những cái kia tin tưởng hắn người nói không chừng sớm lấy trở thành một nắm cắt vàng tuyết tiêu nhiên lúc này đã không còn giữ lại chút nào thức hại bên trong cái kia hai đạo kiếm phong ấn bắt đầu lay động kịch liệt lên phảng phất muốn phá đất mà lên muốn nở rộ phong mang tâm tình để một bên băng tuyết nhị đế hai con mắt run lên tới đi thanh âm nhàn nhạt vang vọng bầu trời đó là vô cơ chất thanh âm không mang theo bất kỳ tâm tình gì thanh âm trung lập thanh âm có thể nói hắn cũng là một cái sáng tạo giả không buồn không vui nhìn lấy thế giới sáng tạo vạn vật cũng có thể nói hắn là một cái phán quan mặt không thay đổi người thống trị vạn vật sinh tử cặp kia kiếm dường như cảm thụ nói hắn triệu hoán động càng tăng nhanh hơn lúc này sử lai khắc học viện nội viện học sinh tại t r ư ờ n g nhạc tuyên hàn nhược nhược thái m ỹ nhi chỉ huy dưới đem tất cả hồn kỹ dùng ra hướng về không có chút nào phòng bị trung ly thiên vung đi trung ly thiên hát một tiếng lâu dài tính gộp lại chiến đấu kinh nghiệm để hắn trong nháy mắt có phán đoán một cái lại lư đả cổn đem mấy cái hồn kỹ né tránh nhưng vẫn là bị hàn nhược nhược hoàng kim thẳng một thanh quân lấy các ngươi vậy mà bội bạc trung ly nhân âm lanh nói thanh âm bên trong mang theo nồng hậu dày đặc khó có thể tin ta hôn sư người người có thể chu diệt thái m ỹ nhi lạnh lùng nói mà lại ước định vừa rồi cũng là giả đi trung ly điệu lắc đầu vốn là muốn đi săn hết hồn thú lại thu được về tính sổ như vậy thì t r ư ớ c đem bọn ngươi cái này tiểu tông đồ rết sạch đi tiền bối sợ là muốn khó có thể như nguyện thái m ỹ nhi cười cười nụ cười rất lạnh cái tia cỗ phong hào đấu la khí thế thời gian dần trôi qua trở lại trên người của nàng trưng nhạc tuyên cùng hàn nhược nhược trong con ngươi đồng thời lấp lòe qua mang đó là hồn đấu la khí tức sử lai khắc nội viện mọi người khí thế trong nháy mắt á p chế trở về để ba người sắc mặt đồng thời biến đổi t ố t t ố t t ố t trung ly thiên hừ một tiếng hai con mắt lòe qua một tia huyết sắc ba người đồng thời nâng lên trượng cái tia đỏ như máu huyết quang lưu động hoán hận tâm tình để mấy cái nội viện học sinh sắc mặt tráng nhuận các ngươi rốt cuộc là ai trung ly thiên nói trong mắt huyết quang lấp lóe thái mị nhi vừa muốn nói chuyện tuyết tiêu nhiên âm thanh vang lên các ngươi là thánh linh giáo đúng hay không hắn thở ra một miệng mang theo sương mù trọc khí mắt vàng nâng lên tóc bạc không gió mà bay ngươi là ai vậy mà biết thánh linh giáo ba người trong mắt lộ ra rõ ràng sát khí cái kêu huyết hồng quang mang trong nháy mắt mãnh liệt không ít tà giáo ngươi chương hai trăm hai mươi chín đồ thiên lời không hợp ý không hơn nửa câu tiểu tử biết được thánh linh giáo đáng chết trung ly thiên mỉm cười nói trong tay quải trượng một dạng cái k i a đ á quý màu xám t á c h r a đỏ như màu bóng loáng chúng ta phía trên mọi người gào thét một tiếng tại thái mị nhi chỉ huy dưới hướng về tà hồn sư ba người phóng đi tuyết tiêu nhiên hai mắt giống như hai đạo kiếm không là có hai đạo kiếm theo t r o n g mắt của hắn bên trong bắn đi ra tình cảnh này chỉ có đi theo bên cạnh hắn vương đông nhi cùng thu nhi để ở trong mắt làm cho các nàng hai người kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn khẽ nết giết tuyết tiêu nhiên hai tay giang ra đem hai thanh tản ra h uy áp ánh kiếm tịch thu trong tay tại vương đông nhi hiểm hộ phía dưới phấn đấu quên mình hướng trung ly thiên bổ tới một cách này xen lẫn ánh sáng chi uy cái kia trung ly thiên một trượng bức lui hàn nhược nhược h o à n g kim thẳng trông thấy tuyết tiêu nhiên sau l ư n g trôi nổi mười cái hồn hoàn trong nháy mắt liền kinh ngạc thời gian đều không có hốt hoảng phía dưới vội vàng v ù n g trượng ngăn cản tuyết tiêu nhiên mắt vàng kéo lấy lấy thật dài kim quang dường như thiên sứ hạ phàm đồng dạng cặp kia kiếm trong nháy mắt cùng cái kia quải trượng đánh cùng một chỗ đánh giáp la cả a a a a a a a a a a a trung ly thiên tay cầm kịch liệt đau nhức dần dần kéo dài đến toàn thân cái kia huyết sắc hồn hoàn bởi vì cái kia quang minh c h i lực suy giảm không phải một điểm nửa điểm hắn vậy mà trong nháy mắt trong hoảng hốt rơi hạ phong thẩm phán kia kiếm mánh đại ị a b o tràn ra mánh l ệ t theo lấy tiếng vang lanh lảnh cùng kia kiếm quang nhập thể thanh âm, tuyết tiêu nhiên trực tiếp theo trung、lì、thiên trong thân thể Thần tà thể mắt trong thần tan kim kia kiếm khí khiêu khích nhiên liền ngoài. chi âm, quang, quang huy, huy vang lanh ra chưa nương lạnh cùng nhập sông cũng hồn Ánh bên vẫn như cũ còn sư chỉ lấy lì là là có cũ à. đại i đi, đi sau lưng máu tươi đã đ sau bao tố bay. máu lưng tán tứ tố đại ca trung ly nhân hai mắt mang theo tơm á u lớn tiếng gào thét thái m ỹ nhi trực tiếp bị tình cảnh này c h ỉ n h khó chịu nhưng là nhiều năm qua kinh nghiệm để cho nàng tại trong khoảnh khắc lấy lại tinh thần vội vàng k h ẽ quát một tiếng lại lần nữa nhắc nhở nội viện học sinh thêm vào chiến đoàn tuyết tiêu nhiên chỉ cảm thấy đầu đau muôn nức trong tay s o n g kiếm không biết chuyện gì biến mất sắc mặt trắng bệnh mồ hôi rơi như mưa ta giết người trung ly điệu huyết hướng trên đầu hướng dẫn đến hắn cả khuôn mặt tất cả đều chiếu thành màu gan heo cái kia màu xám quải trượng thẳng tắp nhắm ngay hắn một cái hung mảnh lão hổ đột nhiên theo hắn quải trượng trước hiện thân gầm thét phóng tới cái kia không có chút nào phòng bị tuyết tiêu nhiên tuyết tiêu nhiên hung hăng cắn bờ môi của mình vừa muốn thân thủ tướng hồn đạo thuẫn dựng thẳng trước mặt mình lập tức hai đầu lông mày bung ô lỏng vương đông nhi cùng thu nhi hai người một truy một kiếm cùng con hổ kia cứng đối cứng một chút lui về phía sau đến tuyết tiêu nhiên bên người hai người các ngươi như thế nào tuyết tiêu nhiên ôm đầu chỉ cảm giác thức hải của mình thật dường như sau một khắc nước da chịu đựng mãnh liệt đau đớn nói ra chúng ta không có việc gì ta đến bảo hộ ngươi vương đông nhi khua tay cài búa đứng tại tuyết tiêu nhiên trước mặt nhìn lấy cái kia ngoan cố c h ố n g cự trung ly địa trong đôi mắt đẹp cũng lướt qua một tia sắc bén q u a n mang tại tuyết tiêu nhiên trước mặt nàng một mực là một cái ôn hòa tiểu nữ sinh nhưng là đừng quên nàng vẫn là hạo thiên tông tiểu ma vương cái kia đối với cánh bướm bên trong ẩn chứa ánh sáng mãnh liệt rõ ràng lực lượng làm cho xua tan hết thể tà ác quang minh c h i lực thu nhi đứng tại tuyết tiêu nhiên trước người có chút lo lắng nhìn lấy cái kia trương do tại thống khổ mà thật sâu nhăn lại khuôn mặt tuấn tú trong lòng cũng không khỏi trầm xuống nàng biết được tuyết tiêu nhiên đi qua vừa mới cái kia hai thanh kiếm nàng nhìn không thấu cái kia không chỉ là nhìn không thấu đó còn là mắt nhìn con ngươi nhói nhói cao quý cái kia hai thanh kiếm không thuộc về đấu la đại lục tuyết tiêu nhiên thống khổ bưng bít lấy đầu của mình dựa vào tại sau lưng trên đại thụ thở dốc trong mắt lưu quang chuyển đổi nhất thời kim s á c nhất thời bích s á c không xong không chấn áp được thức hải bên trong băng tuyết nhị đế thần sắc chấn động tuyết đế có chút lo âu nhìn lấy cái kia rong đuổi thức hải bên trong hai thanh thần kiếm trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ cười khổ ép không được làm sao nữa hiện tại chỉ có thể cưỡng ép chân áp hiện tại tuyết tiêu nhiên còn khống chế không ngừng cái này hai thanh thần khí băng đế sắc mặt lạnh nhạt cũng đã vận dụng chính mình căn nguyên nhất lực lượng nếu như nàng thất bại như vậy tuy nhiên hồn hoàn còn giữ nhưng là băng đế thần thức sẽ nương theo lấy cái kia hai thanh kiếm cắm vào mà biến thành cho bụi từ đó trên đời lại không băng đế tuyết a cũng tới. t đế nhìn thoáng qua thức hải bên ngoài cái kia ổn định chiến đấu nhìn lấy thái mị nhi tuy là nữ lưu nhưng là xuất thủ tàn nhẫn không khỏi nhẹ nhàng thở ra đem tâm thần của mình toàn bộ chuyển hướng nơi này không thành công tiện thành nhân trung ly thiên đã trở thành hai nửa cái này khiến huynh đệ tề tâm trung ly nhân trung ly địa chiến lược giảm đi thậm chí có vô ý chiến đấu xu thế bọn họ nhìn thấy cái kia dường như có thể đem bầu trời bao trùn mười cái hồn hoàn thậm chí còn có một trăm ngàn năm hồn hoàn đỏ như máu lại nhìn thấy kẻ đầu têu lưng tựa đại thụ trên mặt mang một tia như có như không dễu cợt không khỏi bắt đầu sinh thái ý ở chỗ này hao tổn nhân thủ là ngu muội còn không bằng đem tin tức bẩm báo cho bản bộ để thánh linh giáo xuất thủ đem này đáng hận tông môn giết hại chống không nay niệm vừa ra hai người trao đổi một ánh mắt đồng thời gào thét một tiếng bóng người trong nháy mắt nhanh lùi lại bọn họ muốn bỏ chạy trưng nhạc tuyên nhỏ giọng hô thái m ỹ nhi lạnh lùng nhìn lấy hai người nhanh lùi lại bóng người trong lòng tư tưởng một phen truy kích đến cùng mất lập tức lắc đầu trương nhạc tuyên thấy thế vội vàng quát bảo ngưng lại chuẩn bị tiếp tục truy kích vương đông nhi một đoàn người cái kia trung ly địa con mắt màu xám nhìn lấy cái kia dựa vào tại trên cây thanh niên tóc bạc trong mắt tà hỏa phun trào hắn lập tức hừ một tiếng cùng trung ly nhân giống như hai con rơi đồng dạng biến mất tại rừng rậm đầu bên kia trước đi xử lý thương thế thái m ỹ nhi phân phó một tiếng lại trông thấy vương đông nhi một mặt thần sắc lo lắng thái viện trưởng ngài tới xem một chút tuyết tiêu nhiên hiện tại thái mị nhi nhẹ gật đầu không khỏi muốn một bàn tay quất chết tuyết tiêu nhiên thật tốt ngồi s ổ m ở phía sau không được sao vì cái gì nhất định muốn hướng cái thứ nhất là không sợ chết sao tuyết tiêu nhiên lúc này đã ngồi trên mặt đất thu nhi ở một bên trong t r ư ờ n g gặp thái mị nhi tới vội vàng tránh ra nửa người không có sao chứ thái mị nhi tay dán lên tuyết tiêu nhiên cái chán xúc tu một mảnh rét lạnh cảm giác như thế nào nàng gặp tuyết tiêu nhiên ánh mắt buông xuống nhưng là khí tức từ tại không khỏi mà hỏi giờ phút này nàng thật vô cùng hối hận tại sao muốn để tuyết tiêu nhiên tham dự loại này chiến đấu không việc gì tuyết tiêu nhiên hư nhược nói ra hắn bây giờ hơn phân nửa tinh thần lực đều tại cùng cái kia hai thanh làm đấu trận mà băng tuyết nhị đế cũng tại thức hải bên trong phấn đấu quên mình sử dụng các nàng bản nguyên lực lượng nếu như xử lý bất đương tuyết tiêu nhiên thức hải vỡ tan cái kia chính là một xác ba mệnh các ngươi tốt sinh chăm sóc tốt hắn tại chỗ chỉnh đốn một lát thái m ỹ nhi nhìn lấy tuyết tiêu nhiên hiếm thấy hư nhược bộ dáng không khỏi thở dài đứng dậy tối nay ngay tại địa phương xa một chút sửa đổi đi cũng phòng bị một chút cái kia hai cái tả hồn sư trả thù n à n g lại nhữ mày nhìn một chút cái kia trung ly thiên t ử trạng không khỏi cau lại lông mày cái kia quả trượng cùng thân thể của hắn cắt chém đều là bóng loáng vô cùng chương 230, t r ă thức hải bên trong giao chiến tuyết tiêu nhiên hôn mê đây không phải một tin tức tốt đối với vương đông nhi tới nói đối với thu nhi tới nói đối với thái mị nhi tới nói đối với sử lai khắc học viện tới nói đây là một cái xấu nhất tin tức thái mị nhi hai đầu lông m ả y khó nén một chút mệt mỏi coi như hồn lực khôi phục đến đ ỉ n h phong nàng vẫn là không nhịn được dâng lên một trận cảm giác bất lực cùng mánh liệt tháy náy cảm giác thân là viện trưởng lại không có bảo vệ tốt học sinh của mình chính là thất trách sử lai khắc nội viện học viên tại trương nhạc tuyên cùng hàn nhược nhược chỉ huy phía dưới vượt qua bình an một đêm mà tuyết tiêu nhiên nằm tại trên một cái giường thần s ắ c bình tĩnh nếu như không phải hô hấp từ tại người khác thậm chí cho là hắn đã tử vong vương đông nhi bồi bạn hắn một đêm cái kia xinh đẹp con ngươi cũng mang tới một chút tơ máu nàng xem thấy nằm ở trên giường tuyết tiêu nhiên mấy giọt nước mắt rơi xuống tại trên mặt đất nàng hy vọng giường nào là tại tuyết tiêu nhiên là tại cùng hắn nói đùa đông nhi ta thích ngươi nàng dường như có thể trông thấy tuyết tiêu nhiên cười rời giường đối với nàng trò đùa quái đản nháy mắt mấy cái nghĩ tới đây nước mắt của nàng cũng không nén được nữa vương đông nhi ngươi đến ăn điểm tâm đi thái mị nhi tại bên ngoài lều nói ừ n ta lập tức tới vương đông nhi lao đi nước mắt hốc mắt vẫn như cũ hồng hồng hướng về bên ngoài lều đi đến tuyết tiêu nhiên lông mày thư triển dường như thật làm lấy một cái mộng đẹp đồng dạng thức hải tuyết tiêu nhiên sau lưng hiện ra quang mang mãnh liệt đó là hai đạo thánh khiết quang mang thời gian dần trôi qua vũ rực ra hiện ở sau lưng của hắn mà trong tay của hắn nam cái kia hai thanh anh kiếm hắn nhìn lấy cái kia phong ấn phía trên hai đạo kiếm ấn đau đầu thở dài băng đế nói tiêu nhiên thật sự nếu không phong ấn tuyết tiêu nhiên cảm thấy phiền phức thở dài nếu như không đem kiếm phong ấn ta thức h ả i sẽ bị đâm một cái đại lỗ thủng có phải hay không tuyết đế sắc mặt tái nhợt nhưng là kia đôi như tuyết trong con mắt lóe ra không h i ể u thần quang nói cái kia tiêu nhiên ngươi thế nhưng là có giải quyết chi pháp không có tuyết tiêu nhiên mười phần lưu manh nói hắn thậm chí đem kiếm thu hồi trong vỏ kiếm bất đắc dị nhún vai vậy tại sao không đi thử lấy tiếp nhận cỗ lực lượng kia đâu tuyết đế nhìn lấy đang ngẩn người tuyết tiêu nhiên dường như thăm dò đồng d ạ n g nói nàng đã từng cảm t h ụ qua cỗ lực lượng kia cái kia là có thể đem một quốc gia hủy diệt cực đoan lực lượng thậm chí tất cả phong hào đấu la xuất thủ đều không phải là đối thủ của hắn tuyết tiêu nhiên quét nàng liếc một chút đợi nhìn tuyết đế tâm lý có chút run rẩy về sau n h u n miệng cười tuyết đế n g ư ơ i biết ta vì lựa chọn gì đi vào đấu la đại lục sao theo lý thuyết ta hoàn toàn có thể cùng tiểu ta đi phiêu m i ể u đại lục chơi đùa vì cái gì ta chọn đấu la đại lục tuyết tiêu nhiên cười đến rất là thư sướng nói cái kia chính là muốn lại truy tìm lấy phụ mâu dấu chân tiến lên từng bước từng bước bắt đầu lại từ đầu đi lên di chuyển đi ta có thể đoán được nói nếu như ta cùng tiểu ta cùng đi phiêu m i ể u đại lục này sẽ là như thế nào thoải mái tiêu sái một đời người hai huynh đệ nhưng là ta tới nơi này tuyết tiêu nhiên có chút hoài niệm giống như nhìn lấy cái này một mảnh thức hải cảm thắn nói bởi vì ta được trao cho trách nhiệm băng đế nhìn lấy tuyết tiêu nhiên đột nhiên cảm thấy hắn xa xôi như thế hoàn toàn chạm không tới loại đau khổ này không khỏi mở miệng hỏi là cái gì trách nhiệm tuyết tiêu nhiên quay đầu cười nói coi ta rút ra thanh kiếm này gặp thời đợi kia chính là ta thực hiện trách nhiệm gặp thời đợi cái này là bí mật hắn meo lại hai mắt mắt vàng trung kim quang tùy ý có chút trò đùa đồng dạng đến đem ngón trò dọc tại trước ngôi loại trách nhiệm này cảm giác có thể thúc giục ta tiến lên trên thực tế ta đều cảm thấy gần nhất tiến bộ của ta quá t r ư ở n ta hiện tại còn chưa trưởng thành đến có thể tiếp nhận thẩm phán gặp thời khắc tuyết tiêu nhiên chuyển động cổ tay cười nói như vậy thì hao tồn đi nhìn xem là ta t r ư ớ c không chịu được nổi vẫn là lấy hai cái tiểu g i a hỏa tính khí tiêu tan đi xuống cái kia lau nụ cười sán l ạ là băng tuyết nhị đế cảm thấy trói mắt nhất đến tồn tại viện trường vương đông nhi đến hốc mắt vẫn còn có chút đỏ một bên đến hàn nhược nhược thấy thế thở dài vội vàng bắt chuyện nàng ngồi xuống trong lòng cũng là một trận dầu dĩ quan tâm sẽ bị luận a thu nhi cũng là có chút mất hồn mất vía đến bộ dáng thái mị nhi cũng không đành lòng ra mặt quát bảo ngưng lại viện trường chúng ta theo h ô m qua trung ly thiên đến trong thi thể phát hiện một khối h ồ n cốt trương nhạc tuyên cảm thấy chuyện này vô cùng có cần phải bẩm báo cho viện trường lúc này mở miệng nói ra là dạng gì h ồ n cốt thái mị nhi tặng một Trưng tuyên háng Nhạc hỏi. cái l ậ phất tức trả lời, đó là một lời, là đó k ố cốt, nhìn năm mười phần giống i mười Thái Nhi chân Được. hồn nhìn phần hồn thú. h năm vạn năm Mỹ p phất, phất tay h ồ n cốt cái gì đến độ là chuyện nhỏ trước mắt chúng ta muốn làm đến cũng là đ ể phòng cái kia trung ly địa cùng trung ly nhân đến đánh lén trạng thái dưới cấp tốc lui về xử lai、like、khắc học viên chúng học viên lần lượt không nói gì đều chờ mặc đến nhẹ gật đầu tuyết tiêu nhiên xuất thủ đem trung ly thiên chém giết lâm vào hôn mê để trong đội ngũ tất cả nội viện thành viên đều cảm thấy thiếu hắn một tên nếu như tuyết tiêu nhiên như vậy hôn mê bất tỉnh lời nói trương nhạc tuyên lắc đầu nhìn lấy đôi mắt đẹp vương xuống vương đông nhi trong lòng cũng là buồn bực chính là như vậy cấp tốc chuẩn bị chút chúng ta trở về thái mị nhi ra lệnh một tiếng mọi người liền vội vàng đứng lên bắt đầu trầm mặc thu thập thu nhi t i ể u trong mắt màu đỏ bên trong đ ỗ n g nhiên lóe qua một tia tàn khốc đứng dậy hướng doanh đi ra ngoài thu nhi ngươi muốn làm gì trưng nhạc tuyên một thanh kéo qua nàng nhìn thấy lại là trong đôi mắt đẹp mang theo một tia nước mắt quật cường cắn răng gương mặt ta đi tìm bọn họ báo thủ thu nhi biết rõ tuyết tiêu nhiên sử dụng chính là cái gì lực lượng từ đó an nghỉ bất tỉnh cũng là có khả năng nàng tiêu căng mỗi chữ mỗi câu nói ra ta hiện tại liền muốn đi cho tuyết tiêu nhiên báo thủ không được hồi nháo ngươi muốn chống lại thái viện trưởng mệnh lệnh sao ta tiến vào sử lai、like、khắc học viện chính là vì tuyết tiêu nhiên không phải là vì các ngươi thái viện trưởng thu nhi hất tay của nàng ra đôi mắt đẹp chứa nước mắt nếu như ngươi muốn đi như vậy ta cũng nhất định phải đi vương đông nhi thanh âm từ phía sau vang lên nàng phấn màu xanh lam mắt đẹp lộ ra kiên định ý chí hốc mắt mặc dù đỏ nhưng là hai đầu lông mày để lộ ra một tia lệ khí lại làm cho thu nhi nhẹ gật đầu nàng này vì tuyết tiêu nhiên như thế lo lắng xứng đáng với hắn đủ rồi các ngươi làm x ử lai、like、khắc học viện là địa phương nào muốn tới thì tới muốn đi thì đi trương nhạc tuyên không khỏi lên giọng cái kia đại sư tỷ ủy phong lại lần nữa xuất hiện tại trên người của nàng thu nhi có chút bĩu môi khinh thường nhưng là không nói gì nàng đánh không lại trương nhạc tuyên bây giờ trở về học viện cứu chữa tuyết tiêu nhiên mới là trước đó sách mà không phải báo thù cho hắn trương nhạc tuyên lạnh lùng nói v ớ t xuống các nàng hai người hướng trong doanh địa đi đến thu nhi đem nước mắt lao đi trong mắt sát khí tùy ý cho người cảm giác dường như coi như phong hào đấu la cản ở trước mặt nàng nàng đều dám một kiếm giết vương đông nhi mí môi nhìn thu nhi liếc một chút hai nữ ánh mắt ngắn ngủi giao tiếp nửa buổi đồng thời hướng tuyết tiêu nhiên trong lều vải đi đến chương hai trăm ba mươi mốt vì quân báo thủ thái mị nhi chỉ huy sử lai khắc nội viện bọn người đạp vào ngày với lúc trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh an tĩnh đạo nhất loại quỷ dị trình độ thu nhi ngẩng đầu lên bốn phía vẫn nhìn hai mắt bên trong huyết sắc lấp lóe nàng cảm nhận được hồn thú gào thét có chút không đúng trương nhạc tuyên cũng cảm giác có chút không ổn đó là một cỗ nhàn nhạt báo động xảy ra chuyện gì thái mị nhi nhữ nhữ mày đem muốn muốn nói ra giấu ở trong bụng nàng là dẫn đội lao sư không được có bất luận cái gì bối rối nhưng là nàng không nói thì liền tất cả nội viện học sinh đều cảm nhận được cái kia cố ác ý thu nhi cùng vương đông nhi nhữ mày chẳng lẽ lại cái kia hai cái t à hồn sư muốn đến chặn g i ế t hay sao hàn nhược nhược bên trái trưng nhạc tuyên bên phải tùy thời phòng bị thái mị nhi nhữ mày nhẹ nói nói đúng hai nữ cùng nhau đáp ứng một tiếng phân biệt đứng tại hai bên đưa ánh mắt về phía trong rừng rậm tuyết tiêu nhiên bình thản nằm tại trên chiếu dường như thật đang ngủ đồng dạng chỉ là lông mày của hắn thỉnh thoảng n h ă n lại thỉnh thoảng bung ô lỏng phảng phất tại cùng cái gì làm lấy tranh đấu đồng dạng mọi người nhanh chóng hướng cái này lúc đến phương hướng nhanh chóng rời đi mặt trời chiếu rọi tại đỉnh đầu mang đến một trận ấm áp bây giờ chỉ có loại này ấm áp để trong lòng bọn họ hàn ý dần dần tán đi phi nhanh bất quá nửa canh giờ một đạo màu xám ánh sáng đột nhiên theo bên phải bay vụt mà đến v u i tuyên ta tại thái m ỹ nhi đã sớm chuẩn bị vội vàng giơ tay lên trương nhạc tuyên cẳng lắn răng tắm cái hồn hoàn xuất hiện tại sau lưng quang hoa ở trước mặt nàng hình thành một cái huỳnh quang sắc lồng ánh sáng v i anh thái m ỹ nhi một bàn tay h o a n h ra ngoài cái kia màu xám ba động trong nháy mắt bị đập tan trương nhạc tuyên võ hồn là ánh trăng tại ban đêm mới thật sự là chiến trường chính cho nên thái m ỹ nhi mới sử dụng một bộ phận hồn lực bất quá cái kia hồn kỹ so với nàng trong tưởng tượng yếu không ít thu thương vẫn là nàng sóng ánh sáng lưu c h u y ể n h i ệ n nhiên là đang tự hỏi bên trong bất kể như thế nào nếu là tà hồn sư khiêu khích chúng ta vậy liền đi trừ ma đi đã từng thân là sử lai khắc giám tra viên một viên thái mị nhi đối với tà hồn sư thống hận vô cùng càng đừng đề cập lần trước giải đ ầ u lớn mấy tên nội viện học trưởng cũng bởi vì tà hồn sư tự bạo thuật bỏ mình những cái kia đều là hoạt bát sinh mệnh a kết trận tiến lên thái mị nhi lời này sát khí đằng đằng mang theo một tia lão luyện cùng căm hận trưng nhạc tuyên cùng hàn nhược nhược đồng thời nhẹ gật đầu hai người bọn họ cũng là sử lai khắc giám tra viên một viên trừ ma là nghĩa vụ của các nàng có hai cái hồn đấu la dẫn theo một đám nội viện tuổi trẻ học sinh liền xem như tà hồn sư cũng muốn uống một bình thái mị nhi đối xử lạnh nhạt theo sau lưng lúc chạy vẫn không quên dùng hồn lực nâng lên tuyết tiêu nhiên nếu như đối phương là điệu h ổ ly sơn muốn tuyết tiêu nhiên tánh mạng vậy cũng không tốt đại ca bọn h ắ n tới bọn họ lập tức đến ngay giúp ngươi trung ly địa cùng trung ly nhân hai người hốc mắt đỏ bừng dường như lâm vào giống như liên cuồng loại kia cố chấp t ứ c giận để những cái kia hồn thú oán linh ào hào hét dầm lên ba người bọn họ nguyên lai tam huynh đệ tuy nói không phải đại phú đại quý nhưng cũng coi là khá giả nhà cái kia phụ thân cũng là bình thường thương nhân ngày thường mở ra tiểu sơn trang tiếp đái một số lên núi đi săn hồn thú đội ngũ hoặc là quan binh cũng coi là kết giao rất nhiều bằng hữu nhưng chính là một lần cái kia tiếp đãi đoàn lính đánh thuê bên trong đối sơn trang tải phú lên lòng s â u xa đem trung ly thiên tam huynh đệ phụ mẫu giam giữ trong phòng ngủ bắt đầu vơ vét kim ngân sau cùng không biết là ai thả một mồi lửa cái kia đối với phu thê tươi sống ngạt chết trong phòng ngủ mà lúc đó ra ngoài đi săn hồn thú trung ly tam huynh đệ đúng lúc tránh thoát một kiếp khi bọn hắn sau khi trở về chỉ thấy được lớn như vậy thôn trang biến thành một vùng đất trống cái kia bạo ngược cùng hối hận lệ khí cùng cựu hận để bọn hắn võ hồn triệt để biến dị ta hồn sư đều là người đáng thương đã từng có người nói qua đáng thương người tất có chỗ đáng hận đã từng có người nói qua trung ly địa nghe thấy được cái kia dần dần tới gần tiếng bước chân trên mặt lộ ra một k i a trào phúng màu s á m quải trượng vung lên những cái kia bị động lại thật lâu hồn thú oán linh trước tiên cảm nhận được mệnh lệnh hào hào lộ ra giang s á c hướng về sử lai khắc một phương đánh tới cái kia hồn thú bên trong không thiếu vạn năm hồn thú thậm chí còn có một cái một trăm ngàn năm hồn thú tồn tại mà lúc này cái sau chính nhu thuận ngồi tại hai huynh đệ sau lưng dường như hai người là chủ nhân của nó đồng dạng có thể thấy được nếu như lấy tả hồn sư ba người lúc đó đem cái kia vạn năm ám kim khủng trào hùng đánh g i ế t về sau dưới trướng của bọn họ lại sẽ thêm ra một viên manh tướng bắt giặc phải bắt vua trước hàn nhược nhược gào thét một tiếng hoàng kim thẳng lúc này c u ố n lấy ba đầu đáng ghét vạn năm hồn thú t r ư n g nhạc tuyên nhẹ gật đầu mang theo một nhóm khác nội viện đệ tử hướng về hai huynh đệ thẳng đến mà đi vương đông nhi cùng thu nhi hai người theo trương nhạc tuyên vẻ đẹp của các nàng mắt phú lửa cựu nhân gần ngay trước mắt vương đông nhi đột nhiên đưa tay ra thu nhi trông thấy cái kia tay ngọc không khỏi hơi sững sờ người cái này là ý gì vương đông nhi gương mặt một đỏ ngươi còn nhớ rõ cái kia võ hồn dung hợp kỹ sao nàng như thế nhấc lên thu nhi lập tức tỉnh ngộ nàng cái kia đối với t i ể u con mắt màu đỏ quang hoa lưu truyền cũng không phải nhất định cần lực lượng của ngươi nhưng là đây là vì tiêu n h i n vương đông nhi tự nhủ con n g ư ờ i cũng không tiện rời đi đi vậy liền cùng một chỗ báo t h ủ cho hắn đi thu nhi vươn g trắng n ó n tay đem vương đông nhi tay một nắm chắc thật chặt trong n g á y mắt quang minh lực lượng theo giữa hai bên bắn ra trương nhạc tuyên trước mắt đã nhìn thấy chính đang cười lạnh hai huynh đệ cũng nhìn thấy cái kia tại hai người bọn họ sau lưng bồi hồi một trăm ngàn năm sư tử hình h ồ n thú tâm không khỏi nhỏ hơi t r ầ m xuống một cái một đường đến khổ cực trung ly điệu thản nhiên nói tiểu tử kia đâu giết hắn Tế đại c a t r u n g ly nhân tiếp xuống dưới hai người trong mắt đồng thời lóe qua một k i a huyết sắc cái kia khổng lồ một trăm ngàn năm sư tử hồn thú trong nháy mắt bạo khởi trương nhạc tuyên cắn răng thân thể trên không t r u n g quỷ dị hôn néo tránh đi cái kia sư tử hàm r ă n g phong mang n g h i ê n g người một chân đá vào sư tử bên mặt phía trên cảm giác chân một trận đau nhức một trăm ngàn năm kim cương sư đau thương bất nhập danh sưng là một trăm ngàn năm hồn thú bên trong phòng ngự tồn tại cường đại nhất trung ly địa phản phất tại nói một chuyện b é nhỏ không đáng kể đồng dạng hai tay sau lưng nhìn lấy cắn răng kiêng kỵ sử lai、like、khắc học viên trên mặt lộ ra một k i a tà tiếu đại ca ta cái này đưa bọn hắn xuống tới gặp ngươi ngăn chặn nó trương nhạc tuyên mềm mại quát một tiếng liền xem như một trăm ngàn năm hồn thú cũng không có chút nào e ngại chỉ huy mấy cái nội viện học sinh chính mình cũng gần người tiến lên vì đồng bạn giảm đi một số áp lực giết các ngươi vì tuyết tiêu nhiên báo thủ vương đông nhi cùng thu nhi chẳng biết lúc nào đứng ở trên không hai người tay nắm tay tay kia nở rộ quang minh không khỏi để ngửa đầu ngắm nhìn trung ly nhân cảm thấy đôi mắt nhói nhói đối với hồn thú oán linh khống chế nhất thời nhỏ gặp quỷ, tại sao lại là quang minh lực lượng trung ly nhân gương mặt một trận vặt mèo tay một dẫn mấy cái phi hành hồn thú oán linh hoạt động mà lên giết các nàng h á n khàn giọng nói thanh â m dường như đến từ địa phủ chương 232, trách nhiệm của ta vương đông nhi nhìn lấy càng lúc càng gần hồn thú á n linh trên mặt cuối cùng vẫn là lộ ra một tia dầu dĩ không có bởi vì thời gian thu nhi trừng mắt nhìn lạnh nhạt nói bên người nàng kiếm nhất rung động trường kiếm mang theo một tia ánh sáng ra khỏi vỏ đống nhiên chạm tại đánh tới ngàn năm hồn thú trên thân chỉ là ngàn năm hồn thú cũng dám làm càn thu nhi nhét miệng nhìn lấy sắc mặt mang theo thống khổ cừu hận t r u n g ly địa t i ể u con mắt màu đỏ bên trong để lộ ra lệ khí để cái sau hơi s ữ n g sờ làm sao có thể khống chế của ta trung ly địa khó có thể tin hết lớn hắn đối với những cái kia phi hành hồn thú hoán linh bị cái kia huyết hồng liếc một chút nhìn trực tiếp gây mất liên hệ làm sao có thể ta thế nhưng là hồn đấu la a trong tay hắn quải t r ư ở n g hất lên sau lưng cái kia đỏ như máu hồn hoàn đột nhiên giống như quái thú miệng lớn đồng dạng mở ra trên mặt đất lại xuất hiện không ít hồn thú hoán linh cái kia trong đôi mắt thiếu đốt đều là sâu kín ma chơi giết tay của hắn một dẫn Cùng thái mỹ nhi khoảng cách gần chạm nhau một trường đang đang đang lui lại ba bước phong hào đấu la các ngươi không sợ đắc tội chúng ta thánh linh giáo sao trung ly nhân thấy đối phương trong đội ngũ tên kia phong hào đấu la một cái tay liền đem nhị ca đánh lui gàn giọng nói ta không ngại giết các nàng trung ly thiên ho ra một n g ụ máu nếu như không phải là bị cái kia giống như hung thú đồng dạng huyết đồng xem xét đưa đến hắn trong lòng đại loạn hắn cũng sẽ không ngay từ đầu thì rơi hạ phong a a a a một cái nội viện học viên thụ thương bưng bít lấy vết thương lui về phía sau trưng nhạc tuyên cắn răng ngăn tại trước mặt của hắn trên thân phun trào lấy một cỗ kỳ dị ánh trăng nhìn lấy cái kia gần trong gang tấp kim cương sư vốn là muốn muốn đi trước chợ giúp thái viện trưởng nhưng là cái này k i m cương sư thực sự quá khó chơi vương đông nhi cùng thu nhi nhìn thấy thái m ỹ nhi viện trưởng bị trung ly thiên trung ly nhân vây ở trung tâm hai người kia ngay tại lấy, lấy tiêu hao nàng thể lực phương pháp từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm lấy chúng ta lên đi vương đông nhi nói ra được thu nhi nhìn lấy những cái kia trong con người thiêu đốt lên ma chơi hồn thú trong đôi mắt đẹp toát ra sát khí mãnh liệt để mặt của nàng nhìn qua mười phần l ê n h khốc tốt một vị băng sơn mỹ nhân ta đến chủ đạo vương đông nhi q u á c khẽ hai người hai tay nắm chặt bộ phận bốc cháy lên ngọn lửa màu và nóng nhìn như ngọn lửa trên thực chất lại là thuần túy nhất thần thánh nhất hồn lực ba động thu nhi cùng vương đông nhi sau lưng hiện lên chỗ sáu cái hồn hoàn giờ phút này trên bầu trời đã có mười hai cái hồn hoàn tồn tại mà những cái kia hồn hoàn cũng bởi vì cái kia ngọn lửa màu vàng nóng thiếu đốt mang tới mơ hồ kim mang một cái nhàn nhạt, nhạt giấu ở trong x ư ơ n g mù to lớn bóng người xuất hiện tại bọn hắn hai người sau lưng vương đông nhi cùng thu nhi hiện tại mới nhìn rõ tay kia cầm hoàng kim chi kiếm là một nữ tử đỉnh đầu mang theo hoàng kim đầu khôi một đôi mắt đẹp giấu ở mũ giáp kia khe hẹp dưới chỉ có một môi son hiện lộ mặt trở xuống tất cả đều giấu ở trong x ư ơ n g mù thật xinh đẹp người vương đông nhi không chỉ có cảm thán một câu coi như nàng không có lấy xuống hoàng kim đầu khôi các nàng dường như có thể trông thấy nữ tử này bỏ đi đầu khôi về sau tư thế hiên ngang bộ dáng thu nhi mắt đỏ một trận biến hóa có chút mê man g cũng có chút không hiểu bất quá nhìn lấy vương đông nhi nhìn về phía người kia ảnh ánh mắt nàng vẫn là lộ ra một cái nhàn nhạt, nhạt nụ cười bất đắc dĩ chúng ta v õ hồn dung hợp kỹ tên gọi là gì tương đối tốt vương đông nhi sắc mặt một trận biến hóa cảm thụ được hai người hồn lực dần dần dung hợp thời gian dần trôi qua g i a o dung lấy hóa thành lực lượng vậy liền gọi thu đông chi kiếm ngươi cảm thấy thế nào vương đông nhi gặp thu nhi có chút ngẩn người bộ dáng không khỏi cười cười thu nhi bờ môi run rẩy nhìn lấy vương đông nhi rốt cục nàng giống như là b u ô n g xuống cái gì đồng d ạ n g lộ ra vẻ mỉm cười theo ý ngươi được vương đông nhi ngọc vung tay lên cái kia sau lưng nữ tử kiếm trong tay chậm rãi giơ lên đó là một thanh tản g i a quang mang hoàng kim kiếm làm cho thu nhi nhớ tới tuyết tiêu nhiên trong tay song kiếm hoàng kim chi kiếm manh liệt thần thánh quan g mang chiếu dọi tại mỗi một cái mỗi một cái hồn thú oán linh trên thân nội viện mỗi một cái học sinh cũng cảm giác mình thể lực đang dần dần khôi phục thậm chí cái kia trước đó thụ thương học sinh cũng cảm giác mình vết thương đang chậm dãi khép lại những cái kia hồn thú oán linh phảng phất như gặp phải thiên địa đồng dạng bất an gào thét trong hốc mắt ma chơi không ổn định run dày trung ly thiên trung ly nhân thái mị nhi đồng thời nhìn hướng lên bầu trời bên trong di động làm thái mị nhi trông thấy vương đông nhi cùng thu nhi lúc trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia mừng rỡ nhìn lấy đang ngẩn người hai huynh đệ vội vàng lui về sau mấy bước thu đông chi kiếm vương đông nhi mềm mại quát một tiếng cái kia một thanh khổng lồ hoàng kim kiếm lập tức vung xuống nhìn như rất c h ậ m kiếm trên thực tế lại nhanh chóng nói làm cho người giận sôi cấp độ ở giữa một vệ sáng từ trên trời giáng xuống cái kia màu vàng n ó n g đem chọn cái bầu trời một phân thành hai h ồ n thú oán linh không cam lòng gào thét lập tức tại cái kia quang minh chi lượt trước hóa thành một đoàn cho tàn đại ca trung ly thiên lúc này vậy mà lưu lại hai giọt nước mắt hắn dường như có thể nhìn gặp cha mẹ của mình cùng đại ca ngay tại hướng về phía hắn mỉm cười cha mẹ nhưng là kiếm đến chỉ nghe giống như dao phay chém qua hoa quả đồng dạng thanh thúy tiếng tạch tạch hai vệ huyết quang vẩy xuống trời cao vương đông nhi cùng thu nhi tóc dài p h i ê u tán sau lưng hoàng kim nữ thần uy phong l ấ m liệt những cái kia hồn thú á n linh Tại không cam lòng gào rú bên trong thời gian dần trôi qua tiêu tán cho đến một mảnh hư vô không tệ chiến đấu tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt đánh ra lấy cái hông của hắn là hai thanh cắm ở trong vỏ kiếm hai thanh thần kiếm mà hắn mắt vàng lóe ra nhìn thấy cuộc chiến đấu này đoạn kết cái kia võ hồn dung hợp kỹ mang theo ánh sáng mãnh liệt rõ ràng lực lượng s á c thực cường đại tuyết đế trống c ầ m trầm tư một lát sau vớt c ầ m nói s á c thực cường đại chỉ là tuyết tiêu nhiên túi đầu trầm tư một lát cái này không thể nào a thu nhi bản thể là tam nhãn kim ngê điểm này chúng ta đều biết nhưng vì cái gì sẽ cùng đông nhi tuyết tiêu nhiên nịu nhữ mày cảm thấy không hiểu không thể nào a hắn nhìn lấy vương đông nhi cùng thu nhi trên mặt lộ ra l ấ m liệt không khỏi thở dài lo lắng người khác trước đó vẫn là lo lắng một chút chính ngươi đi bang đế bất đắc dĩ thở dài ta có cái gì tốt lo lắng không phải liền là hai loại kết cục tuyết tiêu nhiên nói một loại t A thành công chấn áp hai thanh kiếm này, thức tỉnh. thứ ta thanh tiếp thẩm Tuyết tiêu nhiên ánh mắt một mảnh thản trọng tay. chấn hai hai, chính phóng nhận phán nhiên ánh mảnh nhiên, không quan trọng chuyển này, là này công lượng, lượng. quan động lực lực giải áp kia kiếm Loại kiếm cổ tay. À, bất quá coi ta hoàn toàn kế thừa thẩm phán lực lượng lúc tính cách có thể sẽ đại biến h á n thản nhiên nói đó là cứu cực lực lượng cũng là trách nhiệm của ta tuyết đế hít một hơi thật sâu nói tiêu nhiên có thể hay không nói cho ta biết ngươi nói trách nhiệm đến cùng là cái gì băng đế cũng là gương mặt kiên trì nhìn vẻ mặt lạnh nhạt tuyết tiêu nhiên tuyết tiêu nhiên mắt vàng một trận lấp lóe tiêu nhiên băng đế tiến lên một bước kéo hắn lại tay tuyết tiêu nhiên ngước nhìn hư không thanh âm mang theo một tia vô cơ chất lạnh nhạt đem long thần tỉnh lại sau đó giết chết chương 233, t h ư ơ n g sử lai khắc một đoàn người về tới sử lai khắc học viện đương nhiên là nửa vui nửa b ồ n vui chính là lần này ra ngoài thu hoạch phi thường lớn đánh chết ba cái kia tà hồn sư trên thân mang theo ba khối hồn cốt mà hắn học viên của hắn cũng đã nhận được mười phần tốt đẹp hồn hoàn chỉ là tuyết tiêu nhiên không còn có tỉnh lại vương đông nhi xoa xoa tay của mình nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn lấy ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ v ẩ y vào mà người nàng yêu chính trên giường ngủ yên lấy tiêu nhiên ta tới thăm ngươi vương đông nhi nói thường ngày ngồi ở tuyết tiêu nhiên bên cạnh cái kia cái ghế vẫn còn có chút ấm nói rõ trước đó cũng có người đến qua vương đông nhi lắc đầu đem những cái kia ăn giấm tâm t ì n h để ở một bên đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia chính đang ngủ say thanh niên tiêu nhiên nàng nắm lấy cái kia tay ấm áp hàng đầu gối đi lên ta thật là sợ nếu như ngươi tỉnh không đến làm sao nữa vương đông nhi bên ngoài kiên cường ở chỗ này hóa thành hư không nàng đem chính mình tất cả lực lượng hội tụ tiến trong tay hy vọng có thể truyền đạt cho trong ngủ mê tuyết tiêu nhiên hoác vũ hạo đến xem qua nói là tuyết tiêu nhiên thức hải ra một vài vấn đề mà tuyết tiêu nhiên nặng ngủ không tỉnh nguyên nhân chính là cái này thiên mộng cảm thụ nói tuyết tiêu nhiên thức hải mãnh liệt công kích tính chỉ là thô sơ giản lược xem xét không phải vậy lấy tính cách của hắn khẳng định sẽ chui vào tuyết tiêu nhiên thức hải bên trong đi gặp người trong lòng của hắn vương đông nhi thở dài một tiếng nhớ tới hôm nay sớm lúc đối thoại bối bối cùng thái đầu từ tam thạch giang nam nam tiêu tiêu cùng hoắc vũ hạo cùng vương đông nhi đều đến đông đủ bất quá bọn họ hiển nhiên cũng không đều đủ tư cách ngồi tại hải thần các bàn hội nghị bên cạnh bởi vậy đứng thành một hàng tại huyền lao trước mặt nhìn lấy những thứ này tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi huyền lao trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng những tiểu tử này tốc độ phát triển so hắn tưởng tượng bên trong còn phải nhanh hơn một số không hề nghi ngờ bọn họ tương lai đều muốn là sử lai khắc học viện trụ cột vững vàng mà cái này tương lai thời gian còn sẽ không quá dài ừ n đều đến đông đủ hắn hầu kết giật giật dường như nuốt xuống một miếng nước bọt đồng d ạ n g nói không tệ gọi các ngươi đến là có một kiện chuyện trọng yếu m u ố n cùng các ngươi thương lượng huyền lao giơ tay lên một bên hồ lô rượu ực một hớp chỉ cần không phải đặc biệt chính thức trường hợp h ắ n gái này uống rượu thói quen là không đổi được may mắn c h ỉ ít lao nhân già ông ta hiện tại sẽ không tổng làm cùng ăn mày tựa như b ố i b ố i cung kính nói huyền lao ngài giảng huyền lao nói khoảng cách toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn còn có không đến thời gian ba tháng tin tưởng các ngươi cũng đều chuẩn bị không sai biệt lắm a bối bối nói đúng thế ta cũng dự định hướng ngài báo cáo đây vũ hạo cùng thái đầu sau khi trở về chúng ta đã tiến hành nhiều lần ma sát cái gì thời điểm ngài có rảnh thì kiểm duyệt một chút chúng ta bây giờ năng lực đi huyền lao tỉ mỉ quan sát lấy mọi người làm bối bối sau khi nói đến đây sử lai、like、khắc thất quái trong mắt tất cả đều toát ra không che giấu chút nào tự tin tự tin của bọn hắn tự nhiên nguồn gốc từ tại thực lực kiểm duyệt trước hết không cần ta lần này tìm các ngươi tới chính là muốn nói liên quan tới giải đấu lớn sự tình trước đây không lâu chúng ta vừa mới đạt được một tin tức tin tức này đối với học viện tới nói không phải chuyện tốt nhưng đối với các ngươi tới nói lại là một cơ hội khóa mới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn đem tại nhật n g u y ệ t đế quốc cử hành không hề nghi ngờ tại chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh địa bàn tiến hành trận đấu các ngươi phải chịu áp lực đem rất lớn mà nhật nguyệt đế quốc tại trước đây không lâu cùng ban đầu thuộc đấu la đại lục bên này tam quốc bàn bạc muốn đem giải đấu lớn chế độ thi đấu tiến hành trình độ nhất định cải biến đồng thời rộng khắp thu thập đông đảo học viện cùng đại lục tông môn ý kiến cải biến chế độ thi đấu b ô i b ô i ánh mắt run lên làm đại lục đệ nhất học viện đội dự thi viên không hề nghi ngờ toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn chế độ thi đấu cải biến tất nhiên sẽ có nhằm vào sử lai k h c học viện vị đạo ở trong đó có trách huyền lão sẽ nói đối học viên tới nói đây không phải chuyện tốt huyền lão nói đúng vậy cải biến chế độ thi đấu đầu tiên bọn họ muốn cải biến cũng là giải đấu lớn tư cách dự thi kẻ dự thi giới hạn tuổi tắc không thay đổi vẫn là hai mươi tuổi trở xuống điểm này không có ảnh hưởng gì nhưng bọn hắn lại đem phạm vi khuyết trương lớn đến bao hàm tất cả tông môn nói cách khác toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn đem bị cải thành toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư giải đấu lớn đội dự thi ngũ số lượng cũng đem trên diện rộng gia tăng nếu như cuối cùng mới chế độ thi đấu thông qua như vậy đội dự thi ngũ c h í ít sẽ gia tăng gấp đôi muốn dẫn vào tông môn tham gia giải đấu lớn đây là gia tại cái mục đích gì sử lai、like、khắc thất quái trong mắt mọi người đều toát ra vẻ kinh ngạc nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra nhật nguyện hoàng gia hồn đạo sư học viện mục đích đến tột cùng ở nơi nào hoắc vũ hạo hỏi thăm huyền lão vậy cái này mới chế độ thi đấu khả năng thông qua có lớn hay không nghe huyền lão kiểu nói này tất cả mọi người có chút trầm mặc nếu như dẫn vào tông môn dự thi bọn họ nguyên bản cơ hồ ván đã đóng thuyền vô địch liền đem hoa phía trên một cái to lớn dấu chấm hỏi chính như huyền lao nói như vậy nếu như bản thể tông sẽ trước tới tham gia lần này giải đấu lớn liền đem cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn lại càng không cần phải nói đại lục tông môn trăm ngàn có thực lực cũng không chỉ là một cái bản thể tông tại hoắc vũ hạo trong lòng thì chả có một cái hạo thiên tông không kém gì bản thể tông đây b ố i bối nói huyền lão nói như vậy chúng ta lần này dự thi độ khó khăn sẽ tăng lớn Ngay chúng ta đến, ta tim lần à này nào để độ đấu đối đều cho chúng cường chế cải các có tháng Huyền khoát thi đấu như thế Lao áo, tăng luyện nói. luận biến, ta đối với các người đều có lòng tin. ta tại tu tay ta A. với mấy l Vô trước giải đ ầ u lớn tại như vậy bất lợi tình huống dưới các ngươi đều có thể đem vô địch cầm về năm năm sau hôm nay các ngươi cùng lúc trước càng là một trời một vực coi như những tông môn kia dự thi thì sao tuy nhiên các ngươi gặp được rất nhiều phiền phức nhưng ta vẫn như cũ tin tưởng các ngươi sẽ cuối cùng đoạt giải quán quân nhưng các ngươi có nghĩ tới không chế độ thi đấu cải biến về sau đối học viện mặc dù là chuyện xấu có thể đối với các ngươi tới nói lại là chuyện tốt các ngươi bảy cái thế nhưng là thuộc về cùng một cái tông môn nghe câu nói này mọi người đ ỗ n g nhiên giật mình thân là sử lai、like、khắc thất quái danh hiệu trung thân sở hữu giả bọn họ vẫn luôn rất tự nhiên đem mình làm sử lai、like、khắc học viện tại khóa mới giải đấu lớn bên trong dự thi tất nhiên đội viên tuyệt đối chủ lực nhưng lúc này huyền lão kiểu nói này tựa hồ thì có chút không giống a thư tam thạch giật mình nói huyền lão ý của ngài là cho phép chúng ta đại biểu đường môn đi huyền lão mỉm cười nói không phải ta cho phép các ngươi mà chính là muốn nhìn chính các ngươi có nguyện ý hay không sắc mặt của hắn có chút t ạ m đạm là các ngươi quyết định của mình tiêu nhiên cùng các ngươi nhất tâm đồng thể hắn sẽ tôn trọng quyết định của các ngươi chương hai trăm ba mươi b ố hắn không có tỉnh lại huyền lão nói nếu như các ngươi tám người lấy đường môn danh nghĩa dự thi như vậy học viện thì sẽ phái ra một cái khác c h i đội dự thi ngũ mà trên thực tế các ngươi xử lai、like、khắc thất quái xương hào lại sẽ không biến nói cách khác các ngươi tuy nhiên đại biểu đường môn có thể người sáng suốt đều biết các ngươi xuất từ xử lai、like、khắc học viện cứ như vậy cũng thì tương đương với chúng ta xử lai、like、khắc phái ra hai c h i đội ngũ dự thi dĩ nhiên chính là song bảo hiểm b ố i b ố i trần trờ nói thế nhưng là nếu như chúng ta cuối cùng đoạt giải quán quân học viện nhiều năm trước tới nay kéo g i ả i vinh diệu truyền thừa thì huyền lão lạnh nhạt nói mục lão khi còn tại thế thì đã từng nói vinh diệu không thể trở thành trói buộc vì học viện tốt hơn phát triển cũng vì các ngươi những hải tử này tương lai một chút hư vô mở mịt vinh diệu lại coi là gì chứ chẳng lẽ nói các ngươi đoạt được vô địch chúng ta xử lai khắc cũng không phải là đại lục đệ nhất học viện sao nói đến đây trong mắt của hắn đã tràn đầy ngạo nghễ bối bối suy tư một lát sau nói nếu như chúng ta đại biểu đường môn xuất chiến cũng muốn đối mặt một vài vấn đề thí dụ như dự bị đội viên chúng ta trước mắt còn không có chuẩn bị còn có chính là học viện bên này còn có thể phái ra một chi thích hợp đội dự thi ngụ a huyền lao cởi nói ngươi cũng quá coi thường học viện sự kiện này ta vốn là còn đang do dự nhưng là vũ hạo chẳng lẽ không có nói cho các ngươi biết chúng ta học viện lại mới tới một thiên tài thu nhi vương đông nhi nhẹ gật đầu huyền lão nhẹ gật đầu nói không sai nếu như các ngươi đại biểu đường môn xuất chiến như vậy vương thu nhi liền đem lấy đội trưởng thân phận đại biểu sử lai khắc học viện xuất chiến hai mươi tuổi trở xuống học viên ưu tú chúng ta học viện còn có không ít coi như so ra kém các ngươi cũng sẽ không t r ê n h l ệ n h quá nhiều ta cho các ngươi mấy cái ngày suy nghĩ kỹ càng ba ngày đi trong ba ngày các ngươi phải cho ta một cái khẳng định trả lời chắc chắn vâng bối bối đáp ứng một tiếng theo hắn lúc này nắm chặt quyền đầu liền có thể nhìn ra vị này đường môn đại sư huynh tâm tình cũng không bình tĩnh thậm chí có thể nói như là dao động chập trùng đồng dạng kịch liệt dao động vương đông nhi vuốt ve tuyết tiêu nhiên bên mặt trong đôi mắt đẹp sóng ánh sáng yêu kiểu nước mắt chậm dai rơi vào giường trên mặt xông vào trong giường đơn tiêu nhiên mau mau tỉnh dậy đi không phải vậy giải đấu lớn thì muốn bắt đầu vương đông nhi biết tuyết tiêu nhiên tâm tâm n h ệ m n h ệ m muốn tham gia một lần giải đấu lớn nhưng là bây giờ tuyết tiêu nhiên không có tỉnh lại tình hung dưới thì liền nàng cũng không biết làm sao bây giờ tiêu nhiên vương đông nhi than nhẹ một tiếng tiếp lấy chỉnh sửa lại một chút mái tóc của mình nói khẽ ta một hồi trở lại nói xong nàng tại tuyết tiêu nhiên bên mặt phía trên lưu lại một hôn lao đi nước mắt nhẹ nhàng đóng cửa lại thư tam thạch nói mọi người nói một chút chúng ta làm sao bây giờ là đại biểu sử lai khắc vẫn là đại biểu đường môn xuất chiến cùng thái đầu nói ta đều có thể trong mắt của ta không có khác nhau lớn gì huyền lao nói đúng vô luận chúng ta đại biểu cái gì xuất chiến tất cả mọi người biết chúng ta đến từ sử lai khắc chúng ta đại biểu đường môn trên thực tế tương đương với sử lai khắc phái ra hai c h i đội ngũ dự thi không phải chuyện gì xấu đi giang nam nam nhữ mày nói ta chỉ là lo lắng chúng ta nếu như đại biểu đường môn xuất chiến chỉ sợ sử lai khắc học viện đại biểu đội sẽ rất khó đoạt giải quán quân vô luận là thua cho chúng ta vẫn thua cho hắn đối thủ của h ắ n cái này đều muốn là đường môn vạn năm qua giải đấu lớn vinh d i ệ u chung kết chúng ta tại lần trước giải đấu lớn bên trong liều chết bảo vệ phần này vinh diệu lần này nếu như cứ như vậy mất đi ta thật không cam tâm huyền lão mặc dù nói bình tĩnh thế nhưng là phần này vinh diệu tại bên ngoài xem ra đôi chúng ta xử lai、like、khắc ảnh hưởng sợ rằng sẽ rất lớn a vũ hạo vương đông nhi các ngươi thấy thế nào bối bối hỏi tiêu nhiên như thế nào ta thì như thế ấy vương đông nhi mím môi nói ra bối bối trông thấy vương đông nhi kiên trì bộ dáng không khỏi thở dài một hơi nhưng là cũng không có phản đối ngược lại nhẹ gật đầu không tệ đây không chỉ là chúng ta tại làm mấy người quyết định tuyết tiêu nhiên thân cho chúng ta một viên thậm chí thật sớm gia nhập đường môn trở thành đường môn đệ tử loại chuyện này hắn nhất định phải tham dự thế nhưng là tiêu nhiên bây giờ vẫn chưa tỉnh lại phải làm như thế nào từ tam thạch thở dài bưng bít lấy cái chán có chút bất đắc dĩ nói giang nam nam tiến lên một bước đem vương đông nhi tay nắm chặt nhẹ giọng an ủi như vậy đi chúng ta trước đi xem một chút sư đệ sau đó đi hỏi một chút huyền lão nhìn xem tiêu nhiên khi nào có thể tỉnh lại mới quyết định như thế nào bối bối thân làm chủ tâm cốt quyết định thật nhanh phủi tay mọi người lập tức gật đầu đồng ý một đoàn người đi theo sau tuyết tiêu nhiên gian phòng nho nhỏ trong phòng ngủ lần thứ nhất dồn xuống nhiều như vậy người coi như tại t r ê n t r ú c tình hôm d ư ớ i tuyết tiêu nhiên vẫn là không có bị đánh thức vẫn như cũ an tĩnh đang ngủ say đến cùng xảy ra chuyện gì bối bối tiến lên một bước ngồi ở giường bên cạnh nhìn lấy rơi vào trạng thái ngủ say tuyết tiêu nhiên tâm tình nhỏ xuống hắn nghĩ tới tiểu nhã hắn nghĩ tới vì hắn phấn đấu quên mình đ ắ n g người chúng ta bên ngoài đi săn lấy hồn hoàn thời điểm gặp phải ba cái tà hồn sư sau đó bắt đầu chiến đấu đối phương là ba cái hồn đấu la bên ta tuy có thái viện trưởng trợ rút nhưng là vẫn như cũ rất khó chiến thắng tiêu nhiên sử dụng trước mắt hắn không cách nào sử dụng lực lượng tại đánh giết một cái hồn đấu la về sau liền lâm vào trong hôn mê vương đông nhi lao nước mắt nói ra chờ một chút ngươi nói tiêu nhiên hắn đánh chết một cái hồn đấu la đúng bối bối thở dài một cái thật sự là đáng sợ sư đệ xem ra lá bài tẩy của hắn xác thực tầng tầng lớp lớp có thể vượt cấp chém giết hồn đấu la cái này đây rốt cuộc là cái gì lực lượng chúng ta đi hỏi một chút huyền lao đi ai trông thấy vương đông nhi như thế b i thương giang nam nam không đành lòng nói ừ m chúng ta đi hỏi một chút huyền lão xem hắn đến cùng có phương pháp gì được mọi người di chuyển c ư ớ c bộ vương đông nhi thì ngồi tại tuyết tiêu nhiên trước người nhìn lấy cái kia tán toái tóc bạc lại lần nữa đem gương mặt bước vào trong tay của hắn huyền lão vừa mới xử lý xong mới chuyện phát sinh nghi liền phát hiện phòng làm việc của hắn đứng ở cửa không ít người ánh mắt liếc một cái nguyên lai là sử lai khắc thất quái làm sao vậy các ngươi bọn này tiểu ra hỏa quyết đã định chưa là đại biểu đường môn xuất chiến vẫn là đại biểu sử lai khắc học viện xuất chiến huyền lão sử lai khắc thất quái sau khi hành lễ bối bối tiến lên một bước ôm quyền hỏi thăm huyền lão không biết tiêu nhiên đến cùng xảy ra chuyện gì hắn đến cùng khi nào có thể thanh tỉnh huyền lão ánh mắt một trận biến hóa ngự a khí lập tức chuyển nhạt tiêu nhiên cái kia lúc tỉnh sẽ tỉnh huyền lão huyền lão nhìn trước mắt đứng yên mấy người không khỏi hít một tiếng thầm n g h ị coi như ngươi hỏi lại ta ta cũng không biết ta vũ hạo ngươi rõ ràng tinh thần phương diện này sự tỉnh ngươi đến nói một chút vâng hoặc vũ hạo ôm quyền tiến lên một bước nói tiêu nhiên chịu phía trên là tại thức hải nghe vương đông nhi g i ả n g thuật tựa hồ là tiêu nhiên tại chiến đấu lúc sử dụng cực kỳ cường đại tinh thần loại đòn sát thủ mà có thể vượt cấp chém giết hồn đấu la hồn kỹ tất nhiên sẽ mang đến cực mạnh hậu di chứng ta cho rằng tiêu nhiên hôn mê thời gian không sẽ đặc biệt lớn lên sẽ không cứ như vậy lớn lên ngủ không nổi đều nghe được đi huyền lao khoát tay háo lao phu cũng là nghĩ như vậy đều trở về đi các ngươi muốn chờ tiêu nhiên tỉnh lại mới quyết định lao phu là tôn trọng nhưng là nhớ lấy nhất định muốn tại trước khi bắt đầu tranh tài cho ta trả lời chắc chắn chương hai trăm ba mươi lăm ta không chờ được ta lại tới tiêu nhiên vương đông nhi bước vào tuyết tiêu nhiên phòng ngủ trông thấy ngồi ở giường trước bóng người hơi kinh hãi cái sau cũng là xứng sở thu nhi vương đông nhi gật đầu nói đông nhi ta đến xem tiêu nhiên thu nhi cười một cái nói có đúng không vương đông nhi vớt cằm nói ngồi tại tuyết tiêu nhiên trên giường nhìn lấy tấm kia ngủ say khuôn mặt t u ấ n tú hai nữ lần lượt không nói gì võ hồn dung học kỹ các bô lão thảo l u ậ n qua hai người chúng ta có thể cùng một chỗ tu luyện nếu như vậy tốc độ sẽ mo hơn không ít vương đông nhi nhìn lấy thu nhi ngơ ngác nhìn chăm chú lên phong cảnh ngoài cửa sổ mở miệng phá vỡ trầm mặc cùng một chỗ tu luyện thu nhi trầm ngâm một lát nhìn vương đông nhi liếc một chút ngươi vì cái gì sẽ không để ý ta để ý cái gì vương đông nhi mỉm cười nhìn nàng một cái nếu như ngươi là lại nói ngươi ưa thích tiêu nhiên một chuyện ta sẽ không lo lắng bởi vì hắn thích nhất chỉ có ta thu nhi nhìn chăm chú lên một mặt hạnh phúc vương đông nhi cảm giác hoàn toàn bại bởi nàng nàng qua trói mắt lóa mắt đến thu nhi không khỏi đem ánh mắt hơi hơi n h a o lại vậy liền thử một chút đi thu nhi giơ tay lên sau lưng sáu cái hồn hoàn lóe ra q u a n mang được vương đông nhi đồng dạng giơ tay lên hai cái ngọc tay dán thật chặt ở cùng nhau trong nháy mắt nồng đậm quang minh lực lượng đem căn này nho nhỏ gian phòng báo khỏa thật thoải mái đây là hai nữ trước tiên cảm thụ cái kia quang minh lực lượng tại bàn tay hai người ở giữa du tẩu hồn lực lưu chuyển càng lúc càng cấp tốc kim s á c quang mang thiêu đốt lên đây chính là ngày nào đó thiêu đốt tại tinh đấu đại xâm lâm giữa không trung hỏa diễm đây là một chút kim quang tại hai nữ trước n g ư ợ c hội tụ đ ó lấy chậm dại dung hợp tu luyện tốc độ biến nhanh là ta gấp đôi bình thời vương đông nhi có chút chân kinh nhìn lấy ngồi ở phía đối diện thu nhi hai đầu lông mày có một tia kỳ dị thu nhi cũng là một mặt không hiểu theo đạo lý nói không thể nào a p h ú c hai nữ đồng thời mỉm cười vương đông nhi đôi mắt bông u xuống sau lưng một đôi cánh bướm phá thể mà ra hồn lực tốc độ lưu chuyển trong nháy mắt nhanh lên không ít tuyết tiêu nhiên nhìn lấy cái kia đem hai tay một mực dán sát vào hai nữ thái độ k h á c thường đứng dậy thế nào băng đế hỏi ta không chờ được tuyết tiêu nhiên thản nhiên nói bây giờ giải đấu lớn gần ngay trước mắt ta không có khả năng lựa chọn một mực ngủ say nếu như bỏ qua giải đấu lớn vậy ta đi vào đấu la đại lục ý nghĩa liền không có a đúng vậy a bỏ qua không còn có cái gì nữa a tuyết tiêu nhiên đưa tay ra nhìn lấy cái kia kim quang lóng lánh cánh tay không khỏi buông tiếng thở dài hiện nay cũng chỉ có thể làm như vậy hắn lại lần nữa rút ra hai thanh kiếm cắm ở trước mắt trong phong ấn sau lưng vũ rực mở ra trong miệng nói lẩm bẩm tuyết đế nhìn lấy hắn thân ảnh cô đơn nhớ tới trách nhiệm của hắn trong lòng cũng là một trận thở thở có cái gì hậu di chứng sao nàng hỏi tuy nhiên không thể lại từ đó biến đến không phải mình nhưng là tiếp nhận một bộ phận lực lượng liền sẽ để tính cách của ta có một chút cải biến đi tuyết tiêu nhiên giang tay ra hắn cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì nếu như cùng s o n g kiếm thần uy hao tổn cần thời gian thực sự quá dài p h ò n g đoán cẩn thận cũng muốn chừng một năm tuyết tiêu nhiên sẽ không lãng phí một năm đang say rớt đ ồ n g mà lại giải đấu lớn lập tức muốn bắt đầu càng không khả năng tại sử lai khắp thất quái trên chiến trường lúc hắn chả đang ngủ say ta chỉ là sẽ ta không sao tuyết tiêu nhiên vừa quay đầu trước người là thông thiên k i m quang đem mặt của hắn chiếu dọi phá lệ nhu hòa quất tử hiện tại rất nguy hiểm nàng biết cái kia ngụy trang bị băng phiếu chỉ là giả tượng rất nhanh sẽ bị vật trần đến lúc đó xem chính mình vì độc chiếm từ thiên nhiên khẳng định sẽ điên cuồng xuất động thủ hạ tất cả thân tín cùng thị vệ đem chính mình bắt về hoặc là giết chết nghĩ tới đây cải trang ăn mặc quất tử không khỏi buồn mực nàng thu thập một chút đi xuống thang lầu đi vào tiểu quán lầu một tùy ý điểm một tô mì bắt đầu nhỏ giọng bắt đầu ăn lúc này có ba người gào thét mà qua tại tiểu lâu dừng đứng lại lão bản ba bắt mì dẫn đầu cái kia người lớn tiếng hét lớn thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt khinh thường quán rượu kia lão bản nhìn lấy trong mắt ba người lóe ra hàn mang cái kia c ô áp bách trong nháy mắt để hắn kịp phản ứng đứng ở trước mắt ba người là cao quý hồn sư đại nhân Thiểu nhân đi luôn. Lão ba ả n k i k h ô người nói gì thêm, vội vàng chạy đến bếp sau bắt đầu liên thanh quốc tử quay đầu nhìn thoang qua, thân thể trong nháy mắt cứng n vội gì g thêm, bắt thúc Quất tử thể chạy mắt quay đầu đầu đở. bếp Ba sau qua, rủ. này nàng toàn đều biết thậm chí còn hơi nói chuyện với nhau qua đều là từ thiên nhiên thủ hạ thân tín lĩnh người đầu tiên hồn đấu la tu vi là thân tín bên trong đại biểu nhân vật ba người bọn họ đi vào thiên hồn đế quốc đến cùng muốn làm gì quất tử đ è xuống ý nghĩ trong lòng ă n mỉ tốc độ cũng nhanh hơn không ít nàng bây giờ cách gan mặc cùng xuyên qua không hề giống trước đó tại n h ậ t n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện bên trong đồng dạng nàng mang tới tóc giả thậm chí tại trên mặt của mình lau mấy cái cho nàng ra mặt trường hợp cũng không ít nếu để cho người khác nhận ra sẽ không tốt nàng cảm giác ba cái kia thân tín ánh mắt tại toàn bộ tựu i quán lầu một nhìn chung quanh một vòng cái kia tán phát uy áp làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi rụt rụt bả vai đón lấy ba người ngồi tại chỗ ngồi gần cửa sổ phía trên chờ đợi lấy điểm đồ ăn đến toàn bộ t i ể u quán cũng bởi vì ba người đến trong nháy mắt biến đến an tĩnh không ít tiếp đó cũng là trầm mặc ăn uống âm thanh ba người không nói gì bên cạnh tiếng người nói chuyện cũng áp thấp xuống quất tử sau khi ăn xong trở lại lầu hai lại lần nữa nhìn lấy ba người bọn họ gào thét mà đi liền nhẹ nhàng thở ra nhìn qua không hề giống tìm kiếm mình hoặc là đánh giết mình người thế nhưng là tại nhật n g u y ệ t đế quốc không có ổn định thời điểm p h ả i người tiến về thiên hồn đế quốc cái kia từ thiên nhiên lời nhắn nhủ khẳng định là nhiệm vụ bí mật Thiên hồn đế q u ố chẳng có xử lai、like、k ắ c học、viện. Quốc tử chống cầm chúng chiếc của hỏi, nhìn phóng, hồn khí thân thủ đưa chúng nó thu nhập chiếc nhẫn của mình h viện. bài liệu, trên bàn tán loạn nó bên trong. sau tử tự tư lấy đó đạo đưa lẽ muốn đi xử lai、like、khắc học viện có khả năng dẫn đầu hồn đấu la thậm chí còn lại hai người nói thật dễ nghe chính là thần tín nói khó nghe chút cũng là tử sĩ tùy thời tùy chỗ có thể vì từ thiên nhiên đi chết tồn tại nàng lập tức hồi tưởng nói ra t r ố n trước từ thiên nhiên đối kính hồng trần cái kia khinh miệt thái độ cùng xưng hô hắn là một đầu lão cầu ngay lúc đó phỏng đoán cũng là tiếu hồng trần ngộng hồng trần nhị huynh ngội khả năng ẩn thân tại sử lai khắc học viện bên trong như vậy chẳng lẽ là t ử thiên nhiên không yên lòng kính hồng trần cho nên phái ra tử sĩ tiến về là sử lai khắc học viện sao nàng đứng dậy vội vàng bắt đầu chỉnh lý hành lý nhất định phải nhanh đuổi tới sử lai khắc học viện đã t ử thiên nhiên đã mất kiên trì đối với ta như vậy mất đi kiên nhận thời gian cũng không dài ta chương ấ t hai i n h trăm ba mươi sáu xa lạ lanh ý tinh quang tràn ngập tại bầu trời đêm điểm điểm tinh quang đem sinh mệnh tri thụ ôn nhu bao phủ lại một đôi mắt vàng tại sinh mệnh c h i thụ bên trong một gian nho nhỏ gian phòng bên trong lạng yên mở ra rốt cục tỉnh tuyết tiêu nhiên bưng bít lấy chính mình nửa bên gò má nhàn nhạt tự nhủ hắn lập tức xứng sở thanh âm của mình tựa hồ mang tới một k i a lạnh lùng còn có một loại vô cơ chất máy móc cảm giác dường như hắn sinh ra vô tình đồng dạng tuyết tiêu nhiên bỏ xuống giường cảm thấy mình tựa hồ biến một chút đây chính là thỏa hiệp hậu quả sao thực sự là hắn dạo bước đi đến trước gương nhìn lấy cặp kia l á n h đạm ắ t vàng đồng dạng về nhìn sang cặp mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành kim sắc bất quá cũng muốn dù sao muốn thực hiện trách nhiệm những chuyện khác cũng liền theo hắn đi thôi chẳng biết tại sao tuyết tiêu nhiên nghĩ như vậy đến sau lưng xuất hiện một đôi canh trắng đỉnh đầu kim sắc hồn hoàn không hoàn toàn thỏa hiệp kiếm liền sẽ không đi ra đúng không hắn l ầ m b ầ m tựa hồ cảm thấy buồn cười đồng dạng nở nụ cười theo mắt vàng lóe ra một chút quỷ dị quan mang tuyết tiêu nhiên ngồi ở trên giường sau lưng một đôi cánh trắng chặn ngoài cửa sổ ánh trăng trong phòng chỉ còn lại có cái kia đối với con mắt màu vàng nóng lúc sáng lúc tối c ố c c ố c c ố c c ó tiết tấu tiếng đập cửa vang lên lập tức người đến đẩy cửa vào một cái cổ linh tinh quái phấn tóc xanh sắc thiếu nữ chạy vào khi nàng nhìn thấy cái kia ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế trước chầm tư thanh niên lúc phấn tròng mắt màu xanh lam bên trong trong nháy mắt xuất hiện nước mắt thiêu nhiên người r ố t cục tỉnh nàng tiến lên mấy bước dường như còn trong ngộng đồng dạng、ừ. tuyết tiêu nhiên lộ ra một tia cười yếu ớt những ngày này đều là ngươi đang chiếu cố ta đi gian khổ ngươi không gian khổ không gian khổ vương đông nhi lướt qua khỏe mắt nước mắt lại không cầm được rơi xuống ai có thể nghĩ tới những ngày này nàng lo lắng hãi hùng ai có thể nghĩ đến nàng những ngày này trằn trọc khó có thể ngủ không sao ta tỉnh tuyết tiêu nhiên nhún nhún vai cười nói ừ m vương đông nhi một đầu nhào vào trong ngực của hắn cho cái trước một cái dùng lực ôm ấp mà tuyết tiêu nhiên thì cười sờ lấy tóc của nàng chúng ta đi thôi đi ăn điểm tâm tuyết tiêu nhiên thiêu thiêu mi nói ra ta thế nhưng là nhìn rõ ràng mấy ngày nay đồ ăn đều là người nào đó dùng miệng vương đông nhi sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng tuyết tiêu nhiên dường như có thể trông thấy hơi nước theo hai lỗ thai của nàng p h u n ra nàng vội vàng vung lấy cánh tay cái này cái này làm sao ngươi biết ta tại thức hải bên trong đương nhiên nhìn đến nhất thanh nhị sở tuyết tiêu nhiên đứng gậy đưa tay ra tựa như khuya ngày hôm trước không biết người nào bỏ vào c h â n của ta ôm lấy ta ngủ một đêm người người vương đông nhi thẹn thùng hất ra tay của hắn dẫm lên nhanh chóng bước chân dường như đào tẩu đồng dạng đi ra phòng ngủ thật là sống r ộ i a rõ ràng mới buổi sáng tuyết tiêu nhiên bưng bít lấy chính mình nửa bên gò má tính cách của mình tuy nhiên có thay đổi nhưng là tại đông nhi trước mặt tận lực vẫn là đừng cho nàng t r ê n lệch đến tương đối tốt dù sao tuyết tiêu nhiên sửa sang chính mình màu đỏ đồng phục trở tay đóng cửa lại g ó c rẽ là một lồn u phấn tóc dài màu lam đi thôi đừng làm rộn tiểu tính khí tuyết tiêu nhiên đi tới cười h ô g đến h ừ vương đông nhi làm cái mặt quỷ nhưng là vẫn nghe lời cùng tuyết tiêu nhiên tay trong tay hướng căn tin đi đến tuyết tiêu nhiên nhìn lấy vương đông nhi bên mặt nói ngươi cùng thu nhi võ hồn dung hợp tu luyện xác thực tốc độ có phần nhanh võ hồn dung hợp kỹ cũng thế có thể làm một chiêu sắc bén đòn sát thủ trên thực tế mấy ngày nay vương đông nhi cùng thu nhi tu luyện đều tại gian phòng của hắn cho nên hắn nhìn nhất thanh nhị sở ừ m ta cũng cảm thấy như vậy vương đông nhi đang yêu gật đầu cái kia thu đông chi kiếm ẩn chứa cực kỳ quang minh lực lượng là tất cả tà hồn sư khắc tinh chỉ là tà hồn sư cũng không đầy đủ tuyết tiêu nhiên bất đắc dĩ nói hai người đi đến căn tin tuy ý điểm một phần điểm tâm về sau ngồi xuống bắt đầu h i n g dụng tiêu nhiên ngươi đã tỉnh ha ha bối bối hướng hắn vây vây tay bưng bàn ăn đi tới gương mặt ôn tồn lễ độ chỉ là mang tới vẻ vui mừng tuyết tiêu nhiên biết vị sư huynh này là phát ra từ nội tâm yêu mến lấy mỗi một cái đường môn đệ tử bao quát mình tại bên trong đều thụ rất lớn chiếu cố không khỏi đứng dậy đại sư huynh mời ngồi ta cũng là vừa tỉnh không có việc gì liền tốt bối bối nhìn trước mắt thẳng tắp thanh niên vô vô bờ vai của hắn một mặt vẻ vui mừng tiêu nhiên trở về đại biểu sử lai khắc thất quái rốt cục tề tụ tuyết tiêu nhiên gặp bồi bối đẩy ra đũa hướng một bên vương đông nhi cười cười đông nhi hẳn là cao hứng nhất cái kia đại sư huynh k h á t t r e o g ẹ o á vương đông nhi hơi đỏ mặt gắt giọng đại sư huynh liên quan tới sử lai、like、khắc thất quái dự thi sự tình tuyết tiêu nhiên nhìn lấy bồi bối cái sau cũng thẳng đứng lên ánh mắt nghiêm túc ta sẽ đại biểu đường môn tham gia triển lãm cảm ơn bồi bối cảm khái thở dài dùng lực nhẹ gật đầu bồi bối không thể nghi ngờ là lớn nhất hy vọng có thể đại biểu đường môn xuất chiến không vì cái gì khác chỉ vì tiểu nhã đường nhã đã mất tích gần năm năm không hề có một chút tin tức nào cơ hội sống s ó t hạng gì xa vời năm năm qua bối bối tuy nhiên bình thường không nói nhưng hắn nội tâm áp lực lớn bao nhiêu chỉ có hắn tự mình biết hắn hiện tại chỉ muốn vì tiểu nhã nhiều làm chút chuyện đồng thời mỗi ngày ở trong lòng cầu nguyện nàng còn sống không hề nghi ngờ cái này đem hoàn toàn mới cải chế toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư giải đấu lớn chính là một cái tìm kiếm đường nhã phương pháp tốt nhất nếu như đường môn có thể cuối cùng đoạt giải quan quân để đường nhã biết cái tin tức tốt này nói không chừng nàng thật có thể trở về coi như vẫn như cũ tìm không thấy nàng c h ỉ ít đ ố i bối trong lòng cho tới nay để nén đối đường nhã cái kia phần hứa hẹn cuối cùng là làm được một số tiểu nhã lao sư khẳng định sẽ trở lại hắn cảm thụ được đ ố i bối ôn h u ậ n không khỏi lên tiếng an ủi ừ n ta cũng là như thế tin tưởng đ ố i bối nhẹ gật đầu giống như là không muốn để cho hắn nhìn thấy mình đến mềm yếu đồng dạng đứng dậy vậy ta đi cùng huyền lão nói một tiếng các ngươi từ từ ăn ha ha hắn cười cười tiếp lấy bước nhanh đi ra căn tin tuyết tiêu nhiên nhìn lấy hắn vội vàng bóng người trong lòng thở dài có điều lần này vậy mà lại cho phép tông môn dự thi cũng thật sự là trước đó chưa từng có tuyết tiêu nhiên chống cằm tự hỏi hạo thiên tông chắc chắn sẽ không tham gia vương đông nhi điểm ngón tay nói ra tiêu diêu kiếm tông khẳng định cũng sẽ không tham gia tuyết tiêu nhiên trận trắng mắt tham gia loại này trận đấu chẳng khác nào tự rơi giá trị con người ta lo lắng là lần tranh tài này tổ chức địa điểm tuyết tiêu nhiên lạnh nhạt nói nhật nguyện h o à n thành ha ha ta đối cái chỗ kia nguy hiểm nhất thanh nhị sở thái tử từ thiên nhiên lòng lang dạ thú người nào không biết nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện bên trong một đám h i ê u chiến cuồng nhiệt phân tử còn có minh đức đường hồn đạo khí tuyết tiêu nhiên đôi mắt hiện ra lãnh quan g đệ vương đông nhi tâm máy động tiếp lấy cầm tay của hắn tuyết tiêu nhiên cái kia giống như l a n ý nhìn qua có chút lạ lẫm chương hai trăm ba mươi bảy trảm long a đúng n h ậ t n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện giống như tới một cái tiêu niên h nhận biết người quen cũ n h à vương đông nhi giật ra đề tài tuyết tiêu nhiên thì cười nghe xuống dưới người quen cũ kia hẳn không phải là nữ a tuyết tiêu nhiên như thế quáy dày một cái để vương đông nhi không khỏi gác giọng ta cũng không phải bình d ấ m chua ta quản g ngươi cùng khác nữ sinh cùng một chỗ v â n g v â n g v â n g ta sẽ chỉ cùng với ngươi tuyết tiêu nhiên rõ ràng lời nói ngược lại để vương đông nhi có chút thẹn thùng nàng tăng háng một cái tiếp tục nói một cái tên là hiên tử văn hồn đạo sư ồ là hiên lão s ư a tuyết tiêu nhiên n g ẩ n ngơ chờ một chút hiên tử văn ừ m vương đông nhi trừng mắt nhìn nghĩ đến chính mình có không có nói sai a không nghĩ tới hiên lão sư sẽ đến không đúng minh đức đường dám để cho hiên tử văn lão sư rời trước sau tuyết tiêu nhiễu ê n n mày suy tư nói Hiên tuyết ử văn tồn tại đã dính n tại tới i đã h ề cái minh đức cứ đám minh người kia mật, đường như bí ậ v bỏ được để hiên tử văn đi vào khắp học viện. Đã có nghi vấn, đi Đông Vương cười học có hiên khắp nghi không phải tốt. Vương Đông Nhi lai viện. nói. văn vấn, Ngậy. tử tốt. Tốt t sử vào gặp u tiêu nhiên gật gật đầu dù sao cũng là lao sư của mình điểm ấy lệ nghĩa hắn coi như không nói cũng sẽ đi làm đến bọn họ bây giờ đang ở đường môn có vẻ như có mấy người đường môn tuyết tiêu nhiên nghi vấn đầy bụng bất quá hiện nay cũng không có cái gì t r ư ờ n g trình học buổi sáng cũng có đầy đủ thời gian như vậy cùng đi một lần đường môn đi tuyết tiêu nhiên hướng vương đông nhi đưa tay ra ừng hai người nhanh như điện chớp trở lại đường môn mới vừa vào viện tử tuyết tiêu nhiên liếc mắt liền thấy được hai cái lạ lẫm lại thân ảnh quen thuộc nhìn đến hai vị này ánh mắt của hắn nhất động lại là ngươi nha tiêu nhiên đã lâu không gặp ta tìm ngươi tìm không thấy nghe được ngươi tại sử lai、like、khắc học viện sau đó tìm ngươi đánh nhau tới người đến lại là nhiều năm không thấy quý tuyệt trần lúc này hắn một thân áo b à o xanh nhìn qua một bộ nghỉ ngơi dưỡng sức bộ dáng mà trong mắt một chút sắc bén chính biểu tượng hắn hồn lực tinh tiến không phải một điểm nửa điểm nghiệt duyên a tuyết tiêu nhiên thở dài một tiếng nhìn đứng ở quý tuyệt trần bên cạnh nữ sinh chắp tay cái này một vị lạ ta gọi kinh tử h i ê n ta biết n g ư ờ i gọi tuyết tiêu nhiên dù sao mỗi ngày nghe tuyệt trần nhắc tới tuyết trần tuyết tiêu nhiên nhũ lông mày ánh mắt vừa đi vừa về tại quý tuyệt trần cùng kinh tử yên cả hai gặp di động kinh tử yên hơi đỏ mặt h ừ một tiếng tới đi thiêu nhiên để cho ta lại cảm thụ một chút kiếm của ngươi quý tuyệt trần ánh mắt xem xét cũng là nghiêm túc ánh mắt hai điểm kiếm mang theo trong mắt tuôn ra cũng không biết hắn từ nơi nào lại tìm tới một thanh đồng dạng là đen nhánh thiết kiếm kiếm phong trước chỉ khi thế liền muốn ngồi dậy kiếm si danh tiếng cũng không phải gọi không tốt à, rất lâu không cùng ngươi đánh cũng để cho ngươi tại thể nghiệm một chút cái gì gọi là t r ê n l ệ n h tuyết tiêu nhiên t h ẳ n g n h ư n ó i mắt vàng bên trong lóe qua một tia sắp bén ngạch các ngươi hai cái muốn làm gì tiêu tiêu theo đường môn miệng n ô đầu ra nhìn lấy hai người kiếm b ạ c nô trương bộ dáng không khỏi rụt cổ một cái sáng sớm làm sao như thế nhau nhau từ tam thạnh áp cùng giang nam nam đi ra không ba người bọn họ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt tuyết tiêu nhiên đồng thời ngạc nhiên hô hô lên tiêu nhiên sư đệ ngươi đã tỉnh tuyết tiêu nhiên c h ắ p tay gặp qua sư huynh sư tỷ sư muội cái này bất tỉnh thì trở lại thăm một chút đường môn sao từ tam thạch cười gật đầu nhìn lấy quý tuyệt trần bộ giáng kia lại nhìn một chút tuyết tiêu nhiên tiếp lấy ngồi trên mặt đất mời mời nhấc tay ra hiệu lấy hai người tiếp tục giang nam nam lường hắn một cái bây giờ không phải là khuyên can thời điểm ạ cái gì thời điểm biến thành quan sát nếu như hắn không đánh một trầu là sẽ không an ổn từ tam thạch bất đắc dĩ nói vũ hạo lúc đó cũng không phải cùng hắn đánh một trận sao a nha giang nam nam hiển nhiên cũng nghĩ tới tiếp lấy ngồi tại chiếc ghế phía trên ba người cùng nhau đem ánh mắt tìm đến phía tuyết tiêu nhiên cùng quý tuyệt trần vương đông nhi thối lui một bước trong lòng của nàng đối tuyết tiêu nhiên có tin tưởng mù quáng bởi vì hắn là sẽ không thua một cái phổ thông thanh cương trường kiếm xuất hiện tại hắn chết eo ấy tiêu nhiên ca ngươi không sử dụng hồn đạo kiếm sao tiêu tiêu có chút kỳ quái hỏi hai người chúng ta là chỉ luận kiếm pháp cũng không phải là xem kiếm tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt giải thích tay phải xoa chua kiếm hắn chưa từng có buông kiếm qua coi như hắn có cực hạn chi băng cực hạn chi độc còn có cái kia thiên hình vạn trạng hồn đạo khí hắn đều không có để xuống qua kiếm quý t u y ệ t trần trầm giọng nói tiêu nhiên ta đối kiếm ý lần nữa có lĩnh ngộ về sau vì nó một lần nữa mệnh danh là tràm long tới đi tràm long tuyết tiêu nhiên lẩm bẩm lên không tệ hy vọng có thể thay ta một kiếm g i ế t long thần liền tốt tuyết tiêu nhiên vuốt lên chua kiếm Kiếm của tuyết a còn không có không m ố n nổi danh chữ. Quý u t ệ t trần một không có chờ hắn nói xong, k chờ có i m mang h e o tiêu h ả m l ệ t sát đ i n c ồ nhiên g p á t t ế đến. giết kiếm, kiếm Tuyết t một sát phạt. t mà là Đây hại i chủ u h i ê n có chút cảm thấy hứng thú ấy một tiếng bất quá cũng chỉ là cảm thấy hứng thú trình độ trong tầm mắt của hắn cái k i a đạo kiếm càng ngày càng chậm đã c h ậ m đến dường như ốc s i n đang bỏ được đồng dạng tốc độ hắn thấy được một kiếm này bên trong sơ hở còn có bản thân hắn sơ hở tuyết tiêu nhiên tay phải một dạng thân kiếm chuyển một cái tùy ý một kiếm lại đem cái kia thảm liệt chạm lòng một kiếm đánh gãy lập tức gần người tiến lên một chân hướng quý tuyệt trần ở ngực đạt ớ i một cước này c h ú n g đ o a n chừng quý tuyệt trần muốn nằm một tuần lễ cũng không hổ là quý tuyệt trần một kiếm bị chạn không chút nào lui thiết kiếm màu đen lại lần nữa quay đầu lại là một kiếm mang theo tiếng gió gào thét chém tới không tệ ngươi lại có một k i a tâm tình của mình ở bên trong sát phạt kiếm pháp không tệ tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt khen ngợi thanh cương kiếm chuyển một cái một đạo kiên quyết đột nhiên ra hiện ở trên người hắn đó là chỉ có kiếm võ hồn hồn sư có kiếm kiên quyết có thể tuyết tiêu nhiên rõ ràng không phải kiếm võ hồn quý tuyệt trần tâm lý giật mình một kiếm đã chém tới tuyết tiêu nhiên gương mặt trước kiếm là hào kiếm chính là cảm nộ thiếu chút một tia kiếm mang từ trên trời giáng xuống dường như đem bầu trời chia cắt thành hai nửa không c h ỉ ít tại quý tuyệt trần trong t â m mắt bầu trời s á c thực gây mất dường như bị chia cắt thành bình quân hai khối giống như pha lê đồng dạng vỡ thành cặn bã ngươi hiểu không tại một h o à n g hốt một thanh kiếm đã dựng thẳng ở trước mắt cái kia thanh thiết kiếm màu đen đã vỡ thành đầy đất cặn bã không có thấy rõ nhưng là thấy rõ quý tuyệt trần nói mê đồng dạng mà nói ta giống như đã hiểu lại tựa hồ không có hiểu ngươi chỉ là đang tạo thế tuyết tiêu nhiên nhìn lấy hắn quyết định đẩy hắn một thanh n g ư ơ i sát khí kia một kiếm tuy nhiên mang theo thảm liệt khí tức nhưng là trong lòng của ngươi lại không có nửa điểm sắc cơ người tại bắt trước trong lòng của ngươi tâm tình không phải ngươi chỗ huy kiếm tâm tình cả hai xung đột tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt bình luận quý t u y ệ t trần ánh mắt sáng lên là rất đúng cực nói xong lại ôm lấy kiếm ngồi ở một bên bắt đầu tu luyện chương hai trăm ba mươi tám hai tay cầm đao tuyết tiêu nhiên nhìn lấy hắn si mê bộ dáng lắc đầu cái kêu một luồng trên người kiên quyết lập tức nhàn nhạt biến mất hắn cho người cảm giác lại lần nữa biến đến công chính bình thản chỉ là nhìn qua so sánh lạnh đường môn đánh nhau còn nhiều về sau chúng ta có thể tìm người cho các ngươi hảo hảo an bài một chút hắn nhìn lấy kinh tử yên khoe miệng nít lên ngạch đa t ạ kinh tử yên nhìn lấy chính tại nguyên chỗ tu luyện quý tuyệt trần dứt khoát ngồi bên cạnh hắn bắt đầu hộ pháp tuyết tiêu nhiên nhìn thấy hai người bọn họ bộ dáng cũng là không có cách nào lợn chết không sợ bỏng nước sôi cái này quý tuyệt trần ra mặt cũng là giải có thể sư huynh dẫn ta đi gặp hiên lão sư đi hắn là ta học tập hồn đạo khí nhập môn lao sư hắn hướng về phía từ tam thạch chắp tay không có vấn đề đi theo ta từ tam thạch tâm tình thật tốt cười ha ha một tiếng tại phía trước dẫn đường khi bọn hắn tìm tới hiên tử văn thời điểm hiên tử văn ngay tại đường môn hậu viện chế tác hồn đạo khí nhà xưởng bên cạnh đây mà lại bộ dáng kia của hắn đâu còn có cấp tám hồn đạo sư bộ dáng một thân lại cực kỳ đơn giản áo vải nhìn qua còn có chút t r ẳ n g hẳn giàu ngồi xổm ở nhà xưởng bên ngoài nhìn lấy bên trong công tác nhân viên chế tác hồn đạo khí ánh mắt kia tuyệt đối là không hề chớp mắt h i ê n lão sư tuyết tiêu nhiên nhìn lấy hình dạng của hắn bùi ngùi mãi thôi hít một tiếng người là tiêu nhiên h i ê n lão sư g ơ lên hai mắt cái kia trong con người thư thái cùng sáng ngợi để từ tam thạch cùng tuyết tiêu nhiên cũng vì đó cảm thán đây là một cái xem hồn đạo khí như mạng ánh mắt không tệ h i ê n lão sư mấy năm không thấy h i ê n lão sư nhìn qua trẻ lại không ít tuyết tiêu nhiên cười ha hả bất quá đã h i ê n lão sư gia nhập đường môn sau này chúng ta cũng là cùng một chỗ ăn chén cơm lớn người về sau xin nhiều chỉ giáo tuyết tiêu nhiên thật sâu thi cái lễ để từ tam thạch cùng sau đó chạy tới giang nam nam tiêu tiêu than phục hán tại lễ nghĩa phương diện từ trước đến nay đều là chú trọng nhất không tệ nghe nói tiểu tử ngươi gần nhất nghiên cứu ra cấp bảy hồn đạo khí hôn h ạ c h vẫn là nhiều thuộc tính cái gì thời điểm cầm tới mở một chút mắt h i ê n lão sư xoa xoa tay lặp đi lặp lại kiểm tra s á c thực bảo vệ tay của mình không có nhiễm phải nửa điểm vết bẩn lúc này mới ưu nhã đẩy chính mình mắt kiếng g ọ t vàng nếu như hiên lão sư muốn muốn nhìn ta không ngại hiện tại thì làm một cái tuyết tiêu nhiên nhìn lấy hiên lão sư chỉ cảm thấy gặp c h i kỷ nói lời làm sao đều nói không hết đồng dạng dường như một người đệ tử nỗ lực hướng lao sư chứng minh chính mình ngươi nhìn cố gắng của ta ta có hay không có thể làm tự hào không ảnh hưởng chương trình học của ngươi sao hiên lão sư có chút thông cảm mà hỏi không ảnh hưởng không ảnh hưởng ta buổi sáng hôm nay không có lớp tuyết tiêu nhiên cười ha ha bắt đầu chuyển động cổ tay lúc này một bên đường môn người chủ sự bao quát hồn đạo sư đều đứng tại biểu thị trước đài bối bối mang theo hoắc vũ hạo ở một bên hướng hắn vây vây tay tuyết tiêu nhiên thì là gật đầu hơi ra hiệu sau đó bắt đầu rửa tay h ồ n đạo sư nhất định phải tạo thành đem rửa sạch tay thói quen đây là đối hồn đạo khí tôn trọng đây là hiến lão sư nhập môn khóa thứ nhất hiến lão sư trong ánh mắt toát ra một tia khen ngợi quay đầu hướng một bên hoác vũ hạo nói ra tiêu nhiên điêu khắc phương pháp tuy nhiên cùng ngươi khác biệt nhưng là nhìn nhiều nhìn cũng là tốt đúng hiến lão sư hoác vũ hạo mỉm cười hồi đáp tiếp lấy các loại thái đầu hai người chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m đạo thân ảnh kia e sợ cho bỏ qua bất kỳ chi tiết có điều không nghĩ tới đệ tử đắc ý của ta cũng bị ngươi quẹo vào sử lai、like、khắc học viện hiến lão sư gặp động tác của hắn cẩn thận dường như làm dịu lấy cái này an tĩnh bầu không khí đồng dạng nói đùa hiên lão sư ngài nói là na na học t ỷ sao nàng bây giờ ngay tại tham gia nội viện khảo hạch nếu như không ngại qua mấy ngày liền có thể tại nội viện trông được gặp nàng tuyết tiêu nhiên lộ ra mỉm cười thản nhiên nếu để cho hiên lão sư biết cái kia mất tích đã lâu tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần bây giờ ngay tại sử lai khắc học viện bên trong không biết sẽ kinh hãi nói trình độ gì giặt tay xong tuyết tiêu nhiên mắt vàng lóe ra thở ra một cái thật dài đem vừa mới đối chiến bên trong sinh ra tâm tình nhanh chóng bài xuất chế tác hồn đạo khí cùng chiến đấu khác biệt t ỷ như trong chiến đấu tâm tình phẫn nộ sẽ cho người chiến lược đề cao nhưng là chế tác hồn đạo khí lại không cần tâm tình đó là phải giống như một máy tinh vi thao túng toàn cục hiên tử văn nhìn lấy bờ vai của hắn chậm rãi châm xuống không khỏi tán thưởng cái này tuyết tiêu nhiên tâm tình hoán đổi tốc độ là thật nhanh chóng ngón tay hắn khinh động một khối cẩn trọng kim loại xuất hiện ở trên bàn đó là một khối hỏa s ơ n cương mới vừa xuất hiện thì tản ra cực kỳ mãnh liệt nhiệt ý cùng nhiệt độ hiên tử văn có chút cảm thấy hứng thú đầy kính mắt dùng loại kim loại này không có vững chắc cơ sở là vạn vạn làm không được tay cầm tại thiêu đốt tình huống dưới tinh chuẩn cắt chém tuyết tiêu nhiên hai tay để lên bàn tay cầm trước xuất hiện hai thanh sắc bén đ a o khắc một thanh luyện giống như là ngọc thạch tản ra sinh mệnh hào quang mà đổi thành một thanh thì tản ra dường như có thể đông lạnh nhân tâm lạnh lẽo hiên tử văn trong nháy mắt nhìn về phía tuyết tiêu nhiên chẳng lẽ lại ta bắt đầu tuyết tiêu nhiên cười cười trong tươi cười không mang theo có bất kỳ tâm tình song tay cầm đao nhanh chóng động mọi người a một tiếng bên hai truyền đến nhanh chóng xoát xoát rung động âm thanh còn có cái kia băng l ã n h cùng nhiệt liệt không khí tương giao nhỏ giọng tiếng bạo liệt hiên lão sư nuốt nước miếng một cái cái này cái này sử dụng hai loại đao khắc đồng thời điêu khắc phương pháp hắn cũng không có g i a o qua trên thực tế hồn đạo sư đều là sử dụng một tay đ i ề u khắc vô luận tay trái vẫn là tay phải nhưng là tuyết tiêu nhiên sử dụng lại là hai tay chỉ nghe suy suy rung động âm thanh tuyết tiêu nhiên cẩn thận khống chế nhiệt độ không cho khối này hỏa sơn cương bởi vì nóng lạnh không thăng bằng mà bạo liệt hai tay nhanh chóng điều chỉnh khoảng cách tốc độ lại là càng lúc càng nhanh cắt đến sau cùng cặp mắt của hắn vậy mà hơi hơi n h a o lại chỉ là cái kia buông xuống trong đôi mắt kim quang bắn ra b ố n phía cái kia dường như có thể bắn thủng hết thệ khiếp người kim mang cuối cùng vẫn là không người nhìn thấy tay phải của hắn g ơ lên cao cao theo lòng bàn tay bắt đầu bao trùm lên nồng hậu dày đặc hàn băng tuyết tiêu nhiên đôi mắt lóe lên lập tức một trưởng vô rơi ba lập tức hắn lui về phía sau một bước bắt đầu chỉnh lý đau khắc hòa sơn cương vẫn là cái kia nhanh h ỏ a sơn cương thậm chí cùng cầm lúc đi ra không hề khác gì nhau có phải hay không không ra tiêu tiêu xích lại gần cùng thái đầu nhỏ giọng hỏi cùng thái đầu lắc đầu không coi à sư đ ệ tại hồn đạo khí phía trên tạo nghệ s á c thực lợi hại ừng hoắc vũ hạo nhìn lấy cái kia nhanh dường như không động tới hỏa sơn cương trên mặt đồng dạng lóe qua một tia cùng nhiệt sắc thái được rồi đang ngồi mấy cái trong đó chỉ có bốn người thấy rõ cũng đều là hồn đạo khí cùng nhiệt kẻ yêu thích thôi để ta đến đem cho các ngươi nhìn xem đạo này bí quyết h i ê n lão sư lộ ra một tia hiểu ý nụ cười đem cái kia nhanh hỏa sơn cương nâng ở lòng bàn tay tiếp lấy thổi ngụm khí tại mọi người rung động trong ánh mắt Cái k h ỏ a s ơ n cương mặt n g o à i sư ờ n như g t í câu h lấy một lớp đuổi nhìn một nói này m ộ t t đoá hoa ư ơ i nở rộ đ ồ n g d ạ n g đem c h ế t á c hồn đạo khích đến thành ô n từng n g một, bước cứ ư vậy phát triển l ộ ra. h i n láo s ư t ừ n g t ạ i t r ê n như lớp l ép học giả bộ như vậy à m q u a không nghĩ nhiên này tới tuyết tiêu nhiên tiểu tử vậy m à học lén đi. Không lén n đi. g tệ, ư ợ c l ạ i là không chín ó lưu bước. i nói này mới n này lớn nhất láo là sư câu h k c h lệ. ư gạo 239, g nấu thành cơm đều là cho vặt không vào được ngài pháp nhãn tên u y ế t t i u h phản h i ê n p ấ thiên có c ú t dã r ờ đồng đạo điểm hồn dạng, nhún vai nói. Hao tổn hao tổn thần,、điểm、này Chế khí thực hào hào h vai cười i tác sắc tâm tử văn đ ư ơ nhìn g n i biết ngươi đi đi, giờ ê lên, n này hắn đánh vung nghỉ tay trước trễ ta t rõ, lúc sẽ m g ư sư. ơ ơn i hiên Cảm láo trong u tiêu y tay, ế t một thi nhiên mọi người cùng đường môn chắc đạo thi lễ ờ i đi. T. Hiên T. tử t nhìn văn r tay hỏa sơn cương không lúc này phải nói là cấp bảy hồn đạo khí hôn hạch có chút đau răng ngược lại hút miệng khí lạnh băng hỏa bất tương dung có thể đây là hắn cảm thụ được hồn hạch bên trong hỗ trợ lẫn nhau hai loại hoàn toàn tương xung lực lượng lại lần nữa thở dài nhân tài a quả thực là cái quái vật lập tức hắn nghĩ tới sử lai khắc học viện danh tiếng không chỉ có yên lặng cười một tiếng khoảng cách hiên tử văn thêm vào đường môn chưa được mấy ngày lại có mấy cái tên đệ tử theo sử lai khắc học viện chạy đến báo danh bối bối đương nhiên là hai tay giơ cao tán thành hắn nhìn thấy đường môn lại lần nữa huy hoàng hy vọng sáng sớm b ố i bối liền đem tuyết tiêu nhiên vương đông nhi đều kêu lên tối hôm qua chỉ có ba người bọn hắn lưu tại đường môn nghỉ ngơi b ố i bối là vì hiên tử văn các loại yêu cầu bận bịu cả ngày mà tuyết tiêu nhiên vừa mới kết thúc bế quan vương đông nhi thì là c h ọ n vẹn tu luyện một ngày hắn không có đi săn hồn hoàn cái kia cực hạn chi độc lại quỷ dị xuất hiện một cái màu đen vạn năm hồn hoàn cảm giác tựa như hai thanh kiếm bổ khuyết hắn không có đi săn hồn thú đồng dạng đại sư huynh sớm như vậy thì gọi chúng ta lên tới làm gì tuyết tiêu nhiên cùng vương đông nhi mới vừa vặn hấp thu song tử khí đông lai b ố i bối lại tới lúc này thiên tài vừa t à n g sáng thời gian sớm cực kỳ b ố i bối nói không phải ta bảo các ngươi là huyền lão để chúng ta sáng sớm liền trở về hẳn là khóa mới giải đấu lớn sự tình có mặt mạnh lần so tài này chúng ta rất có thể muốn đại biểu đường môn xuất chiến đi thôi trước đi ăn cơm cơm nước xong xuôi chúng ta liền trở về những người khác tại nội viện bên kia trở lấy ba người ăn qua điểm tâm ra đường môn thẳng đến sử lai、like、khắc học viện mà đi đây chính là gần chỗ tốt thời gian không dài bọn họ đã trở lại trong nội viện sử lai khắc thất quái năm người k h á c liền tại bọn hắn tiến nhập nội viện phải qua trên đường chờ lấy tám người gom góp về sau cùng một chỗ thẳng đến hải thần c á t chờ bọn hắn đuổi tới hải thần c á t thời điểm hải thần c á t phía trước đã đứng không ít người mà lại bọn họ đều biết huyền lao ngôn t h i ế u chiết thái mị nhi đứng tại phía trước đứng bên cạnh một loạt học viên trong đó không chỉ là có nội viện đệ tử lại còn có mấy người là ngoại viện tuyết tiêu nhiên n h i u lông mày đây là bụng đói ăn quảng hà làm sao liền ngoại viện đều kéo đi qua hắn hồn lực đẳng cấp đã đột phá đến sáu mươi hai cấp tùy thời tùy chỗ có thể trùng kích cấp sáu mươi ba trước mắt cùng vương đông nhi kể vai sát cánh xem như sử lai khắc thất quái bên trong trụ cột vững vàng tại trong những học viên này đứng tại phía trước nhất chính là thu nhi thu nhi bên cạnh theo thứ tự là đái hoa bân ninh thiên chu lộ vu phong tà huyết n g u y ệ t tào cần hiên chu tư trần lam t ố Tố, lam lạc, lạc hết thể mười người nhiều trong đó vương thu nhi đái hoa bân ninh thiên vu phong tà huyễn nguyệt mấy cái này là nội viện đệ tử mặt khác năm người đều là ngoại viện học viên ngoại trừ chu lộ bên ngoài còn lại bốn cái cũng đều là tuyết tiêu nhiên hoặc vũ hạo vương đông nhi bọn họ ban bọn họ lại làm sao có thể không biết đâu tuyết tiêu nhiên không có tỏ thái độ đứng ở một bên chờ đợi lấy huyền lao lên tiếng huyền lão nhẹ gật đầu nói người tốt đều tới đông đủ vậy chúng ta liền bắt đầu đi một bên nói ánh mắt của hắn rơi vào sử lai、like、khắc thất quái trên thân nói hôm qua chúng ta chính thức tiếp vào giải đấu lớn tổ h ủy hội phương diện thông báo mới chế độ thi đấu cùng quy t thì đã chế định hoàn tất đại lục tứ quốc toàn bộ thông qua cho nên ta hiện tại có thể khẳng định nói cho các ngươi biết tại khóa mới giải đấu lớn bên trong sẽ có tông môn đại biểu đội dự thi các ngươi bây giờ còn có sau cùng thay đổi chủ ý cơ hội bối bối quay đầu nhìn về phía cùng bạn bè mọi người lập tức đưa cho hắn ánh mắt kiên định bối bối lúc này mới quay đầu lại cung kính hướng huyền lao nói huyền lão nôn viện trưởng thái viện trưởng chúng ta đã quyết định chúng ta nguyện ý đại biểu đường môn dự thi huyền lão gật đầu nói t ố t đã cái này là quyết định của các ngươi ta hy vọng các ngươi thì có thể làm được tốt nhất nhưng ta cũng nhất định phải nhắc nhở các ngươi là bởi vì các ngươi đại biểu là đường môn cho nên các ngươi tại khóa mới giải đấu lớn phía trên nhân viên phương diện đem không chiếm được học viện bất kỳ trợ giúp nào các ngươi dự bị đội viên cũng chỉ có thể theo đường môn nội bộ lựa chọn hết thệ tất cả đều chỉ có thể theo dựa vào chính mình các ngươi thắng bại đều cùng học viện không quan hệ nói đến đây huyền lao đưa mắt nhìn sang một bên khác nhìn lấy vương thu nhi bọn người nói đứng ở trước mặt các ngươi là tham gia lần trước toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn đám tuyển thủ ta hiện tại có thể nói cho các ngươi biết bởi vì bọn hắn tại lần trước giải đấu lớn bên trong biểu hiện thu được học viện vinh dự trung thân sử lai khắc thất quái ư ơ n g hào mà lần này giải đấu lớn Bọn họ tuy nhiên vẫn như nhưng không thi, tuy lại lại cũ dự đ ạ i biểu i học v ệ n mà. Các n g ư ờ i mời ngôn ư người ờ i biệt làm chính tuyển đội viên cùng dự bị đội viên đại biểu học viện dự thi này phân chính tuyển cùng vọng làm hy đem học thể h bị các có dự dự k g vọng phụ học cao, viện kỳ thiếu u hoạch được thành tích h được tốt, t chiết đáp ứng một tiếng tiến lên một bước nói mới chiến đội lấy thu nhi vì đội trưởng chính tuyển đội viên bao quát đái hoa bân ninh thiên chu lộ v ũ phong tà huyết nguyệt tào cẩn hiên dự bị đội viên chu tư trần lam tô tố lam lạc lạc bởi vì lần này giải đấu lớn đặc thù tính vì có thể thu hoạch được tốt hơn thành tích học viện sẽ không còn phái r a cấp thấp dự bị đội viên đái hoa bân sắc mặt có chút không dễ nhìn nguyên bản hắn vững vàng có thể làm đội trưởng nhưng lại hoành không xuất hiện cái thu nhi trực tiếp đem hắn ép xuống nôn thiêu chiết trầm giọng nói vì để cho mọi người quen thuộc mới chế độ thi đấu cũng vì kiểm nghiệm các ngươi mỗi người thực lực tiếp đó chúng ta quyết định để cho các ngươi mới cũ hai n h a n h chiến đội tiến hành một trận đối kháng bởi vì mới chiến đội vừa mới thành lập lẫn nhau phối hợp còn cần tiến hành ma sát cho nên hôm nay chỉ tiến hành cá nhân đào thải thi đấu phen nào vậy nhỉ đội dự thi viên bị toàn bộ đào thải là âm bởi vì song phương thực lực không bình quân mới chiến đội lấy mới n g ư ờ i dự thi đái hoa bân hướng hoắc vũ hạo chừng đi qua ánh mắt bên trong cựu hận thấu xương để cái sau ánh mắt trong nháy mắt l ạ n h lẽo ta một tay ngược chết n g ư ờ i tuyết tiêu nhiên nối liền đái hoa bân ánh mắt mắt vàng lóe qua một tia sắp bén đủ rồi nôn t h i ế u chết nổi giận gầm lên một tiếng lập tức không nói tiếng nào chỉ huy hai đội tiến về diễn luận tràng mã tiểu đào đi tại nàng lao sư bên cạnh nhìn lấy hai đội không ai phục ai bộ dáng cũng là một trận buồn cười tiểu đào ngươi nhìn kỹ người nào nôn thiếu chết tựa hồ là tùy ý mà hỏi cái này tiểu đào trầm ngâm trong chốc lát nói ra tuy nhiên không muốn diện tinh thần của mình nhưng là ta cảm thấy đường môn sẽ chiến thắng ngươi cũng cảm thấy như vậy nôn thiếu chết mang trên mặt mỉm cười bởi vì hiện tại sử lai、like、khắc chiến đội thiếu khuyết chính diện chém giết kinh lịch mà lại mã tiểu đào đôi mắt chuyển một cái sắc mặt có chút đỏ nôn thiếu chết vui vẻ ừ n tiêu nhiên tại chỗ đối phương thủ tháng rất khó hán độc chỉ có ta có thể áp chế mã tiểu đào che miệng cười một tiếng v â n g v â n g cái gì thời điểm ngươi có thể bá vương ngạnh thương cùng gạo nấu thành cơm lại đến tự hào cũng không mượn lao sư chương hai trăm bốn mươi vũ trang đầy đủ cũng không phải là đối thủ của ta nôn thiêu chết nhìn lấy sắc mặt đỏ bừng mã tiểu đào cười lên ha hả hừ ra mà không kính mã tiểu đào hư một tiếng nhưng là ánh mắt lại không tự chủ nghiêng mắt nhìn đến vậy được đi lại sau cùng tuyết tiêu nhiên trên thân nàng đột nhiên phát hiện tuyết tiêu nhiên tựa hồ có chút lạnh đó là khí chất phía trên cải biến mà không phải gương mặt biến hóa những ngày gần đây đến cùng xảy ra chuyện gì nàng không biết tuyết tiêu nhiên lâm và o hôn mê bất tỉnh sự t ì n h bởi vì ngay lúc đó nàng đang lúc b ế quan cho nên đối tuyết tiêu nhiên bọn người ở tại tinh đấu đại xâm lâm gặp phải t à hồn sư sự t ì n h là hoàn toàn không biết nếu như biết cái này học viện đệ nhất cọp cái cho trong nháy mắt bạo dận lên nói không chừng sẽ đem toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm bao trùm tại nồng đậm ngọn lửa thần thánh bên trong nàng bây giờ hồn lực đẳng cấp đã đạt tới tám mươi tám cấp tại nội viện bên trong ngoại trừ trương nhạc tuyên không người có thể cùng nàng chống lại cũng là trong nội viện thế hệ tuổi trẻ lớn nhất trông cậy vào dẫn đầu đột phá trở thành phong hào đấu la đệ tử là nội viện đệ tử tấm gương đồng dạng cũng là một đám lao già kiêu ngạo sau lưng mặc dù có đái hoa bân vu phượng c ử u thị nhìn c h ầ m c h ầ m hoác vũ hạo nhưng là những người còn lại trước đó cũng đều là đồng học cho nên cấp tốc t h u ộ c lạc cũng tỉ như lam tố tố cùng lam l ạ t lạc hai người này hồn kỹ tuyết tiêu nhiên nghe nói qua là tóc mà các nàng tỉ mỗi hai người có được võ hồn dung h ợ p kỹ tuyết tiêu nhiên cũng là hơi có nghe nói lúc này cái kia hai vị cô nương chính thanh tú động lòng người đánh giá đã lâu không gặp tuyết tiêu nhiên trên mặt đồng thời một đỏ vương đông nhi bấm một cái tuyết tiêu nhiên để cái sau vô lực trận trắng mắt ta đi đại tỷ người cái này đều ăn giấm tuyết tiêu nhiên đã từng bạn học cùng lớp tào c ẩ n hiên cười hát hát nói tuyết lao huynh không giới thiệu cho chúng ta một chút mỹ nữ bên cạnh sao mỹ nữ ngươi tốt ta gọi tào c ẩ n hiên trước kia là tuyết lao huynh bạn học cùng lớp vương đông nhi lường hắn một cái nói giới thiệu cái gì bạn cô nương thay cái kiểu tóc ngươi thì không nhận ra sao lời vừa nói ra một t ố p bốn người không khỏi đều ngây ngẩn cả người thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy còn có cái này nói chuyện vị đạo đồng tử co vào tào cần hiên cùng chu tư chân liếc nhau ngay sau đó không hẹn mà cùng la thất thanh nói vương đông vương đông nhi cô nen cười nói chính là bản cô nương tào cần hiên trợn mắt hốc m ù n nói ngươi ngươi ngươi ngươi lại là nữ nhân còn cùng đội trưởng của chúng ta giống nhau như lúc tình huống như thế nào đây rốt cuộc là tình huống như thế nào à tuyết lao ca nhanh nói cho chúng ta một chút này sao lại thế này đây các ngươi đây là chơi cái gì a tuyết tiêu nhiên sờ lên cái mùi nói giả gái gặp qua không có a mấy người kéo dài âm điệu để vương đông nhi hơi đỏ mặt trên thực tế chúng ta rất sớm trước đó thì quen biết tuyết tiêu nhiên kéo qua vương đông nhi vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu của nàng dường như giống như là tuyên t h ệ lấy chủ quyền đồng dạng mà lại hai người chúng ta là thông gia từ bé quan hệ nàng đi vào học viện giả gái cũng là vì ta thì ra là thế ngưu bức mấy người vươn ngón tay cái một mặt t r e o tức chỉ có người có quyết tâm nghe tâm lý nhảy một cái cái này vương đông nhi là hạo thiên tông không sai cái này tuyết tiêu nhiên có tài đức gì có thể cùng vương đông nhi định ra thông ra từ bé hắn là tiêu diêu kiếm tông sự tình chỉ có hai ba người biết tựa hồ chỉ có quý tuyệt trần cùng vương đông nhi biết hắn chưa từng có đem thân phận khiêng ra đến rêu r i a o khắp nơi chỉ là làm một t r ư ơ n g tùy thời có thể đánh mặt rát chủ bài nhìn đối phương khó chịu trực tiếp quất lên thì xong việc sau đó thì sao có hay không hắc hắc hắc mấy ngày nay ở cùng một chỗ phát sinh qua sự tình gì chu tư trần thấp giọng cười nói thốt ra lời này bên cạnh trên mặt mọi người cũng không khỏi toát ra ý cười cái kia là có chút bị ổi ý cười vương đông nhi hai mắt hiếp lại cắn răng nghiến lợi nói chu tư trần có bản lĩnh ngươi đợi chút nữa cái thứ nhất ra sân không đánh cho ngươi đầy đất tìm nhà bản cô nương thì không họ vương chu tư trần mới không mắc nhu đâu lập tức nghĩa chính ngôn từ nói ta tại thứ mấy cái ra sân không phải chính ta có thể quyết định ta muốn nghe đội trưởng ừ n vậy ngươi đợi chút nữa thì cái thứ nhất lên đi thu nhi thanh lanh thanh nhâm nhản nhạt tung bay đi qua lại là biến tướng giúp vương đông nhi một thành chu tư trần hét lên khắc đi đội trưởng ta sẽ bị ngược chết ta mọi người một trận ôm bụng cười tuyết tiêu nhiên mắt vàng bên trong một chút kim mang l ó á i ra cuối cùng khoe miệng vẫn là kéo ra mỉm cười hắn có chút bất đắc dĩ phát hiện chính mình tự hồ tình cảm tại từ từ biến mất nhưng là đây cũng là chuyện không có biện pháp Bờ vai của hắn không rộng rãi nhưng là dường như có thể đem cả mảnh trời nô lên đó là áp lực cực lớn vương đông nhi chú ý tới tâm tình của hắn biến hóa nghiêng người nhẹ nhàng cầm tay của hắn tuyết tiêu nhiên về lấy một cái vương lòng thần sắc nay mới khiến vương đông nhi an tâm hắn không định kéo vương đông nhi cùng một chỗ gánh chịu ai làm lấy chịu huống hồ vương đông nhi hắn yêu thương còn đến không kịp làm sao có thể để cho nàng lầm vào trong nguy hiểm trận tiếp theo t i ê u nhiên ngươi phía trên như thế nào một bàn tay tại tuyết tiêu nhiên m ở mịt ngẩn người mắt vàng trước lung lay cái sau sững sờ lập tức đứng dậy hắn nhìn đứng ở trước người b ố i bối nhẹ gật đầu đối thủ của ta là ninh thiên nàng sẽ sử dụng hồn đạo khí ta cảm thấy ngươi tương đối thích hợp đối phó loại này đối thủ b ố i bối nói được tuyết tiêu nhiên nuốt c ầ m nói tiếp lấy từng bước một đi xuống ghế khán giả đối diện ninh thiên trông thấy tuyết tiêu nhiên chậm rãi đi xuống không khỏi sắc mặt cứng đờ bởi vì nàng còn nhớ rõ tuyết tiêu nhiên bên ngoài viện cho bọn hắn lên số lượng không nhiều mấy cái tiết hồn đạo khí t r ư ơ n g trình học tuyết tiêu nhiên làm lão sư thực lực nàng không rõ ràng nhưng là có thể thu hoạch được chú ý cùng vương nôn hai người công nhận thực lực khẳng định không thấp h u ố n hồ tuyết tiêu nhiên vẫn là s o n g võ hồn sáu mươi hai cấp hồn đế ngươi nhận thua đi tuyết tiêu nhiên thản nhiên nói ninh thiên lạnh hừ một tiếng nói còn không có đánh qua làm sao biết ta thì nhất định sẽ thua một bên nói sau lưng nàng một đôi gãy cánh mở ra quang mang phun ra bên trong mang theo thân thể mềm mại của nàng theo trên mặt đất lơ lửng mà cất cánh được hồn đạo khí không chỉ có như thế linh thiên cũng bắt đầu vũ trang đầy đủ một môn hồn đạo pháo bị nàng khiêng lên bà vai trên thân cũng có nhiều chỗ xuất hiện hồn đạo khí biến ảo mà thành khải giáp hồn lực n ư ơ n g tụ một pháo thì hướng về tuyết tiêu nhiên phương hướng oanh kích tới tuyết tiêu nhiên dựng thẳng lên ngón tay dường như ngón tay của hắn là một thanh thương đồng dạng ba theo lời của hắn âm thanh cái kia không có đạn pháo trên không trung trực tiếp bị đã bị đánh vai phiến giải thể rơi xuống mặt đất tuyết tiêu nhiên sau lưng dần dần lắp ráp xuất hiện một tòa cự đại pháo đài tuyết tiêu nhiên ngón tay nhắm ngay trên không trung linh thiên hơi neo mắt lại lập tức máy móc bánh răng âm thanh truyền đến những cái kia hồn đạo xạ tuyến họng t h á o trong nháy mắt nhắm ngay trên không trung linh thiên linh thiên nhất thời trở thành bia sống bị tuyết tiêu nhiên tinh thần một mực khóa chặt dường như nàng chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị môn kia pháo đài đánh rơi đồng dạng thân thể của nàng băng lãnh hai mắt không tự chủ thấy được cặp kia mắt vàng thản r a vô tình băng lãnh thần quang kim sắc tuyết tiêu nhiên ngón tay một mực vô cơ chất âm thanh vang lên ba chương hai trăm bốn mươi một ta quả nhiên là ưa thích tuyết linh thiên ra sân tuy nhiên nàng tự thân am hiểu tại phụ trợ nhưng nàng hiện tại sử dụng lại hoàn toàn là hồn đạo sư phương thức chiến đấu đối mặt sử lai k h á c học viện học viên bên trong có thể nói là hồn đạo sư đệ nhất nhân tuyết tiêu nhiên nàng lại làm sao có thể có nửa phần cơ hội đâu tuyết tiêu nhiên chỉ là thả ra một đợt giày đặc thế công h ắ n công kích kế tiếp liền bị ngôn thiếu chết viện trưởng t r ậ n linh thiên cái sau bị thua thu nhi bên này ngoại trừ chính nàng bên ngoài lúc này sắc mặt của những người khác đều là tương đối khó nhịn trận đấu từ đầu đến giờ bọn họ tuy nhiên tại nhân số phía trên chiếm ưu nhưng cũng đã thua mất năm tràng mà đối phương cũng chỉ có một cái vương đông nhi kết thúc chiến đấu mà thôi tuyết tiêu nhiên cái kia mạnh mẽ hồn đạo khí nhìn trong mắt mọi người không không biến s á c thu nhi bên này thì còn thừa lại chính nàng cùng đái hoa bân chu lộ vu phong cùng tào cẩn hiên năm người thu nhi quay đầu nhìn thoáng qua đồng bạn bên cạnh trong lòng thầm than một tiếng thực lực sai biệt đúng là không nhỏ a tuyết tiêu nhiên bên kia những người này cá thể chiến đấu lực đều đủ mạnh trận này luật bàn muốn chiến thắng khó khăn có thể coi như thế cũng tuyệt không thể để phe mình sĩ khí hoàn toàn bị ma diệt nhất định phải phấn chấn một xuống sĩ khí mới được nghĩ tới đây thu nhi thản nhiên nói trận tiếp theo ta phía trên một bên nói nàng đã x ả i bước hướng giữa sân đi đến nhìn đến thu nhi chính mình đi ra ngoài còn chưa ra sân nhưng sắc mặt khó coi đái hoa bân bọn người là hơi s ư ơ n g sở dưới cái nhìn của bọn họ lấy vương thu nhi phía trước như thế tùy ý an bài chỉ sợ là muốn chính mình canh giữ ở sau cùng lại không nghĩ rằng nàng cái này ra sân trong h chết nhìn đến Thu i Nhi ế đến u a sân, t r lòng âm thầm gật đầu cô nương này cũng không phải loại kia hữu dũng vô mưu loại hình lựa chọn ở thời điểm này ra sân mà không phải sau cùng có phải là vì đ ể c h ấ n sĩ khí đi nhưng là đối thủ là tại nội viện chưa từng có bại một lần tuyết tiêu nhiên có thể thắng sao hắn không chỉ có trầm âm xin đừng nên thủ hạ lưu t ì n h thu nhi nhìn lấy tuyết tiêu nhiên đôi mắt chớp chớp sau đó cười tuyết tiêu nhiên sau lưng truyền đến cái c ầ m nện trên mặt đất thanh âm ta đi cái này thu nhi lại cười thư tam thạch thì t h ả o lẩm bẩm giống như nàng đối với tuyết tiêu nhiên cười qua có phải hay không có gian tình hắn nói năng ngọt sức lập tức bị giang nam nam một trận mãnh liệt đánh đánh cho là người người gọi tốt vương đông nhi lại không có biểu thị cái gì cái này khiến tiêu tiêu có chút bận tâm ngạch ngươi có thể hay không ghen vương đông nhi cười khúc khích l ắ c l ắ c đầu nói không có rồi dù sao ta chỉ biết là hắn thích nhất ta vậy thì tốt rồi giang nam nam cũng không nhịn được đồng ý gật đầu bắt đầu cở trách từ tam thạch lắm miệng tuyết tiêu nhiên nhìn thoáng qua sau lưng náo nhiệt cùng sử lai khắc trong đội ngũ ngột ngạt lập tức nhìn về phía thu nhi thản nhiên nói tội gì khổ như thế chứ hắn ý tứ rất rõ ràng tội gì nằm lần này hôn thủy đâu phải biết sử lai khắc lần này học sinh ngoại trừ thu nhi tại tuyết tiêu nhiên trong mắt không có một cái nào có thể đánh ta cũng không muốn nhưng là đây là huyền lao xin nhờ ta cho nên ta liền không có cự tuyệt t h u n h i cười n h ạ t nói ngươi tại ta trong lúc hôn mê đến xem qua ta mười lăm lần mỗi một lần đều trộm trộm hôn ta một cái tuyết tiêu nhiên có chút im lặng nhìn lấy t h u n h i t h u n h i gương mặt một đỏ đôi mắt đẹp chừng một cái thế nào mặt của ngươi cùng miệng là thân không được tuyết tiêu nhiên nhẫn nhịn nửa ngày rốt cục biệt xuất tới một cái tên là r a mặt vẫn là ngài dày tuyết tiêu nhiên im lặng lắc đầu tiếp lấy lui về phía sau mấy bước d ư ơ n g mắt hướng nôn thiếu chết nhìn lại nôn thiếu chiết cao giọng nói bắt đầu ngay tại nôn thiếu chiết một tiếng trận đấu bắt đầu uống ra đồng thời thu nhi động c h ó i mắt kim quang tử trên người nàng đông nhiên buộc phát ra chỉ thấy nàng chân trái dùng lực tại trên mặt đất một bước khắp nơi tựa như là bị một đầu cự long dẫm đạp như vậy phát ra một tiếng làm cho người lạnh cả tim gan nổ đùng đường k í n h năm mét phạm vi bên trong mặt đất thế mà tùy theo sụp đổ d ạ n ư ớ c dấu vết càng là lan tràn ra hơn mười mét xa cũng liền mượn nhờ cái này một bước chi lực thu nhi thân thể đã giống như một đạo kim sắc thiểm điện giống như sung ra tốc độ quá nhanh khiến cho mọi người đều cảm thấy mình ánh mắt hoa như vậy cái hông của nàng xuất hiện cái kia một thanh kiếm cái kia thanh để tuyết tiêu nhiên mắt vàng lóe lên kiếm hắn nhìn thấy thu nhi thế công mãnh liệt ngoài dự liệu không có thối lui mà chính là gần người mà lên liền xem như hoàng kim long võ hồn lại như thế nào cái hông của hắn một cái dường như một thanh kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng tay phải hóa thành quyền đầu mang theo nồng hậu dày đặc băng tuyết một cỗ kiên quyết kiếm khí nhất quyền trực tiếp tiếp cận thu nhi lồng ngực thu nhi hơi đỏ mặt trứng mắt liếc hắn một cái lẩm bẩm mắng một tiếng kẻ xấu xa tuyết tiêu nhiên trong chiến đấu có thể không phân biệt nam nữ nhất quyền thẳng tắp hướng phía trước đánh tới thu n h i cổ tay khẽ đảo kim long võ hồn gào thét một tiếng cô nương này không có nửa phần né tránh nhất trưởng hung hăng bổ vào cái kia quyền đầu phía trên tuyết tiêu nhiên bị đau cái kia băng tuyết chi khí bị đập tan không ít nhưng là Thu nhi tay trái phía trên, Nhi phía lập ạ i tiếp phủ Hắn lên là tầng băng xương. vốn muốn một trực đ phía tức r ê n Nhi lồng lực, đem đối phương đóng băng mà mất đi chiến đấu năng lực, thế nhưng không nghĩ tới phản Thu mất thế tới đấu đối đi lực, lực, đem mà n g ủ a nhanh nàng như tốc tức, độ vậy. Lập tức, một trận băng tuyết theo tuyết tiêu nhiên trên thân b ạ o tán ra cô nương này cái này tam nhãn kim n g h e cận chiến s á c thực rất mạnh cũng không chiếm được tốt tuyết tiêu nhiên chuyển động cổ tay nhanh chóng lựa chọn một loại khác chiến thuật sử dụng toàn bộ hồn lực đánh bại đối thủ mới là hắn thất bại đây là hắn định cho mình yêu cầu bởi vì tại sân thi đấu hoặc là trên chiến trường không có người sẽ chờ ngươi khôi phục hồ n lực nơi xa quan chiến mọi người có thể cảm nhận được cũng là đ ô n g nhiên r ấ t xuống nhiệt độ cứ việc tuyết vũ cực băng vực bao trùm toàn trường đem chọn cái trận đấu lôi đài cùng khán đài bao quát sân thi đấu bên ngoài bao phủ tại một mảnh băng tuyết bên trong nhưng trong đó tản ra hàn khí lại tràn ngập tại toàn bộ trong sân hắn mới làm ả n h này băng tuyết chủ nhân mảng lớn mảng lớn tuyết hoa bay lượn tuyết tiêu nhiên cũng cứ như vậy lạng yên biến mất tại trong bông tuyết Từng một ả mảnh n từng mảnh giống như như lưới tuyết hoa tại cực hàn nhiệt h hoa tuyết tại lưới dao cực đ không khí phía quanh dưới vây h Nhi u tầng r i khai toàn diện tiến công. Thu Nhi đứng tại đi kiếm ể n toàn công. đứng không hề động, cũng không Thu chỗ hề thử đồ tìm kiếm hoác vũ hạo, tay tìm có c đồ vũ m h o à kim l o nhìn g t ư n nàng lúc này g lúc lộ ra rất b h tĩnh, thậm chí hai mắt hơi thụ chung mắt đóng, lạng lặng cảm thụ được qua n biến hóa. Một tầng nhìn h hóa. qua Một cũng không thế nào cẩn trọng kim quang từ trên người nàng bốc lên đem thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn bao trùm trong đó nhưng chính là như thế một tầng nhìn qua mỏng manh quan mang nhưng cố ngăn cản lại cái k i a từng mảnh từng mảnh mang theo cực hạn hàn ý đồng thời như là như lưới dao cắt đứt mà đến tuyết hoa thân ở tuyết vũ cực băng vực bên trong thu nhi hồn lực tiêu hao cũng là cực kỳ nhanh chóng thực lực của nàng mạnh hơn đối mặt lĩnh vực thời điểm thì tương đương với là tuyết tiêu nhiên kết hợp thiên nhiên lực lượng cùng nhau hướng nàng phát động công kích tuyết tiêu nhiên mắt vàng giấu ở tuyết hoa bay lượn bên trong hắn cảm giác thân thể của mình rất lạnh lòng của mình đồng dạng cũng rất lạnh lại là bị một cái lĩnh vực khơi dậy tâm tình của mình ta quả n h ư là ưa thích tuyết chương hai trăm bốn mươi hai rõ như ban ngày dở trò lưu manh tuyết tiêu nhiên hai tay cắm túi không hề động h á n tóc bạc bị tuyết hoa treo động thổi hướng về phía trước h á n tuyết không gấp chiến đấu đến trình độ này cũng chỉ có tiêu hao bất quá thu nhi hồn lực đẳng cấp tuyết tiêu nhiên không rõ ràng nếu như đơn thuần tiêu hao đạo nhất chưa dứt bại cũng qua tròn v á n g phía sau hắn hồn hoàn hơi hơi lấp lóe một cố vô sắc vô vị khí thể theo cơn gió dần dần phiêu tán tuyết tiêu nhiên có thể nhận biết thu nhi vị trí đó là bởi vì hắn tối trung thiên sứ võ hồn tùy thời tùy chỗ sử dụng cặp kia hơi meo lại trong con n g ư ờ i đã đem thu nhi vị trí một mực định trụ nếu như có người có thể trông thấy tuyết tiêu nhiên thức hải thì sẽ phát hiện cái kia hai thanh kiếm lúc này tản ra ngút trời thần quang phảng phất tại dụ hoặc tuyết tiêu nhiên lại lần nữa đem kiếm rút lên chiến đấu thẳng đến sau cùng một k i a hồn lực hao hết thu nhi dường như đã hoàn toàn đã rơi vào tuyết tiêu nhiên cái bây g i ố n g như đứng ở nơi đó không nhúc ních cả người thật giống như là biến thành một loại pho tượng phải tay vịn chua kiếm lẳng lặng một điểm động tĩnh cũng không có nằm trong loại trạng thái này thu nhi nhìn qua toàn thân đều là sơ hở tuyết tiêu nhiên thấy thế cũng không phải rất gấp đứng tại chỗ chờ đợi chờ đợi lấy đối phương kiên nhận biến mất trong n g á y mắt công kích của hắn liền sẽ giống lôi đình một dạng oanh kích tới hắn phóng thích ra tuyết vũ cực băng vực tuyết tiêu nhiên cũng đang yên lặng cảm thụ được lĩnh vực biến hóa đối với lĩnh vực này hạn kỳ thật còn không tính sách quen thuộc cũng còn xa xa không thể đem lĩnh vực uy lực hoàn toàn phát huy ra lúc này chính là một cái rất tốt thể ngộ thời cơ bọn họ bên này cầm cự được quan chiến song phương các đội viên có thể cũng có chút không dễ chịu nương theo lấy tuyết vũ cực băng vực kéo dài thời gian kéo dài nhiệt độ không khí cũng đang không ngừng hạ xuống cứ như vậy một lát sau toàn bộ trong sân nhiệt độ không khí đều đã phía dưới hạ xuống âm hai mươi độ trở xuống hơn nữa còn đang kéo dài hạ xuống bên trong đấu hồn khu kiến trúc phía trên không ít địa phương đều đã bắt đầu xuất hiện băng đọng bức bách quan chiến các học viên không thể không phóng xuất ra hồn lực của mình đối lạnh lẽo tiến hành chống cự ách lạnh quá đây chính là cực hạn chi băng à. từ tam thạch r a ra một miệng hơi lạnh h o á n trách tiêu nhiên tại sao không có tốc chiến tốc thắng đây là tại xe mắt m ta bối bối liếc mắt nhìn hắn nói chớ nói lung tung một bên nói hắn hướng vương đông nhi bên kia ra hiệu một chút vương đông nhi thì khe khẽ lắc đầu nàng h i ể u tuyết tiêu nhiên cho nên không có nửa điểm không kiên nhẫn theo thở dài một tiếng chuyển đến tuyết tiêu nhiên động tiếng bước chân của hắn gõ vang tại chúng nhân trong lòng càng lúc càng lớn càng ngày càng vang r ộ i càng ngày càng không thể phá vỡ đây chính là thế mang theo kiếm nhất giống như kiên quyết thế ngươi đã trúng độc rút lui đi hắn nhàn nhạt thanh â m đàm thoại theo trong sân truyền đến không biết vì cái gì ngươi có tự tin có thể vượt qua hai ta loại cực hạn võ hồn công kích bất quá coi như ngươi vậy cũng kết thúc tuyết tiêu nhiên nhìn lấy thu nhi nói chỉ có hắn nhìn gặp thu nhi nhưng là cái sau lại không phát hiện được tuyết tiêu nhiên vị trí bởi vì nơi này cũng là lĩnh vực của hắn hắn thiên địa hắn một bộ phận có thể nói hắn không ở nơi này cũng có thể nói hắn ở khắp mọi nơi quả nhiên rất mạnh thu nhi gật đầu thấp giọng nói quả nhiên là ta tương lai phu quân nghe được câu này tuyết tiêu nhiên một cái lảo đảo đúng lúc này thu nhi đột nhiên xuất thủ nàng dường như cảm nhận được tuyết tiêu nhiên vị trí đồng dạng trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ toàn thân kim sắc hội tụ trí kiếm nhọn đại lực d ấ m hướng mặt đất hướng về tuyết tiêu nhiên v ọ t tới mặt đất trong nháy mắt dạn nứt tuyết tiêu nhiên có chút tán dương nói ra vậy mà lại chơi lòng dạng không tệ a lòng hắn nói vừa mới thu nhi bắt được chính là mình cái tia một tia chật vật cho nên tại chính mình tâm cảnh hơi chấn động dưới lựa chọn dứt khoát quyết nhiên xuất thủ ta bội phục dũng khí của ngươi tuyết lớn hơn tuyết tiêu nhiên lùn người xuống thân thể ngồi xuống trên hai tay bao trùm lên băng tuyết chi sắc tâm niệm vừa động phía dưới tuyết đế xuất hiện tại hắn trước người hướng về phía xa xa vọt tới thu nhi lộ ra một cái thanh nhã nụ cười tuyết đế rất thưởng thức thu nhi có thể có dũng khí tu luyện thành người điểm này đã để tuyết đế tán thưởng huống hồ nàng lớn mật truy cầu tình yêu bộ dáng để tuyết đế sinh lòng hào cảm nhưng tuy nhiên lại tốt cảm giác cũng không có nghĩa là nàng sẽ thủ hạ lưu t ì n h nhìn lấy cái kia tản ra hoàng kim long chi lực kim mang tuyết đế không tránh không né tay phải hướng phía trước dựng thẳng lên n g ó n trỏ biến đến trong suốt sáng long lanh tuyết tiêu nhiên thầm nghĩ không nghĩ tới hạ tê liệt chi độc tam nhãn kim nghe lại còn có thể như hành động này nhìn đến vẫn còn có chút tới nước tuyết đế nhất chỉ đâm đến cùng thu nhi trường kiếm đụng vào nhau lập tức là ghê răng tiếng ma sắt chuyển đến thu nhi biến sắc không nghĩ tới lấy hồn linh trạng thái tuyết đế vậy mà có thể đem toàn lực của nàng một kiếm đón lấy tuyết tiêu nhiên theo trên mặt tuyết nhanh chóng tiếp cận một trưởng vô hướng về phía thu nhi đầu vai trưởng còn chưa tới thu n h i đã cảm nhận được cái kia c ô có thể đem linh hồn đóng băng lạnh lẽo nàng xoay thân thể lại quyền trái thật cao nâng lên toàn thân kim quang tràn đầy nhất quyền oanh kích trên mặt đất chính mình mượn lực về sau lướt tới cái gì trong mắt của nàng tuyết tiêu nhiên luyện giống như quỷ mị dẫm lên kỳ dị tốc độ nhẹ nhõm mấy cái lắc thân liền đem cái kia đánh sóng xung kích nhẹ nhõm tránh đi lúc này nàng còn chưa xuống tới đất phía trên mà tuyết tiêu nhiên công kích cũng đến tại trước người nàng bạo phát nồng đậm xương trắng màu trắng bên trong mang theo chút ngũ thải tân phân một phấn mà thu nhi cũng bởi vì điều chỉnh khí tức khống chế không nổi hút vào một chút lập tức thân thể của nàng tê giẩn tuyết tiêu nhiên như bóng với hình bóng người nhoáng một cái tránh đi thu nhi đánh xuống kiếm tâm lý không khỏi cảm thán một tiếng tuy nhiên thu nhi có thể dùng kiếm nhưng là kiếm p h á p lại cái kia không cho lấy lòng tay phải của hắn vung ra một đạo xinh đẹp đường c o n g đoạt trước một bước hướng phía trước vỗ tới ba một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang vọng toàn trường làm sao xúc cảm không đúng tuyết tiêu nhiên cảm thụ được trên bàn tay truyền đến cái kia c ỗ mềm mại sắc mặt không khỏi đen lại người người người người người người Thu n h i n g h i ê n g người mới cảm giác phía sau mình dưới lưng mềm mại chỗ bị người dùng lực vỗ một cái tiếng vang còn như thế lớn lúc này xấu hổ đến sắc mặt phát h ồ n g tuy nhiên không phải tại trước mắt bao người nhưng là thanh âm kia cũng quá vang lên thì giống như thu nhi tại trước mặt mọi người bị tuyết tiêu nhiên đánh cái mông nhìn cái gì vậy hiện tại trong chiến đấu a tuyết tiêu nhiên nhìn lấy thu nhi trong mắt mang theo ưu h oán thẹn thùng nổi giận xấu hổ chấp chấp mày kiếm lập tức hắn bị thu nhi nổi giận một chân trực tiếp đ ậ bay Phúc! tuyết tiêu nhiên ngửa đầu phun ra một n mũ máu trong lòng mắng lấy nếu như mới vừa rồi không có muốn những cái kia ly kỳ cổ quái xúc cảm thu nhi sau cùng một chân tuyệt đối sẽ không bên trong hắn đặt mông ngã ngồi tại trong gió tuyết trong lòng may mắn lấy lĩnh vực của mình sớm đã đem trên mặt đất bao trùm một tầng tuyết không phải vậy lần này vung đến khẳng định rất đau vừa mới ta có phải hay không đánh tới nàng cái kia rồi tuyết tiêu nhiên hỏi đem vừa mới một màn thu hết vào mắt bây giờ một mặt trêu tức tuyết đế thành khẩn thỉnh giáo lấy tuyết đế hơi đỏ mặt tiếp lấy hơi hơi nhẹ gật đầu tuyết tiêu nhiên hòa đá chương 243, đây là k h ô n g thể đ ố i kháng. đây là không thể đối kháng tuyết tiêu nhiên giả bộ tức giận cơ cơ quả đấm lập tức thở dài mẹ nó cái này thú vị lần này chẳng khác nào dở trò lưu manh mà lại còn không có đến rửa theo gió tuyết thời gian dần trôi qua tán đi mọi người thấy gặp sân huấn luyện bên trong cảnh tượng thu nhi nằm trên mặt đất bởi vì bị đại tuyết vô hàn đóng băng lại cho nên không thể động đậy tuyết tiêu nhiên đứng tại chỗ hướng nôn t h i ế u chiết chắp tay trận này tuyết tiêu nhiên chiến thắng nôn t h i ế u chiết giơ tay lên tuyên án trận đấu này thắng lợi quả là thế nha sử lai khắc một phương thành viên tất cả đều trầm mặc liền trong đội ngũ mạnh nhất thu nhi đều không phải là tuyết tiêu nhiên đối thủ chẳng lẽ lại gặp gỡ đường môn đối lên tuyết tiêu nhiên thì nhìn lấy hắn một chuỗi b ả y đây là cái gì nói nhảm nôn t h i ế u chiết cảm nhận được cái kia cũ có chút ưu ám tâm tình bất động thanh sắc n h ữ n h ữ mày bị điểm ấy thì đã kích còn có cái gì trường học đội dáng vẻ tiểu đào một hồi ngươi đi thật tốt giáo dục một chút hắn thấp giọng nói ra mã tiểu đào thấy thế không thể làm gì giang tay có điều nàng cũng biết chuyện này tầm quan trọng thua cũng không đáng sợ nhưng là đấu chi không có cái kia còn chiến đấu cái gì thuần túy cũng là đưa đồ ăn tiêu nhiên ngươi cho thu nhi trị liệu một cái đi hắn nhìn lấy một m ộ t tuyết tiêu nhiên cùng nằm dưới đất thu nhi lên tiếng nhắc nhở tuyết tiêu nhiên sắc mặt co lại tuyết đế thì che miệng nhẹ cười rộ lên thôi g i ú p ngươi một cái tuyết đế cười cười lập tức gió tuyết bay lên đem vùng này bao phủ tại trong tuyết ai tuyết tiêu nhiên buông tiếng thở dài cái này đều là chuyện gì a hắn đưa tay để lên thu nhi cái kia tiếp lấy trong lòng bàn tay mang tới một trận trắng như tuyết cái kia cố thu nhi trên người hàn ý chậm rãi tiêu tán để tay lên ngực tự hỏi tuyết tiêu nhiên tâm tình rất bình thường người xưa có câu tốt y giả phụ mẫu tâm tâm tình của hắn lúc này ngược lại mười phần bình thản dễ chịu sao bên hai của hắn chuyển đến thu nhi thanh âm ừng tuyết tiêu nhiên lạnh nhạt nhẹ gật đầu nhìn lấy thu nhi cái kia càng ngày càng đỏ bừng sắc mặt cùng tỏa sáng ánh mắt tâm lý một trận hoảng sợ đưa tay rút trở về n g ư ờ i d ư ớ i ban ngày ban mặt đối với ta làm ra loại sự tình này không cần phải đối với ta phụ trách sao thu nhi vò động lên cái kia sắc mặt vẫn như cũ hồng hồng cái kia nguyên bản sắc bén con n g ư ờ i tại thời khắc này biến đến huyển như m ộ tuyết loại nước gợn nu hòa. Thật xin lỗi, ta sai xin lỗi, rồi. u tiêu nhiên gọn gàng mà linh hoạt túi đầu xin lỗi lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên thu nhi đã lưu cho hắn một cái bóng lưng ta đây là để nàng tức giận à tuyết tiêu nhiên bất đắc dĩ cười khổ người cứ nói đi tuyết đế hung hăng trợn mắt nhìn tuyết tiêu nhiên liếc một chút thật nhìn không ra tiểu tử này hấp dẫn nữ tử công lực ngược lại là gặp một cái mê đảo một cái theo vừa tiến vào nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện na na học tỷ đồng bạn đồng học mộng hồng trần đến sử lai khắc học viện mã tiểu đảo l ă n g lạc thần vương đông nhi bây giờ còn có một cái t h u nhi a trong thức hải còn có một cái băng đế thật sự là say tuyết đế về tới tuyết tiêu nhiên trong thân thể cái sau thì đạp trên nhẹ nhõm bước chân về tới khán đài nôn thiêu chết nhìn một chút sử lai khắc phương này â m chầm cùng đường môn chiến đội nhẹ nhõm hắn khẽ vớt c ằ m nói hôm nay luận bản thì đến nơi đây đi đi về nghỉ hảo hảo suy nghĩ một chút hôm nay chiến đấu câu nói này đương nhiên là đối xử lai khắc chiến đội phía k i a nói tuy nhiên bọn họ đã tính được là lần này tinh anh nhưng là vẫn đánh không lại lần này quái vật ta tuyết tiêu nhiên chiến đấu năng lực có thể dùng hồn lực đẳng cấp để cân nhắc sao theo đường môn dường như khải hoàn đồng dạng rời đi xử lai khắc chiến đội một phương ngoại trừ thu nhi bên ngoài sắc mặt đều mang một chút tạm đạm cùng không cam lòng vì cái gì huấn luyện thời gian dài như thế còn không phải là đối thủ của bọn họ vì cái gì nôn thiêu chiết l ư n g mã tiểu đào liếc một chút lúc này thời điểm liền c â n nội viện này hỏa khí lớn nhất sư tỷ đi động viên đứng lên mã tiểu đào thanh âm bên trong mang theo hỏa diễm nóng rực hai mắt của nàng mắt đỏ bên trong dấy lên sôi t r à o hỏa diễm đứng lên nàng lớn tiếng lặp lại một lần đái hoa bân đầu tiên nhảy một tiếng đứng lên trong mắt lóe ra không cam lòng tức giận q u a n mang phảng phất tại đưa khí đồng dạng những người còn lại cũng đứng dậy cũng không dám nhìn lấy ánh mắt sáng rực mã tiểu đào các ngươi cũng bởi vì cái này mấy trận luyện tập thi đấu đã mất đi lòng tin sao mã tiểu đào trong giọng nói mang theo một tia châm t r ọ c còn có một tia lanh ý các ngươi ra ngoài trận đấu chính là vì sử lai khắc vinh dự mà chiến các ngươi liền chuẩn bị dạng này đi cùng đối thủ chiến đấu ha ha ha ha mã tiểu đào che miệng nở nụ cười tiếng cười để thân thể tất cả mọi người cứng ngắc ánh mắt lộ ra một chút tức giận các ngươi liền lần trước sử lai khắc thất quái đều không thể chiến thắng nói thế nào chiến đấu nàng nhìn thấy không người trả lời có chút thất vọng lắc đầu đột nhiên trợn quát một tiếng ngẩng đầu lên thu nhi một mực thẳng tắp nhìn lấy mã tiểu đảo tuy nhiên bị người khác giống có chút khó chịu nhưng là tuyết tiêu nhiên không hy vọng nhìn thấy mình đại náo trường học đi đến đón lấy trong một đoạn thời gian mặt ta sẽ thật tốt thao luyện các ngươi các ngươi đại biểu là sử lai khắc vắt trên l ư n g phụ chính là sử lai khắc vinh dự lần trước bị nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện thu được vô địch như vậy lần này đâu chúng ta có thể hay không thu hoạch được vô địch có thể mọi người sắc mặt đ ỏ bừng kìm n é n cuốn g họng quát có thể hay không mã tiểu đào sau lưng ngọn lửa thần thánh nhảy đựng mà lên có thể t h i l i ê n mấy nữ sinh đều xúc động phẫn nộ đến sắc mặt đ ỏ bừng huống chi những nam sinh kia đâu tuyết tiêu nhiên nghe phía sau truyền đến đến giống to thản nhiên nói đây là đang vì bọn h ắ n động viên đấy cách giải đấu lớn bắt đầu còn đã nhiều ngày không biết các ngươi chuẩn bị đi làm gì、Đối、bối làm vì đại sư huynh mở miệng hỏi chúng ta nha khả năng cũng là tu luyện mấy người sờ lấy cái mũi cười cười sau đó phải tránh chiến không ra không thể để cho sử lai khắc học viện sờ đến chính mình cơ sở cũng bởi vì tôn trọng vấn đề không thể đi quan sát sử lai khắc học viện luyện tập sư đệ ngươi thì sao ta tuyết tiêu nhiên xưng sở tiếp lấy s ờ lên cái mũi ta muốn đi một chỗ ra ngoài sao chú ý không phải bị thương bối bối quan tâm nói Ừm. ngay tại mấy người đi ra trường học hướng đường môn phương hướng lúc chạy tuyết tiêu nhiên đột nhiên cảm giác một cô ác hàn cái kia cố ác hàn tới khối đi càng khối dường như một cao thủ trong lúc lơ đãng đem ánh mắt nhìn về phía hắn tiếp lấy thu hồi ánh mắt một dạng mắt vàng của hắn lập tức nheo lại quay người hướng sau lưng nhìn qua hắn nhìn thấy ba cái màu xám cái bóng la hảo rất sao sư đệ thế nào t ừ tam thạch hiếu kỳ hỏi vương đông nhi cũng không hiểu nhìn lấy hắn tuyết tiêu nhiên mắt vàng lấp lóe chỉ chốc lát ta có chút dự cảm không tốt ta về trước trường học một chuyến nói xong lại một mình lóe ra trở về chạy tới vương đông nhi thì lại hắn xuất phát trong nháy mắt bồi bên cạnh hắn hai người đồng thời đạp trên quỷ ảnh mê tung cấp tốc biến mất nhìn cái gì vậy mau đuổi theo đi t i ê u nhiên cảm giác sẽ không sai bối bối gật đầu nhớ tới vừa mới tuyết tiêu nhiên trong mắt cái kia một tia l a n h mang trong nháy mắt quyết định nói chương hai trăm bốn mươi b ố bị tập kích giám sát đinh linh linh thanh thúy tiếng chuông tan học tại sử lai khắc ngoại viện quanh quẩn trong lớp từ từ náo nhiệt lên còn có người giáo sư này tiếng hét thất thanh hôn đạo hệ giảng sư nhìn thoáng qua s ắ c trời ngoài cửa sổ lập tức nói hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong đi tan học các học sinh khép lại bút ký quay người bắt đầu trâu đầu ghé thai ngộng tỉ tỉ ngươi có phải hay không lập tức liền muốn tiến nhập nội viện rồi ngay tại hơi hơi ngẩn người mộng hồng trần tóc bạc nhảy một cái bên mặt cười nói ừ m dù sao ta thông qua được nội viện khảo hạch n h a mấy ngày nữa liền sẽ tiến nhập nội viện ấy ta cái gì thời điểm cũng đi tham gia nội viện khảo hạch liền tốt nói chuyện nữ sinh mí môi trong đôi mắt lóe ra ngồi sao nhỏ đó là cuồng nhiệt s u n g bái n g ộ n hồng trần tựa hồ không thế nào biết ứng phó f a n hâm mộ của mình có chút làm phức tạp cười cười bây giờ ngoại viện hồn đạo hệ nguyên bản na na học tỷ đã thông qua được nội viện khảo nghiệm tiến nhập nội viện hồn đạo hệ mà tiếu hồng trần cũng thật sớm tiến nhập nội viện cùng tuyết tiêu nhiên cùng một chỗ học tập hồn đạo khí trước mắt ngoại viện cũng chỉ còn lại có như thế mấy vị giường cột m ộ n g hồng trần lam đồng hơi hơi n h a o lại lộ ra hoàn mỹ cười yếu ớt đó là đại tiểu thư lễ nghi nàng muốn đuổi theo đạo thân ảnh kia đúng rồi m ộ n g tỉ tỉ chúng ta đi ăn cơm đi vây quanh m ộ n g hồng trần nữ sinh tiểu đoàn thể giống như thường ngày làm ra mời ừ cùng một chỗ đi m ộ n g hồng trần sửa sang lấy bút ký tiếp lấy để vào nhẫn chữ vật của mình bên trong lòng của nàng có chút loạn nhưng là không biết tại sao lại như vậy loạn mộng hồng c h â n hồn lực đẳng cấp đã đến đạt hồn đế mức độ có thể làm cho nàng cảm giác đạo tâm vì sợ mà tâm rung động đồ vật cũng không nhiều đây rốt cuộc là nàng xem thấy chờ đợi nàng nữ sinh tiểu đoàn thể lắc đầu xua tán đi chính mình có chút kỳ quái ý nghĩ đi thôi mấy người đi ra hồn đạo hệ cùng lao sư cáo biệt về sau từ từ hướng căn tin đi đến đúng rồi mộng tỉ tỉ tiến nhập nội viện sau có thể tham gia cái kia hoạt động nha Tóc chút mặt bắt hoạt trần thật to làm đồng trong mắt tới Hoạt toàn biết có nói nói đó khác Cái cả cũng cái đen đỏ đồng đầu động đồng đối động nữ sinh dạng Những nữ sinh hồn Mộng hồng ngáy Hiển nhiên nữ sinh nội viện hoạt động hoàn toàn không biết gì cả. Ai nha, kia Ai rồi lam gì gì ảo là xem mắt đại hội thiếu nữ tóc đen nhỏ giọng nói tiếp lấy thao thao bất tuyệt giới thiệu ngoại viện đối với yêu đương luôn luôn là không tôn sùng thậm chí có chút cũ sư là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ nhưng là nội viện thì không đồng dạng tại nội viện liền có thể tại xem mắt trên đại hội truy cầu mình thích nam sinh á ta nghe học tỷ nói thiếu nữ tóc đen đáng yêu thẻ lưới a đã hiểu mộng hồng trần nhẹ gật đầu giữ lại chính mình hương hỏa không ngừng quyết cái này cùng đại gia tộc mười phần giống nhau loại này có thể đem sinh nguyên một mực nắm tại trong tay của mình mộng tỷ tỷ hiện tại có người thích sao mộng hồng trần nghe cái kia có chút nghịch ngợm vấn đề khoe miệng cũng lộ ra một tia nhu hòa có nha thật sao hắn là ai các nữ sinh nhất thời l i ễ u dĩu cười đùa lên đối cho các nàng tới nói mộng hồng trần cũng là cao cao tại thượng giống như đại tiểu thư đồng dạng thần tượng a loại này thần tượng lại có người trong lòng cái kia người trong lòng đến cùng là ai đúng lúc này d ị biến tăng v ọ n một đạo nhỏ xíu màu đen sợi tơ từ một bên trong đùi cây bắn đi ra tốc độ quá nhanh thậm chí phát ra phá không tiếng vang mục tiêu trực chỉ mộng hồng trần mộng hồng trần giật mình liền xem như nàng cũng không nghĩ tới ở chỗ này tại sử lai、like、khắc học viện bên trong sẽ tao nổ ám sát nhưng là nàng cũng không phải là phổ thông nữ tử thậm chí chiến đấu kinh nghiệm so ngoại viện tất cả mọi người lợi hại ngón tay của nàng run lên ngay tại cái kia sợi tơ đâm vào c h á n của nàng trước dựng lên một khối màu vàng sáng phòng ngự tính hồn đạo thuẫn oanh tạch sợi tơ đ ỗ n g nhiên đâm vào hồn đạo thuẫn cái kia rõ ràng lồng ánh sáng màu vàng nhất thời như bị dạn nước pha lê đồng dạng dựng lên vô số vết rách nhưng lại không có vỡ tan ngộng hồng trần nhìn lấy cái kia vẫn không ngừng run rẩy màu đen sợi tơ trong lòng nhẹ nhàng thở ra nhìn lấy một bên rừng cây thản nhiên nói không biết là ai thật to gan vậy mà tại sử lai、like、khắc học viện bên trong xuất thủ t h a n h âm kia bên trong mang theo một cỗ l â m liệt sắt khí hiển nhiên đối phương xuất thủ đã đem ngộng hồng trần trong lòng cao ngạo triệt để kích phát ra ba đạo bóng người màu đen lóe ra xuất hiện dường như ba người một thể đồng dạng tản ra không dính khói l ử a trần gian thanh đạm khí tức ánh mắt đều là như thế chết lạng n g ẫ hồng trần tâm lý châm xuống bởi vì nàng thấy không rõ ba người hồn lực đẳng cấp mà lại cái kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ để cho nàng sinh ra hiện tại liền chạy ý nghĩ ba người đều mang mặt nạ chỉ t r ừ a một đôi khô khan ánh mắt lúc này cái kia trong ánh mắt mang theo âm trầm sắc c ơ là ai tại sử lai、like、khắc học viện làm càn nơi xa một tiếng nổi giận giống tiếng vang lên hiển nhiên ba người xuất hiện để sử lai、like、khắc học viện bên trong giáo viên cảm giác được ba người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt hất lên h ắ p bảo không trung xuất hiện hai mươi tư hồn hoàn g i a thiên tế nhật đồng dạng mấy người bao phủ lại ách ngỗng hồng trần nhỏ giọng thán một tiếng trong lòng đã tuyệt vọng ba cái hồn đấu la xuất hiện vì giết chính mình một cái hồn đế thật sự là thủ bút thật lớn a nàng cười t h ả m một tiếng trong lòng thoáng hiện qua vô số đạo thân ảnh có tiếu hồng trần có đồng học cũng có hán ba người liếc một chút không phát hai tay vung vẩy màu đen dây lụa giống như vặn vẹo như rắn hướng về mấy người bao khỏa mà đi đã có nữ sinh dọa đến ngồi s ổ m trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh có đã khóc lên mộng hồng trần biết sử lai、like、khắc mấy cái lao già đã động hiện tại cũng là tranh thủ cái kia một chút xíu thời gian cũng là cái kia nghìn cân treo sợi tóc chỉ cần lao sư thành công cứu viện như vậy chính mình thì có thể sống sót nghĩ tới đây nàng quanh thân trong nháy mắt dựng lên vô số hồn đạo thuẫn cái kia trói sáng quang mang để cái kia ba hắc ý nhân đôi mắt trầm xuống hiện tại mộng hồng trần giống như một cái xác rùa đen đồng dạng、ừ. cái kia dẫn đầu người áo đen hừ một tiếng sau lưng thứ tám hồn hoàn lóe lên một cái đầu kia điệu màu đen dây lủa giống như trường mâu đồng dạng trong nháy mắt đột phá đột phá tầng tầng t h u á n bài mộng hồng t r ầ n sắc mặt chăm nhuận sử dụng nhiều như vậy t h u á n bài vẫn là rất tiêu hao hồn lực nếu như nàng hôm nay tại chỗ còn có thể chiến đấu một hồi huống chi mình còn có được vô địch kim cháo siêu cấp hồn đạo khí nhưng là hiện tại ngã ngồi ở trên mặt đất mấy nữ sinh trở thành gánh nặng của nàng nàng không cam lòng cắn răng bây giờ thì liền thời gian phản ứng đều không có phấp dây lụa đánh nát sau cùng một khối thoát bài hướng về phía chán của nàng đâm tới ngay tại mộng hồng trần chuẩn bị sử dụng vô địch kim cháo sau cùng dây dụa một phen thời điểm hét dài một tiếng truyền đến đồng thời tại nội viện một tiếng v ư ợ n g minh truyền khắp trường học vậy mà tại ta sử lai khắc học viện bên trong t r ậ n giết đệ tử nên giết phượng hoàng thiên hỏa từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt đem cái kia vớ đen mang đốt thành một đoàn biết cái kêu ba người áo đen lập tức lui về phía sau một bước giờ phút này bọn họ đã bắt đầu sinh thái ý bọn họ là sát thủ nhưng không phải thích khách sát thủ cũng là vô luận như thế nào cũng sẽ đem đối phương chém giết tồn tại vô luận chọn lựa thủ đoạn đến cỡ nào bị ồ i hạ lưu sử lai、like、khắc là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao b ă n g lanh thanh âm theo ba người sau lưng chuyền đến tuyết tiêu nhiên kịp thời đổi tới gãy mất ba người bọn họ l ặ n g yên ý nghĩ rời đi thì coi như bọn họ muốn đi vậy cũng nhất định phải cưỡng ép đột phá chương hai trăm bốn mươi lăm thẩm vấn quyết định ba người các ngươi lưu lại đi huyền lao băng lành thanh âm theo trên không t r u y ề n đến lúc này lão nhân ra ông ta đã nổi giận một gương mặt mo khí màu đỏ bừng trong đôi mắt lóe r a nồng hậu dày đặc sắc ý lúc này thao thiết đấu la đã bạo nộ rồi đối phương vậy mà rõ ràng tại sử lai、like、khắc học viện bên trong hướng học sinh ra tay đây chính là tại động thổ trên đầu thái t u ế không m u ố n sống ba người phát một tiếng hô hướng về tuyết tiêu nhiên phương hướng vào tới hiển nhiên là chuẩn bị cưỡng ép đột phá con mẹ ngươi ba các ngươi muốn là đi ta thì không họ huyền huyền lão một tiếng gầm thét hai bàn tay hung h ă n g vỗ xuống đi cái này hai bàn tay thì giống như hai tòa như núi cái kia cẩn trọng cảm giác g á p bách chấn động đến hòn đá đều nhảy dựng lên vê anh giống như đánh vào hai cái phá bao tải phía trên đồng dạng cái kia hướng ở phía sau thân thể hai người lập tức bạo liệt thành từng đoàn từng đoàn cái kia tứ tán bay đi đúng là trong khoảnh khắc liền giết hai người tuyết tiêu nhiên sau lưng sử lai k h ắ p thất quái đã sớm cảm thấy bối bối một ngựa đi đầu sông vào trước nhất một đôi long c h ả o phía trên bao t r ù m lấy mánh liệt lôi đỉnh l a hồn đấu la cẩn thận tuyết tiêu nhiên vội vàng nhắc nhở một tiếng kéo lại muốn muốn sông ra đi b ố i bối để lại người sống hắn la lớn lúc này có huyền lao tại chỗ huynh đệ bọn họ mấy người cũng không cần thiết động quả nhiên ngay tại trong trước mắt huyền lao bóng người đã xuất hiện tại người á o đen kia sau lưng đưa tay đem cổ của hắn d ơ lên đổ ập xuống cũng là một trận bạc thai một bên quất một bên mắng con mẹ ngươi cũng dám tại xử lai khắc học viện hành hung điểm ấy hành vi phạm tội cũng là muôn lần chết con mẹ ngươi con mẹ ngươi lại nhưng đã nổi lên t h u t ụ ngụm nước phun đầy đường đều là qua thêm vài phút đồng hồ người áo đen kia hai gò má đã thật cao s ư ơ n g phừng lên giống như một cái quả đ à o đồng dạng tuyết tiêu nhiên lúc này mới chắp tay nói ra huyền lão sự kiện này vẫn là muốn hỏi ra hậu trường người mới được đây không phải nói nhảm à huyền lão lạnh lùng nói cũng dám tại sử lai、like、khắc học viện bên trong hành hung hậu trường người nhất định muốn tìm ra dùng tàn khốc nhất phương pháp giết chết ta đi nguyên lai、like、huyền lão là cái g i ế t vôi tuyết tiêu nhiên trong lòng yên lặng đ ầ u đen rau muống nhìn sang người á o đen huyền lão thẩm vấn công tác thì giao cho ta như thế nào ừ m tiểu tử ngươi huyền lão nhìn hắn một cái huyền lão chớ có quên ta võ hồn thì ra là thế huyền lao vớt cằm nói tiếp lấy một b à nhấc lên người á o đen kia cổ áo một hồi đến nội viện cũng là nhờ có ngươi thông chi mã tiểu đảo không phải vậy mộng hồng trần ai huyền lao lắc đầu hướng mộng hồng trần lộ ra ấy n ấ y cùng hổ thẹn nụ cười xin lỗi là lao phu chạy tới chế. huyền lao không nên tự trách mộng hồng trần lộ ra nụ cười ưu nhã đa tạ huyền lao kịp thời chạy đến muốn cảm ơn ngươi thì tạ tuyết tiểu từ đi huyền lao trên thực tế vô cùng tự trách hắn thở dài lập tức nắm lấy người áo đen hướng nội viện bay đi nếu như không phải tuyết tiêu nhiên lưu ý đến cái kia ba đám quỷ dị màu xám cái bóng như vậy mộng hồng trần lúc này đã sống chết mộng hồng trần trông thấy tuyết tiêu nhiên thời điểm trên mặt cũng có chút phát sốt làm cái sau đem ánh mắt rời lúc đến nàng không khỏi thong xuống mắt màu lam không có bị thương chớ tuyết tiêu nhiên nhìn lấy một chỗ hồn đạo khí t o á i phiến liền đã đoán được cái kia một trận chiến đấu hung hiểm nếu như một cái không tốt m ộ n g hồng trần thật sự có khả năng thì chết như vậy cảm ơn ngươi tới cứu ta ta không sao m ộ n g hồng trần nhỏ giọng ngập đừng nói lúc này trong lòng của nàng tràn đầy cảm giác an toàn nội viện tương đối an toàn một số nha tuyết tiêu nhiên trừng mắt nhìn đây là lời nói thật không người nào dám nên ngang tiến nhập nội viện hành thích bởi vì lành nghề đâm trước đó liền sẽ bị lao sư phát hiện một bàn tay đập thành thịt nát ta đi trước nội viện ngươi những ngày này cẩn thận một chút đi ta một hồi cùng hồng trần nói một chút c ả m ơn ngươi thiêu nhiên ngộng hồng trần lại lần nữa đỏ mặt thi lễ một cái ngươi lại nói c ả m ơn thì chết s á t ta tuyết tiêu nhiên lui về phía sau một bước liên tục k h o á t tay cái này đều cái nào cùng cái nào a ta nhiều lắm lạt thì báo cái tin a nhìn lấy hắn xoắn suýt bộ dáng ngộng hồng trần thổi phu một tiếng bật cười ánh mắt trở về lạnh nhạt người h áo đen bị trói tại trên cây cột nhìn lấy tuyết tiêu nhiên cái kia thâm trầm trong mắt lộ ra một tia k i n h thường há đừng như vậy nhìn ta tuyết tiêu nhiên núi vai ta cũng không muốn biết thứ gì ta chỉ là giống đơn thuần nói xong hắn một bàn tay che lại người áo đen miệng mũi lập tức mánh liệt hủ độc vọt vào áo đen người thân thể bắt đầu trắng trợn phá hư ô ô ô ô, ô. áo đen người thân thể điên cuồng giấy rùa có thể là thì là không động được bởi vì cách đó không xa nôn thiếu chiếc thần sắc băng lánh đem hắn hung hăng áp ngay tại chỗ cái kia cô huy áp có thể làm cho hắn ngạt thở ngươi cần phải cảm giác được hủ độc tại trong thân thể của ngươi chậm rãi lên men đi t i ế n tâm đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi tuyết tiêu nhiên chuyển động cổ tay dường như một cái nho nhã lễ độ bồi bàn chính đang chuẩn bị cho thực khách mang thức ăn lên đồng dạng hồn đấu la khôi phục năng lực s á c thực rất nhanh nội tạng của ngươi đang chậm rãi h ủ thực lập tức ngươi hồn lực đang chậm rãi trị thương để cho chúng ta trận đấu một cái đi tuyết tiêu nhiên thần sắc ôn nhu nhìn lấy người áo đen nhìn xem là ta độc càng nhanh vẫn là ngươi sức khôi phục càng nhanh Tính ồ ồ ồ ồ ồ đẽ nén tiếng kêu thảm thiết còn có nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống là ngươi bây giờ cảm giác được toàn thân ngay tại bị con kiến cắn xé đồng dạng có phải thế không đặc biệt là từ trong da ngoài trái tim của ngươi đang bị gặm cắn nha tuyết tiêu nhiên tiếp cận bên cạnh hắn nhẹ giọng nỉ non giống như ác ma nói nhỏ ta nói ta nói tiếng kêu thảm thiết còn có cái kia hận không thể tự vận ánh mắt để tuyết tiêu nhiên nguyên bản cái kia đóng băng khỏe miệng hơi hơi buông lỏng một chút lại là từ thiên nhiên người huyền lao c a o mày lông nhìn lấy bày ở trước mắt phần này lời khai phía trên từ thiên nhiên ba chữ bị vòng đi ra từ thiên nhiên phái người tới giết n g ộ n g hồng trần ân hẳn là bởi vì hắn cảm thấy hai người mất tích rất quỷ dị huyền lao tinh chuẩn suy tính ra từ thiên nhiên dụ ý huyền lão vậy chúng ta đến đón lấy làm thế nào là cùng nhật nguyệt đế quốc tuyên chiến sao tuyết tiêu nhiên hỏi lời này vừa nói ra huyền lao trong nháy mắt dựng d â u trứng mắt ngươi cái phần tử hiếu chiến chúng ta bây giờ vạch mặt cũng không làm nên chuyện gì từ thiên nhiên dù sao vẫn là thái tử hắn không phải hoàng đế chẳng lẽ chúng ta còn muốn đi nhật nguyệt đế quốc tham gia đại hội hay sao tuyết tiêu nhiên nữ nhữ mày quyết định này thực tình có chút không sáng suốt dù cho là đầm rồng hang hổ cái kia cũng muốn đi s ô n g vào một lần lần này lao phu đem tự mình toa c h ấ n xem ai dám ra tay t r ư n g hai trăm bốn mươi sáu ra ngoài hưởng tuần trăng mật huyền lão lập tức lấy lại tinh thần hướng một bên thần sắc cổ quái nôn thiếu chết gật đầu nói ngươi đi dọn dẹp một chút đúng huyền lão nôn thiếu chết nhìn lấy tuyết tiêu nhiên ánh mắt giống như một cái quái vật đồng dạng chịu đựng nôn mửa dục vọng túi người đi tiểu quái vật này những thứ này khảo tra thủ đoạn đến cùng chỗ nào học ta ta ta ta ta t h ậ t muốn nôn nhớ tới cái kia vô cùng thê thảm toàn thân thối giữa bóng người nôn thiếu chết nôn khan một tiếng có vẻ như chính mình cũng thế đồng loát tới tiểu tử ngươi ai quá đ ộ c ác. huyền lao nghe nôn thiếu chết nôn khan đồng thanh bất đắc di trận nhìn tuyết tiêu nhiên liếc một chút đối bọn hắn không có chút nào hung á c tuyết tiêu nhiên ôm quyền trả lời đến huyền lao vô vô tuyết tiêu nhiên bả vai theo ngươi thấy sử lai khắc học viện chiến đội muốn đạt được thắng lợi cần gì hiện tại sử lai、like、khắc chiến đội có thể có lực đánh một trận chỉ là hy vọng không được đụng gặp đường môn đi tuyết tiêu nhiên thở dài ấy các ngươi tiêu diêu kiếm tông không tham gia trận đấu sao ta còn tưởng rằng các ngươi khẳng định sẽ tham gia liệt huyền lao vứt cảm áo bảo sám hơi rung nhẹ tuyết tiêu nhiên mỉm cười huyền lao nói đùa tiêu diêu kiếm tông từ xưa ở hận không ra địa vị cao cả đã sớm không thèm quan tâm cái kia đại lục ở bên trên vệt vặt chúng ta cùng hạo thiên tông một dạng không cần đi tận lực chứng minh cái gì có đúng không huyền lao b u ô n g lỏng đ h n vai rút hắn thật đúng là lo lắng tiêu diêu kiếm tông dự thi dạng này thân là thánh tử tuyết tiêu nhiên liền muốn đại biểu tiêu diêu kiếm tông dự thi nếu mà có được tuyết tiêu nhiên tiêu diêu kiếm tông trình độ đáng sợ thậm chí vượt qua trong lòng hắn đường môn huyền lao không cần phải lo lắng tiêu diêu kiếm tông cùng hạo thiên tông hai tông cũng sẽ không tham gia tuyết tiêu nhiên hai tay sau lưng nói tiếp loại này quy tắc nhiều nhất sẽ hấp dẫn những cái kia tự cho là thực lực rất mạnh đồng thời muốn muốn nổi tiếng tông môn mà lại lần này tranh tài địa điểm để cho ta có một loại dự cảm xấu tuyết tiêu nhiên song tay cầm nắm có thể rõ ràng trông thấy cái kia màu trắng khớp xương ồ ngươi hay nói huyền lao đứng tại hắn phía trước cặp kia thông thấu con ngươi nhìn lấy hắn không biết huyền lao biết được vạn năm trước cái kia võ hồn điện sáng lập thanh thiếu niên hồn sư giải đ ầ u lớn sao huyền lao tỉ mỉ vừa nghĩ sắc mặt nhất thời biến đổi không thể nào nhật n g u y ệ t đế quốc có được rất rất nhiều cấp tiến phần tử lúc này lại là tuyệt hảo có thể đem đại lục ở bên trên tất cả thế lực một mạch nuốt vào cơ hội thế nhưng là n h ậ t nguyệt đế quốc bọn họ ăn được sao huyền lão chúng ta tông môn cùng học viện cũng không phải là bền chắc như thép tại thời khắc nguy cơ đường môn cùng sử lai khắc học viện có thể sóng vai chiến đấu đem sau lưng giao phó cho đối phương nhưng là những người khác đâu thì như bản thể tông đâu bản thể tông cùng sử lai khắc học viện có thể là có rất lớn cựu đoán a tuyết tiêu nhiên tiến lên một bước nếu như ta là cái kia nhật n g u y ệ t đế quốc đ ế vương ta chọn chia ra đánh tan xuất động minh đức đường tinh nhuệ hồn đạo sư đem những cái kia không xác định nhân tố trước loại bỏ sau đó kéo l o n g một nhóm nhỏ yếu tông môn lại đối còn sót lại thế lực tiến hành vây rết huyền lão mồ hôi lạnh lưu lại tại đùa bỡn tâm nhãn phía trên hắn không có tuyết tiêu nhiên lợi hại không tệ nếu như vậy sử lai khắc học viện sẽ trở thành bọn họ mục tiêu chủ yếu vậy khẳng định sẽ bị bọn họ trọng điểm chiều cố tuyết tiêu nhiên áp đi tới trước cửa sổ nhìn lấy mã tiểu đào học tỷ báo nổi huấn luyện sử lai khắc chiến đội bộ dáng lần hành động này ngoại trừ huyền lão ngài làm hộ vệ ta muốn mã tiểu đào học tỷ nhất định vô cùng thích hợp ồ vì cái gì đây huyền lão nhìn lấy hải thần cắt các cách đời người thừa kế hơi n ế t khỏe môi lên lên có loại này có thể đem chỗ có khả năng tính đều tính toán đi vào người tại hải thần cắt chắc chắn thuận lợi giao tiếp theo hán yên tâm huyền lão cũng không phải là đùa bỡn tâm nhãn tổ tông dựa theo hắn mình tới nói Hắn chỉ là m ộ thánh cái mạng u Huyền Lao, tại tinh đấu đại xâm lâm đi săn hồn hoàng săn trong lúc đó, nên được biết do chúng ta một đoàn người Lao, lâm lúc ta do tại biết một đại đi đấu đó, được xâm gặp c ba i tà h ồ sư, đúng k ô Không n không Viện Trưởng đã từng cùng g Thái tệ, đã linh o Phu n ó qua. kia Mấy cái kia tà h ồ sư, đến từ t á n Linh h giáo Tuyết Tiêu nhiên đem hắn biết đến, có thể nói bao nhiêu, đến, Nhiên nói hắn đem bao có là i nói nhiêu.、Thánh、linh Giáo ề n Thánh bao l một cái tà hồn sư tông môn thời gian dài chiếm cứ tại nhật n g u y ệ t đế quốc bên trong nhưng là không có bị nhật n g u y ệ t đế quốc tiêu diệt tiêu diêu kiếm tông tình báo biểu hiện thánh linh giáo cùng nhật nguyệt đế quốc có lâu dài quan hệ hợp tác t huyền lao hít một hơi hơi lạnh hắn biết thánh linh giáo nhưng lại nhưng lại không biết thánh linh giáo tại nhật nguyệt đế quốc địa vị thánh linh giáo tựa hồ leo lên trên một cái bắp đùi nha tuyết tiêu nhiên cười cười có ý riêng nhất đại tiêu hùng từ thiên nhiên là phi thường cường tráng bắp đùi đi huyền lao đi qua đi lại tuyết tiêu nhiên biết hắn đang tự hỏi không nói không rằng để tiểu đạo đi ân đề nghị này ta công nhận huyền lão gật đầu nói ra tiểu đào bây giờ ngọn lửa thần thánh là tà hồn sư khắc tinh tuyết tiêu nhiên ôm quyền người muốn đi rồi huyền lão nhìn lấy hắn một đầu tóc bạc hỏi chỉ là ra ngoài một chút ta sẽ lập tức quay lại được tuyết tiêu nhiên vừa mới bước ra hải thần các thì dưới ánh mặt trời nhìn thấy một đầu lắc lư phấn màu xanh lam đông nhi thế nào vương đông nhi chạy đến bên cạnh hắn lộ ra ôn nhu thần sắc đem cánh tay của hắn một mực ôm chặt mộng hông trần nàng không sao chứ tuyết tiêu nhiên ánh mắt lóe lên cái này không phải là cái gì khảo hệt đi nếu như ta biểu hiện ra lo lắng sau một khắc đông nhi có phải hay không hạo thiên truy vung đi lên nàng không có việc gì chỉ là bị kinh hãi hồn lực hao hết mà thôi hiện tại có tiếu hồng trần bội tiếp cần phải không có chuyện gì có đúng không vương đông nhi giơ lên khuôn mặt vô vô ở ngực không nghĩ tới thật sự có người đến xử lai khắc học viện hành hung a đông nhi ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ chúng ta cùng đi được không hai người đàm tiếu một trận hướng cửa trường học đi đến tuyết tiêu nhiên đột nhiên nói ra chúng ta là không phải muốn đi bỏ trốn a vương đông nhi xích lại gần tuyết tiêu nhiên lỗ thai t r e o chọc đồng dạng mà hỏi hai gò má sinh phấn đi đi đi hai người chúng ta còn dùng tìm bỏ trốn tuyết tiêu nhiên giống như cười mà không phải cười lắc đầu là một cái có thể tăng thực lực lên địa phương ta cũng là gần nhất mới biết gần nhất đúng là gần nhất đây ở đâu vương đông nhi hỏi một cái tên là mặt trời lặn rừng rậm địa phương thì hai người chúng ta đi sao ừ n lần này thì để chúng ta hai cái đi dò thám đường đi tuyết tiêu nhiên cười cười lập tức bánh răng chuyển động l o n t h a n h sau lưng đã trang bị bên trên hồn đạo phi hành khí đây coi như là tuần trăng mặt sao vương đông nhi ôm lấy cánh tay của hắn nhỏ giọng hỏi tuyết tiêu nhiên một cái lảo đảo đối với dạng này thế công mãnh liệt đông nhi hắn đột nhiên có chút không thích ứng đi hai người cước bộ thực sự cách mặt đất trong nháy m ắ t hóa thành hai đạo sao b ă n g rời đi chương hai trăm bốn mươi bảy muốn luyện độc công tất lấy thân thử độc tuyết tiêu nhiên trong tay xuất hiện một tấm bản đồ tấm bản đồ kia rất rõ ràng ghi rõ mục đích chuyến đi này cùng sử lai khắc học viện vị trí quan hệ chỗ cần đến thì tại thiên hồn đế quốc cảnh nội theo sử lai khắc học viện một mực hướng đông mai cho đến thiên hồn đế quốc thủ đô thiên đấu thành lại tiếp tục hướng phía đông bắc chỗ đó có một mảnh hồn thú n g h ỉ lại chi địa tên là lạc nhật sâm lâm cái này lạc nhật xâm lâm cùng tinh đấu đại xâm lâm so sánh tự nhiên là tiểu vu gặp đại vu v ô luận là diện tích hay là danh tiếng đều so tinh đấu đại xâm lâm kém rất nhiều nhưng là vô luận nói như thế nào đó cũng là một mảnh sinh hoạt hồn thú rừng rậm a mà trên bản đồ ghi rõ địa điểm ngay tại mảnh này trong lạc nhật rừng rậm chúng ta đi lạc nhật xâm lâm làm gì vương đông nhi cho dù là tại cấp tốc phi hành bên trong tay vẫn là chăm chú cùng tuyết tiêu nhiên tay nắm chặt cùng một chỗ đi tìm kiếm cơ duyên của chúng ta nha tuyết tiêu nhiên cười thần bí ngươi nói cho ta biết nha bí mật nha hai người trên không trung đ ù a g i ỡ n dường như thật tại bỏ trốn hoặc là hưởng tuần trăng mật đồng dạng qua nửa ngày hai người hạ xuống chính g ố c mặt tiểu làm nghỉ ngơi hồn lực cũng bởi vì hấp thụ bình sữa nguyên nhân cũng không có cái gì hao hết tình huống phát sinh chúng ta đã tiến nhập thiên đấu thành phạm vi tuyết tiêu nhiên nhìn lấy địa đồ nói khẽ nói ra thiên đấu thành lúc trong mắt của hắn lóe qua một tia phức tạp chúng ta có nên đi vào hay không chơi đùa vương đông nhi đề nghị tuyết tiêu nhiên cười cười cũng tốt dù sao cũng là hiếm thấy tiểu ngày nghỉ coi như tại giải đấu lớn trước chỉnh đốn đi vương đông nhi nhảy cấm hoan hô nắm tuyết tiêu n h i ê n tay hai người đi từ từ tiến thiên đấu thành nhìn lấy cái k i a phong cách cổ xưa sừng sững không biết bao nhiêu năm không ngã thành tường tuyết tiêu nhiên tựa hồ có chút cảm khái thở dài một ngụm hai người trải qua ngắn ngủi điều tra thủ tục liền đi vào trong thành thị trên thực tế làm vệ binh trông thấy bọn họ hai người x ử lai khắc học viện đồng phúc lúc thì nhường ra một con đường vương đông nhi tại đông nghịt trên đường phố đi dạo lấy mà tuyết tiêu nhiên thì là thời khắc b ồ i theo theo thời gian chậm rãi trôi qua trong lòng của hắn đột nhiên ngộ ra được một cái đạo lý quả nhiên bồi nữ sinh dạo phố rất mệt mỏi sau cùng tuyết tiêu nhiên mua một cái đầu trang sức đưa cho vương đông nhi lễ vật mặc dù không quý nhưng là đáng ngưỡng mộ chính là cái kia một phần tâm y a vương đông nhi thì đỏ mặt đeo phía trên nhìn lấy tuyết tiêu nhiên lóe ra ôn nhu mắt vàng cảm thấy trên đời không c ó so với chính mình càng thêm hạnh phúc nữ tử lễ nhẹ tình ý trọng ngay tại trong cánh rừng rậm này vương đông nhi cũng ánh mắt tìm đến phía trước mặt mảnh này rộng lớn lớn rừng rậm phương hướng chính là chỗ này tuyết tiêu nhiên cùng vương đông nhi lắc lư ra thiên đấu thành cái trước nhẹ gật đầu đem địa đồ lấy ra ngoài vừa mới hắn trên không chung thời điểm thì phân biệt qua phương hướng tại phương vị này ven rừng rậm vừa vặn có một mảnh răng c ư a hình dáng hình dạng mặt đất từ trên cao nhìn xuống rất dễ dàng tìm tới tìm tới cái này rõ rệt hình dạng mặt đất lại tiếp tục làm theo y trang liền sẽ dễ dàng nhiều trong lạc nhật rừng rậm thảm thực vật cùng tinh đấu đại s â m lâm so muốn lộ ra thưa thất một số giống loài cũng hơi có khác biệt cái này chủ nếu là bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân tinh đấu đại s â m lâm cơ hồ ở vào đại lục trung bộ khí hậu hợp lòng người nhiệt độ lâu dài bảo trì tại h a đến ba ở giữa cơ hồ không có mùa đông tồn tại chớ nói chi là nhìn đến băng tuyết mà lạc nhật xâm lâm so sánh tinh đấu đại xâm lâm hướng bắc muốn vượt qua hơn một ngàn cây số lại một mực hướng bắc tiến lên đầy đủ thời gian là có thể tiến vào cực bắc chi địa bởi vậy nhiệt độ thì thấp hơn nhiều dưới loại tình huống này thảm thực vật tự nhiên là lấy càng thích hợp bên trong nhiệt độ thấp bãi phi lao làm chủ đương nhiên cũng kèm thêm một chút á nhiệt đới thực vật so với tinh đấu đại xâm lâm nơi này giống loại không có như vậy phong phú cho nên biết lộ ra thưa thớt nhưng có thể ở chỗ này sinh tồn thảm thực vật sinh tồn năng lực đều sẽ càng mạnh một số hai người đi vào lạc nhật xâm lâm mới vừa đi không có mấy bước tại tuyết tiêu nhiên mắt vàng lấp loài dưới hồn thú dần dần xuất hiện tại hắn tinh thần dò xét xuống chỉ là những thứ này hồn thú thật sự là yếu cực kỳ nhỏ căn bản cũng không cần tuyết tiêu nhiên cùng vương đông nhi phóng xuất ra tự thân khí tức bọn họ đã là chạy chối chết chớ đừng nói chi là chủ động công kích cùng tinh đấu đại xâm lâm không cách nào so sánh được a tuyết tiêu nhiên lắc đầu cười khổ nói hai người dường như dạo chơi ngoại thành đồng dạng trên thực tế bây giờ đang ở mặt trời lặn trong rừng rậm có thể thương tổn hai người tồn tại đã có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyết tiêu nhiên dường như nhận ra đường đồng dạng nắm vương đông nhi từ từ đi lên phía trước theo thời gian chậm rãi trôi qua hai người cũng đi ra không ít khoảng cách tuyết tiêu nhiên đối với trước người hết thể nhìn như không thấy chỉ cần hơi thả ra một k i a thuộc về băng đế khí tước những cái kia trăm năm ngàn năm hồn thú thì chọn sáng suốt nhường ra nhảy một cái đường tới vương đông nhi nhìn xem chung quanh nói tiêu nhiên ngươi có cảm giác hay không đến chung quanh ánh sáng trở nên yếu đi ừng a ngươi nói là cái này a tuyết tiêu nhiên lắc lắc tay một đoàn ảm đạm khí thể tại lòng bàn tay của hắn nhấp nô nếu như không nhìn kỹ tuyệt đối phát hiện không đến đoàn kia khí thể tồn tại cái này là khí độc á khí độc nói như vậy là thực vật cùng động vật thi thể hư thối sau chỗ không người ý lại không có gió táp mưa s a mà dần dần hình thành một loại khí độc chỉ cần là độc ta liền có thể hấp thu tuyết tiêu nhiên cười cười đoàn kia khí thể lập tức đắm chìm vào tiến vào trong da của hắn lập tức ánh mắt của hắn biến đến sáng một chút tiêu nhiên n g ư ờ i là tại tu luyện sao vương đông nhi cảm thụ được tuyết tiêu nhiên trên người hồn lực lưu c h u y ể n hiếu kỳ hỏi không tệ ta có thể hấp thu khí độc hấp thu độc tố đồng thời phân tích về sau thành vì đồ vật của mình tuyết tiêu nhiên tay một dẫn từng đoàn từng đoàn ảm đạm khí thể lập tức tung bay đi qua tiến nhập ra của hắn nếu như thuận lợi ta có thể học hội một loại mới độc theo màn đêm buông xuống khí độc tựa hồ biến đến càng lúc càng nồng đậm lại có nhàn nhạt nhan sắc vương đông nhi sau lưng cánh bướm mở ra làm là tốt nhất chiếu sáng để tuyết tiêu nhiên thấy rõ trong rừng rậm cái kia thảm đạm khí độc nay hết chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một lát đi đã tốc độ của chúng ta chưa mai liền có thể đến rồi tuyết tiêu nhiên cười sờ lên vương đông nhi đầu bắt đầu vùi đầu chỉnh lý lều vải Ừm. vương đông nhi nhu thuận nhẹ gật đầu ngồi ở trên tảng đá nhìn lấy tuyết tiêu nhiên bận rộn chăm chú bóng lưng đung đưa bàn chân một cỗ tên là hạnh phúc yên tâm tâm tình xuất hiện tại lồng ngực của nàng nàng thậm chí cảm thấy đến thời gian có thể vĩnh viễn ngừng lưu tại thời khắc này tốt biết bao nhiêu loại này cảm giác cấm áp có thể làm cho người mê say trong rừng rậm không thể nhóm lửa mà lại có c h ư ớ n g khí tồn tại cho nên hai người đơn giản ăn chút lương khô từ tuyết tiêu nhiên c á c đêm vương đông nhi thì tiến vào trong c h ă n bắt đầu tu luyện tuyết tiêu nhiên ngồi tại nguyên chỗ nhìn lấy những cái kia nhạt màu vàng nhạt xanh biếc màu xanh lam khí độc khỏe miệng lộ ra mỉm cười không nghĩ tới chuyến này thu hoạch lớn như thế nghĩ tới đây hắn h á miệng ra bắt đầu hấp khí trong n g á y mắt phong vân biến động những cái kia mang theo nhan sắc khí độc hội tụ thành một đầu tuyến chui vào tuyết tiêu nhiên trong miệng theo hắn hấp thu Hắn hồn cũng lực tuyết tiêu nhiên đột phá tuy nhiên tại tuổi của hắn đột phá tới hồn đế nhưng là tâm lý cảm thấy đây mới là bình thường nhất hắn thậm chí cảm thấy mình không bằng cha của mình suy nghĩ một chút chính mình cha mười bảy mười tám tuổi cũng bao nhiêu cấp sợ không phải hồn đấu la đều có đi hai người hơi chút nghỉ ngơi thiên minh lại lần nữa bắt đầu đi đường hai người sử dụng hồn đạo phi hành khí có tuyết tiêu nhiên cực hạn chi độc gia hộ hắn cùng vương đông nhi tại khí độc bên trong hành tàu thông thuận không có nửa điểm dừng lại tuyết tiêu nhiên mỗi đi một bước chung quanh khí độc thì phai nhạt một chút thậm chí mỗi khi hắn rời đi một cái khu vực lúc những cái kia khí độc sẽ biến mất theo đều bị hắn tất cả đều hấp thu tiến vào hồn lực bên trong phóng tầm mắt nhìn tới đây quả thực là một cái b ả y màu thế giới trên mặt đất thực vật sắc thái lộng lẫy cơ hồ bao trùm toàn bộ mặt đất không nhìn thấy đất a i cây cối ở chỗ này ngược lại rất ít đi hẳn là đều bị những thứ kịch độc kia trô ăn mòn như thế niềm vui ngoài ý muốn tuyết tiêu nhiên nhìn lấy cái kia mảnh bảy màu kịch độc hướng vương đông nhi cười cười những thứ này độc nói không chừng làm cho ta hồn lực đẳng cấp lại t h ă n g một cấp tại độc trướng này khu vực khu vực trung tâm trên mặt đất khí độc chỉnh vì bảy màu sắc nhưng cũng chỉ là mây nhàn nhạt sương mù tuy nhiên đối mặt sẽ sinh ra một số ảnh hưởng nhưng cũng tuyệt đối làm không được ngăn cách ánh mắt cung cấp trên cái kia nồng hậu dày đặc đám mây độc so sánh tự nhiên là muốn mỏng manh nhiều hơn vương đông nhi cái miệng nhỏ nhắn miết lên ngươi đây là tại gian lận hiện tại ngươi lại muốn vượt qua ta gian lận đây quả thật là tính toán gian lận đi đơn thuần hấp thu độc tố hóa thành hồn lực tuyết tiêu nhiên sờ lên vương đông nhi mái tóc nắm tay của nàng từng bước một hướng khí độc đi đến h á n cực hạn chi độc võ hồn đã l ạ g yên mở ra sau lưng nổi lơ lửng sáu cái hồn hoàn thời thời khắc khắc lói ra mà nương theo lấy hô hấp của hắn cái kia bảy màu độc trướng dường như theo cơn gió chỉ dẫn hướng trong thân thể của hắn chui vào đây là một cái mười phần đáng sợ trắng cảnh những cái kia bảy màu độc trướng đem tuyết tiêu nhiên bọc thành một đoàn chỉ có cái kia nắm vương đông nhi tay trần c h u ụ i bên ngoài vương đông nhi đã nhìn không thấy tuyết tiêu nhiên điều này nói rõ bảy màu độc trướng mật độ đã đến một cái trình độ đáng sợ chỉ một lúc sau đoàn kia bảy màu độc trướng dần dần tiêu tán tại thân thể của hắn bên cạnh tuyết tiêu nhiên lại lần nữa lộ ra mặt tới chỉ là sắc mặt của hắn hiện ra chúng độc đồng dạng hào quang bảy màu tiêu nhiên n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i không sao chứ vương đông nhi lấy làm kinh hãi liền vội vàng tiến lên một bước khoe mắt đã xuất hiện nước mắt nếu như tuyết tiêu nhiên độc chết nàng làm sao bây giờ ta không sao chỉ là đang tiếp thụ cùng quá trình thích đứng bên trong ta nhất định phải lấy thân thử độc tuyết tiêu nhiên lao đi khỏe miệng lưu lại máu đen cười nói ta có được cực hạn tri độc còn sợ sẽ bị độc chết trong giọng nói của hắn để lộ ra ngạo ý cùng an tâm làm cho vương đông nhi ngượng ngùng xoa xoa khỏe mắt một bên tiến lên bọn họ dần dần thấy được một số làm cho người dùng mình tình hình trên mặt đất thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số to lớn cốt cách mà những thứ này cốt cách cũng đồng dạng chỉnh vì bảy màu sặc sỡ nhan s ắ c điều này hiển nhiên không phải cái gì thực vật mà chính là bị độc chết hồn thú lưu lại gian g giác cách đó không xa đột nhiên truyền đến dị hưởng dọa hai người nhảy một cái bọn họ cơ hồ là đồng thời để tụ hồn lực hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua chỉ thấy một cái to lớn cốt cách hướng một bên nghiêng về đi qua phía dưới rõ ràng đã bị ăn mòn xốc dọn ngay sau đó cũng là một tiếng ầm vang cái kia to lớn cốt cách đã ngã trên mặt đất ngã thành vô số khối vụn phía trên bảy màu lộng lấy c h i sắc cũng biến thành càng phát ra nồng nặc tuyết tiêu nhiên cùng vương đông nhi thấy cảnh này cũng không khỏi hít sâu một hơi bọn họ đều hiểu nơi này kịch độc thậm chí ngay cả cốt cách đều là ăn mòn dần dần xốp giòn sau đó hòa tan có thể nghĩ tại cái này biến thấp bảy m à u thực vật bên trong mai táng không biết bao nhiêu hồn thú thi thể a không tệ có loại độc này tuyết tiêu nhiên mắt vàng bên trong lộ r a âm tình bất định quan mang cái này thật sự chính là niềm vui ngoài ý m u ố n tuyết tiêu nhiên dường như biết đường đồng dạng mang theo vương đông nhi hướng trong độc trướng dạo bước mà đi mục tiêu của hắn cũng là độc nhất tính thứ nhất kịch liệt địa phương ở nơi đó hắn có thể tìm tới vạn năm trước lưu lại bây giờ cơ duyên của hắn đó là xanh lục bắt ngát một mảnh kinh người bích lục bích hào quang màu xanh lục trải rộng khắp nơi t ừ n g cây màu xanh biếc thực vật nhìn như lộn xộn nhưng lại hoàn chỉnh trải tại mảng lớn mảng lớn thổ địa bên trên nhàn nhạt màu xanh biếc vũ khí hướng lên bốc hơi lại dần dần hướng ra phía ngoài khuyết tán ra tới đây là cái gì thực vật vương đông nhi không dám mạo hiểm tiến dừng bước lại lôi kéo tuyết tiêu nhìn tay những thứ này màu xanh biết thực vật một mực hướng hai bên kéo dài ra bọn họ cũng không cao lớn ước chừng chỉ có khoảng nửa mét độ cao mỗi một gốc màu xanh biết thực vật đều có chín mảnh hình thù kỳ quái lá cây những thứ này lá cây có điểm giống là nhân thủ nhưng lại có thất chỉ có một ít thể tích lớn hơn thậm chí là cựu chỉ mà tại bọn chúng đỉnh đầu thì tỏa ra lấy từng đoá từng đoá màu xanh biết đại hoa những cái kia màu xanh biết vũ khí cũng là theo cái này có chút lớn hoa trong nhụy hoa phát ra bọn họ c h ậ m dại hướng ra phía ngoài khuếch tán sau đó thì dung nhập vào những cái kia bảy màu độc trướng bên trong đây chính là cơ duyên của ta á tuyết tiêu nhiên rỗ dành vương đông nhi nhẹ nhàng ở trên chán của nàng ấn xuống một cái hôn ngoan ở chỗ này tu luyện chờ ta nếu như lại kéo lấy nàng đi lên phía trước vương đông nhi rất có thể thu đến khí độc căn mòn mà hiện tại cái này khoảng cách cũng là lớn nhất khoảng cách an toàn hạn tại vương đông nhi trên chán ấn xuống cái kia hôn cũng là đem một bộ phận cực hạn chi độc truyền vào tiến trong cơ thể của nàng để cái sau có thể nhẹ nhõm ở chỗ này một mảnh trong độc trướng tuyết tiêu nhiên trên mặt thất thải quang mang lưu chuyển có điều hắn tinh thần rất nhiều bích lân thất t u y ệ t hoa thật đúng là không nghĩ tới a bích lân thất t u y ệ t hoa chính là đương đại độc nhất mấy loại thực vật một trong nó kịch độc không chỉ có lấy mãnh liệt tính ăn mòn được xưng là ăn mòn đệ nhất còn có cực mạnh hệ thần kinh kịch độc một khi bị nhiễm chẳng những thân thể muốn bị ăn mòn càng phải tuyết h nhận h ừ a trong n m cực khổ tiêu Nhưng này lân bích thất nhiên hơi sững sờ phát hiện y phục của mình đã phát ra vang xào sạt tiếng hủ thực không khỏi cảm thấy hứng thú nhẹ gật đầu không tệ độc có thể làm việc cho ta hắn di chuyển lấy c ư ớ c bộ cách cái kia bích lân thất tuyệt hoa càng ngày càng gần trên người hồn hoàn loái ra những thứ này độc đối với hắn đều không có một chút tác dụng nào bởi vì hắn võ hồn là cực hạn c h i độc là thiên hạ tất cả độc sử dụng chủ nhân h uy hắn nhàn nhạt mở miệng nhìn lấy cái kia ngay tại thổ lộ độc tố bích lân thất tuyệt hoa thanh âm của hắn dường như đến từ địa phủ đồng dạng băng lãnh thì uy lâu như vậy ngươi còn muốn chơi tiếp tục tuyết tiêu nhiên tay t r e o chọc qua độc vụ tại bích lân thất tuyệt hoa trước mặt dừng lại một chút ta không tin ngươi không có linh trí nhanh điểm đi ra đáp lời chương hai trăm bốn mươi chín băng hỏa lưỡng nghi nhãn ngươi là ai một cái bóng người nhàn nhạt xuất hiện tại bích lân thất tuyệt hoa phía trên bởi vì cái kia sương m ù ủ nhàn nhạt cho nên thấy không rõ hư thực tuyết tiêu nhiên lắc lắc tay những cái kia độc vụ lui tán không ít cái này mới nhìn rõ đạo nhân ảnh kia đó là một cái mặt ngọc thanh niên thư sinh hình tượng thanh niên thư sinh nhìn lấy tuyết tiêu nhiên đứng tại trong làn khói độc của chính mình không có phản ứng chút nào thậm chí ngay cả dấu hiệu chúng độc đều không có không khỏi cau lại lông mày ngươi có thể cảm thụ một chút ta võ hồn tuyết tiêu nhiên giơ tay lên đối với cái kia ngọc diện thư sinh nói ra thanh niên thư sinh nhắm hai mắt lại tiếp lấy bỗng nhiên mở ra cả kinh nói không nghĩ tới là cực hạn chi độc võ hồn ta còn tưởng rằng loại này võ hồn sẽ không tồn tại ở đại lục ở bên trên những cái kia khó trách ngươi tiểu tử vì sao lại không có chúng độc ngọc diện thư sinh cười cười t ì m ta có chuyện gì ta nhìn ngươi cũng không thiếu hồn hoàn biết hắn là cực hạn chi độc võ hồn giờ k h ắ c này hắn phản kháng tâm đã tiêu tán bởi vì hắn vô luận làm cái gì đều không phải là tuyết tiêu nhiên đối thủ đối phương vốn chính là vạn độc chi thể tuyết tiêu nhiên ánh mắt d ơ lên ngươi ngược lại là nhìn thoáng được ta muốn cho ngươi đưa ngươi độc nguyên đưa vào trong cơ thể ta một bộ phận để cho thất a ọ c chút tập một l y ăn mòn chi độc. u y ế tuyệt t i ê nhiên chắp t a đương nhiên, h c h vinh ngươi muốn như vậy nghĩ tuyết tiêu nhiên đưa tay thương lượng ngươi bây giờ đem bản nguyên để một bộ phận cho ta có thể thu hoạch ta hữu nghị ngươi suy nghĩ một chút ta đi săn ngươi về sau ngươi bản nguyên còn không phải đều là ta sao cho nên có cái gì khác nhau thanh niên thư sinh trừng mắt hỏi ngạch tuyết đế ngươi ra đi tuyết tiêu nhiên suy tư một lát sau nhẹ nói nói đón lấy một đạo tinh linh đồng dạng bóng người xuất hiện tại tuyết tiêu nhiên bên cạnh một đầu trắng như tuyết tóc dài giống như vũ đạo tại trong đống tuyết thiếu nữ đồng dạng hồn nhiên thanh niên thư sinh cũng chính là thất tuyệt sắc mặt khó coi lui về phía sau một bước bích lân thất tuyệt hoa lớn nhất e ngại cũng là băng điểm này tuyết tiêu nhiên tâm lý nắm chắc cho nên mới sẽ gọi tuyết đế đi ra ta là tuyết đế tuyết đế nhìn sang thất tuyệt trong mắt chảy ra một tia cao ngạo thất tuyệt nuốt nước miếng một cái hắn hiện tại xem như một trăm ngàn năm thực vật hệ hồn thú thế nhưng là bị cái kia tuyết đế nhìn thoáng qua đều có linh hồn đóng băng s u thế ngươi không muốn suy nghĩ nhiều quá cũng không phải là ta đi sàn ngươi mà chính là ngươi hiến tế tại ta tuyết tiêu nhiên giơ ngón tay lên nói ra thất tuyệt sắc mặt tối đen cái này có mẹ hắn khác nhau ở chỗ nào khác nhau cũng lớn thất tuyệt huynh tuyết tiêu nhiên đi lên trước hai bộ tuyết đế nguyên lai cũng là hồn thú tại trời đưa đất đ ẩ y làm sao mà phía dưới hiến tế cùng ta trở thành linh hồn của ta hồn linh là có được linh trí hơn nữa có thể có tự mình ý thức tinh thần thể giống bây giờ tuyết đế dạng này tuyết đế lúc này cũng nhẹ gật đầu tu luyện đến nàng loại tình trạng này l ừ a gạt một cái hậu bối chi sự tình nàng còn khinh thường tại đi làm nói cách khác hiến tế ngươi về sau ta có thể có được ý thức của mình đồng thời giống tuyết đế tiền bối một dạng hành động sao thất tuyệt suy tư một lát sau do hỏi không sai tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu trên một điểm này ta tuyết tiêu nhiên sẽ không gạt người tuy nhiên thất tuyệt có muốn hạ độc chết tuyết tiêu nhiên xúc động ngươi tuyết tiêu nhiên ngươi tuyết tiêu nhiên là ai nhưng là có cực hạn chi độc võ hồn áp chế cùng tuyết đế nhìn chằm chằm hắn cũng không có toát ra một chút đ ị n h ý mà chính là cẩn thận tự hỏi điểm ấy khả năng hình ta Cần suy nghĩ suy m ộ thất c ú t t h tuyệt mày nhẹ n lại, h ư ớ gật đầu tâm niệm hơi đậu một chút xanh biếc khí độc lăn lông lốc xuống nhường ra một cái thông đạo chờ ta đi ra lúc hy vọng có thể nghe thấy đáp án của ngươi tuyết tiêu nhiên nghiêng người nói tiếp lấy dắt qua vương đông nhi tay hướng sơn cốc đi đến tuyết đế nhìn thất tuyệt liếc một chút tiếp lấy quay người bay vào tuyết tiêu nhiên trong thân thể nàng cũng không nói thêm gì đây là thất tuyệt quyết định của mình d ư a hái xanh không n g ọ t điểm ấy nàng và tuyết tiêu nhiên đều lòng dạ biết rõ xuyên qua cái kêu bảy màu đám mây độc bọn họ hô hấp đến là trước đó chưa từng có tràn đầy sinh mệnh khí tức không khí mát mẻ nhìn đến lại ở đâu là cái gì chỗ hiểm ác quả thực thì là nhân gian tiên cảnh a trên bầu trời hoàn toàn bị bảy màu đám mây độc bao phủ đến mức trong sơn cốc tựa như là bị cầu vồng tỏa ra giống như huyễn lệ rung động lòng người nơi xa trên vách núi đá bò đầy lúc trước tập kích qua bọn họ sâu dây leo màu xanh lam toàn bộ vách núi tựa như là lóe ra nhàn nhạt thất thải quang mang lam bảo thạch đúc thành đồng dạng trong sơn cốc diện tích cũng không tính quá lớn nhưng lại sinh trưởng đủ loại thực vật phóng tầm mắt nhìn tới nhan xác lại là đếm không hết nhiều Các làm o đoá ạ i xinh đẹp hoa ganh dùng ánh t đi c người có thể nhìn ra bọn chúng thể tầm t nhìn không phải h bọn ra n n g g Làm ư ờ ta rung động nhất là tại những thực vật này bảo vệ bên trong có một mảnh hồ nước mảnh này hồ nước phân biệt rõ ràng làm hai bộ phận một bên là băng màu trắng hiện ra nhàn nhạt bạch khí một bên khác thì là hỏa hồng sắc phía trên ánh sáng hơi hơi v ạ n mẹo đỏ cung trắng tựa như là hai khối to lớn ngọc thạch khảm nạm ở nơi đó giống như trong không khí cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức cũng là tại bọn chúng bốc hơi phía dưới tràn đầy trong sơn cốc này toàn bộ không gian cái này nơi này là nơi nào vương đông nhi trên thân dần dần dâng lên màu hoàng kim quang minh lực lượng phảng phất là tại đáp lại sơn cốc sinh mệnh khí tức đồng dạng tại đấu la đại lục phía trên cũng tìm không được nữa một cái như thế thích hợp thực vật sinh trưởng địa phương nơi này sinh mệnh khí tức ít nhất là tinh đấu đại xâm lâm hoạch tâm vòng gấp năm lần làm sao có thể trên đại lục lại còn có một chỗ như vậy mà lại còn có thể là người làm thủ hộ lấy vương đông nhi run r i n g nói ra ừng xác thực như thế tuyết tiêu nhiên gật đầu hơi xúc động trong lòng thở dài băng hỏa lưỡng nghi nhãn rốt cuộc tìm được hắn hướng một bên vương đông nhi cười nói đông nhi ngươi chú ý tới không có nơi này quá mức nồng đậm sinh mệnh khí tước dẫn đến sinh trưởng ở chỗ này thực vật đại bộ phận đều tiến hóa thành thực vật hệ hồn thú vậy trong này có chút nguy hiểm à? vương đông nhi thân thể cứng đờ hồn lực bắt đầu vận chuyển nếu có thực vật hệ hồn thú bạo khởi đả thương người nàng còn có thể ngăn cản một trận tuyết tiêu nhiên cảm thụ được những cái kia hồn thú cúi đầu co do thân thể thậm chí có một ít nịnh nọt ý vị không khỏi muốn bật cười bọn họ có thể không biết vương đông nhi nhưng lại không thể không nhận biết vương đông nhi đến huyết mạch ba động những thực vật này đại đa số đều là cha vợ g i e o xuống đến và năm qua đi những thực vật này đã sớm sinh thành linh trí đương nhiên có thể nhận ra lúc trước người kia đến huyết mạch đương nhiên vương đông nhi bản thân là cái gì cũng không biết lá chương hai trăm năm mươi cố nhân đó là một đoá màu hồng nhạt đại hoa không lá thân dài tới gần trượng đ ô n g hoa cực lớn đường kính chừng ba t h ư ớ c có hơn mỗi một cánh hoa nhìn qua cũng giống như thủy tinh đồng dạng trong suốt sáng long lanh nhạt đoá hoa màu hồng theo hơi nước nhẹ nhàng lắc lư sinh trưởng tại đỏ trắng hai màu suối nước tương giao chỗ cạnh bờ tuyết tiêu nhiên trực tiếp chú ý tới nguyên nhân của nó một trong số đó là bởi vì bản thân nó quá mức mỹ lệ quá mức tươi đẹp bản thân mục đích chính là tại cái kia trắng cùng đỏ hai loại hồ nước giao hội c h ỗ bên b ờ một cái khác thì là bởi vì tại chung quanh nó phương viên trong phạm vi mười trượng không còn còn lại thực vật tại cái này thực vật tràn đầy trong sân gốc thì càng thêm trói mắt này đoá hoa là cái gì ngươi biết không vương đông nhi chỉ này đoá hoa trên mặt lộ ra lộ ra kỳ quái thanh sắc nàng cũng đồng dạng chú ý tới đoá hoa này bất phàm bởi vì thực sự quá mỹ lệ mỹ mà tất yêu một cỗ nhàn nhạt mùi thơm hiện lên bị hai người hút vào trong miệng m ũ i vương đông nhi b i ế n sắc chẳng lẽ lại là độc phải biết ở chỗ này thực vật hệ hồn thú ngoại trừ sử dụng dây leo xúc tu công kích bên ngoài khí độc cũng là một đại sắc khí tuyết tiêu nhiên mặt lộ nhu hòa chi sắc vương đông nhi tại thời khắc nguy cơ đem chính mình kéo trở về cái kia đột phá t dưới tình huống phản ứng để hắn bình thản tâm phun lên một trận ấm áp ta không sao ta võ hồn thế nhưng là cực hạn chi độc ca tuyết tiêu nhiên mỉm cười thấp giọng nói ra ngươi có thể cảm thụ một chút cỗ này mùi thơm đối với chúng ta cũng không có hại vương đông nhi nghe tuyết tiêu nhiên đã hắn nói không có việc gì khẳng định như vậy không có chuyện gì lập tức khiến vương đông nhi n g o ạ i ý muốn tình huống xuất hiện cái kia hương khí đang hút vào thể nội về sau lập tức liền cùng thân thể của nàng dung hợp muốn bước ra căn bản tìm không thấy hắn tồn tại mà lại càng làm cho vương đông nhi kinh ngạc chính là cái kia hương khí thấm vào ruột gan nàng chỉ cảm thấy mình khẩn trương tinh thần làm nhất thanh thì liền đại não đều biến đến thông minh lên mặc dù chỉ là hút vào như vậy một chút nhưng cả người hắn lại có loại thể sắc tinh thần đều bị nước trong gột rửa qua đồng dạng không nói ra được thư sướng đây là tiến vào lạc nhật s â m lâm đến nay hắn lần thứ nhất có cảm giác như vậy cảm giác tựa hồ có chút dễ chịu tinh thần cũng khôi phục không ít vương đông nhi ăn ngay nói thật mang trên mặt một chút sảng khoái không tệ đây chính là đoá hoa này diệu dụng quả thật có thể để thần t ì n h não đồng thời đối với chúng ta tinh thần lực hơi chút bổ sung tuyết tiêu nhiên gật đầu nói đến tiêu nhiên ngươi biết đây là cái gì hoa sao vương đông nhi hiếu kỳ hỏi chỉ là chỉ suy đoán mà thôi có thể là trong truyền thuyết thực vật mà lại ở trong môi trường này chỉ sợ sớm đã sinh ra linh trí tuyết tiêu nhiên lôi kéo vương đông nhi trên tay trước một bước đột nhiên cái k i ê u đoa phấn hồng sắc đại hoa phát sáng lên một t ầ n g phấn lồng ánh sáng màu đỏ lấy nó làm trung tâm trong nháy mắt xuất hiện đem đường kính mười trượng phạm vi đất trống hoàn toàn bao phủ ở bên trong cũng đem tuyết tiêu nhiên c ù nhìn g Vương Đông n i bào phủ t r lấy này bá hoa nhàn nhạt nói đến vương đông nhi khỏe miệng co giật một chút cái này bá đạo phát biểu dường như tuyết tiêu nhiên có thể ăn chắc này đoá hoa đồng dạng nhưng là nàng không biết là nàng đứng ở chỗ này cái kia viết đ ô n g hoa coi như lại thế nào cuồng vọng tự đại cũng không dám tạo thứ những thứ này tốn không ít là đường tam loại đáng giá còn có không ít là độc cô b á c loại nếu như bọn hắn sẽ đối với hai người hậu bối xuất thủ sợ không phải muốn tạo phản ta cũng không phải một trăm ngàn năm hồn thú phấn hồng sắc đại hoa cánh hoa hơi khép mở thanh âm vẫn ôn hòa như cũ nghe cho người cảm giác mười phần thư sướng ừ m trên người ngươi có cùng băng nhãn tương tự khí tức khó trách có thể phá vỡ phía ngoài bích lân độc trận đi tới nơi này đại hoa lẩm bẩm nói trong giọng nói tựa hồ còn lộ ra mấy phần hưng phấn ta cũng không phải là dựa vào băng năng lực tới chỗ này tuyết tiêu nhiên ho khan một chút ta cùng thất tuyệt huynh nói chuyện với nhau một lát hắn tự động cho đi để cho ta tiến đến không có khả năng bích lân thất tuyệt hoa sẽ thả ngươi tiến đến tuyệt đối không có khả năng này đ ó a hoa lung lay dường như một thiếu nữ ngay tại lung lay đầu hai mắt bên trong viết đầy không tin đoá hoa này phản ứng tựa hồ có chút c h ậ m à, vẫn là nói nàng căn bản không có thăm dò qua thực lực của hai người cùng huyết mạch ba động liền quyết định nói chuyện cùng bọn họ sao tuyết tiêu nhiên có một tia im lặng tiền bối nơi này là địa phương nào vương đông nhi cười hì, hì hì tiến lên trước một bước hỏi ngươi là ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao n gặp a o g quỷ gặp quỷ a a a a a a này đoá hoa mở lúc không để ý hình tượng hét to lên tuyết tiêu nhiên cùng vương đông nhi mặt sập lại vương đông nhi khẳng định không biết đoá hoa này hưng phấn như vậy lý do là cái gì nhưng là tuyết tiêu nhiên khẳng định biết ngươi phản ứng này cũng quá lớn đi còn có cái gì gọi gặp ủy có nói như ngươi vậy tuyết tiêu nhiên lạnh lùng nhìn này đoá hoa liếc một chút một tia băng hàn khí tức cứ như vậy tán phát ra này đoá hoa k h ẽ run lên lập tức ý thức được sự thất thố của mình không khỏi liên thanh ho khan phấn hồng sắc đại hoa háng r ộ n g một cái nhìn lấy thần sắc lãnh đạm tuyết tiêu nhiên cùng một mặt mộng bức vương đông nhi nói ra nơi này là băng hỏa lưỡng nghi nhãn người kia nói nơi này là nhân gian tam đại tụ bảo b ồ n một trong đây các ngươi nếu là đánh bậy đánh bạ tới chỗ này cái kia mau đi đi các ngươi vận khí tốt đây là đụng tới ta nếu như đụng tới những cái kia tính khí không tốt ra hỏa bọn họ nhưng là sẽ trực tiếp đem bọn ngươi giết chết làm phân bón nhà bất quá thật nhiều năm đều không có nhân loại đã tới đâu nhìn thấy các ngươi ta thật cao hứng nhanh cùng ta nhiều trò chuyện nói không chừng ta cân nhắc cho các ngươi điểm chỗ tốt lập tức trong nội tâm nàng không khỏi nghĩ muốn quất chết chính mình cái gì gọi là cân nhắc cho các ngươi chỗ tốt người kia sau người đến còn không phải muốn đem chỗ tốt đều cho bọn h ắ n tiền bối ngươi tên là gì vương đông nhi hỏi đại hoa méo một chút tựa như là nhân loại tại bên ngoài suy nghĩ giống như nói khẽ người kia nói ta là tiên thảo quản ta gọi ưu hương khỉ là tiên phẩm ngươi thì kêu ta ưu ưu đi tốt vậy liền bảo ngươi ưu ưu vương đông nhi hỉ hỉ cười nói u u đột nhiên cảm giác một cố vinh hạnh cảm giác theo cánh hoa đến căn chạy xuôi theo hôm nay lại bị người kia hậu nhân kêu tên của mình thật là sống hơn một vạn năm bên trong kích động nhất một ngày lần này đến đây ngoại trừ tìm chút hoa hoa thảo thảo bên ngoài ta có chuyện trọng yếu làm tuyết tiêu nhiên vô vô vương đông nhi p h ấ n tóc xanh tiến lên một bước túi người xuống mắt lộ tia sáng người người người người người u u dường như thật gặp quỷ đồng dạng đông hoa về sau thẳng đi làm sao vậy ta để ngươi nhớ tới người nào tuyết tiêu nhiên lộ ra một k i a lãnh nạo nụ cười nụ cười kia cực kỳ giống vạn năm trước cái kia chỉ đạo người kia đem nàng gieo xuống cái kia tóc xanh láo nhân một độc nghìn vạn dặm độc đầu la độc cô bác chương hai trăm năm mươi mốt người hữu duyên cũng là ngươi ta tới nơi này là tới bắt một quyển sách tuyết tiêu nhiên khoa tay một chút thản nhiên nói cần phải bảo tồn tại ngươi nơi này hẳn là không sai đi hắn trong giọng nói khẳng định để ưu ưu không khỏi r ụ rụt tốt ta điều này hiển nhiên đến có chuẩn bị Ừm. đúng thế ở đây h u hương khỉ l à tiên phẩm trung ương t ử sắc nhụy hoa rất nhỏ luận động một bản nhìn qua cổ kính không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tắc mà thành sách hiện lên đi ra ừ m cũng là bản này tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu vươn tay ra chờ chờ chút ừ m g u đột nhiên rụt rụt tay tuyết tiêu nhiên đôi mắt lóe qua một tia nguy hiểm thanh sắc để h u, u trong lòng không khỏi than thở chính mình thật sự là số khổ không nghĩ tới lao đầu kia hậu nhân cùng bản thân một dạng tà khí người kia nói quyển sách này chỉ có thể để lại cho hắn hậu nhân lưu cho người hữu duyên mà lại hắn hậu nhân nhất định phải đi qua khảo nghiệm mới có thể cầm tới quyển sách này đây cho nên ngươi muốn cầm đến nhất định phải làm hai chuyện chứng minh chính mình là hắn hậu nhân sau đó đi qua khảo nghiệm liền có thể cầm đi u tại đi qua khảo nghiệm bốn chữ phía trên dùng sức chút để tuyết tiêu nhiên trận trắng mắt khảo nghiệm đúng không làm nhanh điểm U hắn ư như ngươi như ngươi người lưu ơ n tiên phẩm thanh âm đột nhiên biến đến nghiêm túc lên, nói, muốn nghiệm, nguy hiểm nha. Nếu như cuối cùng ngươi không thể chứng minh thành công, định. g gặp khỉ khảo kia phẩm hiểm thể thể chết. h la là lại đột túc cuối âm Đây có quy sẽ sẽ vậy, nói nơi này là thế ngoại đào nguyên tuyệt không thể để nhân loại không tốt biết nếu có người giả mạo hắn hậu nhân vậy thì nhất định phải phải chết ta sẽ không giết ngươi nhưng còn lại mấy cái bên kia ra hỏa sẽ rất khó nói ngươi ăn một loại d ư ợ c thảo nếu như ngươi ăn hết về sau không chết coi như ngươi thông qua khảo nghiệm tuyết tiêu nhiên cười rất là kỳ quái hắn buông tiếng thở dài lắc đầu không tầm thường á không tầm thường a một gốc vạn năm thực vật ưu u run dậy thân thể dường như không phải mới vừa nàng đang khảo nghiệm tuyết tiêu nhiên mà chính là tuyết tiêu nhiên đang u y hiếp nàng đồng dạng không được không thể ăn vương đông nhi cơ hồ là không chút do dự nói ra đồng thời một phát bắt được tuyết tiêu nhiên cánh tay trong mắt tràn đầy lo lắng thể chất của ta ngươi quên sao đông nhi tuyết tiêu nhiên ôn hòa nói đến ta sớm đã có thể hấp thu tất cả độc tố tại mảnh này đấu la đại lục phía trên có thể hạ độc chết độc tố của ta là không tồn tại thật q u â n khẩu khí ứ ứ trong lòng cảm thán nói tuất không sao an ủi vương đông nhi một hồi tuyết tiêu nhiên đem ánh mắt rời về ứ ứ thản nhiên nói bắt đầu đi ứ hương khỉ la tiên phẩm d ừ n g một chút nói trước hết để cho ta nhìn ngươi đi một bên nói một tia sáng tím theo hoa của nó nhị bên trong phiêu lay động mà ra rơi vào tuyết tiêu nhiên trên thân may mắn cái kia giữa tử quang tựa hồ cũng không có cái gì lực công kích sau một lát màu tím thu hồi h u hương khỉ la tiên phẩm lầu bầu nói thì ra là thế vậy liền cho ngươi cái kia ăn đi một bên nói nó cái kia trong nhụy hoa lại là một k i a sáng tím bắn ra cái này màu tím bắn ra khoảng cách vậy mà cực xa vượt ngang vượt qua một trăm m m khoảng cách rơi ở phía xa một mảnh thảm thực vật bụi bên trong màu tím chỉ là hơi dừng lại một chút ngay sau đó thì chậm rãi thu hồi lại là vọng xuyên thu thủy lộ ấy không nghĩ tới a tuyết tiêu nhiên trên mặt xuất hiện nhàn nhạt trêu t ứ c đó là đem hết t h ể xem thấu t h ầ n sắc không tệ có lòng bất quá ta võ hồn cũng không phải là ánh mắt mà chính là toàn bộ thức hải hắn thấp giọng nói ra có thể làm cho ta thức hải mở rộng đồng thời cấp tử ma đồng tử tiền đến dai không tệ a u u thầm nghĩ ngươi toàn bộ đều biết cái kia còn có ý gì bất quá hai người đều là hai người kia hậu nhân thật sự chính là đắc tội không nổi à coi như tuyết tiêu nhiên ở chỗ này đem hắn nhổ t ậ n gốc nàng tin tưởng người kia cũng sẽ không nói cái gì làm sao phục dùng hẳn là không cần cùng ngươi nói đi ưu u đem vọng xuyên thu thủy lộ đưa cho tuyết tiêu nhiên nhỏ giọng hỏi có lòng tuyết tiêu nhiên nuốt cằm nói tiếp lấy đem diệp nhọn mấy giọt hạt xương nhỏ vào trong miệng lập tức ngồi xuống nhanh chóng tiến nhập trạng thái tu luyện vương đông nhi thì tại hắn ngồi xuống trước tiên an vị ở sau lưng của hắn toàn lực hộ pháp m ắ t lạnh cảm giác trong nháy mắt bạo phát tuyết tiêu nhiên chỉ cảm thấy đại não một mảnh mát lạnh không nói ra được trói buộc ngay sau đó những thứ này mát lạnh cảm giác liền như là như t r ă m sông đổ về một biển hướng về hai con mắt vị trí tập trung đi qua tuyết tiêu nhiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười hai con mắt đột nhiên mở ra trong chốc lát hai đạo kiếm q u a n g thẳng t ắ p bay bắn ra ngoài xem ở cái kia trên vách núi lưu lại hai đạo thật dài vết rách mà trong mắt của hắn kimang m biến đến càng thâm thúy hơn dường như kim sắc thủy tinh đồng dạng lõi r a mê ly hào quang hắn cảm giác chính mình tối trung thiên sứ võ hồn giống như có lẽ đã triệt để bị kích hoạt thân thể của hắn thuận tiện buộc phát ra m á n h liệt ba động đem hoa hoa thảo thảo thổi lật qua lật lại bao quát cái kia tại tuyết tiêu nhiên bên cạnh uu hắn lúc này đỉnh đầu kim sắc hồn hoàn thần thánh không thể xâm phạm miệng kia góc nguyên bản hiện ra xuân như gió ý cười giờ phút này thì chuyển biến trở thành lãnh đạm độ cong không mang theo tình cảm song đồng trong nháy mắt lập tức khôi phục liêu nguyên hình khảo nghiệm đã thông qua được đúng không đừng cho ta đến cái gì mặt khác khảo nghiệm tuyết tiêu nhiên thanh âm vừa mở miệng lại là mang theo năm cơ chế dường như mang theo một chút tạm thơm giọng điệu loại thanh âm này không chỉ có ưu ưu nghe tâm lý run lên vương đông nhi cũng nghe giật nảy mình không khỏi bắt lấy tuyết tiêu nhiên bả vai tuyết tiêu nhiên sững sờ lắc đầu tối trung thiên sứ võ hồn biến mất hắn lại lần nữa trở lại ngày thường hắn tốt tốt tốt cái này cho ngươi u u nhìn lấy ánh mắt của hắn lúc tốt lúc xấu cũng là có chút sợ trực tiếp mười phần lưu manh đem quyển sách này bày trên mặt đất tuyết tiêu nhiên quay người vỗ vỗ vương đông nhi phân tóc xanh an ủi không có việc gì vừa mới chỉ là hậu di chứng mà thôi người chắc chắn chứ vương đông nhi có chút hầu nghi nhìn lấy tuyết tiêu nhiên tuyết tiêu nhiên cười gật gật đầu nói ta cam đoan nói xong hắn bước nhanh đi trở về đến u hương khỉ là tiên phẩm trước mặt khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đọc trong tay quyển sách kia quyển sách này toàn thân trắng như tuyết không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành sách v ở thân mềm mại có điểm giống là tơ lụa nhưng lại so tơ lụa cứng cỏi nhiều lắm sờ lên còn có nhàn nhạt ôn nhuận cảm giác bịa không có chữ cũng không có ký tên tuyết tiêu nhiên khoanh chân ngồi xuống xúc lên quyển sách này tờ thứ nhất tờ thứ nhất chữ không nhiều chữ viết phong cách cổ xưa đại khí thật cao hứng có người có thể nhìn đến ta nhắn lại có thể thông qua ư u hương khỉ là tiên phẩm khảo nghiệm chứng minh n g ư ờ i đã có đọc quyển sách này tư cách Quyển sách này chính là đường môn sách là tuyết ổ tiên đường tam chỗ ấy, phía trên ghi chép các loại tiên thảo, độc thảo khác biệt. một thất t ghi loại đường Còn có đường môn một số thất dùng độc phía chỗ chép các khác có lấy, r số ề về n dùng xin đem sách lưu lại, cũng muốn dùng cẩn thận năng、lực. Hán trang độc đem hội chi Học sách lực. pháp. thứ hai. lại, sau, ra lưu u lật t y lệ hàn c h i tử người tốt ta chính là đường môn người sáng lập đường tam quả nhiên vạn năm trước liền đã xác định là ta sao tuyết tiêu nhiên sờ lên cái m ũ i ánh mắt phức tạp chương hai trăm năm mươi hai tư ơ n g tư đoạn trường hồng hai gốc tuyết lệ hàn c h i tử người tốt ta chính là đường môn người sáng lập đường tam làm ngươi trông thấy mấy câu nói ấy thời điểm chắc hẳn đã hiểu đi ta cùng ngươi cha luôn luôn tốt hơn xưng huynh gọi đệ tiếp theo kết xuống nếu là hai người sinh đều là nhi tử liền kết vì huynh đệ như hai người sinh đều là nữ nhi liền kết làm tỉ m ộ i nếu là một nam một nữ liền định ra thông g i a từ bé ta đã từng phí tổn mật thuật quan sát qua n h ạ tỉ cũng liền là của ngươi mẫu thân trong bụng ngươi ngươi tương lai thành tựu không thể đoán trước băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là thượng thiên tri ân ban cho lấy hàn cực băng tuyển xí n h i ệ t dương tuyển hỗ trợ lẫn nhau âm dương bổ sung m à thành chính là ba loại tụ bảo bồn u địa thế một trong đấu la đại lục phía trên cũng chỉ cái này một chỗ tụ bảo bồn u ta phát hiện nơi đây về sau chưa dám độc hưởng cùng cùng bạn bè từ đó thu được một số trí bảo dược thảo đem bên trong một số kỳ chân c h i vật một lần nữa trồng trọn ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta nơi này dược thảo ngươi đều có thể chọn lựa đương nhiên tham thì thâm điểm đạo lý này ta tin tưởng ngươi có thể hiểu được dùng độc dùng dược chi pháp có thể cứu người cũng có thể hại người như gặp tính cách không tốt người e sợ cho sinh linh đ ổ thán bởi vậy ta cố ý đem đường môn bảo điện huyền thiên bảo lục bên trong dược phần cùng độc phần lưu tại nơi này chỉ có thông qua khảo nghiệm tính cách thật tốt người mới có thể học hội học ta bảo lục tức là đường môn người mong rằng đối đường môn thêm nhiều trông nom như không muốn nhập ta đường môn xin đem sách trả lại cũng có thể tại ưu hương khỉ la tiên phẩm chỉ dẫn phía dưới ở chỗ này thu hoạch tiên thảo nguyện nhập ta đường môn người cũng không thể đem dược phần độc phần ngoại truyền chỉ có thể chính mình sử dụng thật chi thật chi tuyết tiêu nhiên sững sở mình quả thật chưa từng học qua dược phần độc phần xác thực học qua xem ra liền xem như cha vợ cũng không thể nào đoán trước vạn năm về sau chính mình võ hồn là cực hạn chi độc ca ưu hương khỉ la tiên phẩm bách độc khắc tinh có trung hòa hết thể độc tố tác dụng bản thân nó cũng không thể giải độc nhưng lại có thể khắc độc hương khí thanh đu thanh nhã tại nó chỗ phạm vi bên trong cái gì độc vật đều là vô tác dụng hắn hương khí có trung hòa bách độc tác dụng kỳ hoa hiện lên phấn hương sắc cánh hoa vỉ tuyết tàm đông trùng hạ thảo bên trong c ự c phẩm một loại khác xương hô loại này đông trùng hạ thảo bề ngoài màu xám trắng bên trên có vòng van toàn thân có đủ tám đôi lấy chung bộ bốn cặp rõ ràng nhất chất vào xem dễ gây đoạn mặt cắt lược bằng thẳng m à u trắng m a n g c h ú t v à n g hạt thể dài n h ỏ m à u nâu đ ậ m đ ế n t ô n g màu nâu trình viên trụ mở bình thường so trùng thể lớn lên đỉnh chóp có hơi to ra bảo tử bên ngoài sắc sáng vàng bên trong sắc trắng đầy đạn dài rộng chẳng những so phổ thông đông trùng hạ thảo phải lớn công hiệu cũng muốn tốt hơn nhiều gần như chỉ ở băng hỏa lưỡng nghi n h ă n thấy cựu phẩm long chi thiên tài địa bảo chính là thiên địa linh khí thai ngén mà thành cần hấp thu bắt giác huyền băng thảo màu trắng đại hoa tám góc hình trung ương như là bông tuyết đồng dạng lóe ra một chút vị hoa không có bất kỳ cái gì hương khí bộc lộ mà vị trí của nó chính là hàn cửa câm tuyển một bên điểm trung tâm tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu không tệ đây chính là hoàn mỹ dự phần mà lại những dược liệu này băng hỏa lưỡng nghi nhãn nơi này đều có thể tìm tới đông nhi người muốn biết một loại dược liệu cố sự sao tuyết tiêu nhiên đem sách khép lại hướng ngồi ở một bên vương đông nhi nói đến dược liệu gì loại dược liệu này gọi là tương tư đoạn trường thảo tuyết tiêu nhiên cười rất là thần bí thậm chí mang theo một chút cảm khái tương tự tư đoạn trường thảo là tiên phẩm dược thảo bên trong thần phẩm trí bảo nó có một cái trong truyền thuyết cố sự tại trước đây thật lâu có một thiếu niên tính cách không màng danh lợi thích nhất vịn hoa thực mục cả vườn thanh liên sen ngó sen muôn tiếng nghìn hồng bình thường đối hoa ngâm nga n â n g chén yêu nguyện vừa gặp hoa rơi tàn hồng thì vô hạn đau thương tất đem hoa mảnh quét tập hợp đào đất mai táng liên tục rơi lệ thường nói động tình thiên địa hắn loại này thích hoa lương phẩm cảm động trên trời hoa thần tư hạ phàm trần cùng hắn kết làm phu thê cá nước thân mật tự không nói chơi ai ngờ điều kiện không thường trên trời thần vương biết việc rất là tức giận lấy thần bình thường không được xứng đôi xác lệnh đem hoa thần triệu hồi tờ hở hở nờ giới thiếu niên kia từ khi mất người yêu cả ngày thở dài thở ngắn sầu n a o vất ức vứt bỏ tình hình ra hoa sau đó tường đổ ly s ợ hoa mục r a rời trong vườn một mảnh thê lương ngày nào tới một vị lão nhân tóc trắng nói cho hắn biết trong hoa viên hắn yêu dấu gốc cây kia bạch mẫu đơn hoa cũng là hắn ái thê hoa thân chỉ cần đem hoa hủy đi hoa thần liền sẽ mất đi thần thể trích hàng trần thế cùng hắn kết lại phu phụ nhưng ngàn vạn không thể hủy bỏ hoa viên nói xong h o a thành một trận gió mát mà đi thiếu niên đột nhiên t ì n h lộ sâu hối hận chính mình đối xử lạnh nhạt nhóm hoa vừa tỉ mỉ chăm sóc hoa cỏ hắn tuy nhiên âu hiếm vợ hắn lại không đành lòng đem hoa mẫu đơn tiêu hủy tất nhiên là càng thêm bảo vệ ngày đêm đối hoa nước mắt ròng ròng nước em t ê làm tan nát c õ i lỏng tương tư đ ứ t ruột mà tốt hán lâm chung thời điểm lịch huyết tại trên mặt cánh hoa hoa mẫu đơn nhất thời hóa hoa vì thảo trắng đoán trên mặt cánh hoa nhiễm lên thiếu niên tâm huyết mà thành tiêu hồng bởi vậy lại tên tương tư đoạn trường hồng hoa vật phi phạm chọn chủ mà sự t ì n h ngắt lấy thời điểm cần thiết trong lòng suy nghĩ ô u hiếm tình nhân chân thành ý chí phun ra một miệng tâm huyết vùng tại trên mặt cánh hoa nếu như có chút tam tâm nhị ý mặc dù thổ huyết mà chết cũng đừng hỏng đem hoa lấy xuống hoa gỡ xuống về sau chỉ cần tại chủ nhân này bên người vĩnh viễn sẽ không điêu linh hoa phía dưới thạch tên ô tuyệt nếu như cưỡng ép hủy đi cái này gốc tương tư đoạn trường hồng cũng đồng dạng sẽ dược lực hoàn toàn biến mất d u n g ăn cỏ này có cùng thiên địa cùng bất hủ chi công chí ít có thể kéo dài tuổi thọ mười năm tăng lên rất nhiều hồ n lực ngay xưa đường tam tổ tiên thê tử từng mà chống đỡ đường tam tổ tiên chi yêu hái được tương tư đoạn trường hồng một lần vợ vốn là một trăm ngàn năm nhu cốt thọ hồn thu trọng tu thành người sau tại trong nguy cơ v ì cứu đường tam tổ tiên mà hiến tế vì h ồ n hoàn đặc biệt bằng cỏ này cứu chi cảm niệm hắn lân đức đường tam tổ tiên các loại phá không mà trước khi đi đặc biệt về băng hỏa lưỡng nghi nhãn một lần nữa trồng t r ọ n lưu lại chờ người hữu duyên người hữu tình người hái vương đông nhi lúc này không ngờ nước mắt c h ả y r ò n g nàng ấy vài câu lao nước mắt nước mắt lại không cầm được c h ả y xuống tuyết tiêu nhiên tiến lên mấy bước nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong tương tư đoạn trường thảo nguyên lai、like, nhạc phụ nhạc mẫu lúc ấy vậy mà gặp chuyện như vậy a không nghĩ tới mẹ vợ vậy mà hiến tế cha vợ đ ó a hoa màu trắng hình dáng như mẫu đơn nhưng lại so mẫu đơn càng phải đơn bạc nó không có mùi thơm không có còn lại bất kỳ trang sức thậm chí ngay cả một chiếc lá đều không có có chỉ là một màn kia nhàn nhạt huyết hồng tràn đầy bi thương huyết sắc thương tư đoạn trường thảo thương tư đoạn trường hồng chỉ vì yêu nhất mà sinh vì yêu nhất mà đi tiên thảo bên trong thần phẩm đồng dạng có một trăm ngàn năm cảnh giới nó cũng không có thuộc tại trí tuệ của mình cùng hồn thú lực lượng cũng không phải là nó không thể tiến hóa nếu như nó lựa chọn tiến hóa như vậy nó tất sẽ thành cái này tất cả tiên trong cỏ nhân vật mạnh nhất nhưng là nó không có bởi vì nó không muốn tiến hóa nó muốn chỉ là yên lặng thủ hộ lấy cái kia một phần đối yêu chấp nhất thì như năm đó thư sinh đã từng tiểu vũ như thế yên tĩnh cùng đợi người h ư u duyên đến một khi quyết định như vậy nó thì nguyện ý giao ra bản thân hết thảy cái này cũng là tương tư đoạn trường hồng đối yêu cái kia phần chấp nhất mà cái này tương tư đoạn trường hồng lại có hai gốc cái này là thiên ý chương hai trăm năm mươi ba kim s ắ c tâm huyết màu trắng hoa nhỏ lên một màn kia đỏ thấm quan g mang nhàn nhạt l ớ p lóe tại cái kia đỏ thâm phía trên tựa hồ thật sự có máu tươi đang chảy giống như ngươi muốn làm gì vương đông nhi dường như dự cảm được cái gì xoa xoa nước mắt chạy tiến lên đây đông nhi ngươi muốn tương tư đoạn trường hồng sao tuyết tiêu nhiên cười mười phần lạnh nhạt trong lời nói trầm trọng để vương đông nhi sững sờ một chút ta không muốn ta không muốn ngươi thổ huyết coi như tương tư đoạn trường hồng thập phần cường đại có gia tăng hồn lực cải biến thể chất công năng nhưng là ta cũng không muốn ngốc nha đầu đây là tuyết tiêu nhiên lần thứ nhất dùng danh sưng như thế này vương đông nhi không chỉ có hơi sững sờ bởi vì nàng theo đoạn văn này bên trong nghe được cương triều bất đắc dĩ bảo vệ rất nhiều cảm tình tuyết tiêu nhiên xoay đầu lại nhìn lấy hai đoá tương tư đoạn trường hồng trong đó một gốc mặt lộ tia sáng đi thôi hắn cười nhạt một tiếng một ngụm máu từ trong miệng bay ra cái kia huyết lại là kim sắc tại dưới thái dương lóe ra con mang không mang theo có bất kỳ tạp chất mà chính là thuần túy nhất kim sắc cái kia kim huyết cũng không mang theo bất luận cái gì huyết tinh vị đạo mà chính là một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ở trong không gian lưu luyến cái này cũng là tuyết tiêu nhiên tâm huyết lúc này trong óc của hắn quanh q u ẩ n là cái gì đây là khi còn bé cùng đường vũ đồng lần đầu gặp gỡ sao là cái kia đi theo cái mông sau tiểu nha đầu từng miếng từng miếng kêu chính mình tiêu nhiên ca ca sao vẫn là lớn lên sau khi lớn lên cùng nhau chơi đùa lấy chơi trốn tìm sau cùng chỉ có chính mình tìm tới vũ đồng còn là mình lúc luyện công g i ấ u ở phương xa đá mây m bên trong một k i a đáng yêu bóng người từ từ nàng trưởng thành chỗ mã đình đình ngọc lập trở thành một cái h o à n mị thiêu nữ nàng sẽ thẹn thùng sẽ đỏ mặt cũng sẽ từ từ vẫn duy trì một khoảng cách tuy nhiên rất muốn cùng chính mình một mực tại cùng một chỗ nhưng là vì duy trì nàng hoàn mỹ hình tượng thục nữ thường xuyên vẫn duy trì một khoảng cách cảm giác sau đó nàng nhịn không được trong đêm đó tại cái k i a tinh quang tràn ngập ban đêm vạn chúng chú mục phía dưới cái k i a nụ cười ôn nhu cùng kích động nước mắt không tệ rất s ớ m trước đó hắn liền không có lại làm nàng là muội muội coi như hắn biết đường vũ đồng cùng hắn là chỉ phúc v ì hôn quan hệ tuyết tiêu nhiên cũng không có tận lực đi làm cái gì có lúc Cũng không n phải h là ấ tuyết kiến t r n tình, mà chính n g g mà là à lâu ngày sinh、tình. Cái dãi rơi kim tình. tương tư đoạn trường hồng đón trên chỉ chốc lát, đón lấy, chậm h tư lát, mặt đất, kêu lué đóa lấp lấy, y bị kim huyết ôn nhu Vâng, ngươi, chính cho bọc lại. là đây tiêu ư tư đoạn trường ơ n đoạn hồng, trên cũng g gì thực tế, đặc chả có b ệ t Tuyết t i nhiên nu h ò a cười một tiếng lao đi khỏe miệng kim huyết đem tương tư đoạn trường hồng vứt cho vương đông nhi vương đông nhi hốc mắt một đỏ đem tương tư đoạn trường hồng ôm vào trong ngực phảng phất là một kiện vật cực kỳ chân quý dường như tuyết tiêu nhiên đưa cho nàng là tín vật đính ước đồng dạng tuyết tiêu nhiên thật sâu thở dốc một hơi cảm thấy cái kia phần cảm giác suy yếu tâm huyết há lại dễ dàng như vậy liền có thể phun ra đồ vật cái kia mang tới hậu di chứng sẽ cho người hỗn loạn thậm chí để không nổi kính tu luyện bất quá tại loại này thế ngoại đào nguyên bên người có vương đông nhi mà cái kia viết thực vật hệ hồn thú cũng không có khả năng r a hại chính mình tuyết tiêu nhiên yên tâm dựa vào ở một bên trên cây nhắm mắt lại làm tuyết tiêu nhiên lại lần nữa sau khi tỉnh lại đã qua một ngày hắn phát hiện mình ngủ ở vương đông nhi trong ngực nói một cách khác vương đông nhi ôm lấy hắn ngủ hai người bên trong là cái kêu một gốc đỏ thâm tương tư đoạn trường hồng tuyết tiêu nhiên luốt ruốt nhói nhói đầu động tác tinh tế để vương đông nhi mở mắt tiêu nhiên ngươi tỉnh rồi ừng tuyết tiêu nhiên lộ ra một cái mỉm cười ngạc nhiên nói cái này tương tư đoạn trường hồng ngươi không dùng sao vương đông nhi khuôn mặt đỏ lên đem tương tư đoạn trường hồng một mực nắm trong tay nhỏ giọng ngập ngừng nói không ta không muốn phục d ụ n g vì cái gì tuyết tiêu nhiên sững sở có tăng thực lực lên cơ hội vì sao không muốn ai nha ngươi quản quá nhiều á nhanh điểm đi học tập ngươi đường môn dược phần vương đông nhi khua tay hai tay uy hiếp đem tương tư đoạn trường hồng một mực bao trong ngực tốt tốt tốt nghe ngươi tuyết tiêu nhiên bất đắc d ĩ cười cười tiếp lấy đem quyển kia dược phần mở ra tiếp tục học tập hai ngày trôi qua tuyết tiêu nhiên trọn vẹn dùng hai ngày mới đưa hỏa lưỡng nghi đưa lưỡng hỏa băng bên nhãn thảo, thảo phần phần, phần tuyết, tuyết tiêu nhiên dưới sự giúp đỡ của nó dùng một loại đặc thù dược thảo điều phối thành dược nước viết tại bí lục đằng sau đem dược phần cùng độc phần làm hoàn thiện c h í nhớ của ngươi thật sự là kinh người có thể dạy ngươi ta đều dạy xong a quả nhiên không hổ là ngươi trải qua mấy ngày nữa tiếp xúc h ữ hương khỉ la tiên phẩm cùng tuyết tiêu nhiên ở giữa cũng lẫn vào quen đoá này một trăm ngàn niên đại hoa ngoại trừ dài dòng một số bên ngoài tính cách vẫn là tương đối bình hòa cũng cùng tuyết tiêu nhiên ở giữa kết không tệ hữu nghị ngươi có phải hay không muốn đi rồi tham thảm giống như là cảm giác được cái gì đồng dạng hỏi ừ n xác thực nên cần phải đi tuyết tiêu nhiên lộ ra vẻ mỉm cười nhìn thoáng qua vương đông nhi cái sau tại hôm qua ăn vào một gốc dược thảo sau đó bắt đầu tiêu trừ dược lực tuyết tiêu nhiên đối vương đông nhi đường vũ đồng thân thể cùng võ hồn tự nhiên hiểu rõ không thể lại xem rõ ràng chọn lựa tự nhiên là thích hợp nhất nàng dược thảo bất quá ngươi lựa chọn cũng quá ít điểm đi tổng lượng không đến mười cây ngươi là người kia hậu nhân khối này trong sơn cốc dược tài ngươi có thể tự do sử dụng không phải sao tham thảm hiếu ký hỏi tham thì thâm điểm đạo lý này ta vẫn là hiểu được h ư ớ n g hổ tương lai ta nói không chừng sẽ còn về tới đ â y liệt vì cái gì ngươi không muốn ta tiên đan đâu giải bách độc nha dùng tốt vô cùng đây h u hương khỉ la tiên phẩm lại có chút trào hàng chính mình vị đạo ta võ hồn cực hạn c h i độc muốn ngươi tiên đan giải độc làm gì hạ độc được địch nhân về sau lại đem hắn cứu lên tới sao tuyết tiêu nhiên liếc mắt hỏi ngậy coi ta không nói tuyết tiêu nhiên cười cười bắt đầu cởi áo núi dây lưng ngươi ngươi muốn làm gì tham thảm dựng lên hai cái lá cây phảng phất là tại che khuất ánh mắt của mình đồng dạng làm cái gì tuyết tiêu nhiên sững sờ tiếp lấy giải thích nói cái này ngươi xem liền biết nơi này băng hỏa lưỡng nghi nhãn cái kia băng nhãn cũng là chuẩn bị cho ta dù sao ta võ hồn là cực hạn chi băng a nói xong hắn nhẹ nhàng nhảy lên nhảy vào băng tuyển bên trong tuyết đế lúc này thời điểm cũng xuất hiện tại tuyết tiêu nhiên bên cạnh nhìn lấy cái kia đem thân thể đắm chìm vào băng tuyển Không khỏi cảm tuyết h á n một c â thật là tinh thuần hàn ậ là lượng băng năng lượng A. v liền điểm hấp thu đi, vài nhanh cũng vậy, muốn ở chỗ này ngủ tầm vài ngày. hấp thu chỗ ta tầm t u vậy, y ở tiêu nhiên bình nhìn thản nói ra, nhìn thoáng qua vẫn như ra, qua cùng ũ đang Đông đến hóa hai vương Nhi, nhắm Trưng nhãn vàng. nhiên tiêu tiếp mắt quất tử hát mắt Tuyết tiêu lại. dược lực c lấy vương đông nhi ngay tại khua t r u n g gõ mỏ bế quan tu luyện lúc sử lai khắc học viện bên trong tới một người khách ấy đây chính là sử lai khắc học viện a cùng trong truyền thuyết một dạng có thật nhiều học sinh phong cách trường học nhìn qua cũng mười phần tự do đây quất tử quấn lên thái dương tóc dài nhìn lấy cái kia người đến người đi sử lai、like、khắc học viện cảm thán nàng rốt cục đi tới sử lai、like、khắc học viện nàng cảm giác cái kia lo lắng để phòng thời gian đã cấp tốc đi xa nàng bây giờ trong lòng một mảnh nhẹ nhõm xin hỏi ngươi đến sử lai、like、khắc học viện là đến báo danh vẫn là tìm đến người cái kia đứng ở cửa trường học phiên trực học sinh trông thấy trường học đứng ở cửa một người mặc phổ thông nhưng là tướng mạo lại hết sức tịnh lệ nữ tử trong lòng hơi động đứng ở cửa trường học phiên trực người đều là nhân tình a một người trong đó lập tức tiến lên dò hỏi ta là tới tìm người người kia quất tử hơi đỏ mặt cái này này làm sao khiến người ta nói ra miệng hai cái x ử lai、like、khắc học sinh trao đổi một ánh mắt nói đem tên nói ra chúng ta mới tốt thông báo lên a người kia gọi hoác vũ hạo quất tử mặt đỏ tới mang h a i cái này thực sự quá không có ý tứ hoác vũ hạo Người、nghe ư ơ i n g nói qua người này sao một người trong đó bên mặt nhỏ giọng hỏi ta nhớ được là nội viện người đi a a lần trước hải thần duyên xem mắt giải đấu lớn cái kia nghe hắn kiểu nói này một người khác nhất thời lấy lại tinh thần nguyên lai、like、là cái kia hoắc vũ hạo học trường tiếp lấy hắn hàng đầu chuyển hướng quất tử xin mời đi theo ta quất tử cung kính nhẹ gật đầu đi theo cái kia lục y học viện hướng trong sân trường đi đến mà một người khác thì tiến về văn phòng cáo chi lao sư quất tử nhìn lấy cái kia sử lai khắc trong sân trường rào r ạ t khí tức thanh xuân trên mặt cũng chẳng biết lúc nào mang tới một k i a nhàn nhạt, nhạt hướng tới mỉm cười liên tưởng đến lúc trước hai tên học sinh châu đầu g h é thai quất tử không khỏi hỏi không có ý tứ lúc trước hai người các ngươi nói nhận biết hoác vũ hạo hắn ở trong học viện rất nổi danh sao có tên ngạch kỳ thật không tính có tên hai người chúng ta chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp nhận biết hoác vũ hạo học trường học sinh kia gãi đầu một cái nói hoác vũ hạo là nội viện học trường mà chúng ta mới là ngoại viện đệ tử không có khả năng sinh ra gặp nhau rồi nhận biết hoắc vũ hạo học trưởng là bởi vì lần trước hải thần duyên xem mắt giải đấu lớn hắn bị hai cái học tỷ nhìn chúng cái kia hải thần duyên xem mắt giải đấu lớn là cái gì a q u ấ t tử gục đầu xuống hỏi cũng là nội viện học trưởng cùng học tỷ tại ngày nào đó có thể to gan thổ lộ cùng xác định quan hệ hoắc vũ hạo tiền bối rất được hoan nghênh a lại bị hai cái học tỷ đồng thời chọn chúng không sai sau đó thì sao Ngạch! hắn toàn bộ cự tuyệt nói là có người yêu khác sau đó trực tiếp rút lui hừ hừ quất tử tựa hồ tâm tình lập tức biến đến mười phần thư sướng còn nhỏ giọng hừ vài tiếng liền ở chỗ này chờ đợi một hồi đi lão sư sẽ mang theo hoác vũ hạo tiền bối tới cái kia lục y ngoại viện đệ tử nói ra tiếp lấy không người một cái hướng cửa trường học chạy tới quất tử đồng dạng không người một cái sắc mặt lại càng ngày càng đỏ một hồi làm như thế nào đối mặt hoác vũ hạo đâu nàng tâm thần bất an tại chỗ dạ bước hai tay giao nhau ở sau lưng một k h ỏ a trái tim lại càng nhảy càng nhanh quất tử học tỷ đột nhiên âm thanh quen thuộc kia từ phương xa vang lên quất tử ngẩng đầu nhìn lại trông thấy một bóng người bay tới nhìn kỹ lại bóng người kia sau lưng là cái kia phi hành hồn đạo khí giống như một đạo giống như sao băng hướng về chính mình bay tới nàng thậm chí không dùng ngẩng đầu cũng có thể xác nhận đó là trong nội tâm nàng suy nghĩ chính mình ngày đêm tưởng niệm học đệ hoác vũ hạo học tỷ sao ngươi lại tới đây ta còn tưởng rằng sau khi ngươi tốt nghiệp mới có thể đến đây hoác vũ hạo một cái lao xuống hạ xuống tại quất tử trước người một mặt vẻ kích động ừng ta quyết định sách tới trước ngươi hoan n ê n sao hoan n ê n h o a n n ê n đương nhiên hoan n ê n h o á c vũ hạo sắc mặt hồng hồng để quất tử nhịn không được bật cười vũ hạo nàng là nôn thiêu chết chậm rãi rơi xuống đất nhìn thấy hoác vũ hạo cùng quất tử nhẹ nhàng tằng hắng một cái hỏi nôn viện trường nàng là ta tại n h ậ t nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện nhận biết học tỷ hoắc vũ hạo buông tay giới thiệu nói mà quất tử cũng không người xuống thật sâu thi lễ một cái không chỉ là học tỷ đi nôn thiếu chết t r e o tức cười một tiếng để hoắc vũ hạo mặt lại lần nữa một đỏ hắn vuốt cằm nói như vậy đi vũ hạo ngươi trước mang nàng bên ngoài viện ở lại liên quan tới nàng sau này ăn bài ta hy vọng các ngươi hai người thương lượng thỏa đáng tiếp lấy hắn chuyển hướng quất tử nói vị cô nương này nếu như ngươi muốn khảo tiến nội viện cùng vũ hạo một mực ở chung một chỗ gần nhất cũng là khảo hạch thời gian ngươi cũng có thể đến đây báo danh quất tử s ư n g sở vội vàng lại lần nữa bái cảm ơn n ô n viện trưởng ngôn thiếu chết nhẹ gật đầu tiếp lấy hướng nội viện bay đi học tỷ ngươi rốt cuộc đã đến hoác vũ hạo hai mắt lóe ra ngôi sao nhỏ bên trong sen lẫn một chút ái mộ chi ý Ừm, ta tới tìm ngươi á quất tử nhẹ g i ọ n nghỉ non nói cầm hoác vũ hạo tay thở dài thỏa mãn một tiếng lạc nhật xâm lâm băng hỏa lưỡng nghi nhãn hai tiếng thét dài đồng thời truyền đến đánh xuyên tầng mây dày đặc một người thật cao lướt lên người giữa không trung đã t r ù m lên cực kỳ nồng hậu d à y đặc hàn băng khôi giáp hắn không có cánh cũng không có phi hành loại hồn kỹ nhưng là bóng người thì quỷ dị như vậy lơ lửng giữa không trung hai mắt lóe r a kỳ dị thậm chí quỷ dị kim mang toàn bộ t r ò n g trắng mắt biến thành màu đen chỉ có hai điểm kim quang dường như trong đêm tối hải đang đồng dạng lóe da chiều sáng có cố lực lượng này sau này người nào cũng không sợ chỉ là giải đấu lớn tính là gì mình bây giờ thậm chí ngay cả một trăm ngàn năm hồn thú đều có thể nhẹ nhom chém giết b ế quan sau một thời gian ngắn thậm chí có thể vượt cấp chém giết đế thiên nghĩ tới đây cái kia thức hải bên trong hai thanh kiếm càng lúc càng bất ổn từ từ có tránh ra xu hướng không sai có hai thanh kiếm này tuyết tiêu nhiên hai mắt lóe ra sắp bén một đầu tóc bạc theo gió phiêu tán hai tay đã đặt tại bên hông chỗ đó nguyên bản không có cái gì nhưng là bây giờ lại sinh ra kinh khủng hồn lực ba động dường như hắn muốn triệu hoàn thứ gì đi ra đồng dạng hai đạo kim quang trong hư không biến mất t i ê u nhiên băng tuyết nhị đế đồng thời quát to một tiếng thanh âm kia mang tới tinh thần lực chấn động toàn bộ thức hải tuyết tiêu nhiên thân thể run lên ánh mắt một trận kịch liệt lấp lóe kim quang kia lúc sáng lúc tối dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị dập tắt đồng dạng không tốt bởi vì hấp thu hàn băng năng lượng dẫn đến trong cơ thể hắn hồn lực mất cân bằng nguyên bản cực hạn chi băng cực hạn chi độc cùng tối trung thiên sứ ba cái võ hồn là thăng bằng nhưng là thăng bằng bị đánh vỡ hiện tại tối trung thiên sứ ngay tại phản công bên trong băng tuyết nhị đế thần sắc lo lắng có ý tứ gì nói đúng là tối trung thiên sứ ngay tại bất mãn chuẩn bị tùy thời tranh đoạt tuyết tiêu nhiên chủ yếu võ hồn địa vị a tối trung thiên sứ võ hồn có được một bộ phận linh trí chí. đây chính là nguyên nhân chương hai trăm năm mươi lăm không đồng hai mắt tuyết tiêu nhiên bóng người ở giữa không trung nhấp nô nương theo lấy từng đợt run rẩy có rơi đi xuống đi xu thế trong mắt của hắn lúc sáng lúc tối một hồi chuyển thành thư thái mà đổi thành một hồi chuyển biến làm triệt để băng lãnh cái kia là đến từ thiên sứ tối cao đỉnh điểm võ hồn đối trên phiến đại lục này hết thệ khinh thường tiêu nhiên tiêu nhiên ca ca ngươi không sao chứ vương đông nhi sau lưng mở ra cảnh v ư ờ m bay lên trời đến nhìn lấy chính đang run rẩy tuyết tiêu nhiên che miệng kinh hô một tiếng tiêu nhiên ca ca vương đông nhi nhào tới đem tuyết tiêu nhiên ôm chặt lấy nàng trong nháy mắt thì cảm nhận được tuyết tiêu nhiên trên thân cái kia thần thánh mà hàn ý lạnh leo còn có xa lạ kia ánh mắt thả m ở ta tuyết tiêu nhiên dãy rồi lấy cái kia mắt hắc kim mắt thời khắc biến đổi thần sắc bất đồng lại là coi như liên cuồng lại là bình tĩnh như thủy đông tuyết tiêu nhiên thở ra một cái thật dài tiếp lấy thân thể nhoáng một cái ánh mắt lại phục thư thái hắn cảm nhận được vương đông nhi trên thân cái kia cổ thần thánh lực lượng cùng lực lượng của hắn tương khắc cho nên hắn có thể đầy đủ thu hồi ý thức ta không sao đông nhi tuyết tiêu nhiên sắc mặt tái n h ợ t đáng sợ hắn nhẹ nhàng n u ố t ve vương đông nhi tóc dài cười cười đón lấy hắn lâm vào trong hôn mê huyền lão có thể tới hay không nhìn một chút tiêu nhiên hắn bộ dáng bây giờ rất kỳ quái làm vương đông nhi thở hồng hộc chạy vào hải thần các thời điểm phát hiện sử lai khắc thất quái đều tại tựa hồ là đang cùng huyền lao thương lượng tranh tài công việc cái gì tiêu nhiên thế nào huyền lão nhảy một tiếng đứng lên gấp giọng hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì vương đông nhi sờ lấy nước mắt tiêu nhiên tại một lần bế quan về sau ánh mắt thì nhìn không thấy a mọi người toàn bộ ngây dại khi bọn hắn đi vào hải thần các thuộc về tuyết tiêu nhiên gian phòng lúc trông thấy một thanh niên tóc bạc ngồi ở trên giường hai con mắt cùng đối bọn hắn lộ ra một tia bình thản nụ cười huyền lão mọi người tiểu tử ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra huyền lão ánh mắt đều sắp tức giận đỏ lên đối với hồn đạo sư tới nói ánh mắt là trọng yếu cỡ nào đồ vật tạm thời lại không đề cập tới tuyết tiêu nhiên tại thời gian quý báo ánh mắt đột nhiên ngủ cái này với hắn mà nói là bao lớn đà kích ta không có gì cũng là lúc tu luyện đem hồn lực đổ vào trong con ngươi của chính mình ngắn ngủi phong ấn một chút thôi tuyết tiêu nhiên ăn ngay nói thật trước mắt hắn thế giới là đen kịt một màu nhưng là tại trong thức hải của hắn lại nhìn so tất cả mọi người muốn rõ ràng mỗi người kinh mạch nhảy lên còn có hồn lực chuyển động h à n toàn bộ có thể thấy rất rõ ràng nhưng là ngươi tu luyện cái kia võ hồn nhưng là mục lao đã từng nói ngươi chỉ có thể ở hải thần trong các tu luyện tuyết tiêu nhiên rợ khóc rợ cười thầm nghĩ ta lúc ấy cũng không có muốn tu luyện tối trung thiên sứ võ hồn a trên thực tế ta đã rất lâu vô dụng a ngươi trước tiên đem ánh mắt mở ra đến để ta xem một chút huyền lao tiến lên một bước nói ra tuyết tiêu nhiên gật đầu tiếp lấy đem hai mắt chậm rãi mở ra đó là một đôi không có đồng từ hai mắt hai mắt bên trong chỉ có cái kia một mảnh kim quang để đưa mắt đến xem huyền l a o giật này cả mình t i ê u nhiên cái này hắn trong khoảnh khắc đó cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt thần thánh lực lượng chỉ là cái kia liếc một chút mang đến cho hắn cảm giác cũng là khó có thể quên huyền l a o đây là ta võ hồn tác dụng không cần lo lắng điểm ấy trong lòng ta biết rõ tuyết tiêu nhiên lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt khép lại hai mắt cái kia một tia thần thánh uy áp biến mất theo không thấy đối với ta không dùng lo lắng đây chỉ là di chứng về sau chứ tuyết tiêu nhiên gật đầu cười nói cái kêu một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng để xử lai khắc thất quái cũng không khỏi thở dài lần này ngươi còn muốn đi dự thi ừ n tuyết tiêu nhiên hướng huyền lao thật sâu thi cái lễ huyền lao thì thở dài một tiếng gật đầu nói thôi lần này ngươi đại biểu đường môn xuất chiến nhưng là nếu có cái gì tình huống ngoại ý muốn mà nói có thể đến xử lai khắc chiến đội tìm ta như thế vậy liền xin nhờ huyền lao rồi tuyết tiêu nhiên chắp tay phi hành hồn đạo khí các tự mở ra tuyết tiêu nhiên cùng những người khác không có khác nhau sau lưng c o n cấp bảy hồn đạo khí dường như không có có mắt cũng có thể nhìn rõ tất cả mọi người đồng dạng trên thực tế đã tinh thần lực của hắn đã có thể thấy rõ cái này đấu la đại lục lên hết thảy tất cả mọi người đằng không mà lên mục tiêu minh đô khóa mới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn đánh lấy chiêu bài là trở về bởi vì tại trước đây thật lâu cái này có lịch vạn niên sử giải đấu lớn vốn chính là cho phép tông môn tham gia thẳng đến gần ngàn năm đến mới c ó lại quy mô nhỏ chỉ cho phép học viện tham gia lần này đi qua ban tổ chức nhật nguyệt đế quốc đề nghị còn lại các quốc gia đồng ý cuối cùng quyết định khôi phục trước kia tư cách dự thi tăng lên tông môn dự thi chế độ thi đấu cũng tiến hành cải biến bởi như vậy thì làm cả giải đấu lớn quy mô trên diện rộng tăng lên phải biết trên đại lục tông môn số lượng vẫn là muốn vượt qua học viện đối với học viện tới nói tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn lên thu hoạch được thành tích tốt là cho chính mình học viện dương danh lập vạn cơ hội thật tốt đối với t r i ê u sinh cùng học viện phát triển có chỗ tốt to lớn mà đối với tông môn tới nói sao lại không phải như thế đâu bất luận tông môn gì phát triển đều thiếu không thể thiếu nhân tài mà càng là tinh vi nhân tài thì càng sẽ d â n thân vào đến cường đại trong tông môn khóa mới giải đấu lớn chế độ thi đấu xác nhận cải biến sau đại lục ở bên trên cơ hồ vượt qua sáu mươi phần trăm tông môn đều lựa chọn báo danh nguyên bản mọi người lo lắng hạo thiên tông cùng tiêu diêu kiếm tông dự thi sự t ì n h cũng không có phát sinh không phải vậy vương đông nhi thân là hạo thiên tông đại tiểu thư tuyết tiêu nhiên thân là tiêu diêu kiếm tông thánh tử đó là tất nhiên sẽ đại biểu tông môn dự thi nếu như không phải cuối cùng giải đấu lớn tổ ủy hội quyết định ngoại trừ hạn chế hai mươi tuổi bên ngoài còn hạn chế tông môn báo danh tuyển thủ bên trong ít nhất phải có năm người vượt qua tứ hoàn trở lên tu vi chỉ sợ lần này giải đấu lớn đội dự thi ngũ sẽ vượt qua lần trước gấp mười lần cho dù có hạn chế như thế cuối cùng đội dự thi ngũ cũng bị như ngừng lại một trăm sáu mươi bài chi so với lần trước nhiều hơn nhiều nhật n g u y ệ t đế quốc làm đấu la là đại lục lên r ồ i dào nhất quốc gia chủ sự dạng này một cuộc so tài tự nhiên không tính là gì nhưng coi như như thế bọn họ cũng vì cuộc so tài này tiến hành chỉnh một chút ba tháng chuẩn bị minh đô làm đại lục thành thị lớn thứ nhất cũng xây dựng thêm số lớn khách sạn gia tăng phòng trọ chuẩn bị ở đây việc quan trọng bên trong c ó thể tiếp đãi càng nhiều khách nhân nhất là đến từ nơi khác thương gia từ đó kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận nhật nguyệt đế quốc làm đại lục đệ nhất hồn đạo sư quốc gia tại giới này giải đấu lớn lên cũng là bỏ hết cả tiền vốn cuối cùng phần thưởng không còn là hồn cốt mà đổi thành hồn đạo khí vô địch đội ngũ đem thu hoạch được một kiện cấp chín hồn đạo khí á quân vị cấp tám hạng ba cấp bảy như thế ba kiện hồn đạo khí giá cả nhưng là muốn so hồn cốt giá trị cao hơn nhất là vô địch đội ngũ có thể lấy được cấp chín hồn đạo khí cái kia tại hiện nay tới nói trên cơ bản thì là bảo vật vô giá chỉ có nhật n g u y ệ t đế quốc mới nắm giữ cấp chín hồn đạo khí đồng thời cái này cấp chín hồn đạo khí cũng là đối với đại lục ở bên trên còn lại tam quốc uy hiếp lớn nhất ta trọng thường phía dưới tất cả đội dự thi ngũ đều đang sắn tay háo lên vì hạng cao hơn mà nỗ lực cái này không chỉ là nhất chiến thành dành cơ hội tốt đồng thời cũng là thu hoạch được phong phú lợi ích thời cơ tốt ta đối với hiện đại hồn sư tới nói muốn thực lực biến đến mạnh hơn ngoại trừ tự thân tu vi bên ngoài liền muốn dựa vào hồn đạo khí mà cao dai hồn đạo khí cái kia đắt đỏ giá cả cơ hồ khiến tuyệt đại đa số hồn sư đều muốn trùn bước muốn trở thành cương giả không có tiền là tuyệt đối không thể rời đi sử lai、like、khắc học viện trước tuyết tiêu nhiên đi gặp quất tử một mặt n h ậ t n g u y ệ t đế vương thân thể gần nhất như thế nào thật không tốt thường xuyên lâm vào trong hôn mê a hai người dường như phổ thông đối thoại đồng dạng nói chuyện với nhau hai câu sau cùng tuyết tiêu nhiên lạnh nhạt rời đi quất tử trong mắt lại có một tia mù mịt tiêu nhiên xem ra ngươi đã sớm biết đúng không chương hai trăm năm mươi sáu thức hải chi nhãn thiên nhãn quất tử cũng không có đi theo đại bộ đội cùng lúc xuất phát cái này tại tuyết tiêu nhiên xem ra là tin tức tốt bởi vì quất tử làm từ thiên nhiên đã từng nữ nhân nếu như bị thị vệ trông thấy nàng và hoắc vũ hạo cùng một chỗ như vậy nổi điên từ thiên nhiên rất có thể giết chết hoắc vũ hạo về sau lại giết q u ố c tử đệ nhất thái tử lại bị đeo mũ xanh loại này nhắn lại truyền đi từ thiên nhiên còn không giận tự sát khoảng cách minh đô còn có một trăm km hai bên địa phương đường m ô n mọi người hạ xuống tới lại hướng trước thì muốn đi vào minh đô cảnh nội mà xem như quốc gia thủ đô lại là am hiểu nhất tại hồn đạo khí quốc gia lại hướng phía trước bay chỉ sợ cũng sẽ trở thành minh đô thành thị phòng ngự hệ thống đ ê n ngắm một đường đi tới vô kinh vô hiểm chỉ dùng nửa ngày công phu mọi người thì đến nơi này tuyết tiêu nhiên giống người không việc gì đồng dạng hạ xuống mặt đất vô vô ống tay háo theo trong giới chỉ lấy ra thực vật chuẩn bị làm đồ ăn tiêu nhiên cái này vẫn là giao cho ta tới làm đi hoác vũ hạo dường như cướp đoạt đồng dạng cầm đi tuyết tiêu nhiên trước mặt nguyên liệu nấu ăn để cái sau bất đắc di cười cười tất cả mọi người tại cố kỵ ánh mắt của hắn một đường lên hỏi h à n ân cần đương nhiên không thể thiếu nhưng là hắn có một chút không có nói cũng là thức h ả i của hắn đã hóa thành một cái thiên nhãn có thể đem tất cả mọi người nhược điểm nhìn nhất thanh nhị sở ngày nay mắt có thể thông qua người y phục nhìn vào người thân thể bên trong cái kia viết cốt cách kinh mạch thậm chí nhận qua thương tổn kinh mạch hỗn loạn cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở đây chính là thối trung thiên sứ thiên nhãn tuyết tiêu nhiên một đường lên đương nhiên không có mở mắt hắn một là sợ hù doa người thứ hai cũng là làm hắn mở mắt lúc cái kia quang minh lực lượng thực sự quá to lớn sẽ khiến rối loạn vậy liền được không bù mất hoác vũ hạo mấy người trưởng quản g t r u nghệ n g trong lúc nhất thời bận b i ể u khí thế ngất trời đến mức kinh tử yên tuy nhiên cũng là cô nương có thể nàng tựa hầu ngoại trừ vũ đao lộng thương bên ngoài đối với mấy cái này công việc quả thực là không thế nào biết ta trong lúc nhất thời chỉ có thể đỏ mặt lấy cho mọi người trợ thủ vương đông nhi đỡ lấy tuyết tiêu nhiên ngồi ở một bên để cái sau lại lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu hợp lấy đây là thực sự đem chính mình trở thành người mù a cái này Lựa hồ có tuyết h heo ăn thịt hồ A. Bọn họ thi, ể giả ăn Bọn lần này đến A. đây dự x ấ t phát trước có chuẩn có bị đ ầ đủ, các thực loại nguyên liệu là nguyên nấu ăn quả thực là mang không quả u y ít. t tiêu nhiên cự tuyệt vương đông nhi cho mình cho ăn cử động cầm lấy đ ũ i nhanh chóng bắt đầu ăn tiêu nhiên ngươi có thể cảm giác được thức ăn nhiệt độ sao vẫn là nói ngươi có thể nhìn gặp từ tam thạch nhìn lấy tuyết tiêu nhiên động tác nước chảy mây trôi mắt tròn váng động tác này cũng quá mức trôi chảy đi tuyết tiêu nhiên lắc đầu nói ta chỉ là dùng tinh thần của ta thức hải coi như con mắt của ta đến dùng vũ hạo chắc hẳn hẳn phải biết cái này phương pháp sử dụng hoặc vũ hạo nối liền miệng phải cùng tinh thần của ta cùng hưởng có hiệu quả như nhau chỗ đúng là như thế tuyết tiêu nhiên gật gật đầu ngay tại mọi người cơm chưa ăn không sai biệt lắm uống vào sau cùng một đạo ngon canh thịt mỗi người lúc nghỉ ngơi đột nhiên nơi xa một trận tiếng vó ngựa rồn rập vang lên đó là một c h i đội kỵ mã hết thể có mười bốn người thuần một sắc màu đen trang phục dưới háng thất ngựa đều không phải là p h a m phẩm so phổ thông tuấn mã cao lớn hơn nhiều lắm c h i ề u cao vượt qua bốn mét vai cao cũng có chừng một thước tám cực kỳ hùng tráng kỳ lạ hơn dị chính là những thứ này toàn thân ngăm đen thất ngựa trên thân không có lông tóc chỉ có một tầng tinh mịn lân giáp trên đỉnh đầu ẩn ẩn một cái nổi m ụ t nô lên a rác lân mã thật có tiền a kinh tử yên nhịn không được mở miệng nói ra tông môn người đấu linh đế quốc tuyết tiêu nhiên nhỏ giọng nỉ non vương đông nhi tại bên cạnh hắn gật đầu mắt túi xuống loại này rác lân mã chỉ có đấu linh đế quốc thừa thãi phi hành hồn đạo khí đối tại bình thường tông môn tới nói vẫn là giá trên trời mà đấu linh đế quốc hồn đạo khí lúc hy hữu hàng hóa cả hai kết hợp để tuyết tiêu nhiên nhanh chóng ra kết luận hy vọng người đến nước giếng không phạm nước sông cái k i a đội kỵ sĩ đang đến gần bọn họ chỗ không xa liền phát hiện chính đang nghỉ ngơi bên trong mọi người lão giả dẫn đầu k h o á t tay phía sau kỵ sĩ lập tức đi theo hắn chấm lại cả c h i đội ngũ đều lộ ra rất có lực không chế các kỵ sĩ cùng mình dưới háng r i á c lân mã cũng là tương đương phù hợp lao giả cầm đầu ngồi c ư ờ i lấy cao lớn trăm năm r i á c lân mã chậm rãi đi vào đường môn trước mặt mọi người mặt mỉm cười mà hỏi các vị mời thế nhưng là đi minh đô tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn sao bối bối thấy đối phương khách khí cũng là đứng người lên tiến lên mấy bước mỉm cười nói đúng vậy chúng ta đến từ đường môn chính là muốn đi trước minh đô dự thi đường môn lao giả hơi sững sờ tựa hồ trong ký ức của hắn cũng không có cái gì quá ấn tượng khắc sâu thật vất vả hắn mới nhớ ra cái gì đó há là cái rất cổ lao tông môn a chúng ta là thiên giáp tông cũng là đến dự thi đi đường mỏi mệt có thể hay không cùng các vị kết một thiện duyên cũng ở nơi đây nghỉ ngơi một hồi các vị yên tâm tâm chúng ta sẽ không quáy dày đến các ngươi bối bối mỉm cười nói đương nhiên có thể chúng ta vừa mới nấu xong canh thịt còn có không ít nếu như các vị không chê đều có thể cùng một chỗ nhấm nháp lão giả cười ha ha một tiếng nói vậy liền quá tốt rồi cung kính không bằng tuân mệnh mọi người xuống ngựa một bên nói hắn dẫn đầu theo rác lân mã lên nhảy xuống tới lão giả xuống ngựa đồng thời phía sau hắn hắn hắn kỵ sĩ trẻ tuổi nhóm cũng ào ào xuống ngựa động tác đều nhịp gọn gàng mà lại lộ ra rất có tính kỷ luật không có người phát ra thanh n â m huyền á o nhưng lại phân công rõ ràng rác lân mã là có chi không nhất định không cần buộc lại bọn họ sẽ tự mình đi ăn cỏ cũng không xa cách các kỵ sĩ ngay tại đường môn doanh địa bên cạnh chỗ không xa công việc lưu bù lên có người lấy ra lương khô có người lấy ra túi nước có người chuyên môn phụ trách nhóm lửa nấu cơm chỉ là một lát sau bọn họ bên kia thì cũng có mùi thơm truyền ra lão giả mang theo hai tên người trẻ tuổi đi tới quét mắt liếc một chút đường môn bên này sau cùng đem ánh mắt định tại bối bối trên thân theo vừa mới bối bối ứng đối hắn cũng có thể nhìn ra cái này nhìn qua bất quá chừng hai mươi tuổi thanh niên hẳn là đoàn người này bên trong người dẫn đầu bất quá phát hiện này cũng để cho hắn đối đường môn coi thường mấy phần cái này cổ lão tông môn liền một vị trưởng giả dẫn đội đều không có cái này coi là gì chứ người trẻ tuổi người tốt lão phu là thiên giáp tông hàn chiến hổ là lần này bản tông dự thi lĩnh đội mang theo những người tuổi trẻ này đến thấy chút việc đời bồi bối, bối chắp tay làm một cái ngang hàng lễ tiết ta là đường môn trưởng môn bồi bối, bối. tiền bối ngài tốt nguyên lai là bối môn chủ thất kính thất kính vô luận đường môn phải trăng cường đại luôn luôn một cái cổ lão tông môn hàn chiến hổ nhất thời khách khí mấy phần vị này thiên giáp tông hẳn là trưởng lão cấp bậc nhân vật thân hình cao lớn mắt hổ sinh uy khí thế bức người trong lúc phất tay cho người ta một loại huy phong hiển hách cảm giác bối bối cùng hàn chiến hổ ngắn ngủi bắt chuyện nghiệm chứng tuyết tiêu nhiên suy đoán cái này thiên giáp tông quả nhiên là tới từ đấu linh đế quốc theo đấu linh đế quốc đến nhật nguyệt đế quốc khoảng cách là xa nhất bọn họ cũng có thể nói là lặn lội đường xa trên đường đã đi hai mươi ngày lúc này mới đến tiếp cận minh đô địa phương đơn giản bắt chuyện qua về sau hàn g chiến hổ lại c ả m ơn qua đường môn cho canh thịt mang theo hai tên thanh niên trở về không có hồn đạo khí à tuyết tiêu nhiên vuốt v ề vương đông nhi mu bàn tay nhàn nhạt tự hỏi toàn viên ngũ hoàng tu vi chưa có tiếp xúc qua hồn đạo khí hy vọng không phải đi đưa đồ ăn chương hai trăm năm mươi bảy kiếm của người bọn ê thiên n trong mang theo cái gì? Cơm nước song xuôi thiên giáp tông theo gì. giáp Cơm m cái xôi i g cũng ư ờ i k hắn ô n nóng lòng lên đường, đưa về sạch sẽ nổi, đồng thời lần nữa biểu thị lòng ấn Bọn g có sạch đưa thời sau. về xoát thị biết sẽ h biểu cũng đều là dựa vào đại thuốc nghỉ ngơi có thể nhìn ra được đi đường hai mươi ngày khiến những ngày này giáp tông người đều m ư ờ phần m ỏ i mệt thậm chí không có minh tưởng ngoại trừ phụ trách đứng gác người bên ngoài những người khác thì đều tiến nhập mộng đẹp tại mảnh này không lớn rừng cây nhỏ bên cạnh tuy nhiên có hơn hai mươi người cùng hơn mười thất thần tuấn giác lân mã nhưng lúc này lại có vẻ an tĩnh dị thường yên tĩnh tựa như là một bức bức họa xinh đẹp đáng tiếc thiệt vui trong tàn ngay tại mỗi người đều hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh cùng an tĩnh thời điểm đột nhiên trên bầu trời truyền đến một trận tiếng â ô, ô có chút c h ó i hai tiếng rít càng ngày càng gần vẫn như cũ vẫn còn thành tỉnh người không khỏi hướng không c h u n g nhìn lại đồng dạng là hơn mười cái người nhưng là từ trên trời giang xuống rộng lớn phi hành hồn đạo khí tuần tự thu hẹp rơi xuống đất thì rơi vào đường môn doanh địa một bên khác cái này mới tới một đoàn người nhưng liền không có thiên giáp tông như vậy kỷ luật nghiêm minh mới vừa rơi xuống đất thì truyền đến một mảnh âm ỉ mệt chết mệt chết nơi này không tệ ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi a còn có không ít người a nhìn đó là g i á c lân mã đi nhìn qua rất không tệ a đáng tiếc chỉ có thể ở mặt đất chạy một chút tốc độ cùng phi hành hồn đạo khí so sánh vậy coi như kém xa ai đoan chừng cũng là đến dự thi nông dân đi có thể có rác lân mã ngồi cưới cũng rất không tệ mọi người nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi các ngươi người nào mang lương khô rồi ta có chút đói bụng những thứ này vừa mới sử dụng phi hành hồn đạo khí rơi xuống đất hồn sư mang đến tiếng ồn ào không khỏi làm đường môn cùng thiên giáp tông người hào hào n h ư mày nơi này nguyên bản rất tốt hoàn cảnh cùng bầu không khí đều bởi vì bọn họ đến bị phá hư không còn một mảnh những người này đều là một thân màu vàng trang phục mỗi người sau lưng đều cong phi hành hồn đạo khí lúc này sau khi hạ xuống mới hào hào tháo bỏ xuống cầm đầu dẫn đội là hai tên trung nhân nhân hai người cùng một chỗ đang nói thứ gì mà những cái kia hỗn loạn thanh â m thì là theo những người trẻ tuổi khác trong miệng chuyển tới trước đó nói đói bụng là một tên dáng người có chút mập mạp thanh niên cái mũi nhỏ mắt nhỏ đ ạ i có mấy phần đầu trâu mặt ngựa cảm giác bởi vì bọn hắn rơi vào đường môn một bên khác tự nhiên là cùng người của đường môn sát bên cái này đầu trâu mặt ngựa bản tử thì hướng về đường môn bên này đi tới uy ca mấy cái có ăn gì không có cho điểm chứ sao bạn tử một bộ treo dây xích dáng vẻ hai tay chống n ạ n h ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần bố thí giống như vị đạo đường môn bên này không ai lên tiếng uy ta nói các ngươi đều đ i ế t cả nhà bạn tử bất mãn q u á t to một tiếng nhanh cho lão tử lấy chút thực vật đến không phải vậy muốn các ngươi đẹp mắt cái quái gì trang cái gì đ ư ợ c lan tuyết tiêu nhiên mướn mày từ tốn nói một tia giày đặc chi khí đã chảy ra thanh âm bên trong mang theo lanh ý phong lăng trứng mắt ngươi nói cái gì ngươi dám gọi ta lăn ngươi có biết hay không ta là ai ta thế nhưng là trọng thiên môn thiếu môn chủ cha ta cũng là đương đại trọng thiên môn môn chủ trọng thiên môn chưa nghe nói qua xéo đi tuyết tiêu nhiên hừ một tiếng ánh mắt mở ra một đường nhỏ kim quang cùng kiên quyết đồng thời vẩy ra để phong lăng giật mình trái tim nhỏ lập tức bịch bịch nhảy dựng lên hắn cảm giác tại cái kia cố uy áp giới liền hô hấp đều là hy vọng xa vời cái kia phong lăng bàn tử quay đầu liền chạy ngươi các ngươi trở lấy một bên chạy vẫn không quên mắng lên hai câu tuyết tiêu nhiên đứng dậy hai mắt mở ra giống như hai tòa hải đăng để vương đông nhi hoa d u n g thất xác tiêu nhiên ngươi muốn làm gì để mắt không mở côn trùng lăn tuyết tiêu nhiên bình thản nói ra loại này tiểu tông môn ra một chút tầng thứ không đủ đời sau chính là chuyện thường kêu gào những người khác hắn không muốn quản nhưng là kêu gào nói trên đầu của hắn cái kia nhất định phải quản nói xong hắn hất lên đồng phục hai tay cắm ở trong túi á o theo cái kia phong lăng mà đi quý tuyệt trần không biết cái gì thời điểm cùng bên cạnh hắn cái kia một thanh kiếm cũng bị hắn nắm trong tay thẩm phán chi kiếm tựa hồ là minh đức đường xuất phẩm sau đó bởi vì không biết nguyên nhân gì bị quý tuyệt trần thu hoạch được sau đó làm hắn thiếp thân vũ khí nếu như ngươi là đến lo lắng ta có thể đi thẳng về tuyết tiêu nhiên không có quay người nhắm mắt nói ra không ta cũng là đến đánh nhau quý tuyệt trần sờ lên cái mũi hết sức thành thật nói hắn là tuyệt đối không có khả năng nói ra lo lắng tuyết tiêu nhiên lời nói bởi vì hắn theo thực chất bên trong biết nam nhân này là cỡ nào hiếu thắng tiêu ngạo đơn thuần bởi vì ánh mắt mù mà không tuyển chọn chiến đấu à vậy còn không bằng một kiếm đâm chết hắn quý tuyệt trần cùng tuyết tiêu nhiên một dạng đều là người kiêu ngạo chỉ có người kiêu ngạo mới hiểu người kiêu ngạo các ngươi là ai ngươi muốn làm gì trọng thiên môn cầm đầu một người trung niên nhìn lấy nhanh chân mà đến tuyết tiêu nhiên cùng quý tuyệt trần trầm giọng quát nói chỉ bằng các ngươi còn dám hướng chúng ta chó sủa tuyết tiêu nhiên chết e o xuất hiện một thanh hết sức bình thường kiếm nhưng là thì là thanh này hết sức bình thường thanh cương trường kiếm để quý tuyệt trần n g ẩ n ngơ làm kiếm hồn sư vừa mới bắt đầu tu luyện lúc thì sẽ biết một câu tu luyện tới đ ỉ n h phong phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người thảo mộc trúc thạch đồng đều có thể làm kiếm tuyết tiêu nhiên đối m ặ tốc thế nhưng là có ít nhất thực tới tu một tay thể tương thanh thép đập thành cạn bã à. Tuyết tiêu t nhưng hồn cho hồn họ không phải nhẹ nhàng nhiên đế đến bọn này bàn liền cạn sư, gì là lực là mà à. có cấp có cái cấp bậc, cái có đập vi, đây bạ độ càng ngày càng vang gõ tại chúng nhân trong lòng hắn tuy nhiên nhắm mắt lại nhưng là cái kia hơi n h ị lên m ả y kiếm giường như khiến người ta nhìn thấy mưa gió muốn tới trầm trọng cảm giác tuyết trần nhìn kỹ tuyết tiêu nhiên nhẹ nói nói tiếp lấy trường kiếm ra khỏi vỏ năm trước. đây ã hãn, từng có một tên mắt tên thiên, tinh thần lực cứng hãn, trở thành một thanh phổ phổ thông thông thanh cường trường kiếm. Nhưng là ở trong tay thanh thanh trường thể trời, một hồn cùng cứng cường phong hán hồn, cũng cường Nhưng hán, này cường mảnh có lực của có cả mù kiếm kiếm. kiếm, đem đại hào phổ phổ h sư, là la, là là vào vô vô võ dựa ở đấu đều, p n thành hai. đ â là hắn tự sáng tạo hồn kỹ khai thiên kiếm cái kia thanh cương kiếm bạo tán ra nhu hòa bạch quang ôn nhu trên không trung x ạ c qua lập tức rơi trên mặt đất người thấy rõ sao tuyết tiêu nhiên những người phảng phất tại dạy bảo đệ từ đồng dạng không có không có thấy không rõ là được rồi bởi vì vô thiên hắn nguyên lai thì thấy không rõ tuyết tiêu nhiên bình hòa cười cười ngươi vẫn là quá chú trọng mặt ngoài kiên quyết lại không biết mình tâm tình trong lòng có thể ảnh hưởng kiếm của ngươi cái kia vùng trời tại tuyết tiêu nhiên cùng quý tuyệt trần trước mắt trong nháy mắt một phân thành hai trong nháy mắt phá nát thành một chỗ bá vụn khe n h một tiếng giòn kêu theo cái kia lui về phía sau hồn đế cấp hồn đạo sư trên thân văng lên ngay sau đó rung động toàn trường một màn xuất hiện một vệ kim quang trong nháy mắt theo t â m chắn trong tay của hắn lên nở rộ sau đó tựa như là dạng nước đồng dạng hướng chung quanh kéo dài nương theo lấy một trận đùng đùng không dứt, thanh âm cái kia cẩn trọng thuẫn bài thế mà biến thành một đống sắt vụn rơi xuống đất không chỉ như vậy lan tràn kim quang còn xuất hiện ở cái kia thân trọng giáp phía trên theo mặt nạ bắt đầu một mực hướng kéo dài xuống toàn bộ tiền thân cẩn trọng áo giáp toàn bộ phán át rơi xuống nhưng quỷ dị chính là người lại là một chút thương thế đều không có tại mảnh đất trống này lên lúc này chừng gần bốn mươi người nhưng là ở trong nháy mắt này toàn bộ đất trống đều lạ thường an tĩnh trời đã bị chém vỡ khai thiên kiếm khai thiên kiếm chém ra trước khi đi trong lòng đã mất trời như vậy ngươi đây quý t u y ệ t trần kiếm của ngươi bên trong mang theo cái gì chương hai trăm năm mươi tám đến nhật nguyện hoàn thành kiếm của ta mang theo cái gì quý tuyệt trần lẩm bẩm đọc đến thân thể hơi hơi lay động thứ nhất thông tục t u y ế t pháp đơn giản đó chính là ngươi bên trong kiếm mang theo dạng gì tâm tình tuyết tiêu nhiên buông tay nói ra nhắm mắt lại cảm giác cái kia trọng thiên môn người chạy trối chết ta cho ngươi lấy một thí dụ nếu có một ngày có một người bắt cóc hoặc là nói giết hình tự y ê n ngươi có thể hay không phẫn nộ quý tuyệt trần trừng tuyết tiêu nhiên liếc một chút lập tức bắt đầu yên lặng trầm tư cảm giác ở ngực có chút mơ hồ đau Chắc hẳn thương sẽ tâm đương nhiên hình tử yên không có chết ngươi cũng không cần thiết báo thù kiếm của ngươi bên trong mang theo dạng gì tâm tình chỉ có ngươi có thể tìm tới quý tuyệt trần hai mắt nhắm lại song tay vớt ve lấy của mình kiếm giống như là tại cảm thụ được cái gì tuyết a cũng không có không m ố n ngươi tiếp nhận hình tiếp tự ê n ngươi đi nhầm đường, vô tình đi i vô k m đạo cũng r ấ tiêu ố t chỉ là, n g ư ơ bây giờ đi con đường này, Tuyết giờ đường cũng không đi phải kiếm. i con tình là vô t nhiên sau khi nói xong quay người mà đi tại kiếm về điểm này quý tuyệt trần chủ động cho hắn làm đệ tử hắn chả không muốn đây này vì cái gì cũng bởi vì lĩnh nộ quá chậm nói thật hiện tại tuyết tiêu nhiên trong suy nghĩ đối với quý tuyệt trần yêu cầu thực sự quá cao cái sâu sắc thực thuộc về trong kiếm một cái kỳ tài tại tiêu diêu kiếm tông bên trong cũng có thể đạt được trọng dụng nhưng là cũng liền chỉ thế thôi kỳ tài cũng không phải là thiên tài trọng thiên môn người đi không lâu sau thiên giáp tông người thì cũng t r ư ớ c lên đường trước lúc rời đi hàn g chiến hổ lần nữa hương bối bối chào hỏi nhưng ngữ khí cùng trước đó lại đã có rõ ràng khác nhau đối với đường môn những người này hắn cũng không dám có nửa phần coi thường tuyết tiêu nhiên lại lần nữa tại trên bãi cỏ dựa vào trong chốc lát về sau đường môn mọi người một lần nữa lên đường thẳng đến minh đô phương hướng mà đi đồng thời để cho tiện lý do vương đông nhi vẫn là đổi về nam trang đường môn trong mọi người tuyết tiêu nhiên hoác vũ hạo cùng thái đầu vương đông nhi quý tuyệt trần cùng k i n h tử yên đều từng tại minh đô đ ợ i qua đối với nơi này đều không xa lạ gì nhưng sử lai khắc thất quái mấy người khác lại đều toát ra vẻ chấn động như thế một tòa căn bản liền thành tường đều không có thành thị lại là đại lục đệ nhất thành a nhất là khi bọn hắn nhìn đến những cái kia san sát cao ốc lúc cảm giác chấn động thì càng phát mãnh liệt ánh mắt cũng không tự chủ ngưng trọng lên phải biết bọn họ tất cả mọi người đều là tới từ ban đầu thuộc đấu la đại lục tam quốc mà xem như tam quốc uy hiếp lớn nhất người nhật nguyệt đế quốc cường thịnh đối với mọi người tới nói đều có một loại áp lực vô hình cho dù là đã từng tới nơi này hoặc vũ hạo mấy người cũng cũng không rõ ràng nhật nguyệt đế quốc nội tình đến tột cùng cường đại tới trình độ nào bọn họ cũng chưa bao giờ thấy qua nhật nguyệt đế quốc chánh thức cường đại hồn đạo sư tuyết tiêu nhiên mắt vàng mở ra một đường nhỏ cảm thụ được cái kia hồn đạo khí t r u y ề n đến ba động có chút thư thái thở dài tại loại hoàn cảnh này minh đức đường mới có thể kéo dài không suy hồn đạo sư mới có thể tầng tầng lớp lớp a hoặc vũ hạo các loại thái đầu đồng thời gật đầu đúng là như thế dựa theo báo danh tin tức tiến vào minh đô về sau bọn họ đầu tiên phải đi hoàn thành đăng ký trước đó báo danh tuy nhiên đã hoàn thành nhưng vì xác nhận tông môn dự thi đoàn đội đã đến thì phải hoàn thành đăng ký sau đó từ nhật nguyệt đế quốc phương diện an bài ăn ngủ cùng thi đấu bởi vì tham gia qua lần trước giải đầu lớn lần này sử lai khắc thất quái cảm thụ mới phá lệ sâu sắc cùng lúc trước tinh la đế quốc tinh la thành kín người hết chỗ so sánh minh đô lộ ra ngay ngắn rõ ràng tuy nhiên trên đường phố dòng người cũng rõ ràng nhất tăng nhiều nhưng lại không bao giờ chen chúc cảm giác đây chính là thành thị cũng đủ lớn chỗ tốt trên đường phố thỉnh thoảng có người mặc thiết giáp binh sĩ chỉnh tề tuần tra Mỗi m ộ tuyết đội đ binh lính ề là lộ luật thành, từ tạo tuần tra quá trình bên trong, lộ ra kỷ luật thật tốt. t người bên quá u ra kỷ tiêu nhiên đối với tòa thành thị này hiển nhiên so với những người khác muốn quen thuộc không ít quý tuyệt trần cùng hình tử yên hai cái này tu luyện cùng nhân coi như xong bọn họ mỗi ngày ở trong học viện bế quan càng đừng đề cập đi ra trường học mà tuyết tiêu nhiên là bởi vì tại nhật nguyện hoàng thành mua sắm hồn đạo khí hoặc là hồn đạo khí tài liệu duyên cớ cho nên đối tòa thành thị này có chút quen thuộc tại hắn chỉ dẫn dưới rất nhanh liền mang theo mọi người tìm được đăng ký chỗ ghi danh đây là một tòa chừng tám tầng lầu cao đại hình khách sạn ở ngoài sáng đều trung tâm thành phố tên là minh duyệt khách sạn xa xa liền có thể nhìn đến nó cái kia toàn thân màu bạc trắng kiến trúc bởi vì mỗi một tầng cũng rất cao cho nên tuy nhiên chỉ có tám tầng nhưng ở minh đô bên trong cũng coi là cực cao kiến trúc lúc này tại cái này rộng lớn đạt mấy ngàn mét vuông trong đại sảnh tụ tập quả thực không ít người đường môn bọn người mới vừa tiền đến lập tức liền có một tên người mặc ngân sắc váy dài thiếu nữ tiến lên đón các vị khách quý các ngươi tốt xin hỏi các ngươi là tới tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn sao thiếu nữ dáng người cao gầy thon dài tướng mạo cực đẹp một thân ngân sắc váy dài kết hợp vừa phải một mực rủ xuống qua bắc chân lộ ra mười phần trang nhã cao quý xinh đẹp mang trên mặt mỉm cười thản nhiên rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy cảm giác thân thiết đúng vậy a đúng a từ tam thạch vốn chính là đi ở phía trước vội vàng đáp ứng một tiếng tiếp khách thiếu nữ hướng hắn mỉm cười nói bởi vì lúc này đến đội ngũ tương đối nhiều còn muốn mời các vị khách quý chờ một lát mời đi theo ta tuyết tiêu nhiên hai tay sau lưng bình tĩnh đạp trên cước bộ phảng phất là đến dạo chơi ngoại thành đồng dạng người khác cũng chỉ nói hắn tựa hồ có chút mệt mỏi mới đưa ánh mắt khép lại mà không phải cái gì ánh mắt ngủ bây giờ chỉ có thể dùng thức hải mới có thể phân biệt phương vị đại sảnh ở ngoài sáng vui mừng khách sạn một tầng sườn đông chiếm cứ chừng một nghìn mét vuông hai bên diện tích bên trong tất cả đều là mềm mại thoải mái dễ chịu màu trắng ghế s a lon bằng da thật đường môn mọi người được đưa tới tổ một ghế s o f a chỗ tiếp khách thiếu nữ lần nữa thi lễ sau đó xoay người rời đi lập tức liền có thân mặc đồ trắng váy ngắn phục vụ viên thiếu nữ đi tới vì bọn họ đưa lên các loại đồ uống cùng một số điểm tâm nhỏ phục vụ cực kỳ chú đáo tuyết tiêu nhiên không hề ngồi xuống mà chính là đứng ở một bên n h ư mày vương đông nhi thì có chút bận tâm bồi bên cạnh hắn hoắc vũ hạo hơi hơi khép lại hai mắt rất nhanh tại mọi người trong đầu liền bắt đầu xuất hiện một màn hình ảnh kỳ lạ màn này là theo minh duyệt khách sạn cao đến mười mét đại s ả n h hướng phía dưới nhìn xuống thị giác gần như có thể đem trong đại s ả n h tất cả mọi người đều thấy rõ những người này đều là màu sắc rực rỡ nhưng nhan sắc cũng chỉ có mấy loại hắc tím vàng trắng mà người bên trong đại s ả n h đếm tựa hồ cũng tại hoắc vũ hạo cho mọi người cái này thị giác bên trong biến ít sau đó hoắc vũ hạo ý niệm ngay tại mỗi người trong đầu vang lên không có hồn lực ba động người bị ta bài trừ tại dò xét bên ngoài màu đen mang ý nghĩa thất hoàn trở lên tu vi tử sắc vì ngũ hoàn đến tứ hoàn màu vàng vì ba vòng màu trắng vì ba vòng trở xuống trước mắt quan sát trong đại s ả n h hết thệ có màu đen cấp cường giả ba mươi bốn người tử sắc hai trăm mười sáu người màu vàng một trăm bảy mươi tám người màu trắng không đến năm mươi người chương hai trăm năm mươi chín gặp lại hứa cựu cựu lần này trước tới tham gia giải đấu lớn đội ngũ rất nhiều đương nhiên không chỉ những người trước mắt này nhưng liền xem như ngay tại báo danh trong những người này vậy mà cũng có hơn ba mươi vị hồn thánh cấp bậc cường giả không thể nghi ngờ cấp bậc này tu vi cường giả cũng đều là các tri đội dự thi ngũ linh đội cùng lao sư loại hình nhưng cũng có thể theo mặt bên chứng minh đại lục tông môn cùng học viện đối với năm nay giải đấu lớn coi trọng phải biết hồn thánh trở lên hồn sư tại bất kỳ địa phương nào đều là dậm chân một cái toàn thành đều muốn rung động ba rung động nhân vật ta cũng là bởi vì lần này giải đầu lớn chỉ sợ toàn bộ đại lục vượt qua một phần năm đỉnh cấp hồn sư đều sẽ tụ tập ở ngoài sáng đều bên trong tại ngắn ngủi đối trong đại sảnh nhân viên quan sát về sau h o ặ c vũ hạo tinh thần dò xét thị giác bắt đầu chuyển biến hướng lên phía trên lan tràn rất nhanh liền chui vào minh duyệt khách sạn chủ thể kết cấu bên trong minh duyệt khách sạn kiến tạo là lấy cốt thép bê tông làm chủ trong đó một số bộ vị mấu chốt đều là dùng cường độ cao thép mới lúc này mới có thể chống đỡ khách sạn vượt qua 4 0 m độ cao thăm dò lên trên xem xét có thể phát hiện khách sạn gian phòng có lớn có nhỏ càng hướng lên gian phòng lại càng lớn hoác vũ hạo hơi tính toán một chút tại tòa này minh duyệt trong tử điếm chừng gần 2.000 cái gian phòng khách sạn chủ thể chiếm diện tích vượt qua 100 m ẫ u mỗi một tầng đều có gần 200 cái gian phòng nhiều trong tầng lầu hành lang đều nhiều đến m ộ ư ơ i đạo cũng chỉ có loại này quy mô khách sạn mới có thể nhận làm như thế đại quy mô biên cố tất cả đội dự thi ngũ đều ở chỗ này tuy nhiên có vẻ hơi chen c h ú c nhưng chỉ cần là hai người một gian phòng thì chả miễn cưỡng có thể ở lại cái này muốn là đổi quốc gia khác chỉ sợ ít nhất phải an bài ba đến năm cái khách sạn mới được nhật nguyệt đế quốc nội tình có thể thấy được lốm đốm tuyết tiêu nhiên có chút phiền phức nhũ mày bởi vì hắn cảm nhận được người quen khí tức một đội người từ nơi không xa hướng lấy bọn hắn bên này đi tới đi ở trước nhất tất cả mọi người nhận biết chính là tinh la đế quốc công chúa hứa c ử u c ử u điện h ạ ở sau lưng nàng nhân đại nhà thì không quen biết dù sao lần trước dự thi đều là đã đến hai mươi tuổi tốt nhất dự thi tuổi tác học viên lần này khẳng định là muốn đổi người hứa c ử u c ử u công chúa tự mình đến ngược lại là làm cho người hết sức kinh ngạc bất quá nhìn lấy những người tuổi trẻ kia nguyên một đám anh hoa nội liễm hiển nhiên cũng đều là cao thủ bị tinh la quốc gia học viện chọn lựa ra tự nhiên là tinh anh trong tinh anh bọn họ thế nhưng là lần trước giải đấu lớn tứ cường đội ngũ Đường môn mọi người đứng người môn giống mọi hứa dậy, h cửu cửu à n h lễ, mà tuyết tiêu nhiên c ù ngươi v n Đông n g h thì không ẽ gật đầu kiểu kiểu người cùng phận, một biết tình thân t đầu đấu đại đại hiệu. cửu cửu muốn nội cái lục hai hai ra Hứa la họ bọn môn người kế nhiệm không người hướng nàng hành lễ, nàng tồn nhiên, ngươi tiêu kế tuyết thỏ. À, lễ, sẽ phải đại biểu nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện xuất chiến sao làm sao hứa c ử u c ử u nghiêng đầu một chút nhìn lấy bình tĩnh tuyết tiêu nhiên một mặt không hiểu lần trước giải đấu lớn phía trên bại bởi tuyết tiêu nhiên cực hạn tri độc dẫn đến ôm hận rút lui hứa c ử u c ử u thế nhưng là đem tuyết tiêu nhiên cái vô cùng sâu rất sâu khi nàng nhìn thấy tuyết tiêu nhiên cùng lần trước x ử lai、like、khắc thành viên cùng một chỗ bóng người lúc hơi kinh hãi liền hỏi đa tạ quan tâm ta lần trước giải đấu lớn sau khi kết thúc theo nhận nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện nghỉ học sau đó tiến vào x ử lai、like、khắc học viện học tập tuyết tiêu nhiên tùy ý nói ra h i ệ n nhiên không muốn cùng hứa c ử u c ử u dây dưa không rõ tinh lạc đế quốc tại trong lòng của hắn lưu lại ấn tượng xấu Chúng chi trước chuyện, lạc cửu cửu con nhiên tinh hoàng thất là phần thái độ lạnh、lùng. Hứa thở nhỏ hỏi, lần bán trọn lùng. trong lòng rộng ngươi, giá tiêu đối lưỡi dài, là làm trộm một tuyết mắt đấu đạo để độ sao của vương ậ y ngay này chẳng muốn nhìn sao. Lời này bên trong mang ta sao. cả chút theo một đều Lời u quái đều quái hoán、like、khắc thất、quái、ánh phần cái biến đến cái này. để xử lai cả mắt tất v ư đông nhi một thanh nắm lên tuyết tiêu nhiên phía sau được không ngoại trừ nhật nguyệt đế quốc mấy cái học tỷ đồng học ngươi còn dám đ ố i tinh lạc đế quốc công chúa xuất thủ không có gì ánh mắt mù mà thôi cùng tuyết tiêu nhiên bình thản khác biệt hứa cựu cựu cơ hồ là nhảy dựng lên bắt lại tay của hắn cùng ta đi ta dẫn ngươi đi đội ngũ chúng ta chúng ta có chuyên môn chữa trị hồ n sư không chữa khỏi tuyết tiêu nhiên lắc đầu đem hứa cựu cựu để tay dưới cảm giác xúc tu một trận rét l ạ n h chân nhẵn hết sức thoải mái nàng hơi đỏ mặt lúc này mới ý thức được nàng tại trước mặt mọi người làm cái gì nàng trần trờ một chút về sau trước cùng đường môn những người khác chào hỏi mới lần nữa hướng hoắc vũ hạ hỏi ngươi đều đã dạng này lại còn đại biểu sử lai khắc học viện dự thi sao mà lại các ngươi là thượng giới vô địch làm sao cũng ở nơi đây xếp hàng chờ đợi dựa theo quy tắc lần trước giải đấu lớn tiến vào trước tám mạnh đội ngũ cũng có thể ưu t r ư ớ c ghi danh chúng ta vừa mới đã hoàn thành ghi danh tuyết tiêu n h â n nói chúng ta lần này cũng không phải là đại biểu sử lai khắc học viện lời vừa nói ra hứa k i ự u kiểu nhất thời lần nữa bởi vì c h ấ n kinh mà sắc mặt đại biến không phải đại biểu sử lai、like、khắc học viện dự thi ánh mắt theo trước mặt những người này trên mặt đ ả o q u a nàng nhìn thấy tham gia lần trước giải đấu lớn bên trong tuổi tắc có thể tham dự lần này giải đấu lớn hoàn chỉnh đội hình a một cái đều không kém bọn họ làm sao lại không có nghĩa là sử lai、like、khắc học viện dự thi thân vị đế quốc công chúa đồng thời trưởng quản bộ phận tình báo công tác hứa cựu cựu một chút thì suy nghĩ nhiều kết hợp tuyết tiêu nhiên lúc này hai mắt tình huống lại thêm bọn họ không phải đại biểu sử lai、like、khắc học viện dự thi nàng lập tức liền nghĩ đến sử lai、like、khắc học viện xảy ra vấn đề lớn b ố i bối theo nhìn mặt mà nói chuyện phía trên thì nhìn ra vị công chúa điện hạ này đoán chừng là suy nghĩ nhiều chặn lại nói điện hạ không nên suy nghĩ nhiều chúng ta là bởi vì lần này giải đấu lớn quy tắc mới không có nghĩa là học viện xuất chiến nhưng chúng ta cũng đều là học viện người học viện cũng sẽ điều động mặt khác một c h i đội ngũ đến đây dự thi hứa kiểu k i c u sửng sốt một chút sắc mặt cũng trong nháy mắt khôi phục lại kinh ngạc nói cái kia không có nghĩa là học viện các ngươi đây là bối bối mỉm cười nói chúng ta đại biểu là đường môn đường môn hứa cựu cựu đối với cái này sớm đã mai danh nhận tích nhiều năm cổ lão tông môn cũng không có quá ấn tượng khắc sâu nhưng đường môn dù sao đã từng trên đại lục từng có lớn như vậy danh tiếng rất nhanh nàng thì k i ệ m phản ứng các ngươi đều gia nhập đường môn hứa cựu cựu hỏi bối bối nhẹ gật đầu nói chúng ta đều là người của đường môn đường môn là đã từng bại qua nhưng mục tiêu của chúng ta chính là muốn trọng chấn đường môn uy danh hứa c ử u c ử u nhìn thật sâu hắn liếc một chút nhìn nhìn lại những người khác nhẹ gật đầu nói các ngươi có thể nàng câu nói này cũng không phải lấy lòng những thứ này ở trước mặt nàng người thế nhưng là tại lần trước giải đấu lớn bên trong lấy hồn tông hồn tông phía dưới thực lực t r ê n h l ệ n h điểm đoạt giải quán quân đó a mỗi một người bọn hắn đều có được cực cao tiềm năng càng là sử lai、like、khắc học viện cao tài sinh đối với một cái tông môn tới nói nếu như có thể có một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả toa c h ấ n như vậy thì tuyệt đối là cao cấp tông môn mà những người này tuổi tác tuy nhiên không lớn nhưng tương lai đều là có có thể trở thành phong hào đấu la đ ó à. huống chi còn có tuyết tiêu nhiên tuyết tiêu nhiên trong lòng của nàng cũng là vô địch tồn tại coi như hắn hai mắt thấy không rõ coi như hắn đơn hành độc ảnh cũng có thể đem mảnh này trời đảo lộn một cái chương hai trăm sáu mươi thánh linh giáo la mở rất tô tờ a thật lâu lập tức nói ra đường môn lịch sử đã lâu đời thứ nhất đường môn môn chủ càng là vì chúng ta đại lục hồn sư giới làm ra bất hủ c ô n g hiến nếu như tương lai đường môn có gì cần chúng ta tinh la đế quốc trợ giúp sự t ì n h chúng ta nhất định không tiếc đại giới trợ giúp các vị một bên nói nàng theo bên hông mình lấy ra một khối vàng dòng lệnh bài đưa tới bối bối trong tay tương lai đường môn nếu như có gì cần chúng ta tinh la đế quốc sự t ì n h các vị vô luận là ai đều có thể cầm cái này viên lệnh bài đến tinh la thành tới tìm ta đủ khả năng phía dưới nhất định rút bận điệu lệnh bài chữ nặng phía trên có khắc tinh la đế quốc hoàng thất kim hương chạm giống hoa văn mặt sau thì là một cái đầu hổ đồ án mang ý nghĩa hiện tại hoàng thất không quên đã từng bạch hổ vương triều cái này viên lệnh bài đại biểu ý nghĩa có thể nghĩ bối bối lập tức liền biến đến nghiêm túc lên trầm giọng nói đa tạ công chúa điện hạ b i ể u tạo chúng ta đường môn đối đến từ tinh la đế quốc phần này hữu nghị khắc sâu tại tâm ta nghĩ tương lai không lâu chúng ta liền sẽ có khả năng hợp tác tuyết tiêu nhiên trên mặt lóe qua một tia nhàn nhạt trào phúng vẻ mặt này ẩn tàng đến phi thường tốt không ai có thể quan sát nói có rất lớn khả năng tinh la đế quốc đem đường môn ám khí kỹ thuật mua vào sau đó trang bị đến mỗi một sĩ binh cùng hồn sư chuyện phát sinh kế tiếp liền xem như heo cũng biết cái kia chính là đồ sát nắm giữ lực lượng người đối mặt nhỏ yếu ngoại trừ thi ân bên ngoài sẽ còn giết gà dọa khỉ đương nhiên tuyết tiêu nhiên sẽ không như thế bi quan hiện tại cho giải thích thì là nhật n g u y ệ t đế quốc mài đao x o è n x o è n cái kia viết ra sinh ra hồn đạo khí cùng nghiên cứu vi lực đó là nổi tiếng toàn bộ đấu la đại lục nếu luận mũi về nhật n g u y ệ t hoàn thành trong lúc này khoa học kỹ thuật cảm giác và khí thế cảm giác có thể là mấy cái quốc gia bên trong xếp hàng thứ nhất húng chi còn có nhật n g u y ệ t đế quốc trung tâm cái kia trọng yếu nhất minh đ ứ t đường tuyết tiêu nhiên không biết bây giờ kính hồng trần là tại vị trí nào ba cái kia tử sĩ đã đại biểu từ thiên nhiên trình độ nhất định h o à n h i như vậy lao nhân kia bây giờ địa vị những ý nghĩ này đều trong nháy mắt bên trong hoàn thành mà s ắ c mặt của hắn cũng chưa từng biến hóa qua đem hết thể lựa chọn giao cho b ố i bối hắn đến cùng cũng là một cái q u â n chúng thay thế cha vợ nhìn lấy bây giờ đường môn sẽ không tham dự vào bên trong lựa chọn hoặc là quyết định hắn sẽ chỉ đứng ở một bên nhìn lấy cũng sẽ không ảnh hưởng môn chủ cũng chính là b ố i bối phán đoán hứa cựu cựu gặp b ố i bối nhận lệnh bài của mình trên mặt cũng là toát ra vẻ mỉm cười hy vọng hợp tác thời gian sớm một chút đến tuyết tiêu nhiên ngươi như bây giờ vẫn như c ũ dự định dự thi sao công chúa điện hạ ánh mắt tung bay trôi giạt đến nào đó trên thân người hỏi không thể nghi ngờ tuyết tiêu nhiên trả lời cũng rất đơn giản để hứa cựu cựu trong lòng thở dài lập tức trên mặt xuất hiện mỉm cười cái này mới là hắn a hứa cựu cựu y ê u nhã đi một cái hoàng thất lễ tiết muốn là ở trong trận đấu gặp phải các ngươi nhưng muốn thủ hạ lưu tình nha tuy nhiên ta không nghĩ tới chúng ta tinh la quốc gia học viện sẽ thu hoạch được giới này tranh tài vô địch nhưng cũng không thể bị đào thải quá sớm các vị tiếp tục nghỉ ngơi chúng ta đi trước một bước vị công chúa điện hạ này sau khi nói xong mang theo một đám người trẻ tuổi quay người mà đi tuyết tiêu nhiên trầm mặc một hồi nói tựa hồ hứa cựu cựu dẫn đội có chút nhỏ nói thành to không tệ ta cũng cho rằng như thế bồi bối nói ra vô luận là lấy hứa cựu cựu mỹ mạo vẫn là danh tiếng đại đấu biểu giải lần lớn này hồn sư tuyết ầ m q a n trọng.、Thế、nhưng là, đến Nhật n Thế g là, u ệ chuyện t thành trận thể hoàn trọng đấu, có chuyện gì có y gì u cửu cửu đến hứa cứu cứu công hứa chúa ự mình đến cấp độ đâu. cấp tiêu u y ế t t nhiên suy nghĩ rất nhiều bởi vì cặp mắt của hắn một mực hợp lấy cũng không có đồng tử cho nên bồi bồi thấy không rõ thần sắc của hắn đợi chừng hơn nửa canh giờ rốt cục có t i ể u điếm phục vụ nhân viên qua để dẫn dắt bọn họ đi vào được báo danh ghi danh báo danh địa phương tại khách sạn đại sảnh chính bên trong một loạt bàn dài ngang gặt ra chính đối cửa lớn phương hướng hết thể có mười người phụ trách tiến hành báo danh đăng ký bên cạnh còn có một loạt c h ố n g không cái bàn bày đặt c h í n h tề tại phục vụ nhân viên dẫn dắt dưới bọn họ muốn trước đ i ề n bảng biểu mới được nhiệm vụ này tự nhiên là giao cho kiểu chữ xinh đẹp nhất bồi bối một cầm tới bảng biểu bồi bối thì minh bạch tại sao muốn chờ lâu như vậy cái này bảng biểu cần lấp đồ vật rất nhiều chính t u y ể n đội viên dự bị đội viên mỗi người tài liệu cặn kẽ đều muốn điển t í n h danh tội tác sở thuộc tông môn v â n v â n chỉ là điền giấy tờ thì dùng m ộ ư ơ i phút bảng biểu lấp xong về sau tại cái kia phụ trách đăng ký bản trước mỗi người còn muốn tiến hành ảnh lưu niệm ảnh lưu niệm máy là một loại đặc thù phụ trợ hình hồn đạo khí có thể ghi chép người b ề ngoài hình tượng ảnh lưu niệm về sau sẽ trực tiếp khắc ở bảng báo cáo phía trên đầy đủ hiện hiện lấy n h ậ t n g u y ệ t đế quốc tại khoa học kỹ thuật phía trên dẫn trước địa vị ảnh lưu niệm hoàn tất thế mà còn muốn tiến hành thân thể kiểm tra cùng thể chết nay chủ yếu là vì xác nhận dự thi học viên tuổi tắc đúng là tại hai mươi tuổi trong vòng tại phục vụ nhân viên dẫn dắt giới mọi người đi tới khách sạn một tầng bên trong một cái trong gian phòng lớn bên trong đã có người tại xếp hàng tiểu nhã lao sư đột nhiên hoắc vũ hạo thất thanh kêu to một chút thì hấp dẫn toàn bộ thể đo trong phòng ánh mắt mọi người nghe được hoắc vũ hạo một tiếng này kêu gọi bối bối toàn bộ người thân thể đều là kịch liệt rung động run một cái sau đó ánh mắt thì nương theo lấy hoắc vũ hạo ánh mắt hướng về cái hướng kia nhìn qua thể đo thất xó xỉnh bên trong đứng đấy một thiếu nữ dáng người thon dài nàng vẫn như cũ là như vậy tuyệt mỹ nhìn qua cùng mấy năm trước so sánh cao lớn hơn một chút nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại nhiều không khỏe mạnh trăng s á m một đôi nguyên bản mười phần linh động mắt to tựa hồ biến s á c xinh đẹp trong ánh mắt nhiều một vệ tám lam cả người đứng ở nơi đó tựa như là dung nhập trong bóng dâm đồng dạng nếu không phải hoắc vũ hạo cảm giác cực kỳ c ư ờ n g đại thậm chí đều không thể phát hiện tại trong bóng tối còn đứng lấy một người như vậy đúng thế nàng là đường nhã cùng mấy năm trước mất tích lúc so sánh bề ngoài biến hóa cũng không quá lớn đường nhã làm bối bối cũng thấy được nàng thời điểm toàn bộ người thân thể trong nháy mắt thì cứng ngắt lại sau đó bắt đầu kịch liệt run dậy đ ừ n g đi tuyết tiêu nhiên kéo lại b ố i bối hai mắt mở ra một đường nhỏ một tia ánh sáng lực lượng lập tức tung ra đường nhã tựa hồ có chút chán ghét c á i này quang minh lực lượng đồng dạng nhữ nhữ mày lui về sau một bước bối bối một thanh tránh thoát tuyết tiêu nhìn tay cơ hồ là tiếp theo một cái trước mắt hắn liền đi tới đường nhã trước mặt hai tay dùng lực bắt lấy bờ vai của nàng run giọng nói tiểu nhã n g ư ơ i n g ư ơ i những năm này đến tột cùng đi địa phương nào à ngươi có biết hay không ta tìm ngươi tìm đến có bao nhiêu khổ đường nhã bị hắn một phát bắt được cả người vẫn như cũ có vẻ hơi ngốc trệ mặc cho hắn đung đưa thân thể mềm mại của mình đường nhã rốt cục động nàng hai tay nâng lên đặt tại b ố i bối chỗ ngực tựa như là khước từ lấy hắn đối với mình cầm nắm giống như nhưng sau một khắc nàng đột nhiên ngầm đầu đôi mắt chỗ sâu ám lam sắc đống nhiên sáng lên b ố i bối ngây dại hắn chỉ cảm thấy mình nhìn đến là hai nơi sâu không thấy đáy thâm n g u y ê n ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn tiến đến tiếp theo một cái trước mắt chỗ ngực đống nhiên chuyển đến một c ô không thể chống cự lực lượng khổng lồ hắn cả người nhất thời như là như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra máu đỏ tươi theo bay ngược mà ra b ố i bối trong miệng cồn g bán ra cả người hắn trên thân đều tràn ngập một tầng thầm hào quang màu xanh lam tại điên c u a n g thôn phệ lấy sinh mệnh lực của hắn h á cám lam ngân thảo làm rất tốt thánh linh giáo tuyết tiêu nhiên nhìn lấy cái kia đi tới láo giả chào phúng cười một tiếng chương hai trăm sáu mươi mốt thăng bằng nghiêng vệ mà cũng đúng lúc này mấy tên người áo đen lại đi tới đường nhã trước mặt trong đó một tên láo giả hướng về đường môn mọi người phương hướng nhìn tới nguyên lai là hạt hổ đấu la tuyết tiêu nhiên thản nhiên nói trong lời nói không mang theo bất kỳ cung kính thánh linh giáo cung phụng một trong hắn xuất hiện ở đây thì đại biểu tuyết tiêu nhiên trước đó phỏng đoán chính xác đồng thời đường nhã mất đi ý thức nhận thức khống chế cũng được chứng minh đường môn những người khác lúc này cũng đến b ố i bối bên người vương đông nhi hai tay đặt tại b ố i bối trên bờ vai tinh khiết quang minh chi lực rót vào phối hợp với từ tam thạch huyền võ hữu lực rốt cục đem những cái kia ám lam sắc khí tức toàn bộ loại trừ ra ngoài b ố i b ố i sắc mặt tái n h ợ t đáng sợ miệng mũi chỗ vẫn như cũ máu tươi chảy xuôi đường nhã một cách này không chỉ là đả thương nặng thân thể của hán cũng gần n hắn ư đánh nát h tim của hắn à. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới năm năm không thấy mới vừa vặn gặp mặt trong lòng mình thích nhất tiểu nhã liền sẽ đưa lên dạng này một món lễ lớn hạt hổ đấu la t r ư ơ n g bằng ánh mắt lạnh lùng hướng về đường môn mọi người phương hướng xem ra nhìn thấy mang trên mặt trào phúng đồng dạng băng l ã n h thần sắc tuyết tiêu nhiên ánh mắt không khỏi chuyển lạnh nhưng là lập tức biến mất lộ ra vẻ cân nhắc đường nhã lại giống là hoàn toàn không thấy được đường môn mọi người giống như tại song trưởng đánh bay bồi bối về sau quay người thì đi ra ngoài còn lại mấy tên người áo đen đều đi theo tại bên người nàng thậm chí thì liền hạt hổ đấu la trương bằng cũng giống như nhau b ố i bối d â y rủa lấy muốn đứng lên nhưng hắn hiện tại lại thế nào lên được đến a trong miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi thanh âm khàn khàn kêu lên tiểu nhã đường nhã cũng không có d ừ n g bước dường như căn bản không có nhìn đến giống như bước nhanh rời đi nhưng là tại nàng cái kia mở mịt lỗ thủng giường như đã mất đi linh hồn giống như trong hai con người tựa hồ có một ít nhỏ xíu tâm tình đang chấn động lấy vương đông nhi không ngừng đem chính mình quang minh hồn lực d ó t vào bối bối thể nội giúp hắn khu trừ lấy thể nội bị đường nhã đánh vào hồn lực tuyết tiêu nhiên mở hai mắt ra một bàn tay đánh phía bối bối ở ngực trong đôi mắt lấp lóe vô biên kim quang để đối mặt hắn mấy người tất cả đều ngẩn ngơ theo bột một tiếng còn có bối bối phun phun ra một ngụm máu tới thanh âm tuyết tiêu nhiên khép lại hai mắt tiêng ngụm máu lại là bầm đen sắc đó là thánh linh giáo toàn bộ hồn sư từ tà hồn sư tạo thành tông môn tuyết tiêu nhiên thản nhiên nói tiểu nhã lao sư khả năng bị người thôi miên hoặc l à khống chế lại đã thức tỉnh hắc cám lam ngân thảo võ hồn về sau cái kia thiên phú bị thánh linh giáo khám phá ra a quan tâm sẽ bị loạn bất kể như thế nào chúng ta là biết tiểu nhã lao sư hành tung ngươi yên tâm mọi người chúng ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó giúp ngươi đem tiểu nhã lao sư doanh cứu ra hoặc vũ hạo đồng dạng nói ra lúc trước ngắn ngủi kịch biến cũng khiến lúc này thể đo trong phòng biến đến có chút hỗn loạn rất nhanh liền có nhật nguyệt đế quốc hồn sư tiến đến duy trì trật tự đồng thời đối đường môn mọi người tiến hành hỏi thăm từ tam thạch làm đường môn đại biểu trả lời vấn đề của đối phương chỉ là nói đơn giản là xuất phát từ hiểu lầm mới sinh ra ngắn ngủi ma sát đã không sao vô luận là đối với đường nhã còn là đối với bối bối tới nói hiện tại cũng không nên bởi vì việc này mà náo lên tiếp xuống thể chết cũng là đi cái lướt qua bối bối tuy nhiên đi qua trị liệu nhưng thương thế nhưng như cũ rất nghiêm trọng tiên tiến nhất được thể đo về sau từ tam thạch thì c o n hắn đi trước giải đấu lớn tổ hủy hội cho an bài gian phòng nghỉ ngơi thân thể của những người khác khảo nghiệm đều là không có chút rung động nào cái này dù sao chỉ là xác nhận tuổi tác thể đo vì các tri đội dự thi ngũ thực lực giữ bí mật cũng không có hồn lực tu vi như thế khảo nghiệm dựa theo nhật n g u y ệ t đế quốc giải đấu lớn tổ hủy hội an bài đến đây dự thi tông môn cùng học viện cũng là bị chia làm đủ loại khác biệt thí dụ như giống thượng giới vô địch sử lai、like、khắc học viện đại biểu đội thì nhất định là xếp tại đệ nhất đẳng ở lớn nhất căn phòng tốt bị đái ngộ tốt nhất trong tông môn cũng giống như vậy càng là nổi danh tông môn lấy được đái ngộ cũng chính là càng tốt đường môn những cái kia phụ trách đăng ký ghi chép người nhưng không biết đường môn kẻ dự thi chính là lần trước vô địch đội thành viên bọn họ chỉ là biết đường môn bừa bãi vô danh bởi vậy, vậy đường môn được căn bài chỉ là bình thường nhất gian phòng là dựa theo cấp bậc thấp nhất căn bài minh duyệt khách sạn càng là thấp tầng lầu gian phòng lại càng kém một số càng cao càng tốt một tầng bao quát có đại s ả n h đi thể thao trung tâm cùng mấy cái nhà hàng v v đường môn không hề nghi ngờ bị trực tiếp an bài tại tầng hai minh duyệt khách sạn tại nhật nguyệt đế quốc cũng là số một đại khách sạn liền xem như bình thường nhất gian phòng cũng cũng không tệ lắm chỉ là diện tích hơi nhỏ mà thôi mỗi cái gian phòng ước chừng chỉ có hai mươi m hai bên nhưng cũng có độc lập nhà vệ sinh nội bộ bố trí ngắn gọn hào phóng đều là hai cái giường một người ngủ hai mươi m hai gian phòng nếu như chỉ là ở hai người tuy nhiên không tính rộng rãi nhưng cũng không tính chật trội bất quá lúc này đường môn toàn bộ mười người đều tụ tập tại trong một cái phòng nhưng là quả thực là liền hạ chân địa phương đều nếu không có bối bối nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt nhưng lúc này thần trí của hắn lại vẫn là hết sức thanh tình hơn nữa nhìn đi lên đã khôi phục tỉnh táo tuyết tiêu nhiên cảm thụ một chút trong thân thể của hắn hỗn loạn hồn lực thở dài khí huyết bị hao tổn ít nhất phải nằm cái mười ngày tám ngày mới có thể rời giường là à bối bối hít một hơi thật sâu nói xin lỗi không nghĩ tới bởi vì ta tùy hứng cùng kích động vậy mà lại tạo thành như thế hậu quả mọi người lắc đầu tỏ ra là đã hiểu căn cứ tình báo của ta nơi phát ra từ thiên nhiên cùng thánh linh giáo có mật thiết lui tới tuyết tiêu nhiên khoanh tay dựa vào một bên nói tình báo của người nơi phát ra là từ tam thạch không khỏi mở miệng hỏi là tiêu diêu kiếm tông tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu tiếp tục nói mà lại nhật nguyệt đế quốc đế vương thân thể là càng ngày càng tệ chúng ta phải làm cho tốt hắn lúc nào cũng có thể sẽ băng hà chuẩn bị bởi vì tiếp đó cũng là cải thiên hoá nhật hắn bí ẩn đem mặt đối với hoác vũ hạo những tin tình báo này đều là theo quất tử nơi đó hiểu được bối bối trầm giọng nói ta lo lắng chính là thánh linh giáo bọn họ là cái tà hồn sư tổ chức a lại có thể trắng trợn đi tới nơi này thậm chí là tham gia giải đầu lớn điều này có ý vị gì mang ý nghĩa tuyết tiêu nhiên tình báo quả nhiên là chính xác nhật nguyệt đế quốc quả nhiên tại cái kia t à hồn sư tổ chức thánh linh giáo cấu kết với nhau làm việc xấu mà bọn họ liên hợp cùng một chỗ thật là thật là đáng sợ theo thời gian trôi qua phần này thăng bằng đã kinh biến đến mức càng ngày càng không an toàn nhật nguyệt đế quốc những năm gần đây phát triển tốc độ cực nhanh mà lúc này lại xuất hiện bọn họ cùng thánh linh giáo đồng lưu hợp ô chứng cứ thánh linh giáo giam trực tiếp xuất hiện dưới ánh mặt trời ý vị như thế nào mang ý nghĩa bọn họ căn bản không lại lo lắng bị phát hiện vô luận là ban đầu thuộc đấu la đại lục tam quốc cũng tốt sử lai khắc học viện cũng được đã không bị bọn họ nhìn ở trong mắt cái này cũng mang ý nghĩa nhật nguyệt đế quốc chỉ sợ sắp không nhịn được nữa thánh linh giáo toàn bộ là từ cường đại tà hồn sư tạo thành những thứ này tà hồn sư cùng am hiểu hồn đạo khí nhật nguyệt đế quốc tạo thành bổ sung chi thế một khi chiến tranh bắt đầu ban đầu thuộc đấu la đại lục tam quốc còn có thể đỡ nổi hiện tại duy nhất một điểm ưu thế ngay tại ở tình báo lượng có tiêu diêu kiếm tông cùng quất tử hai cái có thể cho tuyết tiêu nhiên tình báo tồn tại hắn có thể đầy đủ phán đoán bước kế tiếp t ử thiên nhiên động tĩnh là cái gì tiếp theo phán đoán ra thánh linh giáo bước kế tiếp đi hướng nào chương hai trăm sáu mươi hai kiếm tông lược trận vũ hạo ngươi đi tìm một cái cựu cựu công c h ú a đi đem phán đoán của chúng ta nói cho nàng tin tưởng lấy thông minh của nàng nhất định sẽ minh bạch tình thế tính nghiêm trọng sau đó dựa theo chúng ta kế hoạch đã định hành sự thời không đợi ta coi như gấp một số cũng là chuyện không có cách nào khác hoác vũ hạo trong mắt lộ ra lấy suy tư ánh mắt rời đi bồi bồi gian phòng về sau chạy lên lầu hôm nay tới đây dự thi ngoại trừ cho đường môn dương danh bên ngoài bọn họ chính là muốn tìm kiếm càng nhiều hợp tác đồng bọn đem đường môn xuất phẩm đầy đi ra tinh la đế quốc thiên hồn đế quốc không thể nghi ngờ cũng là đường môn mục tiêu lớn nhất hôm nay mới mới vừa đến đến thì đụng phải cựu cựu công chúa đồng thời có cái không tệ bắt đầu đối với đường môn mọi người mà nói vốn là cái rất tốt bắt đầu b ố i bối nguyên bản định đám người ở trong trận đấu thu hoạch được nhất định thành tích về sau lại đi tìm cựu cựu công chúa nói chuyện thế nhưng là thánh linh giáo xuất hiện làm rối loạn nguyên bản thuộc h ạ mà thánh linh giáo tồn tại theo một cái góc độ khác tới nói đối bọn hắn trào hàng đường môn xuất phẩm vẫn là có chỗ tốt trên lầu cũng là tam đẳng gian phòng nhị đẳng gian phòng còn có nhất đẳng gian phòng hắn tựa hồ có ý nghĩ gì tuyết tiêu nhiên nhắm hai mắt cảm thụ khí tức của hắn dần dần đi xa hướng một bên một mực lo lắng nhìn lấy hắn vương đông nhi lộ ra một cái bình thản nụ cười không có việc gì a nhìn ta làm gì không yên lòng ngươi cho nên mới nhìn lấy ngươi vương đông nhi nhét miệng tiếp lấy nắm chặt tuyết tiêu nhiên tay nói một đường cũng rất gian khổ phát sinh tiểu nhã lao sư loại chuyện đó chúng ta trước đi nghỉ ngơi một hồi đi tuyết tiêu nhiên g ậ t người lập tức nhẹ gật đầu hai người về tới gian phòng hơi chút nghỉ ngơi về sau vương đông nhi đề nghị nàng đi mang một ít ăn trở về để tuyết tiêu nhiên h ả o h ả o ở tại trên giường nghỉ ngơi không cho phép ra khỏi cửa mà tuyết tiêu nhiên thì hai tay giơ cao đầu hàng vương đông nhi hài lòng hừ hừ hai tiếng tiếp lấy đẩy cửa mà đi tuyết tiêu nhiên đợi đến nàng sau khi đi xa thật sâu nôn thở một hơi hai mắt từ từ mở ra một đường nhỏ cả phòng đều là kim quang hắn có thể trông thấy có thể trông thấy thế gian hết thảy đang sử dụng thức hải điều kiện tiên quyết mà hắn bây giờ vô đồng hai mắt chỉ có thể trông thấy một mảnh hư vô tuyết tiêu nhiên cũng không có giống vương đông nhi nói một dạng ngoan ngoãn nằm ở trên giường nghỉ ngơi mà chính là một mở cửa sổ thân cung bay nhảy ra ngoài t ừ tại gian phòng của bọn hắn là lầu hai cho nên tuyết tiêu nhiên cũng không có biểu diễn một trận không trung bay người vật rơi tự do mà chính là nhanh chóng rơi trên mặt đất lập tức gần vào trong đám người cũng không lâu lắm tại nhật nguyện hoàng thành trung tâm chợ một cái quán ăn lầu hai tuyết tiêu nhiên đẩy cửa vào thiếu chủ đều nhịp thanh âm đồng thời vang lên nếu là lúc trước tuyết tiêu nhiên khẳng định sẽ nhịu nhữ mày sẽ không nói cái gì nhưng là tối trung thiên sứ võ hồn đối với hắn trong tính cách ảnh hưởng đã làm cho hắn mặt không đổi sắc t h â n trí của hắn quét một vòng phát hiện trong phòng làm lấy thương tuyết ân điểm này đã không kỳ quái c ò n ngồi đấy còn lại không ít đệ tử thân thức đảo qua đi chỉ cảm thấy quét đến không ít kiếm tuyết tiêu nhiên tằng h ắ n g một cái thương tuyết thúc thúc các ngươi chẳng lẽ là mớn tham gia giải đấu lớn sao điểm này là không thể nào thương tuyết nhàn nhạt ôm quyền nói ra lần này xuất hành cũng là mang mới các đệ tử gặp cái thị trường cảm thụ một chút bầu không khí điều này có thể đốc xúc bọn họ tu luyện thì ra là thế tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu hắn thật đúng là sợ cái k i a tiêu diêu kiếm tông bây giờ trưởng môn tôn ánh tuyết chán nóng lên tham gia giải đ ầ u lớn đây mới gọi là chân chính hạ giá đương nhiên bảo hộ an toàn của thiếu chủ là ta hàng đầu chức trích thương tuyết nhẹ nhàng tẳng hắng một cái nói tuyết tiêu nhiên lắc đầu cười cười tiếp lấy khoanh chân ngồi xuống hắn cảm thụ nói những thứ này tiêu diêu kiếm tông đệ tử võ hồn kiếm võ hồn mỗi một cái cũng khác nhau quả nhiên vẫn là giống như kiểu trước đây anh tài thi dạy mà những thứ này đệ tử mới bên trong tối cao hồn lực lại là hơn sáu mươi cấp hồn đế mà còn dư lại còn có hồn vương ba tên tiếp xuống đều là khoảng cấp bốn mươi hồn tông có thể nói tiêu diêu kiếm tông mỗi lần thu đệ tử cũng sẽ không thu rất nhiều nhưng là mỗi một cái đều là kinh diễm tuyệt mới thế hệ t u ế t tiêu nhiên nghĩ nghĩ tiếp lấy nhẹ nhàng tằng h á n một cái một đạo kiếm minh theo tâm ý của hắn mà động ngón tay của hắn điểm nhẹ mà người khác nhìn qua tựa như ngón tay của hắn biến thành một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm có thể nhẹ nhõm thu hoạch tính danh đồng dạng một tiếng này kiếm minh đồng thời vang vọng tại các đệ tử trong lòng để bọn hắn không khỏi có chút hoảng sợ đây là cái gì hồn kỹ lại có thể làm đến như thế thần hồ kỳ thần hiệu quả tuyết tiêu nhiên mắt túi xuống hé miệng cười một tiếng không nói gì giống như là bây giờ ngồi tại tuyết tiêu nhiên bên cạnh thanh niên hồn đế trên thân toát da kiếm kiên quyết tuyển như nước mùa xuân đồng dạng ôn nhu như nước nhưng lại sẽ ở không nghĩ tới thời điểm nhẹ nhàng lướt qua địch nhân cổ không tệ tuyết tiêu nhiên không khỏi tán thưởng âm thanh đa tạ sư huynh khích lệ thanh niên kia hiển nhiên cũng là biết tuyết tiêu nhiên trước đó tại cảm thụ cái gì ôn q u y ề n cười nói kiếm của ngươi ta rất ưa thích ta muốn học học sư huynh cái này chết sát ta thanh niên gãi đầu cười cười đúng rồi tuyết sư huynh ta gọi trần đạo tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu cái này trần đạo đúng là một thiên tài quang không luận kiếm võ hồn đẳng cấp hắn bây giờ tư tưởng còn có đối với kiếm lý giải hoàn toàn có thể làm quý tuyệt trần sư huynh sư huynh cũng cảm thụ một chút kiếm của ta đi một bên cũng có đệ tử xông tới cười đùa hỏi còn có ta thương tuyết cũng không nói gì mà chính là cười h i ế p mắt nhìn lấy lao chủ tử nhi tử cùng thế hệ trẻ tuổi đùa dỡn một mảnh lập tức hắn hơi hơi truyền âm nói thiếu chủ con mắt của ngài cùng lần trước nói một dạng không dùng lo lắng võ hồn phản vệ tuyết tiêu nhiên thì nhàn nhạt truyền âm trở về thương tuyết nhìn tuyết tiêu nhiên liếc một chút lập tức không nói tuyết tiêu nhiên ngồi trong chốc lát lập tức đứng dậy rời đi nhưng là hắn cũng không là một người rời đi mà chính là mang theo trần đạo cùng rời đi sư m i n h chúng ta là đi nơi nào t r ầ n đạo cười nhạt ôm quyền nói ra hắn đồng dạng có được niềm kiêu ngạo của hắn cùng ngạo khí chỉ là trông thấy cái này hơi so với hắn tiểu nhưng là mạnh mẽ hơn hắn thanh niên lúc lại không có kiêu ngạo như vậy thân là lần này đại sư huynh người sau khi nhập môn đi theo tô trưởng lão học tập là một cái lựa chọn tốt vì sao t r â n đạo ngạc nhiên nói hắn nhìn lấy tuyết tiêu nhiên bề mặt hỏi tuyết tiêu nhiên quay mặt lại bởi vì hàn kiếm thích hợp nhất ngươi không tệ đại sư huynh kế thừa chính là tô trưởng lão t r â n đạo ôm quyền nói ra lần này là tâm phục khẩu phục còn có tính cách của ngươi không tệ ta rất ưa thích vì sao t r â n đạo tiếp tục hỏi người khác nhìn ta nhắm mắt lại khẳng định sẽ đối với ta ném lấy ánh mắt khác thường hoặc là hiếu kỳ con mắt của ta đến cùng thế nào tuyết tiêu nhiên nhún vai cười nói nhưng là ngươi theo vừa mới đến bây giờ chưa từng có biểu hiện ra đồng tình thương hại hoặc là hiếu kỳ v â n v â n tự loại tính cách này ta rất ưa thích nói xong tuyết tiêu nhiên khoát tay háo đi tại phía trước t r ầ n đạo thì gật gật đầu chống cằm chầm tư tuyết tiêu nhiên vừa mới cái kia lời nói với hắn mà nói là lớn nhất ca ngợi chương hai trăm sáu mươi ba ta đánh hắn một trận hắn liền theo tuyết tiêu nhiên cùng trần đạo nhanh chóng về tới khách sạn trần đạo nhìn lấy người đến người đi ra vào khách sạn trừng mắt nhìn cũng liền chỉ thế thôi tuyết tiêu nhiên rất thỏa mãn phản ứng của hắn không sợ hãi không nổ tuổi con nhỏ liền đã nắm giữ một cái tâm bình tĩnh ta dẫn ngươi đi gặp một người hy vọng ngươi có thể dạy một chút hắn tuyết tiêu nhiên thản nhiên nói dạy một chút hắn đối phương không phải tiêu diêu kiếm tông người sao trần đạo hỏi không phải được trần đạo gật đầu tâm lý đã có cơ sở tuyết tiêu nhiên cho quý tuyệt trần tìm một cái rất tốt bồi luyện đối tượng nhưng cái này bồi luyện đối tượng sẽ không đối hắn thủ hạ lưu tỉnh huống chi quý tuyệt trần lần này xuất hành cũng không thể tham gia trận đấu chỉ là đồng hành thành viên đánh nhau mới là hắn mục đích cuối cùng nhất chỉ đạo hắn thời điểm không dùng thủ hạ lưu tỉnh tuyết tiêu nhiên nhẹ nhàng nói lập tức đi vào khách sạn gõ vang lên quý tuyệt trần cửa lớn tiêu nhiên ngươi làm sao quý tuyệt trần mở cửa vừa định nói cái gì đã nhìn thấy tuyết tiêu nhiên sau lưng cái kia tản ra nhu h ò a kiên quyết thanh niên lập tức đôi mắt co rụt lại tay phải đã vuốt lên chuôi kiếm trần đạo nhìn quý tuyệt trần liếc một chút quý tuyệt trần chỉ cảm thấy một thanh kiếm hướng hắn xa xa đâm tới ánh mắt một trận mắt nổi đom đóm đâm nhói cảm giác nhất thời lui về phía sau một bước quý huynh ta cho ngươi tìm một cái bồi luyện đối tượng tuyết tiêu nhiên cóng qua hai tay nói ra hai mắt nhắm n g h i ề n tốt quý tuyệt trần dồn dập thở hổn hển mấy cái không quen còn tưởng rằng hắn là tại bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra mà tức giận nhưng là tuyết tiêu nhiên lại biết hắn đã triệt để h ư phấn trần đạo thật tốt dạy hắn tuyết tiêu nhiên quay đầu hướng sắc mặt bình thản trần đạo nói ra đúng đại sư huynh trần đạo chắp tay nói ra quý tuyệt trần đôi mắt rụt rụt là tiêu diêu kiếm tông người không tệ lần này đệ tử mới mới vừa tiến vào tiêu diêu kiếm tông không lâu tuyết tiêu nhiên vuốt c ầ m nói trần đạo từ bên hông chậm rãi rút ra kiếm của hắn giống như một dòng thu thủy thẳng tắp lóe ra ánh sáng nhu h ò a một cỗ kiếm khí đem căn này nho nhỏ phòng quáy kiếm khí tuôn ra m ờ i chỉ giáo trần đạo chậm rãi nói ra thanh n m mỗi nhuận quý tuyệt trần hiếm thấy nở một nụ cười liên tục gật đầu nói tốt các ngươi còn là ra ngoài luận bàn đi đ ừ n g đem gian phòng đập nát liền tốt tuyết tiêu nhiên ra hiệu một chút căn phòng cách vách bởi vì làm kiếm khí phun trào thu đến kinh hãi mà nhô đầu ra tông môn đệ tử nhún vai nói ra đúng sư huynh trần đạo tiêu sái chắp tay lập tức đẩy cửa mà đi quý tuyệt trần theo sát phía sau tuyết tiêu nhiên bất đắc dĩ cười cười muốn để quý tuyệt trần mau chóng hiểu vẫn là cần nhất định ngoại lực kích thích nghĩ tới đây hắn liền đi lên thang lầu khoảng cách đông nhi trở về còn có chút thời gian mà những thời giờ này đầy đủ hắn đi dự tính một chút tình báo dạo bước đi vào công chúa điện hạ cái gian phòng kia cửa gian phòng lập tức nhẹ nhàng g ó vang lại là hoác vũ hạo thay hắn mở cửa phòng ra tuyết tiêu nhiên vừa vào cửa thì nhận biết hứa cựu cựu bây giờ nhịp tim không bình thường mà lại nhiệt độ cơ thể thấp đáng thương xem xét cũng là bị dọa đến n g ư ờ i nói cái gì hắn hướng hoác vũ hạo nhỏ giọng hỏi nói một lần thánh linh giáo đến phối trí còn có phong hào đấu la hoác vũ hạo giang tay ra hết sức thành thật phải nói tuyết tiêu nhiên hoác vũ hạo nói tin tức có phải thật vậy hay không hứa cựu cựu sắc mặt có một tia trắng xám trận cước đại loạn h i ệ n nhiên là bị cả kinh không nhẹ hắn nói tới đều là chúng ta đường môn biết tình báo công chúa điện hạ không cần nghi vấn tình báo chân thực tính tuyết tiêu nhiên cười nhạt một tiếng cùng hoắc vũ hạo hai người làm đến trên ghế salon hứa cựu cựu sắc mặt có vẻ hơi t r ắ n g xám như thế tin tức trọng yếu nàng trước đó vậy mà tuyệt không biết tin tức này đối với tinh la đế quốc tới nói thật sự là quá trọng yếu cảm ơn ngươi hoắc vũ hạo cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này cái này thật sự là quá trọng yếu ta sẽ lập tức phái người đi cầu chứng nhận nếu như chuyện này là thật Quốc gia sẽ k h ô nếu g quên c h i n công ngươi nhất định ngươi khen thưởng. của có chỗ Hứa đối sẽ cửu mặc có tâm chút dù l o ạ như n nhật g ứ a chưa tay hẹn Hoặc hạo thì khoát háo. như h quên. Nếu n lại là vũ cười vũ mỉm nguyệt đế quốc nắm giữ thành danh hai trăm năm cực hạ n đấu la long tiêu giao riêng là một người này thì đối tinh la có hủy diệt tính tai nạn à? một vị cực hạ n đấu la có thể tùy tiện giết chết mười vị phía trên phong hào đấu la một khi tinh la đế quốc cao đoan thực lực thất lạc như vậy bọn họ đối mặt nhật nguyệt đế quốc chỉ sợ cũng chỉ có thể là bị sâu xé vận mệnh hứa cựu cựu nói không biết tiêu nhiên h o ặ c vũ hạo các ngươi vẫn còn có tin tức gì sao nếu như còn có trọng yếu tin tức ta có thể trực tiếp theo các ngươi nơi này mua sắm giá cả tùy t i ệ n mở hứa cựu cựu một chút cũng không có cho rằng bọn họ là tại là hoang nôn lừa gạt một cái là bởi vì bọn hắn đến từ sử lai khắc học viện một cái khác thì là bởi vì cái này tin tức thật sự là quá kinh người nhất là hoắc vũ hạo còn nói thánh linh giáo vậy mà phái người tham gia lần này giải đấu lớn nếu như là hoang n ô n vậy liền quá tốt vạch trần một số bởi vậy nàng đã hoàn toàn tin tưởng các loại hoắc vũ hạo sau khi đi ngay lập tức sẽ phái người đi cầu chứng nhận sau đó đem tin tức này chuyển về trong nước đi hoắc vũ hạo nói tin tức khác ngược lại là không có chúng ta cũng là bởi vì vừa mới phát hiện thánh linh giáo người thế mà đến đây dự thi có một chút phán đoán cảm thấy việc này không nên chậm trễ ta mới đến tìm ngài thánh linh giáo tại năm nay giải đấu lớn phía trên vậy mà dám can đảm trắng trận xuất hiện vậy liền mang ý nghĩa bọn họ căn bản không e ngại đến từ bất luận cái gì phương diện uy hiếp nói cách khác nhật nguyệt đế quốc chỉ sợ sẽ không lại ẩn nhận thời gian quá dài hứa cựu cựu nhẹ gật đầu nói ngươi nói đúng chuyện này thực sự là quá trọng yếu hoác vũ hạo như vậy đi các n g ư ơ i đi về trước ta phải lập tức xử lý sự kiện này đồng thời đem tin tức truyền trở về mời hoàng huynh định đoạt nếu như chuyện này là thật chúng ta chỉ sợ còn muốn đi trước sử lai、like、khắc học viện đi đến nhà bái phòng hoắc vũ hạo nói công chúa điện hạ an tâm chớ vội ta còn có kiện đồ vật cho ngài nhìn nếu như ngài cảm thấy hứng thú nói không chừng sự hợp tác của chúng ta lập tức liền có thể bắt đầu lập tức hắn lộ ra giới chỉ cũng đúng lúc này một bóng người lạng yên không tiếng động xuất hiện tại hứa cựu cựu sau lưng thẳng đến nàng xuất hiện tuyết tiêu nhiên cùng hoắc vũ hạo mới phát hiện hắn tồn tại cho dù là trước kia người tuyết tiêu nhiên tinh thần lực lúc trước thế mà đều không có nửa phần cảm giác phong hào đấu la hoác vũ hạo kinh ngạc nói xuất hiện tại hứa cựu cựu sau lưng là một vị bà lão nhìn qua chí ít cũng là tám mươi tuổi trở lên dâu tóc bạc trắng người mặc đại quần dài màu đỏ cùng nàng gái k i t như tuyết tóc trắng dao ánh rực rỡ nhưng ánh mắt lại có vẻ hơi âm t r ầ m bích t r o n g mắt màu xanh lam bên trong quang mang bắn ra bốn phía nàng mới vừa xuất hiện một cô cường thế uy áp lập tức liền nở rộ ra cũng không phải là nhằm vào tuyết tiêu nhiên hoặc là hoác vũ hạo mà chính là trải rộng tại trong cả căn phòng tuyết tiêu nhiên khỏe miệng toát ra chính là một tia cười nhạt đối với cái tia cường thế uy áp nhìn như không thấy trên thực tế thì liền bà l ó c kia đều không thể khóa chặt hai người bọn họ bóng người nói ngươi thích tiểu tử là cái nào ta đánh hắn một trận hắn liền theo chương 264, đối với tinh la đế quốc có đặc thù cảm tình nói ngươi thích tiểu tử là cái nào ta đánh hắn một trận hắn liền theo bà lao một đôi ánh mắt sắc bén tại hoắc vũ hạo cùng tuyết tiêu nhiên giữa hai người bạo động lấy hoắc vũ hạo khoe miệng giật một cái mang theo một tia t r e o tức nhìn lấy tuyết tiêu nhiên mạn ý mãi mãi hứa cựu cựu hơi đỏ mặt đứng tại váy đỏ bà lao trước người liên tục k h o á t tay nguyên bản nàng đối với tuyết tiêu nhiên còn là ở vào hơi mông lung như gần như xa thái độ làm sao nàng vừa xuất hiện liền đem sự tình làm rõ rồi váy đỏ bà lão lạnh hư một tiếng tiến tới một bước thì muốn xuất thủ lại bị hứa cửu cửu đưa kiểu kiểu tuyết a y ngăn cản. t tiêu nhiên tâm b ì nhìn tĩnh, một tới nghĩ cùng vẫn là nổi lên gọn sóng. Không nghĩ tới hứa cửu cửu. Chính hứa cuối kiểu kiểu. kia là m h thiếu rất nhiều phần tình t rõ á i tiêu nhiên A. Tuyết rất nhìn r ràng hắn cũng không phải là ái tình ngu ngốc theo ngộng hồng trần na na học tỷ đến mã tiểu đạo lang lạc thần bây giờ chỉ có thể bảo trì một cái hoàn mỹ nhất khoảng cách cái kia sẽ không nhất khiến người ta cảm thấy l u n g túng khoảng cách thật tình không biết giống tuyết tiêu nhiên dạng này toàn tâm toàn ý sắc mặt không chút thay đổi mười phần chuyên tình nam nhân mới có thể thu hoạch được chúng nhiều phương tâm thiếu nữ đã hắn tại tiêu diêu kiếm tông địa vị cái kia thánh tử thân phận hoàn toàn có thể cưới một nước công chúa thậm chí bản thân hắn tiềm lực thập phần cường đại có thể nói coi như hắn toàn đều mớn cũng không có người sẽ chỉ trích hắn cũng là loại này đối với địch nhân tàn nhẫn đối người đứng phía sau nhóm lộ ra an tâm nụ cười nam nhân có thể đem hết thẻ phong vân khiêng trên vai nam nhân mới là có sức hấp dẫn nhất váy đỏ bà lao hai mắt h i p lại nói tình huống của tiểu tử này không quá bình thường tinh thần lực của hắn mạnh có chút quá phân căn bản không phải hồn đế cấp bậc cần phải có thể có được thật lâu để cho ta trước tiên đem hắn cầm xuống ngươi hỏi lại lời nói tốt tuyết tiêu nhiên hai mắt nhẹ nhàng nhắm nghe được câu này khoe miệng lại lần nữa xuất hiện mỉm cười bởi vì hắn biết vị này phong hào đấu la ngay tại khảo nghiệm hắn hoặc là nói trắc nghiệm trắc nghiệm hắn có hay không thực lực có không có năng lực làm tinh la là đế quốc minh h i ế u đứng tại đường môn góc độ đương nhiên Muốn diêu kiếm tiêu riêu tông đứng tại bất kỳ bên nào tại bất t kỳ là hắn ậ t ý nghĩ hao huyền, hao h cùng quốc cả thiên tông một dạng, xưa nay sẽ không quan tâm quốc gia ở giữa sinh tồn vong. Nhưng là tất cả mọi người gia giữa hạo một tâm tử tất mọi xưa sẽ ở là bây i hai tông này xuất thủ, cái kia chính là phiên ế t tông xuất thủ, chỉ cần chính này là v n Gian phòng tất cả áp lực toàn bộ hướng phúc áp thời cả lực vũ tất t điểm. bộ u ế thế t tiêu thì trì tư nhiên đi cái qua, sau duy đầu n áp lúc giờ ồ thậm thoải tiêu chí không Hắn mái còn có nói không rõ thoải mái tiêu sái. i g rõ bây giờ tinh thần lực có thể nói là tối trung thiên sứ đại biểu lấy mại không hết dùng mại không cạn đồng thời luồng tinh thần lực này chính đang không ngừng gọ dựa thức h ả i của hắn để hắn bây giờ thức h ả i biến đến và ngóng ánh a váy đỏ bà lão kỷ quái ồ lên một tiếng lập tức tay phải vúng khẽ cái kia nguyên bản uy áp lập tức tán đi nàng lần này có thể nói là vô ích coi như tuyết tiêu nhiên không có tối trung thiên sứ tinh thần lực hắn có được tuyết đế sẽ sợ sợ uy áp sao xin lỗi mới vừa rồi là mạng y mãi mãi thực sự quá quan tâm ta tuyết tiêu nhiên hoặc vũ hạo hy vọng có thể lấy được đến sự tha thứ của các ngươi đây chính là hứa c ử u c ử u không lại bởi vì nhi nữ tỉnh trường mà ảnh hưởng quốc gia sự tỉnh có thể nói hứa c ử u c ử u là một cái mười phần có mị lực công chúa bị người tôn sùng không phải là không có nguyên nhân tuyết tiêu nhiên t r ầ m rãi nhẹ gật đầu thân thể dựa vào ở một bên nghe hoác vũ hạo bắt đầu giới thiệu đường môn nội bộ mới sản xuất hồn đạo khí nhắm mắt d ư ỡ n g thần đang thương lượng hoàn tất về sau hoác vũ hạo lễ phép cười cười đem cái kia đường môn nghiên cứu ra tới hồn đạo khí lưu tại gian phòng bên trong hơi hơi tẳng háng một cái tuyết tiêu nhiên đứng dậy không có chút nào không kiên nhẫn thi lẽ một cái về sau cùng cái trước đi ra khỏi cửa phòng lần này c u ố i cùng đứng vững bước chân hoác vũ hạo nắm chặt lại quên đầu có chút vui sướng cười cười h i ệ n nhiên cùng hứa cựu cựu cùng đánh rằng c ó rất sảng khoái mà hắn thiết kế để hứa cựu cựu giật n ả y cả mình liên tục truy vấn cũng nằm trong dự đoán của hắn không tệ nếu như cùng tinh la đế quốc hợp tác như vậy tiền của chúng ta thì không là vấn đề tuyết tiêu nhiên hai tay cắm ở trong túi quần bất đắc dĩ cười cười bây giờ thiếu vẫn là tiền tài đường m ô n nội b ộ nghiên cứu không thể luôn luôn sống bằng tiền dành dụm bất quá vũ hạo ngươi xem như thăng nhanh khai chiến tốc độ tuyết tiêu nhiên bình thản nói hoặc vũ hạo nghĩ nghĩ gật đầu nói không tệ ta đây cũng là cho tinh la đế quốc một cái tự vệ trợ giúp khi bọn hắn không vừa lòng tự vệ về sau chọn tiến công tiến công mục tiêu đương nhiên là nhật n g u y ệ t đế quốc nói đến đây hắn có chút ả m nhiên cười cười dù sao ta cũng là tinh la đế quốc người nụ cười của hắn tuyết tiêu nhiên không có trông thấy nhưng là hắn trong giọng nói ảm đạm bất đắc dĩ còn có cái kia mơ hồ một kia phức tạp hắn đều nghe thấy được người tự hồ đối với tinh la đế quốc có đặc thù cảm tình tiêu nhiên cái này có quan hệ đến thân thế của ta tuyết tiêu nhiên lắc lắc đầu nói ta đã hiểu xin lỗi nếu như có cơ hội sẽ cùng tiêu nhiên ngươi thổ lộ ta đã nhẫn nhịn thời gian dài như vậy cũng có thể có chút không n h ả ra không thoải mái hoác vũ hạo buông tiếng thở dài tiếp lấy khôi phục thành cái kia tinh thần phấn chấn tiểu sư đệ thẳng đến hai người bọn họ rời đi thật lâu hứa cựu cựu vẫn như cũ ngồi ở trên ghế s a lon không núp ních trong đôi mắt đẹp không ngừng lóe ra phức tạp q u a n mang đường môn hai chữ cũng đã thật sâu lạc ấ n tại trong đầu của nàng chỗ sâu thời gian dần trôi qua tất cả phức tạp đều dần dần biến thành thất lạc một vệ đắng chát xuất hiện tại khoẻ môi của nàng biên giới mạn y mãi mãi chúng ta vẫn là chầm a chúng ta tại hồn đạo khí phương diện nghiên cứu không chỉ là lạc hậu hơn nhật n g u y ệ t đế quốc thậm chí cũng lạc hậu hơn sử lai khắc học viện cái này đường môn không thể nghi ngờ cũng là sử lai khắc học viện đại danh tử tốt một cái ra cắt thần nỗ pháo tốt một cái bịt kín bình s ữ a a mạn y bà lao đi đến nàng ngồi xuống bên người nhẹ nhàng nuốt ve hứa k i ể u k i ể u cái kia tóc dài hai tử chớ cho mình áp lực quá lớn ngươi chỉ là cái nữ hài nhi ngươi tiếp nhận đã đủ nhiều vừa mới cái kia hai cái tiểu gia hỏa rất không bình thường cái kia ngươi ưa thích ta tỉ mỉ quan sát hắn tinh thần lực của hắn tu vi chính là ta cuộc đời ít thấy rất kỳ lạ cũng rất cường đại cùng hắn tự thân hồn lực tu vi hoàn toàn không tại một cái cấp độ phía trên hắn một mực nhắm hai mắt lại có thể nhận biết người phương vị cùng vị trí thậm chí khí tức của ta cái này trùng hồn hắn kỹ ta là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn một mực duy trì lấy cờ ư i nhạt nhưng là, là lễ à l phép nắm giữ khoảng cách cảm giác nụ cười có thể nói là phong khinh vân đạo mặt không đổi sắc ngươi có rất nhiều hướng hắn chỗ học tập loại này người nếu như không thể làm thành bằng hữu hoặc là trượt phu thì nói đến đây nàng hai mắt hiếp lại một đạo sắc bén sát cơ trong nháy mắt loay qua mạn y mãi mãi không thể hứa k i ể u k i ể u sắc mặt đại biến kinh hô một tiếng mạn y giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng nói làm sao không bỏ được sao hắn hiện tại có vẻ như cùng ngươi cũng không có phát sinh cái gì đi mà lại ngươi nghe qua tin tức của hắn không có ta nhìn hắn lần này một mình đến đây bên cạnh cũng không có nữ h à i tử hẳn là độc thân đi hứa k i ự u k i ự u v ô v ô hồng hồng gương mặt nói ra chương hai trăm sáu mươi lăm một chuỗi bảy thực lực ngày thứ hai tuyết tiêu nhiên cùng vương đông nhi ăn hết điểm tâm sau đó liền đi tới bồi bối gian phòng trở thời bồi bối dù sao tu vi thâm hậu thương thế đã coi như là ổn định lại chỉ là bởi vì bị thương quá nặng vẫn như cũ muốn trên giường điều dưỡng đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên lúc này trong phòng chỉ có tuyết tiêu nhiên vương đông nhi bối bối hoác vũ hạo cùng từ tam thạch tất cả mọi người tưởng rằng đường môn những người khác tới từ tam thạch đi qua mở cửa phòng vừa mở cửa hắn lại là trước ngây n g ẩ n cả người đại sư tỷ các ngươi sao lại tới đây đứng tại ngoài cửa phòng có thể không phải là sử lai khắc học viện nội viện đại sư tỷ trương nhạc liên sao cùng nàng cùng nhau chẳng ò n có Thu lẽ cái kia nhật nguyệt đế quốc không biết các ngươi là lần trước giải đấu lớn á quân đội thành viên sao từ tam thạch một bên mời bọn họ tiến đến một bên tức giận nói bọn họ có thể không cũng không biết sao coi như biết người ta giả câm vờ điếc chúng ta có biện pháp nào bởi vì gian phòng không lớn trương nhạc huyên vừa vào cửa liền thấy nằm ở trên giường b ố i bối nàng vừa nhìn thấy b ố i bối nằm ở trên giường sắc mặt lập tức liền thay đổi vội vàng tiến lên mấy bước nói b ố i bối ngươi ngươi làm sao nhìn lấy đại sư tỉ trong mắt lo lắng tuyết tiêu nhiên hoác vũ hạo từ tam thạch cùng vương đông nhi đều là sức sở hoác vũ hạo cùng từ tam thạch liếc nhau nhất thời cảm nhận được đối phương ánh mắt bên trong cái kia một tia quái dị đại sư tỉ đối đại sư huynh lo lắng tựa hồ có chút không hề tầm thường a bối bối cười khổ nói đại sư tỷ ngươi đừng có gấp ta không sao trưng nhạc huyên tựa hồ cũng ý thức được chính mình thất thố tâm thần hơi thu liễm đưa tay nắm bối bối h o à n m ạ n h cảm thụ được thương thế của hắn tình huống thu nhi nhìn thấy tuyết tiêu nhiên có chút bí ẩn nhìn một chút hắn trông thấy hắn tựa hồ không có chuyện gì về sau trong lòng nhẹ nhàng thở ra đứng ở một bên thu nhi các ngươi chuẩn bị như thế nào vương đông nhi gặp tuyết tiêu nhiên khoanh tay dựa và o ở trên tường là chắc chắn sẽ không nói chuyện mà thu nhi đứng ở một bên cũng hơi có vẻ xấu hổ không khỏi đáp lời nói chuẩn bị rất khá lần này có thể tấn cấp đến tứ cường thi đấu là không có vấn đề thu nhi không mang theo sau mạng che mặt đến nụ cười để vương đông nhi đều có trong nháy mắt đến c h ầ m luân hai nữ nhỏ giọng trao đổi vài câu bất quá đều mười phần bảo thủ bởi vì hai nữ hiện tại ở vào một cái hết sức khó xử đến vị trí vương đông nhi biết thu nhi ưa thích tuyết tiêu nhiên nàng cũng không có lòng tham thu hoạch được tuyết tiêu nhiên đến toàn bộ thích Cũng có được một ấ y suy tuyết này đây Tuy phần nhập chống đỡ Thu Nhi nghĩ nhưng thể nhiên, không Thu Nhi như chịu thua, đây mới thực sự là chê cười. Tuy nhiên thích tâm không, giả, nhưng là Thu Nhi cũng hết sức rõ ràng, ta thích không thích đến tồn ngại diện, ngại nàng nói ngạo đến nữ nữa cũng ràng, người, cũng không có muốn người cũng có cao cười. sức có giả, đỡ tại, trở trở tiêu liệt tử tâm ta ta. qua. loại mới sự là lửa là là Mà rõ m bên khác trương nhạc huyên đã sắc mặt nghiêm túc kết thúc đối b ố i bối thân thể kiểm tra ngũ tạng suýt nữa l ệ c h vị trí nhận lấy dị t r ù n g hồn lực mãnh liệt trùng kích âm hàn Tạ ác, cám. hạ n g ư ơ i đụng phải tà hồn sư rồi nghe được nàng tất cả mọi người không khỏi thầm thầm bội phục trương nhạc huyên phân tích có thể nói một trận thấy máu không hổ là nội viện đại s ư tỷ bối bối nhẹ gật đầu trầm giọng nói ta cũng đang muốn tìm các ngươi đâu sự kiện này nhất định phải mau chóng trả lời học viện cũng tốt để học viện đã sớm chuẩn bị cái kia thánh linh giáo xuất hiện ngay sau đó hắn đem ngày hôm qua tình huống cẩn thận nói một lần điểm giá hạt hổ đấu la trương bằng tồn tại nhưng là khiến đường môn mấy người kinh ngạc chính là b ố i bối lại cũng không có nói ra đường nhã mà chỉ nói là chính mình đụng phải một danh hồn sư cảm giác không đúng muốn tìm kiếm lúc bị đối phương đánh lén đắc thủ mới bị thương sự kiện này rất trọng yếu ta lập tức hướng học viện phương diện báo cáo người thương thế nghiêm trọng ta đưa ngươi về học viện a trưng nhạc huyên một mặt thân cần nói ra b ố i bối cười khổ lắc đầu nói ngươi là học viện đại biểu đội lĩnh đội sao có thể đi được mở a mà lại ta tình huống hiện tại cũng không vẫy vùng nổi còn không bằng ngay ở chỗ này dưỡng thương đây ngươi yên tâm trước mặt trận đấu ta không có cách nào tham gia đã đem đoàn đội chỉ huy quyền giao cho tiêu nhiên t u y ế t tiêu nhiên s ữ n g sở cái gì thời điểm biến thành ta b ố i bối, bối ngươi bình thường cũng không phải đại úy người làm sao lần này b ố i bối hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái trưng nhạc huyên sửng sốt một chút mới ý thức tới mình tựa hồ có hơi nhiều đứng lên nói ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt ta lập tức đem tin tức này đưa trở về thu nhi chúng ta đi thu nhi gật gật đầu hướng tuyết tiêu nhiên lộ ra cười nhạt về sau liền theo trương nhạc huyền quay người rời đi tuyết tiêu nhiên vuốt vuốt h u y ệ t thái dương nguyên bản hắn thì lười nhác xử lý loại này xuất chiến an bài chờ một chút mà lại lần này sẽ đụng tới rất nhiều người quen cũ nhìn thấy mình chuyển đổi doanh địa còn không phải cùng dạng hướng trên mặt đánh nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện xuất chiến cần phải có viêm ngự yên cùng vũ linh lâm tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt suy tư hai nữ tử này tên thật lâu không có trong lòng của hắn hiện lên qua nhưng là bởi vì lần này lập trường của hắn nguyên nhân không thể không làm đ ị ợ h nhân nhớ đến viêm ngữ yên hồn kỹ lạ hỏa tuyết tiêu nhiên trong đầu hồi tưởng đến trước kia tại n h ậ t nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện bên trong sóng vai chiến đấu trắng cảnh còn có cái kia từng trương nhìn như lạ lẫm kỳ thực khuôn mặt quen thuộc chỉ sợ lần này đ ố i lên đều là người quen biết tiêu nhiên ngươi nói một chút đi trận đấu phương diện ngươi có kế hoạch gì bối bối mà nói đem tuyết tiêu nhiên mạch suy nghĩ đánh gãy tuyết tiêu nhiên nghĩ, nghĩ. sau đó nói năm nay giải đấu lớn bởi vì có tông môn thêm vào đội dự thi ngũ cao đến 167 chi trong đó phía trước mấy vòng đều muốn là đấu loại trực tiếp thẳng đến quyết ra t ố t 32, m ớ i tiến hành đấu vòng loại trước mắt ban tổ chức còn chưa nói trước mặt đấu loại trực tiếp như thế nào tiến hành so với về sau đấu vòng loại đấu loại trực tiếp là chúng ta đầu tiên muốn qua quan gặp phải tông môn vận khí tốt sẽ gặp phải trọng thiên môn loại kia bậc n g mũ, vận khí xấu có thể sẽ gặp phải bản thể tông hoặc là thánh linh giáo tuyết tiêu nhiên đem tất cả khả năng đều nói ra lập tức hắn lung lay tay nói đương nhiên gặp phải bản thể tông hoặc là thánh linh giáo loại này tông môn chỉ cần chúng ta đem hết toàn lực không nhất định sẽ thua nhưng là muốn đánh đổi khá nhiều chính là còn lại lời nói vẫn là tuân theo ẩn dấu thực lực điểm này đi ta đề nghị theo về sau bắt đầu đều là cùng một người ra s â n tướng mạo của chúng ta qua năm năm đều có biến hóa không nhỏ nhưng là võ hồn là biến không được đặc biệt giống ta loại này tuyết tiêu nhiên sợi lấy một đầu tóc bặt nói cho nên nếu như có thể đã lực lượng một người đem đối thủ toàn bộ đánh bại không bại lộ thực lực mới là trước đó chọn nơi này có thể làm đến điểm này có hoác vũ hạo từ tam thạch cùng thái đầu còn có ta tuyết tiêu nhiên dựng thẳng lên ba ngón tay nói ra chúng ta bốn người có được một chuỗi bảy thực lực chương 266, lần thứ hai giải đấu lớn bắt đầu sáng sớm hôm sau chế độ thi đấu rốt cục công bố mỗi một c h i đội dự thi ngũ đều phải đến đến từ tổ hủy hội chế độ thi đấu nói rõ làm tuyết tiêu nhiên nghe được chương này nói rõ thời điểm không khỏi níu chặt mi đầu cái này chế độ thi đấu cùng lúc trước huyền lao nói tới có khác biệt ta dựa theo chế độ thi đấu chỗ bày ra toàn bộ trận đấu chia làm đấu loại cùng trận chung kết hai cái giai đoạn tông tộc đại biểu đội cùng học viện đại biểu đội tất cả đều pha trộn tham gia tại đấu loại giai đoạn bên trong đúng là đấu loại trực tiếp nhưng cái này đấu loại trực tiếp lại tựa hồn như biến một chút vị đạo sân thi đấu thiết lập tại minh đô vùng ngoại ô mà không phải nguyên bản trận đấu cần phải chỗ trong thành thị trong đó có một đầu nhất làm cho mọi người chú ý trên thuyết minh viết vô luận là đấu loại vẫn là trận chung kết đem chỉ hạn chế sân thi đấu đường kính nhưng không hạ n độ cao đến đây dự thi các học viên có thể có hồn thánh cấp bậc cường giả sao hiển nhiên là không có hồn đế cũng đã là hai mươi tuổi cực h ạ n cái này mang ý nghĩa cái này không hạn độ cao đối với hồn sư tới nói là không có có bất kỳ ý nghĩa gì trừ một chút nắm giữ phi hành võ hồn hồn sư bên ngoài tuyệt đại đa số người đều là không thể bay đó à thế nhưng là tình huống giống nhau tại hồn đạo sư trên thân thì biến đến hoàn toàn khác biệt tuyết tiêu nhiên không n g ư ợ n hồn đạo khí có thể bại lộ tối trung thiên sứ sử dụng cánh mà những người khác đâu đây chính là đối hồn đạo sư tiện lợi chỗ mà lại dạng này cũng lớn nhất phù hợp tuyết tiêu nhiên suy nghĩ trong lòng đấu la đại lục bốn quốc gia nhật nguyệt đế quốc tinh la đế quốc thiên hồn đế quốc đấu linh đế quốc chính thức có được đầy đủ to lớn hồn đạo sư q u ò n thể trên thực tế cũng chỉ có nhật nguyệt đế quốc mà thôi đầu này chế độ thi đấu quả thực cũng là trắng trợn thiên vị chết đạo hữu không chết bần đạo đường môn mọi người có được số lượng bàng bạc hồn đạo khí đương nhiên sẽ không tiến về giải đấu lớn tổ ủy hội bởi vì đầu này quy tắc gây chuyện đương nhiên nhật nguyệt đế quốc dù sao cũng không dám làm quá phận ngoại trừ đầu này bên ngoài cá nhân đào thải thi đấu tỷ số phương thức cũng hơi có biến hóa đem dựa theo còn thừa nhân số tiến hành tính toán nói cách khác nếu như tại cá nhân đào thải thi đấu có một mới có thể một t r ọ i bảy như vậy bọn họ liền có thể dựa theo bên này còn thừa bảy người đầu đến tính toán bảy phần phía sau đoàn đội thi đấu thậm chí có thể không lại tiến hành bởi vì đoàn đội thi đấu chỉ có năm phần là không có cách nào lập bàn đương nhiên tại loại này giải đấu lớn phía trên muốn một t r ọ i bảy cơ hội là không thể nào cho nên nếu như chiến thắng một phương tại cá nhân đào thải thi đấu không có thể thu được đến năm phần trở lên như vậy đoàn đội thi đấu bắt buộc phải làm đối thủ thì có lật bàn cơ hội đương nhiên tiểu phân cũng trọng yếu giống vậy mỗi trận đấu tích phân đều muốn bị ghi chép lại làm gặp phải một số tình huống đặc biệt thời điểm những thứ này tiểu phân cũng là tính quyết định sáng sớm làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên tại phía đông sáng lên thời điểm minh đô trên đường phố liền đã nhiều một bộ kỳ dị cảnh tượng Toàn thân bao phủ tại bao áo giáp màu phủ b giáp ạ cùng bên trong đám binh bắt trong thành hai nhóm, theo minh duyệt cửa chính quán rượu chỗ bắt đầu, một mực hướng ra phía ngoài trọng. nhìn lại, vậy mà không nhìn theo duyệt một rượu ra kéo đám đầu, mực mà hai dài Liếc lại, cuối chỗ phía thấy sĩ xếp cửa vậy c Mà thành này bọn họ tạo thành đầu này thông tạo đầu lần ộ đã hoàn toàn giới nghiêm.、Dân、chúng toàn Dân giới yêu c bị u t r á h lui trước ạ i ngoài. 30M bên Không được đến gần. Cùng lần được t tinh la đế quốc chủ sự giải đấu lớn so sánh thân là đại lục đệ nhất thành thành phố minh đô châu có thể chứa đựng nhân số hiển nhiên muốn to lớn hơn nhật nguyệt đế quốc điều động đại quân duy trì trật tự tự nhiên là tất nhiên riêng là cái này từ bức tường người tạo thành thông đạo một mực thông đến ngoài thành thì trọn vẹn dùng hai mươi ngàn tên lính nhiều trên đường phố trong lúc vô hình nhiều hơn một loại khí tức túc sát đường môn mọi người nhất đại cũng sớm đã thu thập sẵn sàng b ố i bối thương thế đã tốt hơn chút nào nhưng nhưng như cũ không thể xuống đất đối ở hôm nay trận đấu hắn cũng không có quá nhiều nhắc nhở tuyết tiêu nhiên chắp hai tay sau lưng hắn tóc bạc là tốt nhất ngụy trang đ ố n g nhiên nhìn sang dường như hắn là đến dạo chơi ngoại thành đồng dạng quý tuyệt trần cùng kinh tử yên bởi vì tuổi tác đã vượt qua hai mươi tuổi cho nên chỉ có thể lấy tông môn lĩnh đội thân phận đi theo trước mọi người hướng đường môn tất cả mọi người đổi lại thống nhất trang phục y phục này là đi qua chuyên môn thiết kế màu trắng trang phục bên trên có ngân sắc sợi tơ t h e o t h u a đường vân những đường vân này cuối cùng tụ tập ở sau lưng hình thành đường môn hai cái phong cách cổ xưa chữ lớn hai bên đường phố tuy nhiên dân chúng bị hạn chế tại 3 0 m bên ngoài nhưng nhưng như cũ tụ tập rất nhiều người nhìn lấy theo minh duyệt khách sạn đi ra các tri đội dự thi ngũ màu trắng là tuyết tiêu nhiên thích nhất nhan sắc cho nên hắn đối với bộ quần áo này rất hài lòng đương nhiên hắn cũng nhẹ nhàng thở ra cái kia sử lai khắc xanh biếc đồng phục tuy nhiên tượng trưng cho vinh dự nhưng là không mỹ quan tuyết tiêu nhiên phủi phủi quần áo phía trên cũng không tồn tại cho bụi cùng vương đông nhi không hiện tại là vương đông cùng một chỗ hướng tranh tài c h à n g đi tới tại các binh sĩ nghiêm chỉnh trận hình thủ hộ dưới dự thi một trăm sáu mươi bảy tri đội dự thi ngũ chừng gần hai người mỗi người triển khai thân hình ra minh đô sân thi đấu ngay tại minh đô sơn đông vùng ngoại ô ra minh đô khu nhà liền có thể xa xa ngắm nhìn vào lúc này tại cái này bình thường chống trải vùng ngoại ô sớm đã là người đông tấp nập nơi này chi ít còn có vượt qua ba mươi binh lính tại duy trì lấy trật tự đem đám người phân chia thành từng mảnh từng mảnh khu vực đồng thời cùng sân thi đấu tiến hành ngăn cách tại sân thi đấu cánh bắc có một mảnh đài cao tất cả đều là dùng kim loại ghép lại tu kiến m à thành nhìn qua đủ có thể chứa được ngàn người nhiều xa xa một đội nhân mã đã đến đồng dạng là từ hoàng gia hồn đạo sư đoàn hộ tống một đội xe ngựa đi vào lễ đài phía dưới cái này đội xe ngựa hoàn toàn là kim sắc phía trước nhất là từ ba mươi hai thất g i á c lân mã kéo túng lấy giống như tiểu hình cung điện đồng dạng long liễn đằng sau thì đi theo thị vệ cùng đại lượng ăn mặc hoa lệ người mặc quan phục nhật nguyện đế quốc đám q u a n trước long liễn tại lễ đài trước dừng lại đứng tại trên đó hai tên thị nữ nhấc lên thêu thủa có hoa sen bạc đồ án rèm ngay sau đó một chương xe lăn liền bị đẩy đi ra phía trên ngồi đấy một vị tướng mạo thanh niên anh tuấn là từ thiên nhiên a tuyết tiêu nhiên vuốt ve mu bàn tay đối với quất tử tình báo lần đầu tán thành long liễn thế nhưng là chỉ có đế hoàng mới có thể lấy đ ó a từ thiên nhiên công nhiên lấy long liễn ý vị như thế nào đã là rõ rành rành nhật n g u y ệ t đế quốc đế vương băng hà từ thiên nhiên ngồi phía trên đây đối với tuyết tiêu nhiên tới nói khả năng cũng không phải là một cái tin tức xấu nhưng là đối với tinh la đế quốc thiên hồn đế quốc đấu linh đế quốc tới nói có thể nói là vận rủi tuyết tiêu nhiên ngồi ở sau lưng mọi người vương đông bên cạnh vô tình hay cố ý điểm ngón tay hắn đang sử dụng tinh thần lực đến quét hình từ thiên nhiên hồn đạo sư đoàn thực lực quả nhiên cùng nghe nói một dạng có được có thể thay đổi năng lực chiến đấu hắn đương nhiên vậy trông thấy rất nhiều gương mặt quen n h ậ t nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện cái kia người mặc cái này khiến tuyết tiêu nhiên rất cảm thấy hoài niệm tư thế hiên ngang viêm ngữ yên cùng ngồi tại nàng bên cạnh một mặt mỉm cười vũ linh lâm viêm ngữ yên khí thế cho tuyết tiêu nhiên một loại mã tiểu đảo phiên bản thu nhỏ đồng dạng tính cách như lửa ngọn lửa kia nhiệt độ cũng là đồng dạng nhiệt liệt hắn quét một vòng ngoại trừ thánh linh giáo chỗ đó không có thăm dò bên ngoài hắn còn phát hiện ngồi tại khán đài thương tuyết cùng trần đạo một đám đệ tử bọn họ làm vị trí cũng mười phần bí ẩn Nếu n h ư k h ô n g là cố ý người, k h ô n g p h ả i vậy sẽ không h người có p á t hiện tại khán đài vậy mà làm lấy ẩn thế tại đài ẩn tông môn một t mà làm vậy lấy r o n g t i ê u diều i k ế m tông. ư ơ g 267, trận đầu thảo ngược lập tức tinh thần lực của hắn chuyển một cái lắc đến không trùng xa xa quan sát đến từ thiên nhiên lang hổ làm bạn quả nhiên không hổ là nhất đại kiêu hùng chỉ bất quá khả năng hắn còn không biết bây giờ quất tử hạ lặt đi hắn thậm chí nhìn thấy kính hồng trần hắn bây giờ đang ngồi ở từ thiên nhiên phía dưới một mặt nghiêm mặt tuy nhiên không biết hắn tại từ thiên nhiên c h ỗ đó nhận lấy dạng gì đối lãi bất quá có thể có được bây giờ địa vị cùng minh đức đường thoát không khỏi liên quan buổi sáng trận đấu một mực tiến hành đến giữa t r ư a mới kết thúc hiện h ư u có chín tri đội năm đấu vòng sau đồng thời tự nhiên cũng có chín tri đội năm bị đào thải bọn họ tại năm nay giải đấu lớn lịch trình cũng liền dừng ở đây buổi chiều trận đấu cùng buổi sáng không sai biệt lắm một mực đánh tới t r ạ m vạng tối kết thúc tăng thêm buổi sáng chín trận đấu tổng cộng là tiến hành 26 tràng đường môn trận đấu đem tại ngày thứ hai tiến hành nhìn qua ngày thứ nhất trận đấu về sau mọi người trở về đơn giản tổng kết một p h e n đem một số cần thiết phải chú ý đối thủ chọn lựa ra tiến hành phân tích tổng kết có cái này ngày thứ nhất trận đấu minh duyệt khách sạn bầu không khí rõ ràng thì biến đến khẩn trương nhất là làm những cái kia còn không có tranh tài chiến đội nhóm nhìn lấy hôm nay thua trận trận đấu thậm chí có đội viên chiến tử đào thải đội ngũ yên lặng rời t i ể u điếm lúc cũng không khỏi âu sầu trong lòng toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn cố nhiên có thể thành tựu danh tiếng nhưng tương tự cũng rất có thể sẽ là thôn vệ sinh mệnh chỗ hắn tại rời đi thời điểm cùng trên khán đài đi xuống thương tuyết gặp thoáng qua hai người ngắn ngủi truyền âm chỉ chốc lát giống như là luận chứng cái gì đồng dạng tiếp lấy tuyết tiêu nhiên gật đầu rời đi lưu lại thương tuyết một thân một mình hắn nhìn lấy cái kia rời đi hoàng gia vệ đội bình thản thở dài và nằm ở giữa chính mắt thấy không ít nước mất nhà tan thời đại diễn biến mà lần này cũng muốn tới ả thương tuyết cũng không có sinh ra to lớn gì tâm tình c h ậ m trờn bởi vì mắt thấy nhiều lắm vạn năm không biết bao nhiêu bi kịch chính diễn hắn lắc đầu một thân một mình hướng khách sạn đi đến toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư tinh anh giải đấu lớn tiến nhập ngày thứ hai tranh đoạn không khí khẩn trương tuyệt không so ngày đầu tiên kém năm trận đấu sau đó đã có sáu người trọng thương hai người tử vong có thể thấy được các chi đại biểu đội đánh nhau chết sống kịch liệt trận tiếp theo đường môn giao đấu địa long môn song phương tiến vào đợi chiến khu hạng một đội dự thi viên ra sân vậy thì cùng thương lượng s o n g một dạng ta lên trước nếu như không thể một chuỗi bảy từ tam thạch s ứ huynh thay thế ta là được rồi tuyết tiêu nhiên đứng lên hộ tống còn có vương đông nhi cùng thái đầu từ tam thạch giang nam nam tiêu tiêu cùng hoác vũ hạo tiêu nhiên vương đông nhi muốn nói cái gì cuối cùng vẫn lôi kéo tuyết tiêu nhiên góc cáo cái s a u hồn lực đẳng cấp đã đạt tới kinh khủng cấp 63, có thể nói tại trong đội ngũ đẳng cấp xếp hạng thứ ba nhưng là vương đông nhi vẫn còn có chút lo lắng hắn bởi vì ánh mắt của hắn tuyết tiêu nhiên đứng lên một đầu tóc bạc dưới ánh mặt trời lóe ra mê người hào quang chắp hai tay sau lưng đi lên lôi đài ánh mắt của hắn thời khắc nhắm người khác thậm chí cho là hắn tại trang bức tiểu t ử này quá làm dáng không mở mắt liền đi lên lôi đài cái này là chuẩn bị trang bức trang đến cùng sao lập tức tuyết tiêu nhiên đứng ở một bên hướng trọng tài nhẹ gật đầu trọng tài trong lòng một trận nói thầm ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào đi một bên khác địa long môn đệ nhất chàng đội dự thi viên cũng đã đăng t r à n g là một tên dáng người tiêu chuẩn thanh niên nhìn không ra có bất cứ dị thường nào hoặc là chỗ đặc thù chỉ có thể nói bình thường loại này đối thủ tuyết tiêu nhiên đương nhiên không có hứng thú nói nhảm vung câu tiếp theo ta là tuyết tiêu nhiên về sau hướng bên bờ lôi đài đi đến a thuận tiện nhấc lên hai tay của hắn lại lần nữa cắm vào áo mặc trong túi áo nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện phương hướng viêm ngữ yên nhìn lấy tình cảnh này không khỏi khẽ nhữ mày một bên vũ linh lâm thổi phù một tiếng bật cười người này cũng quá đùa ta đánh cược với ngươi hắn khẳng định sẽ chống đỡ không nổi đi mà mở to mắt viêm ngữ yên trầm tư một lát lắc đầu hắn có chút kỳ quái mà lại cho ta một tia cảm giác quen thuộc nếu như không phải là bởi vì mặt của hắn ta thậm chí sẽ cho rằng hắn là tiếu hồng trần không tệ Thiếu hồng chân có, đồng có, d ạ vũ linh lâm nếch cho miệng nhưng là vẫn nghe lời đem ánh mắt chuyển qua trên sàn thi đấu trọng tài tay giơ lên cao cao nhìn xem song phương xác nhận bọn họ đã chuẩn bị xong về sau cánh tay phải đột nhiên rơi xuống tuyên bố vốn trận đấu bắt đầu giống n g ử a mặt lên trời q u á t to một tiếng từ thân thư thân thể đã như là như đạn pháo v ỡ ra chân phải trùng điệp dẫm chỗ thân thể đã là bạo khởi thân trên không trung toàn thân cốt cách một trận đôm nốt rung động hai vàng ba tím năm cái hồn hoàn t u ầ n tự trên thân thân thể của hắn cũng tại võ hồn thả ra đồng thời cấp tốc bành trướng địa long môn tên như ý nghĩa cái này cái tông môn hồn sư cơ hồ tất cả đều là lấy các loại địa long hồn thú làm võ hồn từ thân thư thân thể tại bành trướng bên trong làn da mặt cũng hiện ra một tầng màu đen chất sừng sau lưng càng là nhô lên nguyên một đám nổi m ụ t nương theo lấy nổi m ụ t vỡ tan xuất hiện từng khối cẩn trọng bén nhọn như răng cơ giống như vây lưng hắn võ hồn cũng là kiếm s ỉ địa long một loại thuần túy hệ sức mạnh hồn thú công ảm thủ đều tốt khuyết điểm là không am hiểu viễn trình công kích thân thể một bên vọt tới trước từ thân thư hai tay hướng hai bên mở rộng ra đến lộ ra bản thân hùng tráng cơ ngực tại hắn hai cái cánh tay d i ệ u ngoài đều nhiều hơn một tầng kiếm s ỉ hình dáng nhô lên nhìn như thế cái này nếu như bị đụng truy cập chỉ sợ lập tức liền là gân cốt b ẻ g ã y kết cục đệ nhất hồn hoàn sáng lên từ thân thư cái này một thân cẩn trọng chất sừng nhất thời tản mát ra một tầng ngâm đen qua mang lực lượng tựa hồ cũng lần nữa tăng lên mấy phần mấy cái đạp thực sự liền đi tới hai tay cắm ở miệng mang bên trong tuyết tiêu nhiên trước người ồn ào quá tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt bình luận hắn v ư ơ n một cái tay cũng là cái kia nhìn như yếu đuối vô lực một bàn tay lại đem từ thân thư hung mánh vô cùng nhất quyền đón lấy giữa không trung chuyển đến một tiếng văng trầm nhìn như nhu nhược tay cầm lực lượng lại là kinh khủng giống như cường công hệ hồn thú đồng dạng đồng thời còn có khắc kia xương lạnh lẽo trong nháy mắt mọc lên người người từ thân thư thanh âm cũng thay đổi nhưng là sau một khắc hắn liền âm thanh đều không phát ra được cả người hắn hóa thành tựa băng hung hăng ném xuống đất mà lúc này tuyết tiêu nhiên trên người năm cái hồn hoàn mới lóe lên một cái rồi biến mất dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng hắn liền đại tuyết vô hàn đều không có s ử x u ấ t chỉ sử dụng bình thường nhất lạnh leo truyền đến từ thân thư trên thân thể tiếp lấy cái sau thì bị vùi dập giữa chợ bất quá ngũ hoàn tu vi giao đấu lục hoàn cũng là bị thảo ngược kết cù tuyết tiêu nhiên một tay lắc lắc dường như đụng phải cái gì bẩn thịu đồ vật đồng dạng từ tôn nói cái kế tiếp chương hai trăm sáu mươi tám không mang theo khói lửa nhân gian toàn chương ồn ào người kia là ai lại có thể một tay tiếp được cường công hệ hồn sư công kích hắn hồn lực đẳng cấp đến cùng bao nhiêu hắn là cái gì võ hồn không chí ít hắn là băng thuộc tính võ hồn đã xác định nhưng là đây không phải là hồn k i a chỉ là đơn thuần nhất đóng băng viêm ngữ yên n h u nhữ mày nàng mơ hồ cảm giác cái kia một cô băng có khí tức quen thuộc tuyết tiêu nhiên giống như là cái gì cũng không làm thì thắng cái này coi là thật có chút kỳ quại a đến tuyết tiêu nhiên loại tình trạng này sử dụng tinh thần lực gần t à n g hồn hoàn làm mười phần bình thường sự tình vô luận người quan chiến đến cỡ nào nghi hoặc trận đấu còn muốn tiếp tục địa long môn vị thứ hai đội dự thi viên lên đài song phương kéo dài khoảng cách nương theo lấy trọng tài cánh tay rơi xuống trận thứ hai trận đấu chính thức bắt đầu địa long môn vị thứ hai đội dự thi viên tên là phong quyết võ hồn cũng là một loại địa long nhưng lại không còn là hệ sức mạnh mà chính là nhanh nhẹn hình đã tuyết tiêu nhiên có thể một cái tay đón lấy cái kia cường công h ệ hồn sư hồn kỹ như vậy hắn có thể ứng phó mẫn công nghệ hồn sư liên tục công kích sao phong quyết võ hồn tên là phong long là địa long một loại nương theo lấy võ hồn phong thích một tầng v ả y màu xanh bao trùn hắn trái nửa người hai vàng hai tím bốn cái hồn hoàn cũng theo đó phong thích mà ra t ứ hoàn hồn tông tu vi trước hai cái hồn hoàn tuần tự l o a sáng phong quyết quả nhiên như là một trận rõ ràng như do hướng về tuyết tiêu nhiên cấp tốc mà đến tuyết tiêu nhiên nhắm mắt k h í t một tiếng giải đấu lớn đội ngũ chất lượng quả nhiên tầng thứ không đủ a nếu như phong quyết biết tuyết tiêu nhiên hồn lực đẳng cấp lời nói chắc chắn sẽ không dạng này tùy tiện mà đậu theo phong quyết phong long c h ả o càng ngày càng gần tuyết tiêu nhiên vẫn như cũ đứng đứng bất động cái trước long c h ả o trên không chung một cái quỷ dị v ậ t mẹo cái kia phủ đầu nhất c h ả o lại là đánh nghi binh mà chân chính phe tấn công hướng là tuyết tiêu nhiên lồng ngực tuyết tiêu nhiên động t á c cũng rất đơn giản tại cái kia long c h ả o tiếp xúc đến chính mình lồng ngực trước một khắc nhẹ nhàng nhất trưởng cùng l o n g c h ả o chạm vào nhau theo d ợ n người đóng băng âm thanh văng lên phong quyết thân thể cấp tốc hóa thành một cái tựa băng lại lần nữa ném xuống đất hai trận đấu phong khinh vân đạm một bộ cao thủ bộ dáng từ thiên nhiên cảm thấy hứng thú ồ một tiếng hỏi thăm một bên đại thần người này là ai là một cái đến từ đường môn đệ tử tại kiểm tra thời điểm phát hiện người này hai mắt bị mù đại thần chắp tay trả lời đến há có đúng không từ thiên nhiên dường như chỉ là hỏi đồng dạng nhưng là trong mắt lại lưu động cảm thấy hứng thú thân sắc tựa hồ là đồng cảm thâm thụ người này tiếp xuống trận đấu nói cho trọng tài bảo vệ hắn không chết từ thiên nhiên khoát tay háo nói ra tuyết tiêu nhiên tự nhiên không biết cũng bởi vì hắn một đối với con mắt đưa tới từ thiên nhiên đồng cảm mà thu được một khối miễn tử kim bài lúc này hắn đối mặt với địa long môn còn thừa mấy người bình tĩnh trên mặt không hiện g ậ n sóng địa long môn còn lại bốn tên đội viên ngồi không yên dựa theo trước mắt loại nhịp điệu này khác để người ta trực tiếp một chuỗi bày đi thậm chí ngay cả hắn mấy cái hồn hoàn cái gì võ hồn đều không có làm rõ ràng đều là vừa đối mặt thì bị thua cái này địa long môn còn lại bốn tên đội dự thi viên bên trong duy nhất một tên nữ hồn sư đứng người lên sắc mặt trầm ngưng đi lên trận đấu đài người tốt ta gọi nam thu thu địa long môn thiếu nữ chủ động hướng tuyết tiêu nhiên chào hỏi tuyết tiêu nhiên hắn sau khi nói xong hai tay cắm trong túi hướng bên bờ lôi đài đi đến theo trọng tài một tiếng trận đấu bắt đầu nam thu thu thì phóng xuất ra chính mình võ hồn hai vàng hai tím một đen năm cái tốt nhất phối trộn hồn hoàn cũng hiện lộ rõ ràng nàng hồn vương cấp bậc tu vi một k h ỏ a h ì n h thoi phấn hồng sắc thủy tinh hình dáng bảo thạch nương theo lấy võ hồn phóng xuất ra hiện tại trên chắn nàng ngay sau đó thân thể của nàng thì biến đến càng phát ra tu lớn lên cả người thân cao gần như rút cao một thước tay phải hướng lên bầu trời bên trong nhất chỉ thầm vẫy màu đỏ kéo dài lấy đầu ngón tay sinh trưởng mà ra đồng dạng là vải rồng trên người nàng sinh ra cùng lúc trước cái kia mấy tên địa long hồn sư hoàn toàn khác biệt phấn vẩy màu đỏ trong suốt sáng long lanh nương theo lấy lân phiến kéo dài nàng toàn bộ tay phải dường như đều biến thành một khối phấn hồng sắc thủy tinh đồng dạng màu hồng nhạt quang diễm sáng lên nhất thời đem nàng trên cánh tay phải ống tay háo đốt cháy hầu như không còn lộ ra đã hoàn toàn bị lân phiến bao trùm chỉnh cánh tay sau đó nàng thì hướng về tuyết tiêu nhiên phương hướng nhất chỉ trên thân đệ nhất hồn hoàn sáng lên một đạo phấn hồng sắc k i a sáng thẳng đến hoặc vũ hạo bên này điện x ạ mà đến thế mà trong nháy mắt thì vượt ngang một trăm m đi tới tuyết tiêu nhiên trước mặt tuyết tiêu nhiên mặt không biểu tình dường như biết cái này tia sáng màu đỏ là mục tiêu thân thể của hắn khu vực nào lòng bàn tay bước lên một trận hà khí ba theo một tiếng tiếng vang lanh lảnh cái tia tia sáng màu đỏ dường như pha lê đồng dạng bị một bàn tay vô nát bấy đồng thời tuyết tiêu nhiên trên mặt lộ ra một tia kỳ dị mà nam thu thu thì lộ ra một tia ngưng trọng nhẹ nhàng như vậy liền đem nàng phai mở ánh sáng đánh nát đối phương hồn lực đẳng cấp cùng võ hồn đến cùng là cái gì võ hồn của ngươi không tệ tuyết tiêu nhiên hiếm thấy mở miệng bình luận phai mở thuộc tính long xác thực mười phần hy hữu nam thu thu không nói gì chỉ là chân phải hơi hướng phía trước rời một bước nhưng là rất đáng tiếc ngươi gặp phải chính là ta tuyết tiêu nhiên lạnh nhạt đem hai tay theo trong túi g á o lấy ra vẫn như cũ nhìn qua như vậy người vô hại và vật vô hại nhưng là cho nam thu thu mang theo lại là giống như r ồ i r à o biển động đồng dạng áp lực chỉ có một mình nàng tiếp nhận uy áp quý tuyệt trần cùng trần đạo các đệ tử tại trên khán đài đồng thời ánh mắt sáng lên đây chính là đại thế tại nam thu thu trong mắt nguyên bản sắc mặt bình thản tuyết tiêu nhiên giống như la sắt đồng dạng tay cầm lưỡi hái cái kia cố băng lãnh kiên quyết không để cho nàng cho phép c ắ n răng cắt nàng s á c h một tiếng thẳng tắp đến hướng về tuyết tiêu nhiên vào tới tay trái của nàng làm ra một cái khẽ vô động tác trên thân thứ tứ hồn hoàn tùy theo sáng lên nhất thời một cái phấn hồng sắc to lớn long trào hư không xuất hiện phai mờ tri thủ tên như ý nghĩa tràn đầy mãnh liệt phai mở ánh sáng chỗ biến ảo đại thủ một khi bị hắn bắt giữ hồn lực liền đợi đến bị tiêu hao đi lấy nam thu thu tu vi hiện tại ngũ hoàn phía dưới hồn sư bị nàng phai mở chi thủ trúng đích một lần ít nhất phải bị hút đi một nửa hồn lực nhưng là tuyết tiêu nhiên là hồn đế tuyết tiêu nhiên đáp lại nàng vẫn như cũ là không mang theo khói lửa nhân gian khí tức một bàn tay một cái tát kia tại nam thu thu trước mặt giống như toàn bộ bầu trời sụp xuống lôi đài đang chấn động khắp ngươi ơ i đ a n rùn r mang tinh thần nhất sợ. Đây là mang theo t khí ở trưởng, trưởng trưởng. n đồng cũng mang nhiên nhất này đối với người khác trước mặt thường thường không có gì lạ, nhưng là tại Nam giống như thiên nhất n g gì g đại đối địa thời theo tuyết tiêu thế một trước mặt tại Thu Thu trước mắt giống như là hủy thiên diệt khác hủy với có là lạ là là ư ngươi mạnh như vậy vì sao lại tại đường môn loại này tiểu tông môn ta rất mạnh sao tuyết tiêu nhiên trên lôi đài lần đầu tiên lộ ra một tia cờ ư i nhạt võ hồn của ngươi không tệ nếu như tu luyện tốt thành làm một đời cường giả không nói chơi lập tức một trường kia cùng nam thu thu long c h ả o va nhau không có phát ra bất kỳ thanh âm nam thu thu võ hồn hộ thể lập tức bị đập nát ý phục trên người hóa thành vụn băng rơi trên mặt đất chương 269, t a để ngươi đùa nghịch lang thang hôn đản ngươi đối đại tỷ của ta làm cái gì lao tử không giết n g ư ơ i thể không làm người một bên nói liền muốn hướng tuyết tiêu nhiên xông lại trọng tài quét ngang thân ngăn lại hắn trận đấu còn chưa bắt đầu cái kia hạng năm tuyển thủ dự thi tựa như là không nghe thấy giống như thế mà một cái hồn kỳ đánh về phía trọng tài kết quả có thể nghĩ sau một khắc gia hỏa này liền bị tu vi t r ừ n g bắt hoàn cấp bậc cường đại hồn đấu l à trọng tài đánh bay công kích trọng tài phá hư quy tắc tranh tài p h á n thua cái kế tiếp trọng tài lạnh nhạt vô tình âm thanh vang lên dám can đảm ở loại này trận đấu phía trên công kích trọng tài vừa mới vị kêu huynh đệ chỉ sợ vẫn là thứ nhất nếu như không phải trọng tài do thân phận hạn chế chỉ sợ trực tiếp liền sẽ tuyên án hắn tử hình tuyết tiêu nhiên không biết nên khóc hay cười nhưng là cảm thụ được sau lưng truyền đến hai đạo ánh mắt l ạ n h như băng không khỏi ho nhẹ một tiếng với m ớ i trận đấu tự nhiên là thắng nhưng là hắn nhất trưởng chẳng những đem nam thu thu võ hồn hộ thể liền mang hồn kỹ đập đến vỡ nát thuận tiện liền nàng một bộ quần áo đập vụn vặt l ẻ thẻ bây giờ nam thu thu sắc mặt đỏ lên ngồi tại đợi chiến khu trong mắt lộ ra lấy xấu hổ giận dữ q u a n mang địa long môn vị thứ sáu đăng tràng đội viên cuối cùng khắc chế một chút tâm tình của mình không có hướng lúc trước vị kia xúc động như vậy coi như như thế hắn nhìn lấy tuyết tiêu nhiên biểu lộ cũng vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi nương theo lấy trọng tài một tiếng trận đấu bắt đầu lập tức không kịp chờ đợi hướng tuyết tiêu nhiên vào tới phía trước bốn trận đấu đến tột cùng đối với hắn hồn lực tiêu hao có bao nhiêu chúng ta còn lại người thật sự có thể đánh bại hắn thậm chí là đánh giết hắn sao ngay tại nàng vấn đề này còn không có muôn xong cái thứ năm ra sân liền bị đập xuống hạng sáu đội viên không giống nhau nàng căn dặn liền đã xông tới nam thu thu lúc này sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệnh nàng biết lần này trận đấu địa long môn xong nàng cái đội trưởng này đều rối loạn tức lỏng thì lại càng không cần phải nói các đội viên nàng là một cái t i ê u ngạo tự phụ cô nương nếu không cũng sẽ không tại vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp để mấy tên chủ lực nghỉ ngơi địa long môn lần này dự thi chỉnh thể thực lực có lẽ không tính là mạnh nhất cái kia một cấp bậc nhưng cũng đầy đủ có bốn tên hồn vương cấp đội viên dựa theo nàng nguyên bản phán đoán làm sao cũng có thể đi vào trận chung kết giai đoạn thế nhưng là vòng thứ nhất cái này chỉ là vòng thứ nhất ta mà lại đối phương vẫn chỉ là ra sân một người nàng thậm chí ngay cả đối thủ này là mấy cái vòng tu vi hồn sư cũng không biết thua có thể nói là cực kỳ h ấ t t ứ c thế nhưng là nàng thì có biện pháp gì đâu thua cũng là thua nếu như thứ sáu chàng lại thua rơi như vậy phía sau trận đấu liền đã đã mất đi ý nghĩa lập tức cái kia hạng sáu hồn sư bị hắn một bàn tay đập thành tượng băng đã mất đi chiến đấu năng lực từ đầu đến cuối không lộ sơn bất lộ thủy thì liền hồn hoàn cũng không có h i ể n lộ nhưng là nam thu thu biết hắn rất mạnh mạnh đến địa long môn không cách nào chiến thắng cấp độ tỉnh táo nhất định muốn tỉnh táo hắn hồn lực tiêu hao đã không ít không nên cùng hắn liều mạng mai cũng muốn mai chết hắn sau cùng cho hắn nhất kích trí mệnh hiểu chưa nam thu thu miễn cưỡng đ ể nén chính mình nội tâm bất an hướng một tên sau cùng đội dự thi viên nói ra đúng đại tỷ yên tâm đi ta nhất định sẽ t h ắ n g sau đó vị này thì leo lên trận đấu đài ta gọi tiêu dạ xin chỉ giáo vị này địa long môn một tên sau cùng ra sân đội viên giải đến mi thanh mục tú không có hướng về phía trước hai vị kia xúc động như vậy ừng tuyết tiêu nhiên tuyết tiêu nhiên hai tay cắm ở trong túi t á o hoảng hoảng du du đẩy đến bên bờ lôi đài hắn cảm nhận được một tia hơi ra rời sử dụng nhất trưởng điều động cực hàn âm khi đóng băng đối thủ cũng không phải dễ dàng như vậy nương theo lấy trọng tài tay phải rơi xuống Tiêu đêm đã là nhẹ nhàng hướng về tuyết tiêu nhiên đêm hai hai đã thu thu là nhàng nhẹ hướng về c dạ long đây chính là tiêu dạ võ hồn ngay tại hắn cách hoắc vũ hạo còn có chừng năm mươi m thời điểm dưới chân đột nhiên dừng lại một chút ngay sau đó một tầng màu đen kịt thì từ trên người hắn phóng thích ra ngoài trong khoảnh khắc thôn phệ lấy trận đấu trên đài hết thẻ ánh sáng hướng về tuyết tiêu nhiên phương hướng bao phủ tới tuyết tiêu nhiên không hề động dường như choáng váng đồng dạng đứng tại chỗ lập tức bị đen nhánh ánh sáng bao phủ màu đen kịt bên trong phảng phất có một tia kim mang trợn lóe lên trận đấu kết thúc tốc độ so tất cả mọi người trong tưởng tượng đều thực sự nhanh hơn nhiều cái kêu mảnh hắc á m chỉ là kéo dài không đến mười giây thì tự mình tiêu tán trên đài chỉ còn lại có tuyết tiêu nhiên vẫn là đ ứ n g đấy vị k i u tên là tiêu dạ khống chế hệ chiến hồn vương đã nằm xuống đất rõ ràng là đã bất tỉnh điều đó không có khả năng nam thu thu đột nhiên theo đợi chiến khu bên trong nhảy dựng lên hắn hán nhất định là sử dụng cái gì không phải thường quy thủ đoạn nếu không làm sao có thể nhanh như vậy thì đánh bại tiêu dạ phải biết tiêu dạ thế nhưng là bọn họ chiến đội chủ khống hồn sư luận tu vi cũng chỉ là so với nàng kém một chút mà thôi cái tiêu dạ long các phương diện năng lực khá cường đại t u y ệ t không chỉ là dùng hắc á m khống chế đối thủ ánh mắt đơn giản như vậy còn có một loạt khống chế trong bóng đêm tiêu dạ năng lực một khi bày ra nam thu thu cũng nhất định phải dựa vào phai mở chi lực đi phá giải rơi cái kia võ hồn hắc á m thuộc tính mới có thể chiến thắng mà tuyết tiêu nhiên lại cơ hồ chỉ là dùng mấy lần thời gian hô hấp thì làm được m a l ý lần này còn không phải đông cứng cái này hoàn toàn đã vượt ra khỏi nàng lý giải phạm vi trọng t a i lạnh lùng liếc qua nam thu thu yên lặng trận đấu kết thúc đường môn đúng long môn đường môn thắng tích mười hai phần mát điểm song phương đội viên rút lui tuyết tiêu nhiên không nói gì à hướng trọng tài sau khi hành lễ hướng giới đài đi đến lưu lại cái kia không thể chiến thắng bóng lưng hắn hồn lực tu vi hẳn là hồn đế không phải vậy sẽ không như thế nhẹ nhõm đánh bại ta nam thu thu tự lẩm bẩm mà lại tuyết tiêu nhiên là cái đại soái ca、A. một cái trung niên mỹ phụ mặt mang sương lạnh hướng nàng đi tới mẹ nam thu thu thấp giọng kêu lên Trung ta mặt đều niên giận nói, đừng gọi ta mẹ, địa long môn gọi Mỹ mẹ, Phụ cả địa bởi ị bị ngươi mất hết. Ta để ngươi tự hành chỉ huy trận đấu, ngươi đến không chàng, còn người xuyên Ngươi, ngươi, ngươi. cái đi mất mấy mà một đấu, hết. Ta tự tốt, thế ta chỉ huy chủ để đều lực cử bẩy. b vì phẫn nộ trung niên mỹ phụ ở ngực kịch liệt phập phồng nam thu thu túi đầu nói mẹ ta biết sai thế nhưng là hắn thật vô cùng cường hẳn là hồn đế cấp bậc tu vi thật tốt tốt tốt một cái đường môn thủy nữ nhi của ta trong sạch trung niên mỹ phụ hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động vừa mới con gái nàng trên đài một màn kia có thể nói cũng là tuyết tiêu nhiên một tay tạo thành mặc dù không có quá mức bại lộ nhưng là đây chính là trận đấu hiện trường chính mình nữ nhi thu đến như thế bị khuất lúc này trung niên mỹ phụ một tay lôi kéo nam thu thu thẳng tắp hướng đường môn phòng nghỉ đi đến dễ dàng thậm chí không tính là xuất thủ tuyết tiêu nhiên cười cười lập tức phía sau bị một cái tay nắm trong nháy mắt xoay tròn một trăm tám mươi độ đường môn mọi người nhìn thấy hắn một bộ thu được thắng lợi trở về sau bị vương đông nhi tạo nên cực hình bộ dáng không khỏi vui cười ha ha ta để ngươi đùa nghịch lang thang chương hai trăm bảy mươi bạch n h hồn đế chư vị ai là đường môn người chủ sự trung niên mỹ phụ mặt trầm như nước nói tuyết tiêu nhiên lúc này mới phát giác được sau lưng có hai người không khỏi nghiêm mặt đường môn ánh mắt của mọi người lập tức liền tập trung vào tuyết tiêu nhiên đến trên thân để trung niên mỹ phụ s ư n g sở không muốn đánh đường môn đến người chủ sự là hắn xin lỗi tiền bối con mắt ta thấy không rõ hữu lễ tuyết tiêu nhiên có phần có lễ phép đến c h ắ p tay theo rồi nói ra không biết đến đường môn có gì muốn làm nguyên lai、like、ngươi không phải giả đến mức a nam thu thu lời nói vừa vặn ra khỏi miệng thì che miệng lại nhìn lấy tuyết tiêu nhiên dường như người không việc gì đồng dạng đến gương mặt trong lòng cũng là có một tia bội phục còn có một tia dầu dĩ ta là long môn chủ nam thủy thủy cũng là mẹ của nàng trung niên mỹ phụ từ tôn nói ngươi trên lôi đài khinh bạc nữ nhi của ta chẳng lẽ không cần phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng sao mọi người muốn cười nhưng nhìn gặp nam thủy thủy mặt trầm như nước đều nguyên một đám kìm nén đến vất vả tiền bối trên lôi đ à i không phải thắng bại chính là sinh tử sau cùng ta đã hạ thủ lưu tình tuyết tiêu nhiên mười phần thành khẩn phải nói móc tim móc phổi phải nói quả thực lời nói mà lại ta phải ánh mắt nhìn không thấy cái này cũng không thể nói chiếm tiện nghi đi câu nói tiếp theo trực tiếp đem nam nước hơi nước hận không thể đánh hắn một trận ta mặc kệ ngươi con mắt thấy được nhìn không thấy nam thủy thủy vung tay lên nữ nhi của ta bị ngươi khinh bạc ngươi cũng nên chịu trách nhiệm đi rõ ràng là muốn xảo trá một đợt tuyết tiêu nhiên chống cầm tự hỏi tiền bối thì nói như vậy ta cảm thấy con gái của ngươi đến võ hồn mười phần hy h i ế u nếu như tại đường môn bên trong huấn luyện vừa vặn mà nói thành tựu tương lai hồn đấu la là nhất định có thể đ ạ t tới nam thủy thủy không có suy nghĩ bao lâu từ tốn nói ngươi bổ khuyết chính là cái này để cho nàng thêm vào đường môn có thể nhưng ta có hai điều kiện nam thủy thủy nói đệ nhất nàng bản thân chính là của ta long môn đệ tử muốn rời khỏi tông môn là cần phải có đại giới cái này đại giới ta thì quy ra cho các ngươi nàng thêm vào các ngươi đường môn phải có cái kỳ hạn kỳ hạn sau khi kết thúc nếu như nàng nguyện ý tiếp tục lưu lại đường môn có thể tiếp tục lưu lại nếu như nàng không nguyện ý nàng muốn trở về các ngươi cũng không ngăn được thứ hai thu thu dù sao cũng là cái nữ h à i tử các ngươi không thể nhận cầu nàng làm một số nàng không nguyện ý sự tình đáp ứng ta cái này hai đầu ta thì cho phép nàng rời đi điệu long môn không phải vậy ta sẽ tìm ngươi báo thủ đã một cái thân phận của mẫu thân tuyết tiêu nhiên chẳng qua là cảm thấy nam thu thu long vũ hồn thuộc tính không tệ không nghĩ tới c ư như vậy thuận miệng nói nam thủy thủy đáp ứng kỳ hạn là bao lâu so sánh phù hợp đâu tuyết tiêu nhiên hỏi nam thủy thủy suy nghĩ một chút nói ba năm đi nếu như trong vòng ba năm các ngươi có thể làm cho nàng tại đường môn tu vi tăng lên cấp tám trở lên có thể đem kỳ hạn hoãn lại hai năm nhưng năm năm sau nàng đã hai mươi lăm tuổi đã đến kết hôn tuổi tác cái này khê ước liền xem như giải trừ như thế nào ba năm cấp tám đây đối với bên cạnh người mà nói tựa hồ vô cùng khó nhưng là đối với đường môn chi người mà nói mỗi người tựa hồ cũng là làm lấy h ỏ a t i ễ n đi lên lui mỗi một ngày đều tại tiến bộ nam thu thu lúc này cũng có chút mặt người nàng cũng tương tự không nghĩ tới mụ mụ vậy mà liền dạng này thì bán đứng chính mình cái kia hai điều kiện tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì a năm năm chính mình cứ như vậy trở thành đường môn đệ tử đồng thời muốn tiếp tục năm năm lâu mà lại đây coi là cái gì cầu thí bổ khuyết ta đã nói xong chịu trách nhiệm đâu nam thủy thủy nhìn thật sâu tuyết tiêu nhiên liếc một chút nhẹ gật đầu nói được cái kia thu thu ta thì giao cho các ngươi chỉ muốn các ngươi không là cố ý khi dễ nàng đối nàng nghiêm khắc một chút cũng không có gì nha đầu này thợ nhỏ bị ta làm hư đúng các ngươi đường môn tông môn ở nơi nào các loại lần này trận đấu kết thúc về sau ta đem đến nhà bái phòng tuyết tiêu nhiên nói đường môn tọa lạc ở sử lai khắc thành chỉ cần ngài đến chỗ đó rất dễ dàng thì có thể tìm được đường môn lịch sử đã lâu nhưng đã từng một lần suy sụp chúng ta ngay tại trọng kiến đường môn cũng có lòng tin đem đường môn phát triển thành một cái cường đại tông môn Lại lai、like、sử khắc h t à năm h Thủy Thủy trong mắt lộ ra một tia kinh nhất thời nghĩ, hướng Thu chia, thì thêm Nam trong ngạc, trong lòng Nam ngươi đường môn n ra quay mắt một một mì tiêu tốt, tử trở suy vào giờ lộ đi đi đi. đầu kỳ ạ bỏ số năm sau lần tiếp theo giải đấu lớn bắt đầu thời điểm ngươi tự mình làm chủ có phải hay không trở về cứ như vậy nói xong câu đó vị này địa long môn môn chủ đúng là mười phần thoải mái xoay người rời đi h o à n n g h ê n thêm vào đường môn tuyết tiêu nhiên cứng rắn sau khi nói xong ngồi ở một bên nhắm mắt tu dưỡng lưu lại trận mắt hốc mồm nam thu thu cái này đã nói xong phụ trách nhiệm đâu nam thủy thủy trở lại địa long môn ngồi bên kia xuống tới khoe miệng toát ra vẻ tươi cười đường môn tốt một cái đường môn sử lai、like、khắc học viện đường môn đi chính là thích hợp thu thu rèn luyện địa phương địa long môn có một môn thần bí t u y ệ t học truyền lại từ ngàn năm trước đời thứ nhất môn chủ có thể thông qua bộ dạng đến xem người tính cách nàng vừa mới chỉ là hơi xem xét liền thấy đường môn trên mặt mọi người chính khí nếu không thân vì mẫu thân lại làm sao có thể dễ dàng như vậy đem nữ nhi giao cho người xa lạ đâu lại thêm nàng nghe tuyết tiêu nhiên nói đến đường môn chính là tại sử lai khắc thành bên trong liền càng thêm yên tâm những người tuổi trẻ này bên trong có ba cái đều là hồn đế điều này có ý vị gì vì lần này dự thi nam thủy thủy cố ý điều tra qua kỳ trước giải đấu lớn có thể có được một tên hồn đế cấp đội viên tại kỳ trước trong trận đấu chí ít cũng là dẫn đội tiến tốp tám a mà loại cấp bậc này hồn sư lại là tại sử lai、like、khắc trong thành thành lập tông môn muốn nói cùng sử lai、like、khắc học viện không hề quan hệ nói ra có người tin sao chính là bởi vì cái này mấy điểm phán đoán mới khiến cho nam thủy thủy lúc này rất là yên tâm nguyên bản định dẫn người đến cửa đến đập quán suy nghĩ đều phai nhạt đương nhiên đường môn nàng vẫn là nhất định sẽ đi tổng muốn đi nhìn một chút nữ nhi đi theo cái này cái tông môn phải c h ẳ n g có tiền đồ mới được là mẹ không đều như vậy a coi như miệng lại cứng rắn đối h ả i tử tâm đều là mềm mại như bông vải ừ n các ngươi lưu lại làm cái gì các ngươi hôm nay trận đấu không phải kết thúc rồi à này này đáp lời a tuyết tiêu nhiên vuốt vuốt h u y ệ t thái dương không có nói tiếp ngược lại là vương đông nhẹ nhàng tẳng h ắ n g một cái chúng ta lưu lại xem so tài a nha nam thu thu nhẹ gật đầu trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng lại là một cái đại x o á i ca đường trong cửa x o á i ca tốt nhiều à còn có cái kiêng ngồi ở phía sau mặt không biểu tình ôm lấy kiếm nam tử cũng tốt đẹp trai à. hắn hồn lực đẳng cấp giống như cũng rất cao bộ dáng nam thu thu một chút tự c h á n g nàng cho tới bây giờ không có chưa nghe nói qua đường môn tên nhưng là bây giờ lại bị đường môn sửa mặt hù dọa bình quân đầu người h ồ n vương còn có hồn đế tại chỗ cùng đường môn vừa so sánh địa long môn thậm chí còn có tứ hoàn hồ n tông cái này người so với người hù chết người c h ắ c không được tuyết tiêu nhiên vừa vào sân liền không có địa long môn chuyện gì chương 271, gặp lại đi qua đồng bọn tên kia thánh linh tông thanh niên thân bên trên tán phát ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, nhạt cả người nhìn qua không có gì thay đổi nhưng hai tay lại tại cái kia bạch quang hiểm hộ phía dưới biến đến hoàn toàn trắng bệnh đồng thời tại hắn hơi cúi đầu quá trình bên trong ánh mắt của hắn cũng theo đó biến thành màu trắng đây là vòng thứ nhất trận đấu bất kỳ một cái nào đội dự thi đều là có muốn làm lần đầu đã thành công ý nghĩ thiên đô học viện phái tới thanh niên tu vi cũng thực không kém một tiếng to rõ tiếng giống to vang lên một đạo sắc bén khí tức thì từ trên người hắn toe phát ra cán dài chiến đao bất ngờ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay lựa vàng ba tím năm cái hồn hoàn vây quanh chiến đao luận động không hề nghi ngờ đây chính là hắn võ hồn song phương cấp tốc tiếp cận mắt thấy liền muốn chạm mặt thời điểm thiên đô học viện thanh niên đột nhiên vọt lên trên thân đệ nhất hồn hoàn loại sáng trên không trung hướng về thánh linh tông thanh niên cũng là một cái bán n g u y ệ t chạm màu vàng đao mang bắn nhanh ra như điện những nơi đi qua không trung vang lên một đạo kêu to cái này thiên đô học viện thực lực không tệ a t ừ tam thạch thấp r ộ n g khen một tiếng hẳn là đội trưởng cấp bậc cùng thái đầu một trận thấy m a u nói ngay tại tất cả mọi người cho rằng cái kia thánh linh tông thanh niên bất bại cũng khó có thể tiếp tục trùng kích thời điểm cái kia bị xoắn nát khói đen đột nhiên muốn bên ngoài tàn đi ngay sau đó bọn họ trên không trung tựa như là trở thành nhạt đồng dạng c h u y ể n hóa thành từ sắc sau đó bỗng nhiên hướng vào phía trong hợp lại tại hoác vũ hạo thiên nhãn bên trong hắn nghe được vô số nghẹn ngào thút thít cùng tiếng hét lớn tại cái kia nồng đậm tử sắc trong xương khói bộ một cái tử sắc đầu lâu chợt lóe lên rồi biến mất đây hết thể phát sinh đều quá đột nhiên mà lại cũng quá nhanh đến mức tất cả mọi người thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có cái kia thiên đô học viện thanh niên liền đã bị tử sắc khói bùi thôn p h ệ sau một khắc khói bùi thu liễm hóa thành một đạo khí mũi tên bắn về phía nơi xa trên không trung một lần nữa ngưng kết ra thánh linh tông thanh niên hình tượng phiêu nhiên rơi xuống đất thiên đô học viện thanh niên lại xuất hiện trên không trung nhưng ánh mắt của hắn đã hoàn toàn mất đi dáng người lúc trước sống lại vừa vị đạo mười phần hắn lúc này da thị hoàn toàn trắng bệnh trong tay chiến đao trong nháy mắt tán loạn cả người từ không trung đống nhiên rơi xuống ngã xuống đất không dậy nổi phệ hôn trùng thật bá đạo thật là ác độc hồn kỹ tuyết tiêu nhiên c ẳ n ắ n răng cảm giác mi tâm sát khí phun trào thứ tư hồn kỹ cái kia thánh linh tông thanh niên vừa rồi tại trong xương khói thi triển chính là thứ tư hồn kỹ hắn võ hồn tựa hồ là một loại côn trùng mười phần quỷ dị côn trùng nhỏ như mũi kim cái kia khói đen cũng là hắn võ hồn huyễn hóa ra vô số tỉ mỉ t i ể u trùng tử mà khói đen biến thành t ử sắc là bởi vì đám côn trùng này đột nhiên mở ra chính mình cánh cánh là t ử sắc sau đó thân thể của bọn nó thì tiến vào nửa năng lượng hóa trạng thái vậy mà cứ thế mà chui vào thiên đô học viện thanh niên đầu theo thất khiếu mà vào chẳng những thật ô n hắn linh hồn, phệ h t m chí ngay cả cái ngay kia h học viện thanh niên nào đều hút i viện niên ê n nào ăn. đô đều tụy Thật là tàn nhẫn tả hồn sư thôn p h ệ một tên hồn vương linh hồn thánh linh tông thanh niên lúc này lại là thần hoàn khí túc âm l à n h ánh mắt bên trong lóe qua vẻ vui mừng tà hồn sư chẳng những cường đại mà lại tại tu vi nhất định trong vòng thực lực tốc độ tăng lên là cực nhanh nhưng qua ngũ hoàn về sau tu luyện liền sẽ dần dần giảm tốc liền muốn nhìn tự thân tà ác võ hồn thiên phú mạnh bao nhiêu thiên phú càng mạnh tăng lên càng nhanh nhưng tương tự cũng cần một số phương pháp đặc t h ủ nếu không bọn họ như thế nào lại được xưng là tà hồn sư đâu thiên đô học viện đội viên chiến tử cái kế tiếp nghe được trọng tài nói ra chiến tử hai chữ này thời điểm thiên đô học viện đợi chiến khu bên kia nhất thời s ô i trào tất cả đều đứng người lên nhìn hằm hằm hướng bên cạnh đợi chiến khu bên trong thánh linh tông mọi người thánh linh tông tên kia tại trận đấu trên đài dự thi thanh niên là trực tiếp theo tròi hóng mát khu nghỉ ngơi lao ra tại hắn sau khi rời khỏi đây thánh linh tông bên này mới chậm rãi đi ra mấy người dựa theo quy tắc cần phải còn có sáu người mới đúng nhưng trên thực tế bọn họ đi ra cũng chỉ có ba người không có đường nhã chỉ là ba tên khuôn mặt â m lãnh thanh niên dáng người không đồng nhất nhưng ánh mắt lại đều là bình thường băng lãnh âm u tính cả trên đài chỉ có bốn người bọn họ ra sân cái này cũng thì mang ý nghĩa bọn họ có năm chắc bằng vào bốn người này kết thúc trận đấu cái này là bực nào tự tin a thiên đô học viện đi lên hai người đem đồng bọn thi thể nhất xuống dưới khi bọn hắn đem trận đấu thứ nhất đội viên thi thể nhất lúc thức dậy đại lượng máu tươi mới từ hắn thất khiếu dâng trào mà ra n h u ộ n đỏ mảng lớn trận đấu đài thánh linh tông bên kia một tên thanh niên liếm môi một cái lẩm bẩm tự nhủ đáng tiếc như thế tràn đầy khí huyết tuyết tiêu nhiên m i đầu đột đột đột đang nhảy cuối cùng giữa lông mày nơi n ố i lỏng xem hết thánh linh giáo trận đấu giống như là một trường giết chóc tuyết tiêu nhiên đạt được quan sát kết quả cùng đường môn mọi người đi ra khu nghỉ ngơi hướng minh duyệt khách sạn mà đi nam thu thu hiện tại tựa hồ cũng đã t r ư ớ c t r ư ớ c tâm tình không ổn định bên trong khôi phục lại an tĩnh rất nhiều ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn nói tuyết tiêu nhiên cùng vương đông trên thân trong mắt như có điều suy nghĩ vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp thắng lợi bọn họ cũng có nghỉ ngơi đầy đủ thời gian buổi sáng hôm nay trước khi bắt đầu tranh tài tổ h ủy hội thì tuyên bố vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp kéo dài vì bốn ngày bởi vì đội dự thi ngũ thật sự là nhiều lắm ba ngày thời gian không đủ hoàn thành trận đấu nói cách khác bọn họ còn có hai ngày nghỉ ngơi thời gian đã không còn sớm vừa về tới khách sạn mọi người liền trực tiếp tiến về căn tin ăn cơm nhắc đến ăn cơm cũng đồng dạng là có rất rõ ràng giai cấp phân chia giống bọn họ những thứ này ở tại tầng bốn trở xuống đội dự thi ngũ đều chỉ có thể thống nhất đến khách sạn nhà hàng dùng cơm mà tầng bốn trở lên đội ngũ lại có thể trực tiếp mua thức ăn muốn ăn cái gì khách sạn đều sẽ tận lực thỏa mãn ngồi vây quanh tại b à n tròn lớn phía trên tuyết ừ từng n g đạo từng đạo sớm đã sớm c h ẩ n xong thức ăn cấp tốc bưng lên bàn. bị thức tốc t cấp cái u nhiên đãi ngộ không bằng những cái kia chứ danh học viện cùng tông môn, nhưng cuối cùng đồ ăn còn là rất không tệ. Dù sao cái này minh sạn ở ngoài sáng chứ học khách đãi cái kia cuối cái đồ đều đều là số một. sao Dù duyệt tệ. rất t u số là là y ở tiêu nhiên đang dùng cơm lúc không nói gì mắt túi xuống lẳng lặng tu lợi lấy đồng thời cũng tại dự đoán những cái kia thánh linh giáo đội viên có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp tuy nhiên không muốn bại lộ tối trung thiên sứ võ hồn nhưng là nếu như gặp được đối thủ lá bài tời này vẫn là không thể không bại lộ hắn nghĩ nghĩ sau khi cơm nước xong một thân một mình hướng khách sạn đi ra ngoài vương đông có chút không yên lòng hắn cùng ở phía sau hắn ngươi là tuyết lão đại vừa mới chuyển qua một chỗ ngoặt tuyết tiêu nhiên thì gặp ngoài dự liệu người quen hắn có thể cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc chính đứng trước mặt của hắn mà lại tựa hồ thanh âm cũng có thể nhận ra tới chỉ là rất lâu không có nghe thấy thanh âm này có chút hoài niệm thôi viêm ngữ yên tuyết tiêu nhiên hai tay cắm trong túi thăm dò đồng dạng nói trước người người kia thật sâu thở ra một hơi quả nhiên là ngươi tuyết lão đại ta liền nói vì cái gì người trên lôi đài cho ta một loại cảm giác quen thuộc nguyên lai cũng là ngươi người trước mắt một thân h ắ c hoàng đồng phục một đầu phi mái tóc dài màu đỏ chính là năm năm không thấy nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện bạn học cũ viêm ngự yên tuyết lão đại ngươi năm năm trước không chào mà đi không biết chúng ta có nhớ ngươi giường nào không chương yên n hai à n n trăm t n bảy m ư ơ g 272, sâu kín thở dài đối với lúc trước không c h à o mà đi ta cũng là mười phần t i ế t nối nhưng là đây là ta rất sớm trước đó thì chuyện quyết định tuyết tiêu nhiên cón qua hai tay chính diện tiếp nhận thiếu nữ ưu hoán tâm tình